Thiên kiếp chi huy, khủng bố Tuyệt Luân, bất luận kẻ nào cũng không dám kinh thị. Cho dù tư đổ vũ bọn người đã sớm vượt qua thiên kiếp, linh hồn càng đã sớm hơn kinh lịch thiên kiếp tẩy lễ, thuế biến thành nguyên thần, là lấy đối với thiên kiếp chống cự năng lực cực mạnh, nhưng cũng không dám kinh thị. Càng đứng nói, dẫn bạch tử nhạc nổi lên thiên kiếp, uy lực tuyệt luân khác biệt bình thường, tháng qua vô số cùng cảnh giới tu sĩ. Đây cũng là vì cái gì, sẽ có nhiều như vậy nguyên thần cảnh tu sĩ cũng không chịu nổi, sinh sinh bị đánh chết nguyên nhân. La lấy, cho dù triệu quan minh, bất trần lao đạo hận không thể sinh bổ bạch tử nhạc, đem hắn chém giết để kết thúc lôi kiếp, cái này thời điểm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tiếp cận toàn lực khôi phục nguyên khí, để có thể khiêng qua cuối cùng một đợt, sinh tử thảo diệt đại kiếp uy lực. Đúng đúng đúng, cái này thế giới, cũng chỉ có tiền bối có thể cứu ta. Khương Thái Huyền liền vội vàng gật đầu, Phan nàn trên mặt, hai mắt đấm lệ chân thành, nói, thiên kiếp, chính là thiên địa khóa chặt, trừ độ kiếp bản thân mình ngoại nhân căn bản không có khả năng hỗ trợ độ kiếp. Cho nên, coi như sư môn trưởng bối bên trong, có cực cảnh cứng, giả, thậm chí là tiên đạo đại năng tồn tại, cũng căn bản không có khả năng trợ giúp hậu bối đệ tử, bầy nghiên vượt qua. Bất quá, nếu là ngoại nhân bởi vì nhất thời không quan sát, ngoài ý muốn lâm vào người khác độ kiếp phạm vi bên trong, người độ kiếp lại có thể ra tay giúp đỡ, che chở những người khác độ kiếp. Ồ, bạch tử nhạc những mày, cũng là biết điểm này. Tiên pháp thế giới vô số năm. Thiên kiếp chính là mỗi một cái muốn trở thành nguyên thần cảnh tu sĩ cần thiết đối mặt một đạo cửa ải, trong đó một ít quy tắc từ cũng theo thời gian trôi qua, dần dần bị tìm tòi ra. Cái này ngoài ý muốn bước vào độ kiếp khu vực, từ đó bị dẫn phát cộng đồng độ kiếp tu sĩ, trừ từ gánh bên ngoài, sát thực cũng chỉ có chân chính người độ kiếp mới có thể trợ giúp đem thiên kiếp ngăn cản xuống tới. Bất quá, ta tại sao phải giúp ngươi đây? Bạch Tử nhạc nhàn nhạt, nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, giọng bình tĩnh nói: "Ta nguyện ý làm châu làm ngựa." Vĩnh Viễn hiệu chung cùng ngài, càng có thể vì ngài giải quyết một chút đủ khả năng việc nhỏ. Mà lại, ta ngưng kết kim đan thời điểm, ngưng kết chính là nhất phẩm kim đan, tại tiên pháp thế giới bên trong, cũng coi như được một cái thiên tài đi, hơn nữa có thể vượt qua cửu cửu đại thiên kiếp, tương lai đột phá đến nguyên thần cảnh khả năng, chí ít đạt đến 8 thành trở lên. Nếu là đã cứu ta, liền tương đương với trực tiếp thu hoạch một cái tuyệt đối trung thành tương lai nguyên thần cảnh tu sĩ tay chân, tuyệt đối không lỗ. Mặt khác, Khương Thái Huyền trong lòng giận mình lội vàng thao thao bất tuyệt, bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi. Thực sự là, hắn đối với tiếp xuống lôi kiếp cũng không có bất kỳ nắm chắc. Có thể vượt qua cửu cửu đại thiên kiếp, đã là hắn dùng hết toàn lực kết quả, nhưng hạ một đợt sinh tử ảo diệt đại kiếp, hắn rõ ràng mình đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Bạch Tử Nhạc lại là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn không muốn chết, tự nhiên không nguyện ý bỏ qua cái này duy nhất còn sống cơ hội. Mặt khác không được không đề cập tới chính là, Bạch Tử Nhạc thiên tư tài tình, thực lực thủ đoạn Chính là hắn gặp qua nghe qua mạnh nhất một cái, lần này nếu là bình yên vượt qua thiên kiếp, thành tựu tương lai tiềm lực còn có thực lực, chắc chắn có 102 tại thế, quả thật là một cái to lớn chỗ dựa. Đối với hắn dạng này tán tu đến nói, tương đương với trực tiếp báo lên một cái chân lớn, tuyệt đối tính không được thua lỗ. Ngược lại là thú vị. Bạch tử nhạc mỉm cười, cuối cùng đánh ra một đạo tiếp dẫn chi quang, đem tiếp đón được côn ngô kim thắp bên trong. Sắc thực như đối phương nói, lấy hắn thực lực có thể vượt qua trước mặt cửu cửu đại thiên kiếp lôi kiếp công kích, xác thực thủ đoạn phi phạm, tiềm lực kinh người. Muốn biết, bạch tử nhạc dẫn động thiên kiếp huy lực, thế nhưng là vượt xa bình thường thiên kiếp cường độ. Mà lại lúc trước hắn cũng xác thực chú ý tới, đối phương xông vào độ kiếp khu vực, cũng không phải là đối phương bản ý, mà là bị bắt chói mà đến. Ngắm lại cũng thế, lấy bạch tử nhạc trước đó triển lộ ra thực lực thủ đoạn, kim đan cảnh tu sĩ tới gần, tìm chết hay sao? Sẽ xuống tới hoặc là chính là những cái kia nguyên thần cảnh tu sĩ tử trung thủ hạ, hoặc là thì là Như Khương Thái Huyền như vậy, bị cường giả uy bức lợi dụng, kéo lấy xuống tới. Tạ ơn Bắc Minh tiền bối. Khương Thái Huyền đại hỉ, cảm động đến rơi nước mắt nói: Hán bản đều tuyệt vọng, chỉ là bản năng cầu sinh, để hắn hướng Bạch Tử Nhạc mở miệng, không nghĩ tới thực sự đến đối phương che chở, trong lòng tự nhiên vô hạn càng kích. Một bên Triệu Quan Minh, bất trần lao đạo thấy hình, sắc mặt cũng là có chút dị dạng, có chút tâm động. Đặc biệt là bất trần lão đạo, hắn đối với hạ một đạo thiên kiếp cũng không có chút nào nắm chắc, trong lòng sợ hãi vô cùng, cái này thời điểm thấy hình, cũng là có túi đầu cầu xin tha thứ xúc động. Nhưng nghĩ tới song phương trước đó vì thủ, mà lại bọn hắn chỗ độ thiên kiếp cũng không giống như Khương Thái Huyền như vậy, uy lực tương đối yếu kém, vàng bạch tử nhạc thủ đoạn, tất nhiên không cách nào tiếp nhận, cũng không có khả năng nguyện ý tiếp nhận hắn cầu xin tha thứ. Cho nên cuối cùng thở dài, tuyệt vọng nhìn phía hư không. Oanh long long. Cũng đúng lúc này, Vừa không hay minh, áp vũ đã lâu thiên kiếp, rốt cục lại một lần nữa rủ xuống. Lần này, chính là cửu cửu đại thiên kiếp về sau, càng mạnh một bậc sinh tử ảo diệt đại kiếp. Đạo này thiên kiếp, không chỉ có có được kinh khủng lôi kiếp lực lượng hủy diệt, càng ẩn chứa linh hồn xung kích, giả lập huyễn cảnh trời linh hồn diệt sát thủ đoạn, đối với tu sĩ ý thức ý chí, cũng là một cái thử thách to lớn. Oan. Biển lôi đánh tới, tử khí bốc hơi, tựa như hôn cuồn thiên lôi hạ xuống, khủng bố tuyền luân, chiếu rọi thiên địa một mảnh đỏ bạch. Tựa như có thể phá diệt văn vật Dạng này lôi kiếp cường độ Bất luận cái gì tu sĩ gặp đều muốn sợ hãi Đặt mình vào trong đó Bạch tử nhạc đám người sắp mặt Tự nhiên càng thêm ngưng trọng Vâng Thiên kiếp hàng thế Hư không đỏ bạch một mảnh Toàn bộ thiên địa giống như trừ lôi kiếp Không còn có cái khác Đánh xuống tại độ kiếp mấy người trên thân Xoẹt xẹt thanh âm liền vang a Cơ hội nháy mắt liền có một đạo tiếng kêu thảm thiết xuyên ra Là bất trần đạo nhân Lúc trước ngăn trở kêu cửu cửu đại thiên kiếp thời điểm, hắn liền đã dùng hết toàn lực, bây giờ sinh tử hảo diệt đại kiếp rơi xuống, uy lực càng vượt qua trước đó lôi kiếp uy lực chi hỏa, tự nhiên càng thêm khó mà ngăn cản, nháy mắt liền bị lôi kiếp vành diệt, triệt để biến thành cho bụi. Chết. Thần hành câu diệt, không còn tồn tại. Cùng lúc đó, liên tiếp hai đạo lôi kiếp đồng thời xông về Bạch Tử Nhạc, rơi vào hắn chỗ thi triển chân long huyền giáp thuật phía trên. Beng, beng. Hai đạo lôi kiếp, một mạnh nhất yếu. Trong đó yếu, chính là Bạch Tử Nhạc che chở phía dưới, lúc đầu muốn rơi vào Khương Thái Huyền trên người lôi kiếp, về phần mạnh hơn, cái tia đạo thì là Bạch Tử Nhạc bản thân liền cần ngăn cản lôi kiếp. Hai đạo lôi kiếp đồng thời rơi xuống, tràn ngập hủy diệt lực lượng, tựa như nhưng chôn vùi hết thảy bình thường, cơ hồ có thể đem vật chất đều đại thành hư vô. Nhưng rơi vào Bạch Tử Nhạc Chân Long Huyền Giáp thuật phía trên, lại chỉ là khiến cho kia phòng ngự huyền giáp có chút tạm đạm, sau đó liền bị ngăn cản xuống tới. Cái này lôi kiếp lực lượng hủy diệt. Đối ta uy hiếp cũng không lớn. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhẹ nhóm. Chiến lược toàn bộ triển khai tình huống giới, hắn thi triển Chân Long Huyền Giáp thuật thời điểm sức phòng ngự đã sớm đạt đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng, đủ ngăn cản Nguyên Thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Cái này hai đạo thiên kiếp uy lực tuy mạnh, nhưng trong đó một đạo, nhiều lắm là chỉ là Kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực cấp độ, nơi này lúc hắn mà nói, tha ngứa cũng không tính là, chỉ bằng nhục thân liền có thể nghịch kháng. Mà đổi thành một đạo Mặc dù càng là mạnh rất nhiều, có thể so với nguyên thần cảnh trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nhưng cũng khó mà dung chuyển hắn chân long huyền giáp thuật mảy may. Chân chính để tâm hắn mang cảnh giác, chính là cái này hai đạo lôi kiếp chỗ nương theo công kích linh hồn thủ đoạn, tiêu tan chi quang. Cái này tiêu tan chi quang, cơ hồ không có chút nào ngăn cản sông vào bạch tử nhạc thể nội, tác dụng tại hắn linh hồn phía trên. Trong đó kia yếu kém một đạo, chỉ làm cho trước mắt hắn một hoa, dường như muốn bị đặc thù nào đó lực lượng nắm kéo. Tiến vào một cái không hiểu hoàn cảnh bên trong. Nhưng thoáng qua hắn liền thanh tỉnh lại, căn bản bất vi sở động. Nhưng còn lại một đạo tiêu tan chi quang, lại rõ ràng mạnh rất nhiều, hắn vì thế chuẩn bị rất nhiều linh hồn phòng ngự thủ đoạn, lại toàn diện không có tác dụng, hắn trong chốc lát liền cảm giác được, mình tiến vào một cái đặc thù hoàn cảnh bên trong. Hoàn cảnh này, vô cùng quen thuộc, có cao lầu cao ốc, có xe thủy mã Long có mỹ nữ thành đàn, càng có rất nhiều hắn quen thuộc, vốn cho rằng đã quên đi kỳ thật đều cắm dễ tại ký ức chỗ sâu một chút thân bằng hào hữu. Cái này thế giới, quá chân thực. Chân thực đến ta đều có chút hoài niệm, có chút không nguyện ý tỉnh táo lại. Bất quá, giả trung quy là giả. Ta dù sao đã đi tới cái này thế giới, kiếp trước cảnh tượng coi như lại hoài niệm, cũng cuối cùng chỉ là một trận ký ức. Bạch tử nhạc yếu ớt thở dài một tiếng, rất nhanh một lần nữa mở hai mắt ra, trở nên trước nay chưa từng có thanh minh. Sinh tử hào diệt đại kiếp, sắc thực uy lực Luân Trừ lôi kiếp bản thân uy lực bên ngoài, kia tiêu tan chi lực uy hiếp lại càng lớn, sinh sinh phóng đại tu sĩ đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, tiểu liền nguyên thần phòng ngự thủ đoạn, cũng không chút nào có tác dụng. Đây là một loại đối với tu sĩ linh hồn cường độ, tâm linh ý chí khảo nghiệm. Nhưng Bạch Tử Nhạc tâm linh ý chí, trải qua thời gian dài tiềm tu, đã sớm đạt đến một cái 10 phần cao thâm tình trạng. Cấp độ này huyễn tượng, căn bản khó mà ảnh hưởng đến hắn mảy may. Chỉ là huyễn cảnh bên trong xuất hiện hắn kiếp trước đủ loại Cuối cùng để hắn có chút tâm tư có chút có chút phất tạp. Vượt qua, rốt cục vượt qua. Đạo này xét đánh uy lực coi là thật kinh thế hai tụ, để người tuyệt vọng. Bất quá cuối cùng cùng ta cho vượt qua. Cửu Tinh Đạo Cung Triệu Quang Minh vừa vặn mở hai mắt ra, trên mặt liền không khỏi toát ra cuồng hỷ thần sắc tự tin. Sinh tử ảo diệt đại kiếp uy lực, hắn lúc này nhớ tới, đều cảm giác có chút lòng còn sợ hãi. Cho dù ai đều không muốn tiếp nhận đạo thứ hai, nhưng hắn lại thành công vượt qua, an hoàn toàn không có việc gì. Cho dù ngoại hình thê thảm, 10 phần chật vật. Cuối cùng an toàn, đáng tiếc kia bất trần lão đạo, ngã xuống cuối cùng đạo này lôi kiếp phía trên. Triệu quang minh cảm khái, nhưng trong lòng thản nhiên dâng lên một vòng đắc ý. Cựu liền kia tư đồ vũ, trong lòng cũng ám vương lòng một hơi. Cái này đạo thứ 10 sinh tử hào diệt đại kiếp, coi như hắn ngăn cản, cũng cảm thấy một chút phí sức. Thiên kiếp cuối cùng kết thúc. Ai có thể nghĩ tới, bác minh đạo nhân vậy mà lại lôi kéo nhiều người như vậy cùng một chô độ kiếp. kết quả Cũng chỉ có bốn người bình yên vượt qua. Cái này Bắc minh đạo nhân, coi là thật tàn nhẫn mạnh mẽ, trước đó không có lúc độ kiếp, liền triển lộ ra siêu phàm chiến lược, liên sát hai vị nguyên thần cảnh định phong tu sĩ. Bây giờ, hán độ kiếp thành công, nhảy lên trở thành nguyên thần cảnh tu sĩ, thực lực nhất định lần nữa tiêu thăng, chỉ là không biết, hắn bây giờ thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào. Phải chăng coi là thật có thể so với vai cực cảnh tu sĩ? Coi như không bằng cực cảnh cương giả cũng tuyệt đối có được có thể so với cực cảnh tu sĩ chiến lược, đủ che đậy một mảnh. Vô số tu sĩ, nhìn xem độ kiếp vị trí trung tâm, đều phát ra cảm khái. Cái này một ngày, đối với bọn hắn đến nói, coi là thật quá mức đặc sắc. Liên tiếp quan sát hai vị kim đàn cảnh đỉnh phong tu sĩ độ kiếp tình cảnh, càng làm cho bọn hắn vô cùng lưu niệm, rất nhiều người cũng bởi vậy. Đối với thiên kiếp có càng nhiều hiểu rõ, là đến chính mình độ kiếp đánh xuống rắn chắc cơ sở. Chờ một chút. Vì cái gì trên trời lôi vân? còn không có tán đi. Đồng nhiên, có một vị tu sĩ hô to, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Những người khác thấy hình, cũng liền vội vàng đem ánh mắt nhìn phía hư không, sau đó tất cả đều trợn mắt hốt hoồm. Chỉ thấy hư không bên trong, mây đen áp đỉnh, thiên địa lực lượng đè ép phía dưới, kia lôi kiếp tựa như càng tăng áp lực hơn nữa, căn bản không có tán đi dấu hiệu. Thiên kiếp còn chưa kết thúc. Cái này sinh tử ảo diệt đại kiếp về sau, còn có thiên kiếp. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Tiên pháp tu sĩ độ kiếp, bình thường tu sĩ có thể hoàn chỉnh vượt qua Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp đã là đáng quý. Chỉ có những cái kêu kinh tài tuyệt diễm, nội tình thâm hậu hàng người mới có thể tại vượt qua Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp về sau, còn muốn vượt qua đạo thứ 10 Sinh Tử Hạo Diệt Đại Kiếp. Như Tư Độ Trình, Thiên Linh Tông đại sư huynh, Thiên Ma vực Bạch Cốt đạo nhân chờ một chút. Thế nhưng là, giờ phút này nhìn tình huống, Bạch Tử Nhạc chỗ độ thiên kiếp, không chỉ có uy lực càng mạnh rất nhiều, Tiểu liền lôi kiếp dáng lâm số lượng, cũng phải so bình thường tu sĩ càng nhiều. Vậy mà còn có lôi kiếp. Sinh tử hào diệt đại kiếp về sau, đến cùng còn có cỡ nào lôi kiếp. Tiểu liền tư đổ vũ sắc mặt, cũng biến thành có chút khó coi. Từ hắn tu hành đến nay, thấy qua hạ người kinh tài tuyệt diễm vô số, nhưng cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên quật khởi một vị như Bắc minh đạo nhân như vậy đặc sắc tuyệt diễm hạ người. Sinh tử hào diệt đại kiếp về sau, vậy mà còn có một đạo lôi kiếp muốn rơi xuống. Làm sao có thể Vừa mới mặt lộ vẻ vẻ đắc ý triệu Quang Minh trận mắt hốt hoồm. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Bạch Tử Nhạc chỗ độ thiên kiếp, cũng không có tùy theo sinh tử hảo diệt đại kiếp rơi xuống mà kết thúc. Trong hư không phong vân ấp ủ, vậy mà còn có một đạo lôi kiếp muốn đánh xuống xuống tới. Một cỗ trước nay chưa từng có khủng hoảng, nháy mắt chiếm cư tinh thần của hắn. Trước đó đạo thứ 10 lôi kiếp liền đã để hắn sợ hãi, ngăn cản vô cùng cố hết sức, bây giờ mắt thấy còn có đạo thứ 11, dù hắn thực lực nội tình mạnh mẽ vô song, Lúc này cũng đều tuyệt vọng. Sinh tử ảo diệt đại kiếp qua đi, lại là cái gì lôi kiếp? Chỉ hy vọng không cần vượt qua ta cực hạn chịu đựng mới là. Sớm tại độ kiếp trước đó, Bạch Tử Nhạc liền đoán được, mình chỗ độ lôi kiếp, tuyệt không vẹn vẹn 10 đạo. Bây giờ mắt thấy đạo thứ 11 thiên kiếp sắp đánh xuống, hắn trong lòng cảm khái đồng thời, cũng cảm giác được có chút áp lực. Coi như hắn phòng ngự thủ đoạn cực mạnh, nhưng cũng khó đảm bảo tiếp xuống một kích này uy lực, phải chăng vượt ra khỏi mình cực hạn chịu đựng. Dù sao Trước đó chỗ độ sinh tử hào diệt đại kiếp uy lực mặc dù không lớn, nhưng loại kia vô thanh vô tức, trực tiếp xâm nhập linh hồn hắn phía trên, gây nên hắn tư duy hôn loạn thủ đoạn, vẫn là để hắn chấn kinh. Mà cái này đạo thứ 11 thiên kiếp, uy lực nhất định phải so trước đó một đạo càng mạnh, nếu là cùng đạo thứ 10 bình thường, nhưng xâm nhập linh hồn, dẫn đạo tư duy ký ức, hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút không chắc. chương 828, cùng cảnh mạnh nhất. Chỉ là, coi như lo lắng, hắn lúc này cũng không có quá nhiều biện pháp. Đội vàng vận dụng giao diện thuộc tính, đem mình đan nguyên tiêu hao cùng linh hồn chi lực tiêu hao, toàn bộ bổ sung đầy đủ, càng chiến lực toàn bộ triển khai, toàn lực thi triển rất nhiều phòng ngự chi pháp. Bổ Thiên thuật, Đại Đạo pháp tướng, Chân Long huyền giáp thuật, thậm chí còn có Ngũ Đế thần ngự bảo. Mặt khác linh hồn phòng ngự phương diện, hắn cũng là liên tiếp thi triển ra Cựu Lôi Diệt thần ấn cùng Thiên Phú thần thông thất thần, mượn nhờ này linh hồn vận dụng thủ đoạn, tạo thành từng đạo linh hồn phòng ngự chi quang. Trong khoảng thời gian ngắn, Vệ tử Nhạc liền đem rất nhiều phòng ngự chi pháp đều thi triển mà ra. Cũng đúng lúc này, trong hư không kia kiểm chế lôi kiếp, cũng tại tầng mây áp trụ phía dưới, cấp tốc thành hình, hóa thành từng đạo to lớn, tử sắc hình người thiểm điện. Những này tử sắc chớp giật hình người, có người mặc cao quan đạo bảo, có một thân sách sinh trường bào, có thì là hòa thượng trang phục, không giống nhau, khuôn mặt cũng lộ ra có chút mơ hồ, nhưng kia một đôi trong mắt lại đóng băng thấu xương, tựa như nhưng đâm xuyên bầu trời, đang kể lấy đại đạo vô tình. Oanh long long. Liên tiếp bốn đạo chấp giật hình người đánh xuống, phân biệt sông về lôi kiếp phía dưới bốn đạo thân ảnh. Bốn đạo chấp giật hình người, lại phân biệt có thể nhìn thấu tiên pháp cảnh giới, một vị nguyên thần cảnh cư cảnh, một vị nguyên thần cảnh đỉnh phong, một vị kim đan cảnh định phong, một vị kim đan cảnh hậu kỳ, lại phân biệt đối ứng phía dưới bốn vị tu sĩ tiên pháp cảnh giới. Đang rơi xuống thời điểm, bọn chúng cũng phân biệt xong về đối ứng cảnh giới người độ kiếp, trong đó một đạo sông về Tư Đồ Vũ, một đạo xông về Triệu Quan Minh, mà còn lại hai đạo lại tất cả đều hướng bạch tử nhạc bay thẳng mà đi. Bọn chúng tới gần thời điểm, càng là phân biệt diễn hóa vô thượng bí thuật, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa kinh khủng đạo tắc liền diệu, lực lượng lưu chuyển ở giữa, tựa như thiên nhiên áp chế hết thảy, hung hăng đánh thẳng tới. Những này hình người thiểm điện, giống như đều là thượng của một thời kỳ nào đó cơ giả, lưu tại giữa thiên địa ảnh lưu niệm vết tích. Chiêu thức của bọn hắn, thậm chí tại các đại tông môn đều có ghi chép. Trong đó kia hòa thượng chỗ thi triển, chẳng lẽ vạn Phật vạn Phật trưởng? Còn có đạo sĩ kia trô đánh ra, không phải là đạo thuật vô thượng pháp, phá ngọc thần quang. Chẳng lẽ những này hình người thiềm điện, cùng các đại tông môn, đều có không liên lạc được thành? Không, không đúng. Những người này, nhưng thật ra là thật sự là tồn tại, hoặc là nói, hẳn là chân thực tồn tại một thời kỳ nào đó. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là từ xưa đến nay, từng cái thời đại hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại thiên địa đại đạo bên trong, lưu lại hình người hư ảnh, là thiên địa ghi chép lại tới. Một cái nào đó cường giả ta nhất thời khắc chiến lược mạnh nhất, mạnh nhất thủ đoạn. Cái này thời điểm, vậy mà lấy lôi kiếp tình thế, một lần nữa diễn hóa dáng lâm mà đến, xem như người độ kiếp khảo hạch. Nói như vậy, đạo này lôi kiếp, kỳ thật liền tương đương với bọn hắn tại cùng cổ nhân vị chiến. Chỉ có thăng qua thời kỳ thượng cổ cùng thế hệ cùng cảnh cường giả tối đỉnh, mới có thể bình yên vượt qua đạo này lôi kiếp. Đạo thứ 11 thiên kiếp giáng lâm, biến hóa ra cảnh tượng, để vô số người trần kinh. Thượng cổ ảnh lưu niệm. Lấy thiên kiếp hình thức dáng lâm, quá mức rung động, cũng làm cho vô số người sợ hãi. Muốn biết, từ xưa đến nay, tiên pháp thế giới bên trong cường giả quá nhiều nhiều lắm. Cùng cảnh vô địch, vượt cảnh mà chiến tồn tại, càng là nhiều vô số kể nhiều vô số kể. Mà này thiên kiếp lại lấy viễn cổ cùng cảnh tu si dáng lâm. Nghĩ cũng biết, có thể bị thiên địa ảnh lưu niệm ghi chép, tất nhiên không phải kẻ vớ vẩn, tất nhiên là đương đại, thậm chí là từ xưa đến nay cùng cảnh giới bên trong nhất là kinh tài tuyệt diễm chiến lược sóng lớn hạ người. Mà cái này trực tiếp liền tương đương với Bạch Tử Nhạc bọn người cần chiến thắng từ xưa đến nay cảnh giới mạnh nhất tu sĩ mới có thể bình yên vượt qua. Trinh chiến từ xưa đến nay cùng cảnh mạnh nhất. Bạch Tử Nhạc nhìn qua kia cấp tốc vọt tới hai đạo nhân hình tiềm điện, trên mặt dần dần lộ ra một tia cổ quái. Nếu là như kia sinh tử hảo diệt đại kiếp bình thường, căn bản không vì linh hồn phòng ngự ảnh hưởng, trực tiếp mở rộng hắn trong lòng rục niệm đến tiến hành khảo nghiệm, hắn còn có chút lo lắng. Dù sao loại kia khảo nghiệm quá mức tùy tâm, coi như tâm hắn kiên như sát, ý chí như đao, cũng chỉ có ăn mặn cùng thời điểm, nhất thời chủ quan, càng có thể hãm sâu trong đó, khó mà tránh thoát. Nhưng chỉ là cùng lôi kiếp biến thành hư ảnh giao chiến, hắn lại không có chút nào ý sợ hãi. Sớm tại khai khiếu cảnh thời điểm, cùng cảnh giao chiến, hắn liền không có đều qua bất luận kẻ nào, vượt cảnh mà chiến, càng lại như chuyện thường ngày bình thường đơn giản. Bây giờ cảnh giới đạt đến kim đan cảnh phong, trước đó vô tận tích lũy đều chuyển hóa trở thành chiến lực, để hắn thực lực, coi là thật siêu việt cùng cảnh quá nhiều, đủ vượt qua một hai cái, thậm chí là ba bốn cái tiểu cảnh giới mà chiến. Chí ít lúc này, hắn đối mặt Nguyên Thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng không hề sợ hãi, có thể làm đến thế lực ngang nhau, thậm chí nghiến ép. Cũng bởi vậy, khi kia tương đương với Kim Đan cảnh hậu kỳ cùng Kim Đan cảnh đỉnh phong cấp độ hình người thiểm điện vọt tới thời điểm, hắn cũng là xuất thủ, hai tay diện hóa một vệt thần quang, hóa thành lưu quang, phách chạm mà ra. Chính là đạo thuật thủ đoạn Nguyên tử đại thần quang, suy suy suy, vô tận thần quang, như sao dòng sông chuyển, nặng nghề, cũng có chàn đầy vô thượng uy áp chi lực, nghiền ép phía dưới, tầng tầng không gian đều dường như không chịu nổi, có sụp đổ chi tướng, như chậm thực nhanh rơi vào hai đạo nhân hình thiểm điện phía trên. Vâng, hai đạo nhân hình thiểm điện thân hình hơi biến hóa, muốn tránh đi, nhưng nguyên tử đại thần quang chính là đạo thuật thủ đoạn, đồng dạng ẩn chứa vô tận đạo tắc hình liền diệu, đại đạo vô hình, nhưng lại giống như thực chất bình thường đem toàn bộ hư không phong tỏa. Chấp giật hình người căn bản tránh không thể tránh, nháy mắt liền bị thu nạp ở bên trong, lập tức bị thần quang nghiền ép, tư tư rung động ở giữa, triệt để tiêu tán trống không. Đạo này thiên kiếp, liền như thế vượt qua rồi. Đứng tại Bạch Tử Nhạc cách đó không xa, chính có chút kinh hồn táng đảm khương thái huyền thấy hình, trận mắt hốt hoồm, một mặt một bước. Nếu chỉ là chính hắn phải đối mặt có thể so với Kim Đan cảnh hậu kỳ hình người thiểm điện, hắn không chút nghi ngờ, Bạch Tử Nhạc có thể tùy tiện ngăn cản, làm được ép Nhưng là, tiêu liền cái kia có thể so với Kim Đan cảnh đỉnh phong hình người thiểm điện, cũng bị Bạch Tử Nhạc một kích chôn vùi, coi như thật làm cho hắn trấn kinh. Hắn thế nhưng là rõ ràng, đạo này thiên kiếp giáng lâm, chính là thiên địa đối với tu sĩ vô thượng khảo nghiệm, là từ xưa đến nay, cùng cảnh người mạnh nhất một loại lại xuất hiện. Đối mặt bực này tồn tại, dù là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, cũng sẽ cô hết sức, khó mà trong thời gian ngắn kết thúc. Kết quả, Bạch Tử Nhạc chỉ là một kích, cũng chỉ có một kích. Sau một kích, Hai đạo nhân hình thiềm điện, lại đều hình thần câu diện không còn tồn tại. Đạo này thiên kiếp, cũng theo đó bị triệt để vượt qua. So sánh phía dưới, hắn nhìn phía côn lô kim tháp bên ngoài, kia thuộc về cửu tinh đạo cùng triệu quang minh cùng cực cảnh cường giả tư đồ vũ độ kiếp tình huống, chiến kiếm sóng lớn, kinh khủng nguyên lực ba động tung hành, hiện nhiên đại chiến chính ở vào vô cùng kịch liệt trạng thái bên trong. Mà lại, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn ra, nhân hình nọ thiềm điện, là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong Diêu Liên cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ, đối mặt cái kia có thể so với cực cảnh tồn tại hình người thiên điện, cũng ở vào bị áp chế trạng thái, mấy lần phản kích đều bị mạnh mẽ chống đỡ lại, đồng thời cấp tốc lui chuyển, thân hình liền lùi lại, hữu thụ sáng tạo dấu hiệu. Là kêu Bắc Minh đạo nhân chỗ độ thiên kiếp quá yếu, còn là hắn thực lực quá mức kinh khủng. Vậy mà nhẹ nhàng như vậy, đơn giản như vậy, liền vượt qua đạo này thiên kiếp. Đạo này thiên kiếp chính là siêu việt sinh tử ảo diệt đại kiếp mạnh hơn một kiếp, tuyệt đối so trước đó tất cả đều càng mạnh rất nhiều. Điểm này, chỉ từ Cựu Tinh Đạo cung Triệu Quang Minh cùng Vạn Tượng Tông tông chủ đối mặt hình người thiểm điện thực lực liền có thể thấy rõ. Kia Bác Minh đạo nhân sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm vượt qua, chỉ có thể chứng minh một điểm. Hán thực lực có 1.02 đương thời, từ xưa đến nay đều vì cùng cảnh mạnh nhất. Có tu sĩ mở miệng, ngữ khí kiên định làm ra kết luận. Những người khác im lặng, muốn phản bác, lại phát hiện căn bản không thể nào mở miệng. Bạch Tử Nhạc quả thật có dạng này thực lực. Điểm này Vẹn vẹn từ trước đó cái chiến, liên sát hai vị nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, liền đủ chứng minh. Nếu không phải từ xưa đến nay, đều vì cùng cảnh mạnh nhất, lại làm sao có thể làm được? Nghịch cảnh phát tiên, lấy kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, chém ngược hai vị nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Cái này thế nhưng là sinh sinh vượt qua một cái đại cảnh giới mà chiến. Đại biểu ý nghĩa, cùng một chút cái gọi là nghịch cảnh phát tiên, kim đan cảnh đỉnh phong chém giết nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng hoàn toàn khác biệt. a Giết Triệu Quang Minh gầm thét, chiến đến điên cuồng, các loại thủ đoạn tề xuất. Nhưng nhân hình nọ thiểm điện xuất thủ như điện, không chỉ có tốc độ càng nhanh, ưu liền công phạt chi thuật cũng càng là lăng lệ rất nhiều, từng đạo kinh khủng công kích doanh ra, rơi vào hắn trên thân, để hắn thân hình liên chiến, trên người phòng ngự huyền quang, càng là cực hạ đảm đạo. Rốt cục, theo một đạo màu xanh nhạt huyền quang sung ra, tựa như tơ liễu nhẹ bay, lại hình như sấm sét cực tránh, đâm vào hắn phòng ngự huyền quang phía trên, cấp tốc đem nghiền nát tan tành. Sau đó dư lực không giảm, đâm vào hắn trên thân. Oanh long long. Nháy mắt để trước ngực hắn cháy đen một mảnh, tia kinh khủng huyễn quang bên trong, dường như còn mang theo nguyên thần công kích kỳ hảo, giống như là một cô đao nhọn bình thường, đâm vào hắn nguyên thần bên trong. Vô biên kịch liệt đau nhức, nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn toàn bộ thân hình đều tùy theo có quắp. Chết. Một đạo tựa như từ viễn cổ chuyển ra la lên thanh âm chuyển ra, nhân hình nọ thiểm điện tay như chém nào, cấp tốc một trảm. Một đao kia Quá nhanh cũng quá lăng lệ. Nhanh như thiểm điện, càng có đạo thì chi lực lưu chuyển, quỷ thần khó lường, uy lực tuyệt luân. Phục. Không. Triệu Quang Minh vừa vặn thanh tỉnh, trong miệng liền phát ra tuyệt vọng la lên, nhưng lại không làm nên chuyện gì, toàn bộ đầu bị nhất đao chẳng qua, phóng lên tận trời. Hiển nhiên, nguyên thần cảnh đỉnh phong thực lực Triệu Quang Minh, không kịp từ xưa đến nay, cùng cảnh đều có thể xương hùng hình người thiểm điện. Tuyệt đối chiến lực chính lệnh, để hắn tại đối mặt chấp giật hình người công kích thời điểm thu chỉ kém em, cuối cùng khó mà ngăn cản, bị sinh sinh an sát. Mà tại một đạo cổ tay chặt chém giết Triệu Quang Minh về sau, nhân hình nọ thiểm điện kia băng lánh như dao đôi mắt, không hiểu nhìn phía kia côn ngô kim thắp bên trong, bạch tử nhạc trên thân, dường như hết sức phức tạp, càng có một tiêu ý chí chiến đấu dày đặc. Nhưng, thiên địa quy tắc, hắn đối thủ chỉ là, cũng chỉ có thể là Triệu Quang Minh. Bây giờ tại Triệu Quang Minh khí tức tiêu vong vẫn lạc nháy mắt, hắn thân hình cũng theo đó tán loạn, một lần nữa biến mất không còn tăm tích. Mà đổi thành một bên, tư đổ vũ cùng hắn đối ứng chấp giật hình người còn tại kỳ chiến. Song phương đều đạt đến nguyên thần cực cảnh cấp độ, công kích, phòng ngự, tốc độ, các hạng thủ đoạn đều đạt đến nguyên thần cảnh đủ khả năng đạt tới cực hạng, giao chiến ở giữa, đại đạo anh minh, thiên địa không ngừng sụp đổ, một mảng lớn một mảng lớn sơn hà đều bị hai người công kích quét chúng, đánh thành bột phấn bụi bạm, hóa thành hư vô giới tử. Bất quá, theo thời gian trôi qua, song phương giao chiến cuối cùng dần dần sáng tỏ. Vừa mới bắt đầu, Tất nhiên là nhân hình nọ thiểm điện khí thế như hồng, đại chiến thượng phong, nhưng chấp giật hình người, nhất cử nhất động ở giữa, đều cần tiêu hao lớn lao năng lượng, mà bản thể hắn ẩn chứa năng lượng, là có hạn. Tại không đoạn giao chiến, bộc phát ra huy lực kinh khủng đồng thời, chấp giật hình người bên trong ẩn chứa lực lượng cũng không ngừng bị làm hao mòn trong bất chi bất giác, công phạt thời điểm lang lệ trình độ, huy lực, cũng đều dần dần yếu bớt, cuối cùng cuối cùng không bằng có linh đan bổ sung, nhưng không ngừng từ hư không. Thậm chí là động thiên bên trong rút ra thiên địa năng lượng tiến hành khôi phục tư độ vũ. Sau đó bị hắn áp chế, chiến thắng, cuối cùng sinh sinh ma diệt. Từ đó, bạch tử nhạc đạo thứ 11 thiên kiếp, hình người thiểm điện đại kiếp, cuối cùng triệt để vượt qua. Mà tất cả người độ kiếp bên trong, chứ đã bị bạch tử nhạc che chở khương thái huyền bên ngoài, chỉ có cửu tinh đạo cùng triệu con mình, không thể vượt qua cái này một đại kiếp, hoàn toàn chết đi. Hơn trăm vị cùng nhau độ kiếp, cuối cùng chỉ còn lại có 3 vị. Hơn nữa còn xuất hiện đạo thứ 11 thiên kiếp, hình người thiểm điện đại kiếp. Chắc chắn ghi vào tiên pháp sử sách, nhập đại đạo chuyển ký bên trong, làm hậu thế vô số tu sĩ chiếm ngưỡng. Xác thực, cái này bác minh đạo nhân, coi là thật thiên tư có 102 thiên hạ, từ xưa đến nay, cùng cảnh bên trong không có có thể so đo người. Bất quá, lần này thiên kiếp dù sao cũng nên triệt để kết thúc ca. Bình thường tu sĩ, tiêu liền sinh tử ảo diệt đại kiếp đều chạm không tới, bác minh đạo nhân lần này chỗ độ hình người thiểm điện đại kiếp tuyệt đối là từ xưa đến nay mạnh nhất một kiếp. Cũng nên kết thúc. Giữa thiên địa, cũng tất nhiên không có, cũng tất nhiên không có so với mạnh hơn thiên kiếp. Vô số cảm thán, nhao nhao suy đoán, lần này hình người thiểm điện đại kiếp, tất nhiên là cuối cùng một đạo, bạch tử nhạc đã độ kiếp thành công. Chỉ là, vừa mới chiến thắng chấp giật hình người, còn chưa kịp thở dốc tư đồ vũ, thái sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu trên mặt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sợ hay nói, vậy mà còn có còn có còn một đạo Những người khác cũng nhao nhao kinh hồ, nhìn xem trong hư không, vô tận lôi kiếp hấp tụ phía dưới, nhưng vẫn là diễn hóa, hình thành ba đạo to lớn đỉnh lô. Lôi kiếp chi đỉnh. Đây là lôi kiếp cô động đến cực hạn, đã tạo thành thực chất, sống lại ra tạo hóa hình thành lôi chi đạo khí. Ba đạo lôi đỉnh, tạo thế chân vạc, trên đỉnh bốn vật tượng, dường như là có bốn thần thú chân hình điều khác, diễn hóa xuất chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền quy trở thần thú hư ảnh. Mà tại lôi đỉnh vị trí trung tâm thì là từng đạo thuần hóa, ẩn chứa vô tận tạo hóa sinh cơ chi lực chân lôi tùy dịch. Lôi kiếp hóa khí, tạo thành thực chất. Đạo này lôi kiếp vi lực, nên kinh khủng bậc nào? Sở hữu người sợ ngây người, trong lòng đều là sợ hãi. Trước đó kia từng đạo lôi kiếp đã để vô số người kinh dị, tự nhận nếu là bọn họ đặt chân trong đó độ kiếp, cơ hồ không có bất luận kẻ nào có can đảm cam đoan mình tất nhiên có thể vượt qua. Mà lúc này, cái này lôi kiếp hóa khí, hình thành lôi đỉnh cảnh tượng thì càng làm cho bọn hắn kinh hãi tiêuu Liên nhìn về phía vạn tượng tông tông chủ tư đổ vũ ánh mắt bên trong đều sinh ra một chút thương hại trêu chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Bắc Minh đạo nhân Giờ giờkhắc này coi như đối tư đổ vũ lại là thờ phụ người cũng không dám cam đoan hắn tất nhiên có thể vượt qua thiên kiếp chương 829 bản thân tr trục xuất Kim sát Nguyên thần lôi kiếp hóa đỉnh trong đỉnh ẩn chứa chân lôi tủy dịch không thể nghi ngờ kia chân lôi tủy dịch bên trong thẩn chứa vận may lớn Có vô tận huyền diệu, nhưng đúc thành tân sinh. Thế nhưng là, tương đối, đạo này lôi kiếp uy lực, cũng trước nay chưa từng có khủng bố. Siêu việt trước đó tất cả thiên kiếp chi hỏa, tư đổ vũ trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Lần này độ kiếp, đối với hắn mà nói, đều là mười phần đột nhiên. Nếu là người bình thường độ kiếp, dựa vào hắn nguyên thần cực cảnh cấp độ thực lực, căn bản không có chút nào ý sợ hãi, coi như thiên điểu chém vào, cũng không làm gì hắn được. Nhưng hết lần này tới lần khác, Người độ kiếp chính là từ xưa đến nay, cùng cảnh mạnh nhất bạch tử nhạc. Lôi kiếp uy lực, cũng bởi vậy siêu thoát và cổ, so bình thường tuyệt thế thiên tài còn nhiều ra hình người thiểm điện đại kiếp cùng cái này lôi đỉnh dấu chân tùy đại kiếp. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không thể xác định, đạo này lôi kiếp qua đi, phải chăng còn có lôi kiếp ráng lâm. Cái này cả đời, tư đổ vũ tự nhận duyệt vô số người, nhưng đối với bạch tử nhạc, lại coi là thật có chút xem không hiểu. Cũng bởi vậy Lúc trước rất nhiều tu sĩ đối Bạch Tử Nhạc tiến hành vây công thời điểm, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đối với Bạch Tử Nhạc, cất thật sâu lòng kiên kỵ. Bang vào ta lúc này trạng thái, tuyệt đối ngăn cản không nổi kia lôi kiếp biến thành cự đỉnh công kích, muốn một kích mà chết. Tư đổ Vũ cảm giác được trong hư không kia lôi kiếp khí lực, rõ ràng biết, mình đem hết toàn lực, cũng căn bản ngăn cản không nổi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, hai tay vạch một cái, lực lượng kinh khủng bạo phát xuống, cấp tốc xé mở bên cạnh không gian khoảng cách. Sau đó thân hình lóe lên, lại vọt thẳng vào kia hư không loạn lưu bên trong. Bản thân trục xuất. Vì tránh né đạo này thiên kiếp, tư đổ vũ nhưng vẫn ta trục xuất. Bạch tử nhạc nhìn xem tư đồ vũ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Cũng là không thể không thừa nhận, đây đúng là một loại phương pháp. Mà lại là một loại, chỉ có nguyên thần cảnh đỉnh phong trở lên cường giả, mới có thể sử dụng một loại đảo mệnh chi pháp. Bản thân trục xuất, cũng không có nghĩa là, hắn về sau cũng không thể đặt chân tinh giới bên trong chỉ cần bọn hắn lực lượng đủ để xé mở tinh giới hư không cách ngăn, Từ cũng có thể lần nữa từ hư không loạn lưu bên trong trở về. Nhưng là, thiên kiếp chính là toàn bộ tinh giới ý chí, đối với một cái nào đó cường giả khảo nghiệm. Khi tu sĩ bắt đầu sau khi độ kiếp, không hiểu liền đối tu sĩ tiến hành quá chặt. Cũng bởi vậy, coi như Bạch Tử Nhạc lần này thiên kiếp kết thúc, khi Tư đổ Vũ lần nữa từ hư không loạn lưu bên trong trở về thời điểm, thiên kiếp cũng sẽ lập tức giáng lâm đối với hắn tiến hành chém vào. Như khi đó Hắn thực lực còn chưa đủ lấy ngăn trở cái này, lôi đỉnh chi huy, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh long long, thiên địa trấn minh, áp vũ đã lâu lôi đỉnh cũng triệt để thành hình, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc rủ xuống, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng rơi đập xuống tới. Một lớn một nhỏ hai đạo lôi đỉnh, đều ẩn chứa bảng bạc lực lượng kinh khủng, áp bách phía dưới, cơ hồ có thể đem hư không chấn đạp. Đi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thanh minh, suy nghĩ chớp động ở giữa, một thanh kiếm đã đâm xuyên mã ra. Đạo thuật vô thượng pháp, tâm kiếm chi thuật. Xuy. Kiếm quang trực tiếp đón nhận trong đó một đạo lôi đỉnh, hung hăng một đâm. Phục. Bạch Tử Nhạc phi kiếm chi lợi, trải qua trước đó lôi kiếp tẩy lễ, kỳ thật đã sớm đạt đến thuế biến biên giới cấp độ, bị Bạch Tử Nhạc lấy chiến lực toàn bộ triển khai thời điểm, thi triển ra đạo thuật vô thượng pháp tâm kiếm chi thuật, uy năng chi khủng bố, càng là đạt đến mức cực hạn. Cơ hội nháy mắt, liền đem kia lôi đỉnh toàn bộ xuyên thủng, đánh nát. Sau đó kiếm quang ngân khẽ Kinh khủng hấp lực sinh ra, như cự long hút nước, kia vỡ vụn lôi đỉnh bên trong nồng đậm mà tinh thuần chân lôi tủy dịch, liền đều tràn vào phi kiếm bên trong, bị triệt để hấp thu. Kiếm quang rung động, dường như vô cùng kích động, vô tận linh quang không ngừng nở rộ, càng có đạo thì chi lực tại trong đó không ngừng ấn chiếu, hư không sinh lôi, linh tính tăng vọng. Ông! Ông! Ông! Một cố niệm nở chi ý, đống tại bạch tử nhạc trong lòng sinh ra. Phi kiếm tấn thăng, từ kim đan chi bảo chính là tiến dai thành nguyên thần chi bạo cấp độ. Mà lại, Bạch Tử Nhạc có thể rõ ràng cảm giác được, hắn bác Minh Phi kiếm bên trong, kia vốn là đã thức tỉnh linh tính hình thức ban đầu, tại thời khắc này đang nhanh chóng trưởng thành, không ngừng lớn mạnh. Linh tính tiểu thành, linh tính đại thành, linh tính viên mãn. Sau đó theo cuối cùng một vòng chân lôi tụy dịch tràn vào, rốt cục đạt đến cực hạn, triệt để tiến đến dai, đốt lên thần quang, có được thần tính. Phát bảo bên trong ẩn chứa thần tính, há không tương đương với cái này pháp bảo, triệt để tiến đến giai hóa thành linh bảo. Bạch Tử Nhạc ngơ ngác, ngay sau đó trên mặt lộ ra vô tận vẻ mừng rỡ. Hắn đã sớm đoán trước, cái này lôi đỉnh bên trong chân lôi tủy dịch, ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất lôi kiếp chân lực, có vô cùng tạo hóa, hiệu lực kinh người. Tại phi kiếm bản năng thôn phệ phía dưới, hắn càng là cảm thấy Bắc Minh phi kiếm bên trong linh tính gieo họ cảm giác, dự cảm đến một khi đem cái này chân lôi tủy dịch thôn phệ, mình bản mệnh phi kiếm linh tính, tất nhiên có thể tăng nhiều. Nhưng liền xem như hắn cũng không ngờ đến. Lần này linh tính tăng vọt phía dưới, mình bản mệnh phi kiếm bản thân phẩm chất không chỉ có đạt đến nguyên thần chi bạo cấp độ, linh tính càng là trưởng thành, sinh ra thần tính. Ma ẩn chứa thần tính pháp bảo, tại ngoại giới đã có thể được xưng linh bảo. Mặc dù phẩm cấp còn không có đạt tới như côn Ngô Kim Tháp như vậy viễn siêu nguyên thần chi bảo cấp độ tình trạng, nhưng bản chất đã cải biến, trưởng thành tiến giai tốc độ, cũng đem so với bình thường pháp bảo, nhanh vô số lần. Càng quan trọng hơn là, hắn pháp bảo tiến giai sẽ không còn bình cảnh càng không cần tài liệu khác gia trì, chỉ cần năng lượng sung túc, liền có thể một mực tấn thăng, đạt tới có thể so với côn ngô kim tháp, thậm chí siêu việt côn lô kim tháp cấp độ. Cái này đối ta đến nói, quả nhiên là vui mừng ngoài ý muốn. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm khái, ánh mắt lập tức nhìn phía một đạo khác lôi đỉnh. Đạo này lôi đỉnh, chính là chính hắn bản thân độ kiếp cần thiết đối mặt một kích, khí thế bằng bạc, tựa như nhưng che đậy hết thảy, cơ hội tại Bạch Tử Nhạc phi kiếm chính thức tấn thăng làm linh bảo nháy mắt, liền đập vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Anh. Cự đỉnh cùng bạch tử nhạc chân long huyền giáp thuật đụng vào nhau, tựa như hai cái sao trời va chạm, bột phát ra lực lượng vô tận, sau đó cũng chỉ nghe bịch một tiếng. Lôi đỉnh nát, băng thành mấy chục khối vỡ vụn ra. Hiển nhiên, cái này lôi đỉnh một kích, tại lực lượng tuyệt đối so sánh phía dưới, cuối cùng vẫn là không bằng bạch tử nhạc phòng ngự thủ đoạn. Ngắm lại cũng thế, đạo này thiên kiếp sắc thực cực mạnh, uy lực tuyệt đối xưng được thượng cổ hướng nay đến kim đan cảnh tu sĩ độ kiếp mạnh nhất một đạo Nhưng Bạch Tử Nhạc chân thực chiến lược, phòng ngự thủ đoạn đã sớm đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Ngăn trở kim đan cảnh cấp độ thiên kiếp, tự nhiên là mười phần nhẹ nhõm sự tình. Yêu Liên một kích này bên trong lẫn chứa nguyên thần công kích, cũng tại Bạch Tử Nhạc thi triển ra cựu lôi diệt thần ấn cùng thất thần chi quang tạo thành linh hồn phòng ngự thủ đoạn tác dụng dưới, tiêu tán chống không. Mà theo lôi đỉnh vỡ vụt, lôi đỉnh bên trong kia vô tận chân lôi tụy dịch, cùng theo đó cấp tốc tuôn ra. Cơ hồ là phúc như tâm đến bình thường. Bạch Tử Nhạc vội vàng khống chế linh hồn của mình xung ra, lấy thôn thiên chi pháp, đem cái này vô tận chân lôi tủy dịch, cấp tốc hấp thu chuyển hóa. Ccc. Si, si, si. Trong chốc lát, bạch tử nhạc kia linh hồn bên trong cơ hồ lấp đầy hồn hồng tơ vàng, cũng theo cái này vô tận tạo hóa tràn vào, dường như phát sinh một loại biến hóa kinh người, lại triệt để cùng hắn linh hồn hợp nhất, hóa thành một cỗ thuần túy kim sắc. Kim sắc linh hồn. Mà trong đó lôi kiếp chân lực, càng là cấp tốc đem cái này một kim sắc linh hồn tẩy lễ, lấy thuần dương chân lực đem triệt để gột rửa biến đổi. Ông lập tức liền đem linh hồn của hắn triệt để chuyển hóa thuế biến, hóa thành nguyên thần. Có khác với bình thường tu sĩ, thuần túy kim sắc nguyên thần. Ngay sau đó, tại kim sắc nguyên thần chuyển hóa mà thành nấy mắt, Bạch Tử Nhạc lại vội vàng không chế cái này chân lôi tùy dịch, tràn vào hắn thể nội, đối với hắn nhục thân tiến hành rèn luyện. Đem một tia thuần dương tạo hóa chi lực tràn vào nhục thân hạt bên trong, bởi vậy đến đối với hắn nhục thân, tiến hành cấp độ càng sâu tăng lên cùng cải tạo. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Lại dần dần, để Bạch Tử Nhạc nhục thân bảy biện ra một loại hóng ánh màu lưu ly, nếu là huyết nhục diễn sinh, kinh lực phun ra, càng dường như có một đạo tử sắc lôi điện, muốn bắn ra mà ra. Đây là nhục thân tăng lên tới cực hạ, diễn hóa ra thần thông nguyên nhân. Bạch Tử Nhạc cảm nhận được mình lúc này nhục thân cường đại, đặc biệt là nguyên thần cảm giác mình nhục thân hạt bên trong ẩn chứa lôi điện tạo hóa chi lực, lại tựa như nhưng theo hắn triệu hoán, cùng một chỗ hiện lên hóa thành công kích thời điểm. Trong lòng không khỏi lên một chút suy đoán. Ông, ông, ông. Cũng đúng lúc này, trong hư không mây đen đột nhiên tán đi, cửu thiên tri thượng, càng là có một lớn một nhỏ hai đạo to lớn kim quang xuyên thấu mà ra, trực tiếp chiếu xuống Bạch Tử Nhạc cùng bị hắn che chở, đồng dạng ở vào cuốn nô kim tháp bên trong Khương Thái Huyền trên thân. Hùng ánh sáng phổ chiếu, tường thụ dáng lâm. Lần này lui kiếp, rốt cục triệt để kết thúc. Khương Thái Huyền kinh hỉ, đôi mắt bên trong lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả tại Bạch Tử Nhạc xuất thủ che chở phía dưới, hắn không chỉ có thuận lợi vượt qua thiên kiếp, mà lại tại cuối cùng, lại cũng đồng dạng hưởng thụ sau khi độ kiếp, thuộc về thiên điệu tán thành cùng được tạo. Lần này lôi kiếp, cuối cùng kết thúc. 12 đạo thiên kiếp, kết quả cuối cùng chỉ có Bắc Minh đạo nhân một người chân chính vượt qua. Trung quanh vô số tu sĩ cũng là lên tiếng kinh hô, một mặt sùng bái nhìn phía đứng nạo nghệ trong hư không, đồng dạng đưa thân vào thiên địa được tặng bên trong Bạch Tử Nhạc trên thân. Tại bọn hắn xem ra, Khương Thái Huyền mặc dù thiên tư thực lực không sai, nhưng nhiều nhất chẳng qua là một cái bị Bạch Tử Nhạc coi trọng che chở may mắn, chỉ có Bạch Tử Nhạc mới chính thức được xương tụng kinh tài tuyệt diễm, có 102 cổ kim. Lúc trước còn chưa trở thành nguyên thần thời điểm, hắn liền có nghịch cảnh phát tiên, kiếm trả nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, ngạnh kháng cực cảnh cường giả một kích mà không bại chiến tích. Bây giờ, hắn độ kiếp thành công, linh hồn trải qua tẩy lễ thuế biến, chính thức bước vào nguyên thần chi cảnh, thực lực chắc chắn tăng nhiều cao hơn một cái cấp độ. Như vậy chiến lược của hắn lại nên sẽ có bao nhiêu mạnh? Chính thức sánh vai cực cảnh cường giả. Vẫn là siêu việt cực cảnh, đặt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Sở hữu người suy đoán, lại chân chính đem Bạch Tử Nhạc coi là tinh giới đương đại mạnh nhất kia một nhóm nhỏ người một trong, đủ bằng được thập đại cực cảnh cường giả. Về phần trước đó bởi vì công khai độ kiếp mà có to như vậy danh khí tư đồ trinh, tại lúc này Bạch Tử Nhạc trước mặt, coi là thật giống như tinh quang cùng hạ nguyệt tranh nhau phát sáng. Không chút nào thu hút, cũng lại không vì người bên ngoài xem trọng. Cũng bởi vậy, triệt để đem vạn tượng tông như đồ, phá hủy trong không. Cái này một cỗ tường thụy, quá rồi rào quá nồng nặc, so với lúc trước ta đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, chỗ tiếp thu được tường thụy nồng nặc vô số lần, số lượng cũng nhiều vô số lần. Bạch tử nhạc toàn lực hấp thu từ cựu thiên tri thượng Giáng lâm tường thụy chi khí. Tường thụy chi khí, ẩn chứa vô tận tạo hóa, là thiên địa một loại nào đó được tặng cùng ban thường, đối với tu si t chính là toàn phương vị. Một khi hấp thu, tu sĩ không chỉ có thể nhờ vào đó tăng lên tu vi cảnh giới, áp xúc chiết xuất lực lượng, cũng có thể diễn hóa đạo thuật, minh ngộ bản thân hoang mang. Giống như lúc trước Bạch Tử Nhạc, nếu không phải mượn tưởng Thụy chi khí phụ trợ, hắn coi như có thể ngưng kết tử cực kim đan, cũng nhiều lắm là có thể thành tựu như tư đồ trinh bình thường, kim đan bên trong chỉ ẩn chứa một chút tử sắc kim đan. Làm sao có thể làm được lúc này, chứng đạo hoàn mỹ tử cực kim đan, tạo nên bây giờ vô cùng thâm hậu nội tình. Từ đó có bây giờ như vậy siêu phàm chiến lược. Đáng tiếc, linh hồn cùng nhục thân phương diện, ta đều bởi vì lúc trước hấp thu Lôi đỉnh vỡ vụn về sau chân lôi tủy dịch, tăng lên tới cực hạn, Tiêu liền bản mệnh phi kiếm, cũng ngượn nhờ chân lôi tủy dịch, tấn thăng nguyên thần chi bảo, càng đã thức tỉnh thần tính, hóa thành linh bảo. Căn bản không cần đến tường thụy chi khí đến tiến hành tăng lên. Bạch Tử Nhạc cảm khái, ngay sau đó nhãn tỉnh sáng lên, tâm niệm vừa động ở giữa, một bản như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ thư tịch liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này một thư tịch, rõ ràng là bạch tử nhạc tại Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong, trải qua trùng điệp hiểm trở, trải qua vật khổ, mới rốt cục lấy được trở bảo. Đại Đạo chi thư. Cái này đại đạo chi thư, mặc dù cũng không có phẩm cấp giai, cũng không thể nhận chủ con đường, thiên nhiên ở giữa nhưng bị những bị bất luận kẻ nào thúc đẩy. Nhưng thúc đẩy đại đạo chi thư cần thiết tiêu hao năng lượng, lại vô cùng kinh khủng, cho dù hắn tại sử dụng thời điểm, cũng là mười phần thận trọng không phải căn bản khó mà tiếp nhận. Giờ này khắc này, ở trên trời tường thụy chi khí giáng lâm nháy mắt, hắn phúc như tâm đến bình thường, rốt cục lần nữa đem cái này nhất trọng bảo lấy ra. Hắn dự định mượn nhờ cái này tường thụy chi khí, chính thức thôi diễn, đem hắn nguyên thần chi cảnh cần thiết tu luyện công pháp, triệt để thôi diễn mà ra. Nguyên thần cảnh công pháp chính là tương lai của ta tu hành căn bản, đại đạo chi cơ. Vốn là dự định độ kiếp thành công, bước vào nguyên thần chi cảnh thời điểm, hao phí to lớn đại giới trước một bước đem nguyên thần cảnh công pháp sáng chế. Bây giờ tường thủy chi khí giáng lâm, ngược lại là vừa vặn phù hợp. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói nhỏ: thế ra đại đạo chi thư, tiếp dẫn tường thủy chi quang." Cùng lúc đó, hắn ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính, trực tiếp mở ra ngộ đạo thời gian. Trong chớp mắt, suy nghĩ của hắn đại biến, không chỉ có ngộ tính, trí nhớ tăng nhiều, đối với mình trong đầu, các loại lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm nhào bắt vận dụng, cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Đến lúc này Hắn thần thức liền có chút phất một cái, rơi vào kia đại đạo chi thư phía trên. Ông, ông, ông. Tâm thần tương liên ở giữa, Bạch Tử Nhạc càng cảm thấy một cỗ đạo thủ, yên tĩnh, tương hợp, tựa như đạo pháp tự nhiên, thiên địa vạn vật vô hạn cảm giác lực lượng, tại hắn trong lòng hiện hiện. Giờ khắc này, dường như có vô số đạo âm rủ xuống, càng có vạn loại đại đạo tại trước mắt hắn hiện hiện, kia vô tận huyền liền diệu, huyễn hóa thành mỹ lệ, như mênh mông tinh hà, lại giống là trong vũ trụ Vô tận nở rộ Mỹ lệ ánh sáng, để người vô cùng say mê. Cho dù đã không phải là lần thứ nhất sử dụng đại đạo chi thư, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng vẫn là rung động, cảm thấy ẩn chứa trong đó ngàn vạn đại đạo lộng lấy cảnh tượng. chương 830, Đại Nguyên Thần chân Điện Không chần chờ Bạch Tử Nhạc tại tự thân đặt tường thụy bên trong đồng thời, càng đem đại lượng tường thụy chi khí tràn vào đại đạo chi thư bên trong. Lấy tường thụy chi khí hóa thành động lực, khu động đại đạo chi thư. Cơ hồ trong chốc lát chính là đại đạo chi thư phía trên, tách ra hào quang. Sau đó, đạo âm rủ xuống, trong hư không, càng có 3.000 đại tường đạo thì hiện lộ, coi như chỉ là xa xa quan sát, cũng có thể làm cho lòng người có xúc động, để người đối với thiên địa, có càng nhiều hiểu rõ. Tường thụy chi khí thời gian duy trì nhưng cũng không tính giải. Bắt đầu đi. Bạch tử nhạc tính toán thời gian, vội vàng chính thức bắt đầu, mượn nhờ đại đạo chi thư thôi diễn công pháp. Nguyên thần tu luyện chi pháp, cùng lúc trước khai khiếu cảnh cấp độ. Chân minh cảnh cấp độ, Kim Đan cảnh cấp độ công pháp lại có khác nhau. Chính là chuyên môn tác dụng tại nguyên thần, lấy nguyên thần thành đạo công pháp. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc thân có Tam Đại phân thần cảnh cường giả truyền thừa, nội tình đã thâm hậu vô cùng, ánh mắt thấy, từ cũng cùng bình thường nguyên thần cảnh tu sĩ có khác biệt lớn. Nguyên thần là bất luận cái gì nguyên thần cảnh tu sĩ căn bản, nhưng nhục thân cũng mười phần trọng yếu. Đại đạo như bể khổ, nguyên thần như cầm lái, mà nhục thân, xác thực vượt biển chi chu. Không có nhục thân, co như nguyên thần cũng có thể trưởng tồn, nhưng cũng cơ hồ đã mất đi tại đại đạo tìm kiếm khả năng, chỉ có thể như cô hồn dã quỷ bình thường, khốn thủ một chỗ, cuối cùng chạy không khỏi năm tháng lưu ngấn, phải từ từ mục nát làm ha mọn. Có lẽ, cũng chỉ có nguyên thần cảnh phía trên phân thần cảnh tiên đạo đại năng, nhưng nguyên thần chưa cắt, lấy phân thần chi năng ngao du thiên địa, xuyên qua tinh không, mới có thể chân chính không sợ nhục thân tổn hại đi. Nhưng bây giờ, hắn cũng không phải là phân thần cảnh tu sĩ, đương nhiên sẽ không bỏ qua nhục thân tác dụng. Bởi vậy tại bắt đầu sáng tạo công thời điểm, hắn đồng dạng đem đoán thể chi pháp dung nhập trong đó. Nhất Nguyên Đại Đạo Pháp, Thôn Thiên Thần Biến Quyết, Vô Thượng Đạo Nguyên Công. Ngộ đạo thời gian tác dụng dưới, tăng thêm tâm linh chìm vào đại đạo chi thư bên trong, bạch tử nhạc cấp tốc lóe lên mình sáng tạo ra từng môn công pháp, sau đó coi đây là kéo dài, lấy Tam Đại phân thần cảnh truyền thừa vì căn cơ, lấy tự thân kim sắc nguyên thần trạng thái làm cơ chuẩn, bắt đầu chính thức sáng tạo công. Nhất thời, các loại kỳ tự tư diệu tượng, các loại phức tạp đến cực hạn Cũng hoàn mỹ đến cực hạn ý nghĩ thiên điệu huyền bí vô tận tạo hóa đại đạo phát tác liền đều nhất nhất tại hắn trong lòng hiện hiện sau đó tại hắn chỉnh lý sáng tạo bên trong cấp tốc va chạm diễn sinh huyền hóa tổ hợp thành từng cái ẩn chứa vô tận huyền Diệu đạo văn từng đạo đạo văn cũng theo hắn chỉnh lý sáng tạo công bắt đầu không ngừng dung hợp độ chạm từng chút từng chút nguyên thần cảnh cấp độ công pháp cũng theo đó chậm rãi có hình thức ban đầu nhưng muốn từ hình thức ban đầu hóa thành hoàn chỉnh thích hợp bản thân công pháp Kỳ thật còn cần dài răng rặc, không ngừng thắt tháo quá trình. Cho dù đại đạo chi thư thần diệu vô cùng, ẩn chứa vô số đại đạo huyền diệu, nội tình vượt xa Bạch Tử Nhạc bản thân, thậm chí tại chiều rộng cùng chiều sâu phương diện, vượt qua tam đại phân thần cảnh truyền thừa, nhưng hắn muốn đem đủ loại này đại đạo huyền diệu lấy công pháp tinh thế, ấn chiếu vào hắn tâm bên trong, đồng dạng cần thời gian. Càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc muốn sáng lập ra, chính là một môn hoàn mỹ, đã thích hợp bản thân, cũng là toàn bộ thiên địa nhất đỉnh cấp công pháp. Cũng may bạch tử nhạc rất nhiều thủ đoạn tế suất nộ đạo thời gian, đại đạo chi thư, còn có tưởng thụy chi khí tẩy lễ, để hắn tại sáng tạo công quá trình, so dị vãng thuận lợi vô số lần. Tiến độ, cũng làm cho hắn hài lòng, hết sức kinh người. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian trôi qua, bạch tử nhạc công pháp cũng theo đó chậm rãi hoàn thiện. Rất nhanh liền bị hắn thôi diện đến nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, sau đó là nguyên thần cảnh trung kỳ, nguyên thần cảnh hậu kỳ đương k Đây chỉ là sơ bộ thôi diễn, cũng không hoàn thiện, ở giữa còn cần rất nhiều thử lỗi quá trình, một khi hậu kỳ vận chuyển không khoái, liền cần đẩy ngã lại đến, cần mài nước công phu. Sáng tạo công, xưa nay không là một túm mà thành, coi như cường giả tối đỉnh chỉnh hợp bản thân, một lần nữa thôi diễn mình sở tu công pháp, cũng cần mấy năm mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian. Cũng may, bạch tử nhạc có ngộ đạo thời gian, có đại đạo chi thư, càng có tưởng thụy gia trì, tiết kiệm quá nhiều quá nhiều thời gian càng có thể trong thời gian cực ngắn nghiệm chứng đúng sai, không ngừng sửa cũ thành mới, thôi diễn luận đạo. Tường Thụy chi khí sắp kết thúc. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc cảm giác được mình tư duy chuyển chậm, trước đó loại kia thông thuận, nhanh chóng, loại kia phục như tâm đến bình thường, linh cảm không ngừng tăng vọt tình huống, cấp tốc yếu bớt, lập tức hiểu được, tường Thụy thời gian sắp kết thúc. Trước sau, mới bất quá 60 hơi thở thời gian. Trong lòng quẫy lên, hắn cũng căn bản không có bất luận cái gì chần trở ánh mắt quét về giao diện tính. Giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng, vậy mà trực tiếp đạt đến hơn 2 tỷ điểm. Bạch tử nhạc có chút ngoài ý muốn những mày. Tại độ kiếp trước đó, hắn hồn năng số lượng mới bất quá hơn một ức điểm, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tăng vọt nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến mình lần này độ kiếp, lừa giết hơn trăm vị kim đan, gần bảy tám vị nguyên thần cảnh cường giả, đặc biệt là trong đó có chút nguyên thần cảnh cường giả thực lực cảnh giới đều 10 phần cao thâm, cũng là cảm thấy bình thường. Hồn năng số lượng càng nhiều cũng làm cho bạch tử nhạc trong lòng lực lượng càng thêm sung túc. Tiêu hao 6.000 vạn điểm hồn năng, có thể dùng thời gian quay lại đến 60 giây trước đó. Tiêu hao Bạch tử nhạc không chút do dự lựa chọn tiêu hào. Ngáy mắt, hắn liền cảm giác thấy hoa mắt, sau một khắc, liền phát giác được hư không biến ảo, có một đạo tưởng thụy chi khí, từ cửu thiên chi thượng dáng lâm mà tới. Rõ ràng là khôi phục đến 60 giây trước đó. Sau đó, hắn cũng không trần chờ nữa, lần nữa đem tâm thần chìm vào đại đạo chi thư bên trong Mượn nhờ tưởng Thụy chi khí nhanh chóng tôi diễn một giây 2 giây 3 giây 60 giây thời gian thoáng một cái đã qua quả nhiên không có như vậy dễ dàng coi như ta nội tình như vậy thâm hậu có một mạch tương thừa từng cái đẳng cấp hoàn mị công pháp càng có tam đại phân thần cảnh truyền thừa bản thân muốn công pháp mượt mà mà thành hóa thành thích hợp nhất chính mình cũng nhất hoàn mị công pháp cũng không mười phần dễ dàng Bạch tử nhạc khe khẽ thở dài cũng cảm giác được có chút gian nan cũng tương tử có chút đau lòng Dù sao mỗi một lần thi triển thời gian quay lại, đều cần tiêu hao không ít hồn năng. Bất quá, hắn đối với công pháp, từ trước đến nay đều vô cùng coi trọng. Coi như hồn năng chân quý, nhưng chung quy là một loại tiêu hao chi vật, tự nhiên không bằng công pháp đối với hắn tác dụng. Càng đừng nói, cái này tường thụy chi khí dáng lâm thời cơ, quá mức khó được. Lần này qua đi, hắn cũng không biết khi nào mới có thể có cơ hội lần nữa hưởng dụng. Hai tướng so sánh, hắn tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Tiếp tục thời gian sử dụng quay lại Bạch tử nhạc gầm nhẹ một tiếng Sau đó 6.000 vạn điểm hồn năng tiêu tốt không còn Trước mắt hơi biến hóa ở giữa Hắn lần nữa xuất hiện ở 60 giây trước đó 1 giây, 2 giây, 3 giây Hoàn mỹ cấp độ nguyên thần cảnh sơ kỳ công pháp xong rồi Một vòng sợ hãi lẫn vui mừng Đột nhiên ngay tại trong mắt của hắn hiện hiện 5 giây, 10 giây, 20 giây Hoàn mỹ cấp độ nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp Cũng thành Bạch tử nhạc trong lòng kích động cảm giác được mình trước đó các loại cố gắng cuối cùng không có uổng phí, đều tại thời khắc này nở hoa, có kết quả. 30 giây, 40 giây, 50 giây. Sau đó tại thứ 60 giây sắp trôi qua nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong mắt lộ ra một tia ánh sáng. Hoàn Mỹ cấp độ Nguyên Thần cảnh hậu kỳ công pháp cũng thành. Hoàn Mỹ cấp độ Nguyên Thần cảnh hậu kỳ công pháp thành công, kỳ thật cũng đại biểu cho Bạch Tử Nhạc đã chính thức đem Nguyên Thần cảnh cấp độ công pháp triệt để sáng chế. Nhưng ở giờ khắc này, hắn một chút do dự vẫn là lần nữa thi triển ra thời gian quay lại chi lực. Công pháp du thành, hắn tổng cảm giác mình công pháp có một tiêu càng có chưa hết chi ý dường như có thể lần nữa kéo dài diễn sinh biến hóa. Đúng rồi là nhục thân tu hành phương hướng ta trước đó sáng lập ra công pháp bên trong, mặc dù đồng dạng có tăng cường nhục thân chi năng, nhưng cùng cái khác nguyên thần cảnh công pháp bình thường, càng xem trọng, chính là đối với nguyên thần tăng phúc nhục thân cường độ, nhục thân tiến hóa chỉ là hạ mình tại vị thứ hai dạng này công pháp Tự nhiên không sai, cũng là toàn bộ tinh giới vô số tu sĩ tu hành phương hướng cùng tiêu chuẩn cơ bản. Nhưng là, dạng này con đường tu hành, lại cũng không thấy là chính xác, cũng chưa chắc, là hoàn toàn thích hợp chúng ta. Bởi vì giao diện thuộc tính tăng lên duyên cớ, bạch tử nhạc lúc này tầm mắt, đối với thiên địa huyền bí hiểu rõ, còn có đối với đại đạo tìm kiếm bên trong, thuộc về mình con đường thăm rõ, kỳ thật đã đi được cực sâu. Mơ hồ trong đó, đã có thể phát ra được, sâu trong nội tâm mình bản năng truy cầu. Biết mình sinh mệnh một chút huyền bí, rõ ràng nhục thân tầm quan trọng, tuyệt không yếu tại nguyên thần. Tự nhiên mà vậy, sẽ làm ra nghĩ lại, bắt đầu lần nữa tiến hành chỉnh lý dung hợp. Thế là lần này thời gian quay lại, Bạch Tử Nhạc lại đem mình công pháp đẩy ngã lại đến, lấy âm dương hòa hợp chi đạo, đem nhục thân tu hành cùng nguyên thần tu hành đều xem trọng mà đi, càng mượn nhờ kiếp trước trong trí nhớ chỗ lý giải thái cực chi đạo, làm cho mượt mà hợp nhất, nhưng hỗ trợ lẫn nhau, tê đầu tiến tiến. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây. 20 giây, 30 giây, trước mắt, 60 giây thời gian trôi qua, bạch tử nhạc đôi mắt khẽ động, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng. Hoàn chỉnh, hoàn mỹ nguyên thần cảnh công pháp, rốt cục triệt để xong rồi. Cái này một môn công pháp, không chỉ có bao hàm nguyên thần tu hành chi đạo, cũng không có từ bỏ nhục thân phương pháp tu hành, giữa hai bên, càng có thể như thái cực tạo hóa bình thường, mượt mà hợp nhất, tương hô thúc đẩy, tề đầu tịnh tiến. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này một công pháp tu hành đến hậu kỳ Nhục thân cùng nguyên thần, thậm chí có thể trực tiếp hòa làm một thể, từ đó diễn sinh ra vô tận biến hóa. Tu hành đến chỗ cao thâm, ngược lại chưa chắc không thể làm được tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt. Bạch tử nhạc ánh mắt thanh minh, trên mặt càng lộ ra trí tuệ vững vàng chi sắc. Hắn cũng không xác định, mình sáng tạo ra công pháp, phải chăng liền vì đương thời thứ nhất, phải chăng có tiền nhận cùng hắn bình thường, làm qua như vậy mặc sức tưởng tượng. Nhưng lại bản năng bên trong cảm thấy, cái này chính là thích hợp nhất mình cũng là lấy mình bây giờ thực lực nội tình, đủ khả năng sáng lập ra nhất hoàn mỹ, nhất định cấp công pháp. Như thế, môn này công pháp, mệnh danh là Đại Nguyên Thần Chân Điện Y. Đi. Lấy kim sắc linh hồn vì tu hành cơ sở, tự nhiên nên được bên trên cái này một cái đại chữ, Nguyên Thần Thật Điện bốn chữ mặc dù phổ thông, nhưng lại càng ẩn giấu đi bạch tử nhạc trong lòng chí hướng, đặc biệt là một cái kia điển chữ, chính là điện tịch, kinh điển chi ý. Có thể lấy cái này một chữ mệnh danh, đều ẩn chứa vô tận huyền diệu chính là một vị tu sĩ trong cuộc đời nhất là đắc ý sáng tác cùng truyền thừa. Mà Bạch Tử Nhạc cũng cho rằng, cái này Đại Nguyên Thần Chân điện, xác thực được xứng tụng hắn tác phẩm đắc ý, càng nên được bền trên vô thượng truyền thừa. Tự nhận chỉ lấy nguyên thần cảnh phương pháp tu hành mà nói, không chỉ có tháng qua vô số cái khác nguyên thần tu luyện chi pháp, thậm chí còn vượt qua hắn đạt được tam đại phân thần cảnh truyền thừa, coi là thật có thể xứng được là mạnh nhất. Mà tại Bạch Tử Nhạc đem cái này một môn công pháp triệt để sáng lập ra đồng thời, hư không đều là chứng minh Dường như tại vì cái này một môn công pháp xuất thế mà kinh ngạc, càng có dấu ấn đại đạo, từ hư không bên trong hiện hiện, trực tiếp tràn vào bạch tử nhạc trái tim. Đây là thiên điệu tán thành, và đạo thần phục khí tượng. Bất quá, đại âm hy thanh, đại đạo vô hình, đây hết thảy, ngoại giới đều không cũng biết. Chỉ có một chút nguyên thần cảnh tu sĩ, mơ hổ cảm thấy một kia thiên điệu biến hóa, nhưng đến cùng tại sao, nhưng cũng không thể nào hiểu rõ. Đạo này dấu ấn đại đạo. Về phân bạch tử nhạc, Tại tiếp thu được đạo này, dấu ấn đại đạo nháy mắt, một mực bình tĩnh ung dung sắc mặt, cũng không khỏi lộ ra một tia biến hóa. Đạo này dấu ấn đại đạo, vậy mà là thiên địa duy nhất tán thành một loại truyền thừa ấn ký. Nói cách khác, ta môn này công pháp chính là thiên địa duy nhất, chỉ có thể từ ta tu hành. Nếu như cần truyền thừa ra ngoài, cũng chỉ có đem đạo này truyền thừa ấn ký điểm ra, mới có thể tiến hành khắc lục, đồng thời cũng chỉ có thể có một người có thể tiếp nhận truyền thừa. Không phải, coi như ta đem hoàn chỉnh công pháp viết mà ra, Giữa thiên địa cũng không có bất kỳ vật gì, có thể gánh chịu, không câu nệ tại ngọc giàn đồng, truyền thừa bia đá, vẫn là cái gì vạn cổ trường tồn chi vật, cũng sẽ ở nháy mắt vẫn hủy, hoặc là bị thiên địa xóa đi. Bạch tử nhạc sợ hãi tháng phục, cái này thời điểm mới chính thức hiểu được, mình sáng tạo ra môn này công pháp khác biệt chỗ tầm thường. Bình thường công pháp, coi như mạnh hơn, truyền thừa căn bản không có khả năng hà khắc như vậy. Mà mình môn này công pháp, lại cần đạt được giữa thiên địa ban cho một đạo truyền thừa ân thành mới có thể tiến hành truyền thừa, còn có lại chỉ có một đạo. Nếu là hắn đã đem đạo này truyền thừa ấn ký truyền ra, như vậy liền xem như chính hắn bản nhân, cũng không có khả năng lần nữa đem công pháp truyền thừa cấp. Mà một khi hắn, hoặc là truyền nhân của hắn vẫn lạc, như vậy cái này một môn công pháp, cũng đem triệt để di thất, tiêu tán ở giữa thiên địa, không còn tồn tại. Có lẽ, chỉ có tại một chút truyền thuyết ghi chép bên trong, mới có lẽ tẻ ghi chép. Từ một cái góc độ khác bên trên nhìn, ta môn này công pháp, Chẳng phải là tương đương với nguy rồi trời ghét Ngay cả trời cao đều kiên kỵ Lúc này mới sẽ có như vậy hạn chế Bạch tử nhạc thầm nghĩ Cũng tỉnh không quá để ý Chỉ ít, đây càng chứng minh Mình sáng tạo ra cái này một môn công pháp cường đại Muốn biết, lúc trước hắn sáng lập ra Lúc đầu đã thành hình công pháp Mặc dù đồng dạng mạnh mẽ Một khi tu luyện cũng tất nhiên uy thế sóng lớn Vì thiên hạ kinh Lại cũng không giống môn này công pháp bình thường Sẽ khiến thiên địa biến hóa như thế Cái này kỳ thật cũng cơ hồ biến tướng chứng minh, hắn chỗ đi con đường, chỗ phương pháp tu hành tính chính xác. Về phần truyền thừa phương diện, hắn cũng không cho rằng, có ai có thể tiếp thu mình truyền thừa. Dù sao, kinh nghiệm của hắn, chính là độc nhất vô nhị, một đường chỗ phương pháp tu hành, cũng đều vì đường thời đỉnh cao nhất, vô thượng hoàn mỹ. Không có tu thành kim sắc linh hồn, một đường tu hành đều vì hoàn mỹ công pháp, liền căn bản không có tư cách thu hoạch được hắn truyền thừa. Càng đừng nói, bản năng bên trong. Hắn kỳ thật càng kỳ vọng tương lai mình truyền nhân, có thể lấy sức một mình, khai sáng ra thuộc về mình công pháp. Bởi vì chỉ có như thế, tiên pháp thế giới mới có thể trăm hoa đua nở, trưởng thịnh không suy, vạn cổ huy hoàng. chương 831, thiên linh tông tông chủ. Tương thủy biến mất, bạch tử nhạc công pháp cũng triệt để hình thành, ấn khắc tại hắn trong đầu. Cho đến lúc này, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, thuận tay đem đại đạo chi thư cùng con ngô kim tháp thu hồi đồng thời, ánh mắt quét về bốn phía. Trung quanh tu sĩ, Không câu nệ tại đê giai tán tù, một phương cứng, giả, hoặc là tông môn trưởng lão, thậm chí là một phương tông chủ, nguyên thần đại tu tất cả đều một mặt rung động nhìn qua hắn. Mà tại trong đó, đã sớm chờ đợi đã lâu, vẫn luôn vì hắn lo lắng, sợ hãi, kích động Phạm Thanh Vũ, cũng tại lúc này, cấp tốc chạy vội mà ra, liều lĩnh sông về bạch tử nhạc, không chậm chế chút nào tới gần. Người không sao chứ? Phạm Thành Vũ quan tâm hỏi. Không có việc gì, trạng thái càng trước nay chưa từng có tốt. Cảm nhận được trong ngực tươi mát khí thức, Bạch Tử Nhạc mỉm cười nói, hiện tại, hẳn là không ai có thể tả hữu quyết định ngươi ý chí đi. Ừm, bất quá lần sau, ta hy vọng có thể dựa vào mình, giải quyết hết thể vấn đề, không muốn lại để cho ngươi mạo hiểm. Phạm Thanh Vũ ngẩn đầu lên, kiên định nói, có ta ở đây, không có lần sau. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nói, nơi xa, vô số người hâm mộ nhìn qua hai cái này thần tiên quyến lữ nhân vật. Cái này thời điểm không còn có người dám có bất luận cái gì phê bình kính đáo, không chỉ có vạn tượng tông đại trưởng lao ra cắt đạn bọn người không dám mở miệng, ưu liền thiên linh tông thanh truyền đạo nhân, đại vượng chân nhân bọn người, lúc này cũng là đê mi thổ nhãn, không dám nhiều lời. Lại không dám nhắc lên, Bạch Tử Nhạc cùng Thiên Linh Tông ở giữa thù hận sự tình. Một cái kim đan cảnh thời điểm, liền có thể liên chạm hai vị nguyên thần cảnh đỉnh phong, ngạnh kháng cực cảnh cường giả một kích mà không bại người, bây giờ đột phá đến nguyên thần cảnh, chiến lực cỡ nào sóng lớn có thể tưởng tượng được có lẽ chỉ có bọn hắn Thiên Linh Tông tông chủ đích thân tới, bọn hắn trong lòng mới có thể dâng lên một chút lực lượng. Về phần kia Đại La Tiên Tông Lưu Văn Thư, Thiên Linh Tông Lưu Hằng, Trình Huân, càng là đã sớm bất động thanh sắc rút đi, sợ tại Bạch Tử Nhạc trước mặt lộ diện, từ đó gây nên chú ý của hắn, nhớ lại bọn hắn trước đó làm khó dễ tiến hành thi làm trả thủ. Sư Tôn, rất nhanh, Bạch Tử Nhạc ngay tại Phạm Thanh Vũ dẫn đầu hạ, đi tới Lạc Hoa Tiên tử trước mặt, Phạm Thanh Vũ cung kính chào hỏi một tiếng. Sau đó ngượng ngùng túi lầu xuống. Xin ra mắt tiền bối. Bạch tử nhạc cũng là mở miệng, ánh mắt thanh minh nói. Ngươi cho ta ngoài ý muốn, thật đúng là quá lớn. Lạc hoa tiên tử há to miệng, đôi mắt bên trong cũng là một trận phức tạp. Bạch tử nhạc luân phiên biểu hiện, coi là thật để nàng nghẹn họng nhìn chân chối, cũng cảm giác được một trận bất lực cùng bất đắc dĩ. Làm phạm thanh vũ sư tôn, nàng tự nhiên hy vọng đồ đệ của mình có thể tìm một cái vừa lòng đẹp ý, con đường vô lượng đạo l Trước đó nàng cho rằng lương phối chính là tư đồ trinh, nhưng lúc này so sánh phía dưới, cũng không thể không thừa nhận, Bạch Tử Nhạc biểu hiện, coi là thật siêu việt kia tư đồ trình quá nhiều, mặc kệ có thiên tư thực lực, vẫn là sự sự thủ đoạn, đều vô cùng cao minh. Mà lại trọng yếu nhất chính là Phạm Thanh Vũ thích. Như thế, nàng cũng không thật nhiều nói cái gì. Thanh tuyển đạo nhân gặp qua Bắc Minh đạo hữu, đại vượng chân nhân gặp qua Bắc Minh đạo hữu. Cái này thời điểm, Thiên Linh Tông hai đại trưởng lão cũng hơi có vẻ lúng túng nhích tới gần. Cẩn thận chào hỏi. Bạch tử nhạc quật khởi, đã là tất nhiên sự tình, bất luận kẻ nào đều khó mà ngăn cản. Bây giờ bạch tử nhạc đưa thân vào hắn thiên linh tông đông đảo đệ tử bên trong, bọn hắn tự nhiên cần chào hỏi, coi như không thể lôi kéo, chí ít cũng không thể đắc tội. Về phần bạch tử nhạc cùng thiên linh tông thù cũ sự tình, nào có cái gì thù cũ? Chỉ có mới vui, vui mừng bạch tử nhạc có thể cùng bọn hắn thiên linh tông Phạm Thanh Vũ, vui kết lương duyên, tương lai kết thành đạo lữ lời nói Tất nhiên muốn thành tựu một đoạn giai thoại. Khách khí. Bạch tử nhạc nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ít có lộ ra một tia xa lánh chi sắc. Trước đó hai vị này thiên linh tông tu sĩ thái độ, hán thế nhưng là xem ở trong mắt, tự nhiên sẽ không quá mức thân cận. Một bên phạm thành vụ khen nắm lại bạch tử nhạc tay, trên mặt toát ra một tia cảm động. Nàng tự nhiên rõ ràng, bạch tử nhạc thái độ như thế, chính là vì nàng ra mặt, lúc này cũng chỉ cảm giác mừng rỡ cao hứng, kia linh mâu bên trong, càng toát ra đặc đến không tản ra nổi tình ý Ngươi. Thanh Tuyền đạo nhân cùng Đại vượng chân nhân thấy hình dáng sắc mặt biến hóa, ẩn ẩn liền muốn phát tác. Nghĩ bọn hắn, làm Thiên Linh tông trưởng lão, địa vị cỡ nào cao thượng, thực lực kinh khủng bừng nào, mặc kệ đi ở nơi đó, cũng đều cũng bị người lấy lễ để tiếp đón, tông chủ tự mình tiếp kiến, càng lấy vui lễ đó lấy. Kết quả, hào Ý cùng Bạch Tử Nhạc chào hỏi, lại nhận lấy lạnh như vậy gặp, trong lòng đều đã tuôn ra một cỗ tức giận, muốn phát tác. Chỉ là Nhìn xem đối phương trên mặt kia nhàn nhạt vẻ trầm trọng, nghĩ đến đối phương trước đó triển lộ ra ngập trời chiến ý cùng vô tận uy thế, bọn hắn trong lòng sắc mặt giận dữ, lập tức liền tựa như bị vô tận hàn thủy tẩy lễ, triệt để tới tắt bình thường, chỉ trừ lại một chút vẻ hâm ngữ, không dám phát tác. "Bác Minh đạo nhân, rời bước như thế nào?" "Nhà ta tông chủ vừa vặn phát tới đưa tin, nói chính ở vào trên đường chạy tới, không bằng chúng ta trước rời bước Hắc Phong phường Thị Thiên Linh Hành Cung như thế nào?" Vừa đúng lúc này, Lạc hoa tiên tử dường như tiếp đến một cái nào đó chuyên âm, sắc mặt biến hoa ở giữa, đột nhiên trịnh trọng nhìn phía bạch tử nhạc, mở miệng người nói. Tự nhiên có thể. Bạch tử nhạc ngoài ý muốn nhẹ gật đầu, lập tức cười nói, một ý chuyện riêng, ta cũng muốn cùng các ngươi hiểu rõ, nghe ngóng một phen. Lạc hoa tiên tử chính là Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi Sư Tôn, trước đó cũng một mực đối nàng có chút chiếu cố, hắn tự nhiên sẽ cho đối phương mấy phần thể diện. Mà lại, hắn xác thực có chút nghi vấn, cần hỏi thăm một phen Hát phong phường thị, thiên linh hành cung tiếp khách đại sảnh. Cho dù chỉ là vừa mới xây thành hành cung, nhưng làm thiên linh tông lưu tại nơi đây trụ sở, cũng là đại khí bằng bạc, hoàn cảnh ưu mỹ. Phong nghị sự phía trên, càng là có sở trường tại thư pháp, lại tu vi thực lực trí ít tại kim đan cảnh trở lên cứng, giả, lưu lại khắc chữ. Ít hợp đường, cổ pháp khí quyển, lại ẩn ẩn có đạo thì hiền hóa, lộ ra có chút bất phàm Chỉ là mấy chữ này, kỳ thật liền có thể xem như tăng phẩm thậm chí tứ phẩm trận pháp trận cơ. Nếu là tại nơi đây vọng động, thần minh cảnh tu sĩ, đoán chừng đều sẽ lập tức dẫn động chữ viết bên trong lực lượng trấn áp, không thể động đậy. Đương nhiên, bực này chữ viết tự nhiên không ảnh hưởng tới Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc tại Lạc Hoa Tiên Tử Thanh Tuyền Đạo Nhân trở Thiên Linh Tông tu sĩ dẫn đầu hạ, trực tiếp bước vào trong đó, sau đó một chút liền nhìn vào sớm đã tại tiếp khách trong đại sảnh chờ đã lâu, một vị tóc nửa bên hoa râm, nhưng lại có nửa bên đen nhánh. Một đôi tròng mắt sáng tỏ vô cùng trung niên đạo sĩ. Rõ ràng là Thiên Linh Tông tông chủ, cực cảnh cường giả, Chu Cổ Thông. Mà tại Chu Cổ Thông bên cạnh cũng đứng một người, đúng là cùng Bạch Tử Nhạc từng có gặp mặt một lần, bị hắn dọa lùi Thiên Linh Tông nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả, Mạc Phàm chân tôn. Gặp qua tông chủ, Mạc Phàm sư đệ. Gặp qua Chu sư huynh, Mạc sư đệ. Phạm Thanh Vũ gặp qua tông chủ, Mạc trưởng lão. Lạc Hoa tiên tử, Thanh Tuyển đạo nhân, Phạm Thanh Vũ trở đều là Thiên Linh Tông người gặp tông chủ, tự nhiên cần hành lễ. Bạch Tử Nhạc thấy hình, thần sắc ngược lại là thản nhiên. Đã cùng cùng thuộc về cực cảnh cường giả, tư đổ Vũ từng có giao chiến hắn, đối mặt cái này Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông, từ cũng mất trước kia kính sợ, chỉ là đi theo thi lễ một cái, nói ra, gặp qua Chu tông chủ. Nói, lại nhìn phía Mạc Phàm Chân Tôn, cười nói, Mạc Phàm Chân Tôn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Gặp qua Bắc Minh đạo nhân. Mạc Phàm Chân Tôn sắc mặt biến hóa, Nhìn thấy bên cạnh tông chủ mới cảm giác có chút an tâm, chỉ là cười cười xấu hổ, cung kính hành lễ nói: "Long cung chuyến đi, để hắn đối với Bạch Tử Nhạc thực lực có rõ ràng nhận biết." Hát Phong đại hạp cốc bên trong chuyện xảy ra mặc dù để người chấn kinh, nhưng ở hắn xem ra, chính là 10 phần bình thường sự tình. Yêu liền kia phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma đều bị Bạch Tử Nhạc xinh xinh đánh lui, coi như đối phương sớm đã bị thường, nhưng cũng đủ chứng minh đối phương thực lực, chém giết hai cái nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, ngăn kháng cực cảnh cường giả một kích, Cùng đối phương vừa mới bắt đầu cho hắn rung động muốn so, căn bản không đáng nhắc đến. Bây giờ, đối phương thực lực tiến thêm một bước, đạt đến nguyên thần chi cảnh, chiến lực tất nhiên tiêu thăng. Trong mắt hắn, lúc này Bạch Tử Nhạc, chiến lực tuyệt đối đạt đến cực cảnh cấp độ, nhưng cùng bọn hắn Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông đích nổi, tự nhiên đối với hắn lộ ra 10 phần cung kính. Sớm tại trước đó, ta liền từ mạc phàm sư đệ cho miệng, nghe được một chút có quan hệ Bắc Minh Đạo Hưu phong thái. Chỉ là giới hạn trong đạo Hưu cảnh giới, cuối cùng có chút hoài nghi. Không nghĩ tới lần này Hắc Phong đại hạp cốc lúc độ kiếp, nhưng cũng để ta mở rộng tầm mắt, lúc này mới minh bạch, ta trước kia ánh mắt cuối cùng có chút nông cạn. Đạo Hưu thực lực, sắp thực long trời lở đất, để người tán thưởng. Chu Cổ thông sáng tỏ ánh mắt nhìn qua Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra: "Chu tông chủ quá khen rồi." Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, khiêm tốn nói: "Ta đây cũng không phải là lấy lòng." Yêu Liên Tư Đồ Vũ, đều bị Đạo Hưu đánh vào hư không loạn lưu bên trong, bây giờ nhưng còn tại tinh giới bên ngoài lưu động căn bản không dám trở về tinh giới. Mặc dù đạo hữu chính là mượn thiên kiếp chi lực, nhưng dạng này thủ đoạn cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Dù sao cực cảnh cương giả, trình độ nào đó đến nói, kỳ thật đã đạt đến tinh giới cực hạn chịu đựng, bình thường thiên kiếp, thật đúng là làm gì được bọn ta bực này tu sĩ không được. Nói, hắn cũng hơi có cảm khái, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt, cũng toát ra một tia vẻ kiêng rẻ. Cũng chân chính, đem xem như cùng mình ngang nhau cấp độ tồn tại. Ta nghĩ Chu tông chủ mời ta đến đây, không chỉ có riêng là vì lấy lòng ta đi." Bạch Tử Nhạc nghe vậy, đành phải vừa cười vừa nói, "Dĩ nhiên không phải, ta là muốn cùng đạo hữu làm một bút giao dịch." Chu Cổ Thông lắc đầu, lúc này mới lộ ra vẻtrịnh trọng. "Giao dịch? Ta cũng không biết mình có gì có thể cùng Chu tông chủ tiến hành giao dịch." Bạch Tử Nhạc rõ ràng, Chu Cổ Thông chính là Thiên Linh Tông tông chủ, tài lực hùng hậu, thế lực khổng lồ, cơ hội trải rộng toàn bộ thương khung vực, thực lực càng là mạnh kinh người có thể bị đối phương trị trọng như vậy đưa ra muốn tiến hành giao dịch, tất nhiên không phải cái gì đơn giản chi vận, là lấy cũng là mười phần thận trọng. Tự nhiên có. Đạo Hưu tại Long cung bên trong, rực rỡ hào quang, thu hoạch khoảng cách, cũng là để vô số mắt người nóng. Đặc biệt là trong đó phân thần cảnh cấp độ chân long thi thể, cùng kêu ma đạo cường giả thúc đẩy hạ phẩm ma bảo chiến đao, đều được xương tụng kinh thiên động địa trọng bảo. Ta muốn cùng Đạo Hưu trao đổi, chính là cái này hai đại bảo vật. Chu cổ thông một mặt nghiêm túc. Ngay sau đó nói ra, đương nhiên, làm trao đổi, ta tự nhiên sẽ không để cho đạo hưu thất vọng. Đây là ta thiên linh tông bảo khố danh sách, phàm là đạo hưu để ý, có thể tự tiến hành trao đổi. Đúng, trong đó còn bao gồm ta thiên linh tông rất nhiều công pháp đạo thuật truyền thừa, thiên linh thần quyết, đại đạo kim điển, đại dương thần đao. Cái gì? Tông chủ. Cái này thiên linh thần quyết, thế nhưng là chúng ta thiên linh tông phân thần cảnh vô thượng truyền thừa chính là chúng ta Thiên Linh Tông sáng lập ra môn phái tổ sư để lại cao cấp nhất truyền thừa. Mỗi một cái tu hành Thiên Linh thần quyết người, nhưng cơ hội tất nhiên có thể trở thành ta Thiên Linh Tông tông chủ. Còn có kia đại đạo kim điển, đồng dạng là phân thần cảnh truyền thừa một trong, chính là một vạn 8000 năm trước, chúng ta Thiên Linh Tông thiên nguyên tổ sư sáng tạo công pháp, từ trước chỉ có thu hoạch được trải qua Thiên Linh Tông 9981 tầng tâm linh thềm đá khảo nghiệm đệ tử mới có tư cách tu hành a. Cứ như vậy tùy tiện xuất ra đi, cho một ngoại nhân còn xin tông chủ nghĩ lại. Thanh tuyển đạo nhân cùng đại vượng chân nhân ngay vậy, quá sợ hãi, vội vàng khuyên cắn nói. Những này truyền thừa, rất đáng gồm sao. Ta, có tu hành tất yếu sao? Bạch tử nhạc nhàn nhạt quét hai người một chút, một mặt bình tĩnh nói. Phân thần cảnh vô thượng truyền thừa. hắn thiếu sao? Long cung bên trong, chỉ là phân thần cảnh truyền thừa, hắn coi như thu được ba cái nhiều, lại có cái nào, sẽ yếu thiên linh tông thiên linh thần quyết cùng đại đạo kim điển. đừng nói Bây giờ hắn đã sáng chế ra mình công pháp Đại Nguyên Thần Chân điện. Cái này Đại Nguyên Thần Chân điện, thế nhưng là gặp trời ghét, chỉ có thể chính hắn tu hành, không thể tiến hành truyền thừa, coi như tương lai cần tiến hành truyền thừa, có lại cũng chỉ có thể truyền thừa một người công pháp, tuyệt đối có thể xưng được là mạnh nhất pháp. Làm sao về phần nhìn Trộm Thiên Linh Tông truyền thừa? Trên thực tế, liền xem như Bạch Tử Nhạc trước đó sáng lập ra môn kia cũng không có mệnh danh hoàn mỹ cấp Nguyên Thần cảnh công pháp, liền tuyệt đối sẽ không yếu tại kia Thiên Linh thần quyết mấy may thậm chí càng có thắng chi. Ta tự có quyết đoán, không cần các ngươi mở miệng. Chu cổ thông nghe vậy cũng là biến sắc, đối thanh tuyển đạo nhân bọn người khiển trách một lần, lập tức nhìn phía Bạch Tử Nhạc, giải thích nói, ta biết đạo hưu gặp gỡ kinh người, thực lực càng là sóng lớn, đối với ta Thiên Linh Tông công pháp cũng không quá coi trọng. Nhưng đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, mượn nhờ tiền nhân pháp, tử cũng có thể ẩn chứng với nhau, có lẽ sẽ có thu hoạch mới cũng nói không chừng. Ta hai cái này sư đệ, tính cách cạnh tranh Tính tình nóng nảy, ta nơi này trước hết thay bọn họ đối đạo Hữu nói xin lỗi, mong rằng đạo hưu rộng lòng tha thứ. Không sao, ta cũng không thèm để ý. Càng đừng nói, ta còn chưa quyết định, phải trăng trao đổi đầu Bạch tử nhạc nói, ánh mắt lại nhìn phía chu cổ thông cho ra bảo khố danh sách. Mặc kệ là phân thần cảnh chân long thi thể, vẫn là món kia ma bảo chiến đao, giá trị đều hết sức kinh người. Trong đó ma bảo chiến đao, chính là cùng tiên pháp tu sĩ cho thúc đẩy linh bảo giá trị cung cấp, mặc dù tu sĩ khu xử So sánh với ma tu sẽ càng thêm phí sức rất nhiều, nhưng tuyệt đối có thể để cho tu sĩ thực lực, cao hơn một tầng. Tỷ như cực cảnh cường giả, nếu là mượn nhờ linh bảo hoặc là ma bảo chiến đao, toàn lực bạo phát xuống, chưa chắc không thể phát huy ra có thể so với phân thần một kích huy lực kinh khủng. Về phần kia phân thần cảnh chân long thi thể, tại bạch tử nhạc xem ra giá trị lại cao hơn. Bởi vì, trong đó không chỉ có ẩn chứa chân long tinh huyết, chân long huyết đục gần cốt chờ long tộc vật liệu, Đối phương trên thân kia từng đạo cơ hồng ngưng tụ thành thực chất đạo tác đường Vân đối với tu sĩ tu hành thể ngộ trợ giúp lại càng lớn, là có thể thật sự tăng lên tu sĩ tiên pháp cảnh giới. Dạng này giá trị cùng ý nghĩa, coi như phi phạm. Đặc biệt là đối với một đại tông môn đến nói. chương 832, Giao dịch. Có thể nói, phân thần cảnh chân long thi thể, là có thể trên phạm vi lớn ra tăng một cái tông môn nội tình, làm cho tông môn tu sĩ chỉnh thể thực lực, đều sinh sinh tăng lên một cái đẳng cấp trọng bảo Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, sắc thực so linh bảo, càng thêm quý giá. Ta nghĩ, ta thiên linh tông, tất nhiên là sẽ có để đạo hữu hài lòng chi vật. Chu cổ thông vừa cười vừa nói, Bạch tử nhạc chỉ là nhìn xem kia từng cái bảo vật danh sách. Linh đan, pháp bảo, các loại tài liệu chân quý, khoáng thế kỳ chân, thậm chí còn có rất nhiều, coi như Bạch tử nhạc đều chưa từng nghe qua, lại không có chỗ nào mà không phải là đối với tu hành hiệu quả kinh người dị bảo. Các loại trận kỳ trận bàn. Đỉnh Tiêm Nguyên Thần Chi Bảo, có thể để Nguyên Thần cảnh đỉnh phong tu sĩ một hơi khôi phục Nguyên Thần chi lực, hoặc là buộc phát ra mấy lần chiến lực vô thượng bảo đan, cái nào đó cường giả đỉnh, cao vật chuyển thừa, bí cảnh bảo tàng chi địa bản đồ, thậm chí còn có từng cái tu hành sản nghiệp. rực rỡ muôn màu, số lượng kinh người. Đồng thời, tại mỗi một cái bảo vật về sau, chu cổ thông không chỉ có chuyên môn tiêu tốt công dụng, mà lại tiểu liền định giá bao nhiêu, đều có biểu hiện. Tỷ như một kiện tên là Đại Hóa chi truyền phi hành trọng bảo không chỉ có cho thấy, nhưng gánh chịu 10 người, có thể ngăn cản Nguyên Thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích, phi hành hết tốc lực có thể so với cực cảnh cường giả giới thiệu, còn có định giá 7 vạn cực phẩm linh thạch. chữ. Còn có vậy nhưng để Nguyên Thần cảnh đỉnh phong tu sĩ một hơi khôi phục Nguyên Thần chi lực vô thượng bảo đan đại đạo càn khôn đan, định giá thì là 10 vạn cực phẩm linh thạch. Một cái tên là Thiên Kỳ đạo nhân động phủ bản đồ, tiết giá càng là cao đến 20 vạn cực phẩm linh thạch. Dù là Bạch Tử nhạc kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi có chút rung động. Không khỏi không cảm khái, Thiên Linh Tông làm tinh giới thập đại tiên pháp thế lực một trong, thương khung vực hai đại tu hành thánh địa một trong, xác thực nội tình thâm hậu, để người sợ hai tháng phục. Trong đó cũng quả thật có rất nhiều bảo vật, để Bạch Tử Nhạc gặp đều một trận động tâm. Đồng nhiên, Bạch Tử Nhạc thấy được một chút linh địa giới thiệu, nhãn tỉnh sáng lên. Ngũ Phong Sơn, ngũ phẩm cao giai linh địa, phong cao 3000 trượng, chiếm diện tích phương viên 800 dặm phạm vi, ở vào Thiên Linh Tông hướng bắc 3000 dặm chi địa, thừa thái tứ phẩm linh quả kim đào quả. Nguy hiểm đẳng cấp: Cao, có 6 đuôi linh hầu tòa chấn, định giá 50 vạn cực phẩm linh thạch. Kinh Huyễn Sơn, ngũ phẩm cao giai linh địa, phong cao 500 trượng, chiếm diện tích phương viên 1000 dặm phạm vi, ở vào Thiên Linh Tông đi về phía nam 4000 dặm chi địa, thừa thải ngân linh mỏ. Nguy hiểm đẳng cấp: Cao, trước mắt vì đại địa kim hung thú chủ sở, định giá 45 vạn cực phẩm linh thạch. Bành Du Sơn, ngũ phẩm trung giai linh địa, phong cao 7000 trượng, chiếm diện tích phương viên 700 dặm phạm vi, ở vào Những này linh sơn linh địa cũng là Thiên Linh Tông sở nghiệp. Bạch Tử Nhạc chỉ vào những này linh địa giới thiệu, hỏi: Hắn vẫn luôn nghĩ đến vì mình Bắc Minh Tông tìm kiếm một chỗ thích hợp trụ sở, cái này mở rộng sân môn, khai tông lập phái. Trước đó mặc dù để Phó Vân Phàm bắt đầu tìm kiếm, nhưng bây giờ cũng không tin tức chuyển đến. Bây giờ nhìn xem Thiên Linh Tông những này giới thiệu, không khỏi động tâm tư. Mà lại, ngũ phẩm trung giai, ngũ phẩm cao giai linh mạch, trong ngắn hạn cũng xác thực đầy đủ hắn tông sử dụng chỉ là cái kia giá cả, để hắn không khỏi một trận nhíu mày. Hắn tài lực mặc dù hùng hậu, nhưng nếu muốn mua lại một chỗ linh địa, dù không về phần đem nội tình móc sạch, nhưng cũng sẽ thương cân động cốt, cảm thấy khan hiếm. Ta Thiên Linh Tông chính là thương khung vực hai đại thánh địa một trong, chiếm diện tích phạm vi 10 phần rộng lớn, phương viên vạn giảm bên trong, đều thuộc về ta Thiên Linh Tông phạm vi thế lực, những này linh mạch đều ở vào ta Thiên Linh Tông vạn giảm bên trong, tự nhiên xem như ta Thiên Linh Tông sở nghiệp. Bình thường thế lực như muốn chiếm cứ, Không chỉ cần phải trải qua ta thiên linh tông đồng ý, nỗ lực không ít đại giới mua, càng cần hơn mình khai sơn phép địa, tiến hành khai phát. Tỷ như kia ngũ phong sơn bên trong, có 6 đuôi linh hầu tòa chấn, cái này 6 đuôi linh hầu, chính là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ đại yêu, càng có 7 khỉ chiếm cứ, 10 phần khó chơi, không có nhất định thực lực, căn bản khó mà khu trục chiếm cứ. Còn nếu là có người xuất gia nổi đại giới, ta thiên linh tông tự nhiên sẽ xuất thủ khu trục, vì đó dọn sạch chứng ngại. Đồng thời tại nhất định niên hạn bên trong, vì đó che chở, cam đoan an toàn, khiến cho không nhận ngoại lực quấy nhéo. Đạo hữu nếu là nhìn chúng tòa nào sân môn, ta có thể trực tiếp miễn phí tặng cùng, đồng thời cam đoan ngàn năm bên trong, không có bất luận cái gì tu sĩ hoặc là yêu tộc, có can đảm quấy nhiễu Chu Cổ Thông giải thích một câu, lập tức vừa cười vừa nói. Nói đến, ta có một tông môn, cũng thực là cần một tòa linh địa xem như sân môn. Về phần tặng cùng cũng không tất, nên gì đồng giá trị. Liền dựa theo cỡ nào đại giới chính là Bạch tử nhạc lắp đầu, lập tức nói ra Phân thần cảnh chân long thi thể Ta tự có tác dụng, liền không cho giao dịch Nhưng là cái này ma bảo chiến đao Có thể cùng chu tông chủ trao đổi một phen Nói, tay hắn lật một cái Một thanh to lớn, tản mát ra nồng đậm ma sát chi khí chiến đao Liền tùy theo xuất hiện ở hắn trong tay Tốt nồng sát khí Cái này chiến đao, khí thế thật là mạnh Thanh tuyển đạo nhân, lạc hoa tiên tử hai người đồng thời biến sắc Ánh mắt kinh dị nhìn qua bạch tử nhạc trong tay chiến đao. Cỗ khí thế kia, kia nồng đậm tựa như có thể khiến thiên địa vặn vẹo sát khí, quá mạnh, thậm chí dẫn tới toàn bộ trong nghị sự đại sảnh trận pháp cũng hơi chấn động. Kia tử cường giả viết rích hợp đường ba chữ to, càng ẩn ẩn cách ra quan mang, như muốn bị cỗ sát khí kia dẫn động. Cái này chiến đao, ma tính kinh người, quả nhiên bất phàm, mặc dù chỉ là hạ phẩm ma bảo, lại đã đạt đến hạ phẩm đỉnh cấp cấp độ, khoảng cách trở thành trung phẩm ma bảo, cũng chỉ có cách xa một bước. Cũng liền chỉ có đạo hưu, linh hồn viên mãn thông thấu, nguyên thần mạnh mẽ, không phải bình thường tu sĩ, liền xem như nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ năm giữ, đều sẽ bị trong đó ma sát chi khí quay nhiêu, sẽ bị lạc thần chí, hóa thành chỉ biết giết chóc khối lỗi. Chu cổ thông nhìn qua kia ma bảo chiến đao, con ngươi co rụt lại, lập tức một mặt tán thường nói. Hạ phẩm ma bảo, bạch tử nhạc sướng sở, còn thật sự không rõ ràng, cái này ma bảo, linh bảo, lại cũng có phẩm cấp phân chia. cái này Linh bảo Ma bảo, đều có trên dưới phân chia, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng siêu phẩm 4 loại. Phân biệt cũng 10 phần đơn giản, chỉ cần quan sát linh bảo nội bộ thần tính hoặc là ma tính mạnh yếu, liền có thể phân biệt. Nếu là thần tính hư hảo, là hạ phẩm linh bảo, thần tính ngưng thực, tựa như trong gió đốt lửa, thì là trung phẩm linh bảo. Nếu là thần tính thành hình, có thể hình người hiển lộ mà ra, thì là thượng phẩm linh bảo. Về phần siêu phẩm linh bảo, nghe nói thần tính đã viên mãn, nhưng hóa hóa tạo hóa. Tự hành tu luyện, một khi có chỗ đột phá, thậm chí nhưng nhảy ra linh bảo hạn chế, siêu thoát mà ra. kia lại là mặt khác một tầng biến hóa. Đạo hưu trong tay cái này ma bảo chiến đao, chính là hạ phẩm ma bảo bên trong chân phẩm. Hạ phẩm đỉnh cấp cấp độ, coi như ma bảo đối với chúng ta tiên pháp tu sĩ đến nói, giá trị muốn so ngang nhau linh bảo thấp hơn một chút, nhưng cái này chiến đao giá trị, cũng tại bình thường hạ phẩm linh bảo phía trên. Nếu là lấy cực phẩm linh thạch tính toán, đại khái tại 120 vạn mai cực phẩm linh thạch tả hữu. Đương nhiên, bởi vì linh bảo thưa thớt, một khi hiện thế, thường thường đều sẽ gây nên đông đảo cường giả tranh đoạn, sau đó gấp tay không ra, cho nên loại bảo vật này, phần lớn có tiền mà không mua được. Trăm vạn cực phẩm linh thạch, cũng chỉ là dự đoán giá cả, trên thực tế nếu là giao dịch, cũng là lấy vật đổi vật chiếm đa số, cực ít thật lấy linh thạch giao dịch tình huống. Đúng, đạo hữu trong tay món kia cửu lòng kim tháp, giá trị càng là cao khó có thể tưởng tượng. Chính là linh bảo bên trong thượng phẩm linh bảo, giá trị vô lượng, coi như đặt ở ta thiên linh tông bên trong, cũng là một đại trấn tông chi bảo, có thể trấn áp vạn năm nội tỉnh không suy. Đạo Hữu phúc nguyên kỳ ngộ, quả thật làm cho người bội phục Chu cổ thông ngược lại là không có dấu diếm, không rõ chi tiết giải thích một lần, mở miệng nói ra. Như thế, ta minh bạch. Bạch tử nhạc gật đầu, lúc này mới minh bạch, vì sao chu cổ thông cho ra thiên linh tông bảo vật danh sách bên trong, sẽ còn tiêu xuất từng cái bảo vật giá bán tình huống Nguyên lai like đều là có giá cả so sánh. Về phần côn lô kim Tháp hắn đã sớm rõ ràng, phẩm cấp bất phàm, vừa xa trong tay cái này ma bảo chiến đao, chỉ là lại không nghĩ rằng, phẩm cấp đạt đến thượng phẩm linh bảo cấp độ. Thực cũng đã hắn một trận mừng rỡ. Như thế, vậy ta liền lấy cái này ma bảo chiến đao cùng người giao dịch đi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cái này chiến đao chủ nhân, kia vực ngoại thiên ma còn không có vỡn lạc, đến thời điểm tất có một chút phiền thoái. Bạch tử nhạc nói giống như là nhớ ra cái gì đó Vẫn điu nhắc nhở. Điểm ấy ngược lại là yên tâm. Không nói kia vực ngoại thiên ma còn ở vào thụ thương bên trong không có khôi phục, coi như nó thật ở vào lúc toàn thịnh, cũng không dám đặt chân ta Thiên Linh Tông ngàn dặm bên trong. Muốn biết ta Thiên Linh Tông hộ sơn đại trận, hữu khúc vạn lý hoàng sa trận thế, nhưng là lục phẩm khoáng thế đại trận, đừng nói chỉ là một vị vực ngoại thiên ma, coi như lại đến ba bốn cái, cũng đủ tận chi. Như nó có can đảm bước vào ta Thiên Linh Tông trăm dặm bên trong, chúng ta thậm chí có 5 chắc đem triệt để chém giết, tiêu diệt Chu cổ thông một mặt khí quyền nói. Bạch tử nhạc gật đầu, cũng là tin tưởng điểm này. Thiên linh tông, vạn tượng tông, còn có rất nhiều siêu cấp thế lực, sở dĩ mạnh mẽ, không gần như chỉ ở tại tông môn bên trong cường giả đông đảo, bọn hắn nội tình càng là thâm hậu vô cùng. Lục phẩm hộ sơn đại trận, đủ ngăn trở phân thần cường giả. Coi như trong tông môn không có loại kia tiên đạo đại năng tồn tại, nhờ vào đó cũng thường thường có thể trường thịnh không suy. Vậy thì tốt, vậy ta liền lấy cái này ma bảo chiến nào chọn lựa mấy kiện bảo vật này. Theo thứ tự là ngũ phẩm cao dai linh địa Ngũ Phong Sơn, 10 cây hợp Đạo Hoa, 100 bình Nguyệt Hoa Chân Dịch, cộng thêm tòa kia Đại Hóa Chi Thuyền phi hành loại trọng bảo đi. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Ngũ phẩm cao dai linh địa Ngũ Phong Sơn định giá 50 vạn cực phẩm linh thạch, 10 cái hợp Đạo Hoa một gốc 3 vạn chính là 30 vạn cực phẩm linh thạch, Nguyệt Hoa Chân Dịch 1000 mai cực phẩm linh thạch một bình thì là 10 vạn. Mà cái này Đại Hóa Chi Thuyền, định giá là 7 vạn. Cộng lại mới bất quá 97 vạn cực phẩm linh thạch. Đạo hưu còn có thể lựa chọn giá trị 23 vạn cực phẩm linh thạch bảo vận. Chu Cổ Thông không khỏi mở miệng nói ra. Không cần. Còn lại ta muốn làm làm một điều thỉnh cầu. Hy vọng Chu Tông Chủ có thể đáp ứng. Bạch Tử Nhạc lắp đầu, một mặt trịnh trọng nói. Thỉnh câu gì? Nếu là ta có thể làm được lời nói, nhất định đem hết khả năng. Chu Cổ Thông đồng dạng trịnh trọng. Hán đối với Bạch Tử Nhạc thực lực, đã 10 phần tán thành cho rằng là cùng mình ngang nhau cấp độ tồn tại, đối phương mở miệng, hắn ngược lại có chút cao hứng. Nếu là có thể để đối phương bởi vậy ghi nợ ân tình, cùng hắn, cùng bọn hắn Thiên Linh Tông đều là có lợi ích cực kỳ lớn. Về phân trước kia thủ cũ, cùng một cái cực cảnh cường giả hữu nghị chắc hẳn căn bản không đủ nặng nhẹ. Là một tông chi chủ, lòng dạ hắn tự nhiên rộng lớn. Ta hy vọng có thể Chu tông chủ có thể đồng ý, phái ra một nhóm trận pháp sư, có thể vì ta bố trí tông môn hộ sơn đại trận. Mà khác ta hy vọng nếu là Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi nguyện ý, Chu tông chủ có thể bỏ mặc các nàng nhóm rời đi." Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Hộ Sơn đại trận sự tình, hắn mặc dù đã hủy thác trận pháp đại sư, tính tâm cư sĩ xuất thủ, nhưng chỉ là đối phương một người, bảy trận cần thiết thời gian quá dài. Bây giờ đã có cơ hội, hắn tự nhiên nguyện ý mời Thiên Linh tông bên trong trận pháp sư xuất thủ. Chỉ cần bộ vị trọng yếu không mất, cũng là không cần lo lắng trận pháp bên trong sẽ hay không bị lưu lại chuẩn bị ở sau." Càng đừng nói, chính hắn bản thân trận pháp tạo nghệ, thế nhưng không thấp. Về phần Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi sự tình, hắn kỳ thật cũng là vì để phòng vặn nhất. Bây giờ nhìn tình huống, hắn dường như cùng thiên linh tông ở giữa ân đoán một thanh, nhưng tương lai như thế nào, thế nhưng còn chưa thể biết được. Hắn đương nhiên phải làm nhiều một phen cân nhắc. Đương nhiên, đây hết thảy, toàn bằng Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi ý nguyện của mình. Phạm Thanh Vũ phương diện, ngược lại là biểu thị không muốn cùng hắn tách ra mà Triệu Nguyệt Nhi làm hắn lúc đầu nhận hạ muội muội, đối với hắn càng là không muốn xa rời, từ Phạm Thanh Vũ trong miệng, hắn cũng rõ ràng đối phương đối với hắn sự tình vô cùng đệ bụng, bây giờ bế quan tiềm tu, nghe nói vì chính là có thể sớm ngày đột phá đến kim đan chi cảnh, từ đó trở về hoang cổ vực, hy vọng có thể đem hắn từ đó mang về. Tâm hắn rất an ủi đồng thời, từ cũng phải vì nàng làm một phần cân nhắc. Chân pháp sư sự tình, ngược lại là đơn giản. Vừa văn mạc phàm sư đệ trừ bản thân thực lực kinh người bên ngoài, Còn là một vị trận đạo tông sư, đạo hưu nếu là cần, sẽ từ hắn dẫn đầu hơn 100 vị tam phẩm trở lên trận pháp sư, tiến về ngũ phong sơn, vì đạo hưu bố trí trận pháp. Tất cả tốn hao, có thể tự tính tại cái này 27 vạn cực phẩm linh thạch bên trong. Chu cổ thông hơi chầm ngâm, nói. Bạch tử nhạc không khỏi kinh ngạc nhìn phía mạc phàm chân tôn. Bác minh đạo nhân, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Mạc phàm chân tôn không khỏi chắp tay, hơi có vẻ lung túng nói. Mạc phàm chân tôn khách khí Cái này hộ sơn đại trận sự tình, liền mời thật tôn quan tâm nhiều thêm. Bạch Tử Nhạc cười cười, cũng vội vàng nói: "Về phần Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi sự tình." Ngay sau đó, Chu Cổ Thông mở miệng, sau đó nhìn phía Phạm Thanh Vũ, cũng là rõ ràng đối phương cùng Bạch Tử Nhạc quan hệ, cũng biết Triệu Nguyệt Nhi cùng Phạm Thanh Vũ còn có Bạch Tử Nhạc, đều là xuất thân từ Hoàng Cổ vực tu sĩ, quan hệ trong đó nhất định phi phàm, hữu tâm cự tuyệt đối phương tự do đi ở Thiên Linh sự tình, dù sao một khi các nàng lưu tại Thiên Linh Tông, Kêu bạch tử nhạc cùng thiên linh tông ở giữa liền tất có một phần giao tình càng đừng nói mặc kệ là Phạm Thanh Vũ vẫn là triệu Ng nguyện nhi đều có thiên tư tuyệt luân hạng người chính là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài hắn tự nhiên càng không nguyện ý bỏ mặc nhưng bây giờ Bạch tử nhạc tận lực nhất lên hắn cũng là không tiện cự tuyệt đành phải nói ra các nàng đều là lạc hoa thiên tử đồ đệ cụ thể đi ở vẫn là từ lạc hoa thiên tử còn có chính các nàng ý nguyện quyết định đi ta ngược lại không tốt mở miệng làm cái nàyác nhân Chỉ cần các nàng còn nhận ta người sư tôn này Về sau cũng sẽ không làm khi sư diệt tổ Tổn thương thiên linh tông sự tình Ta cũng sẽ không trở ngại các nàng cái gì Lạc hoa tiên tử nhìn qua Phạm Thanh Vũ Có chút cô đơn nói Nàng tu hành nhiều năm Thu qua đồ đệ vô số Coi trọng nhất Vẫn là Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi Bây giờ ngay vậy Tâm cảnh tự nhiên phức tạp chương 833 Bí ẩn Sư tôn Ngày mãi mãi cũng là ta sư tôn Vĩnh sinh không thay đổi Mà lại ta coi như rời đi, cũng vẫn là Thiên Linh Tông đệ tử, điểm này cũng sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì phát sinh cải biến. Phạm Thanh Vũ liền nói, nàng đối với sư tôn Lạc Hoa tiên tử hết sức kính trọng, cũng rõ ràng mình sở dĩ có thể có bây giờ tiên pháp cảnh giới, thể chất trời sinh gián vào đại đạo, cũng là bởi vì vi sư tôn tại bồi cùng Thiên Linh Tông bên trong Đông Đạo Chân Bạo phụ trợ chi công, tự nhiên biết cảm ơn. Trong lòng cũng cất một phần cảm kích, cho nên coi như đã quyết định đi theo Bạch Tử Nhạc cùng một chỗ. Nàng cũng sẽ không bỏ qua mình Lạc Hoa tiên tử đồ đệ, Thiên Linh tông đệ tử thân phận. "Tốt, tốt, tốt, cũng không ngờ công ta dạy bảo ngươi nhiều năm như vậy." Lạc Hoa tiên tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Một bên Chu Cổ Thông trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Làm cực cảnh cường giả, hán quá biết một vị cực cảnh cường giả hữu nghị tầm quan trọng. Cho dù Phạm Thanh Vũ cũng không phải là cực cảnh cường giả, nhưng nàng lại có thể ảnh hưởng đến thực lực đã đạt đến cực cảnh cấp độ, tương lai tiềm lực tất nhiên càng thêm kinh người bạch tử nhà. Cũng liền đủ. Cũng không ngủng phí hắn thiên linh tông di vãng bỏ ra. Như thế, liền đa tạ. Bạch tử nhạc lại là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là phân biệt đối chu cổ thông cùng lạc hoa tiên tử chắp tay, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó. Nếu mày hỏi, không biết Chu tông chủ đối với ta hoang cổ vực bây giờ sự tình, hiểu rõ bao nhiêu? Dù sao xuất thân từ hoang cổ vực, đang nghe vạn năm trước đó, hoang cổ vực chính là không kém gì thường không vực tiên pháp thánh địa chi nhất, tài nguyên phong phú cường giả vô số Lại đối với không bằng nay Hoang Cổ vực Hoang Vũ thế thảm, hắn đương nhiên phải hiểu rõ một phen. Ngươi là muốn hỏi Hoang Cổ vực vỡ vụn, linh khí mất hết, biến thành tiên pháp hoang mạc sự tình a? Chu Cổ Thông hỏi ngược một câu, thấy Bạch Tử Nhạc gật đầu, trên mặt cung biến thành nghiêm túc mấy phần, ánh mắt sâu kín nói ra, đây hết thảy, kỳ thật đều cùng vạn năm trước đó, Chư Tiên giáng lâm có quan hệ. Vạn năm trước, thiên địa đột biến, Hoang Cổ vực trên không xé mở vạn giam động dài, dường như có một đạo lưu quang hiện lên, theo sát phía sau liền có 7 vị cường giả, từ một cái khắc tầng thế giới, sinh sinh nghiền nát tinh giới bình thường, bước vào chúng ta tinh giới bên trong. Lúc ấy ta tinh giới bên trong, đồng dạng có phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng tọa trấn, từ đối phương trong miệng, chúng ta mới biết, cái này 7 vị cường giả, mỗi một cái thực lực cảnh giới, đều ở vào kinh thiên động địa cấp độ. Yếu nhất một cái, tại tiên đạo đại năng cấp độ, đều đi cực xa, tương đương với nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ cùng nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ chính lực, mà trên thực tế Bởi vì lực lượng cấp độ nguyên nhân, cái chênh lệch này lớn hơn. Chí ít ngay lúc đó vị kia phân thần cảnh tiên đạo đại năng nói thẳng, kia bảy vị cường giả bên trong, tùy ý một người đều có thể tùy tiện đem hắn nghiên chết. Mà mạnh nhất một vị, thậm chí đã đụng chạm đến tiên đạo đại năng kế tiếp cảnh giới cấp độ, đạt đến linh cùng thịt hợp, thịt cùng thần hợp, thần cùng trời hợp cảnh giới, có thể xương tuyệt thế chân tiên, nhất cử nhất động ở giữa đều có uy năng lớn lao. Cái này bảy vị tuôn giả, không để ý đến chúng ta tinh giới bất luận cái gì tu sĩ. Tại hoang cổ vực bên trong, không biết sao, trật buộc phát ra kinh thiên đại chiến. Trận chiến kia, rất ngắn. Trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian, tạo thành hậu quả, lại khủng bố vô cùng. Toàn bộ hoang cổ vực đều bị đánh chìm vỡ tan, vô số tu sĩ, ước vạn sinh linh, tất cả đều chết bởi thiên thai bên trong. Tự liền lúc trước hoang cổ vực đỉnh cấp tiên tông thuần dương kiếm tông, cũng bởi vậy chìm trong, bị hủy tại một khi, thuần dương kiếm tông bên trong, lúc trước nhưng cũng có một vị phân thần cảnh tiên đạo đại năng giả cũng là tùy tiện ở giữa bị chu sát, cùng thuần dương kiếm tông cùng một chỗ vẫn lạc. Nói, Chu cổ thông một mặt cảm khái, đây quả thật là được cho thiên thai nhân họa. Bảy vị phân thần cảnh hậu kỳ trở lên chân tiên cường giả, thực lực sóng lớn, nhất cử nhất động ở giữa đều có khả năng hủy thiên di địa, cũng chính là kia một trận chiến đấu bộc phát chi địa, chính là hoang cổ vực, nếu là đặt ở thường cung vực, bọn hắn thiên linh tông cũng khó thoát vẫn hủy vận rồi. Cho nên, lớn hơn giải điểm này tu sĩ, đều đối với hoang cổ vực tao ngộ đều ôm lấy một phần đồng tình cùng tâm dân mình. Bảy vị chân tiên lâm thế, đại chiến hủ dọa, đem toàn bộ hoang cổ vực đều sinh sinh đánh nổ rồi. Bạch Tử Nhạc ngơ ngác, có chút sợ ngây người. Mặc dù đã sớm rõ ràng, hoang cổ vực biên cố, tất nhiên có khác nguyên do, hoặc là khả năng cùng một ít cường giả kịch chiến có quan hệ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên nhân chân chính, đúng là bởi vì có 7 vị đỉnh cấp chân tiên cấp bậc cường giả xuất thủ đại chiến, lúc này mới dẫn phát dạng này bên cạnh trống. Làm cho toàn bộ hoàng cổ vực đều cơ hồ chìm nghiệm Vậy cái kia 7 vị chân tiên cường giả, như thế nào? Một hồi lâu, bạch tử nhạc thần sắc mới có chút không hiểu mà hỏi Trận kêu đại chiến mặc dù ngắn ngủi, nhưng tạo thành hậu quả quá kinh người 7 vị chân tiên cường giả, tự nhiên có người bởi vậy trực tiếp vẫn lạc Tạo thành một cái to lớn tiên vẫn chi điện Nhưng đến cùng vẫn lạc bao nhiêu, còn có ai sống sót, chúng ta cũng không thể nào biết được Bất quá từ khi kêu một trận đại chiến qua đi Ngược lại là không còn có nghe nói có chân tiên hiện thân tung tích. Có người nói, người thắng cũng không để ý tới chúng ta tinh giới rất nhiều tu sĩ, trực tiếp rời đi. Cũng có người nói, bảy vị chân tiên cường giả tại kia một trận đại chiến bên trong, đồng quy vô tận. Lại có người nói, kia một trận đại chiến tạo thành hạo kiếp quá lớn, đưa tới tinh giới ý chí bất mãn, cho nên tinh giới ý chí thức tỉnh, trực tiếp đem bọn hắn trấn áp. Ma ta khuynh hướng cũng, bọn hắn bên trong tất nhiên có người còn sống, cũng không có rời đi, còn tại tinh giới bên trong. Chu cổ thông nói lời kinh người nói. Còn tại tinh giới bên trong, Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến cương phong hẻm núi bên trong vô tận cương phong, Thập Vạn Đại Sơn trước đó hư không bình thường, còn có vùng biển vô tận bên trong, kia không hiểu xuất hiện hải vực vòng xoáy. Cái nào, không phải cần kinh thiên động địa thủ đoạn mới có thể bố trí mà ra. Chí ít, lấy hắn lúc này thực lực thủ đoạn, cũng căn bản không làm được đến mức này. Thậm chí sống vào, đều chưa chắc lớn bao nhiêu năm chắc. Vậy lần này Bọn hắn nói tới tinh giới đại kiếp, phải chăng cùng những này chân tiên cường giả có quan hệ? Kia tinh giới đại kiếp, đến cùng cái gì thời điểm, mới có thể giáng lâm? Bạch tử nhạc ngay sau đó truy vấn. Có lẽ có quan, có lẽ không quan hệ, điểm này, còn không có ai có thể thấy rõ. Dù sao những cái kia chân tiên cường giả, đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện dấu hiệu. Về phần kia tinh giới đại kiếp đến cùng cái gì thời điểm mới có thể giáng lâm? chu cổ thông nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, đại kiếp. Kỳ thật đã dáng lâm, chỉ là không có đại quy mô bộc phát mà thôi. Lần này tinh giới đại kiếp, kỳ thật cùng mấy vạn năm trước vực ngoại thiên ma xâm lấn. Chỉ là mấy vạn năm trước, vực ngoại thiên ma xâm lấn, chính là đối phương mượn nhờ hư không loạn lưu, rời vọt tinh không mà đến, dáng lâm vực ngoại thiên ma số lượng tương đối hơi ít, đỉnh tiêm phân thần cảnh tiên đạo đại năng tồn tại cũng không coi là nhiều. Nhưng coi như như thế, một lần kia hạo kiếp cũng cho chúng ta tinh giới thương cân động cốt, thượng cổ đỉnh phong đại tộc Long tộc cùng Phượng Hoàng Nhất tộc đều tuần tự vẫn diệt, mấy cái đỉnh cấp tiên Pháp Tông Môn đều bởi vậy rách nát đoạn mất truyền thừa. Mà lần này, không biết bởi vì vì cớ gì, tinh giới cùng vực ngoại thiên ma vị trí ma giới dần dần tới gần nối tiếp, hai cái thế giới bắt đầu va chạm, từ đó khiến cho hai cái thế giới ở giữa, tương hôi nhiều hơn một chút điểm kết nối. Song phương tu sĩ, nhưng mượn nhờ cái kia liên tiếp điểm, bước vào đối phương chỗ thế giới. Bây giờ, tại thương khung vực tử thanh dãy núi Bắc Bộ, chân pháp vực hành Sơn Còn có thiên ma vực, đặc biệt là thiên ma vực, nghe nói chừng 3 cái điểm kết nối xuất hiện. Mặc dù bây giờ ra vào điểm kết nối tu sĩ thực lực tương đối yếu kém, nhưng theo thời gian trôi qua, liên tiếp điểm không gian kỳ thật vẫn luôn tại mở rộng. Tục truyền tại thiên ma vực bên trong, đã có thần minh cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma, mượn nhờ cái kia liên tiếp điểm bước vào tình giới. Mà lại, khó đảm bảo còn có ẩn tàng không biết điểm kết nối, cũng không có bị phát hiện. Một khi hình thành quy mô, hoặc là tiến dai ra đủ khiến cho nguyên thần cảnh Thậm chí là phân thần cảnh cấp độ thế giới điểm kết nối xuất hiện lời nói, đối với ta tinh giới, chắc chắn là một trận to lớn hạo kiếp. Muốn biết, kia ma giới cương vực, gấp 10 lần so với ta tinh giới, cường giả số lượng, càng là so với chúng ta tinh giới nhiều gấp mấy lần không chỉ. Tục truyền có ít phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả số lượng, ngay tại 20 cái trở lên. Trong đó thậm chí còn có phân thần cảnh trung kỳ, thậm chí là phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ, có thể so với kia bảy đại chân tiên cường giả tồn tại. Chu cổ thông một mặt ngưng trọng nói: "Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc sắc mặt cũng là biến đổi. Ma giới thực lực, hắn chỉ từ mấy vạn năm trước kia một trận đại chiến bên trong, liền thấy được một chút. Nếu là quả thật là toàn bộ ma giới cùng tinh giới dắp giới, lấy kia vực ngoại thiên ma hung tàn trình độ, còn có vực ngoại thiên ma khủng bố thực lực, tinh giới chắc chắn lọt vào trọng thương khó tưởng tượng nổi. Toàn bộ nhân tộc tiên pháp thế lực, thậm chí đều sẽ bởi vậy chìm nghỉm. Không nghĩ tới nhìn như bình tĩnh tiên pháp thế giới bên trong," lại còn ẩn giấu đi dạng này nguy cơ. Kia dựa theo Chu tông chủ phán đoán, kia tinh giới điểm kết nối sẽ tại cái gì thời điểm mới có thể đạt tới có thể làm cho nguyên thần cảnh tu sĩ tương hô đặt chân thời điểm. Bạch Tử Nhạc tự nhiên rõ ràng, bình thường vượt ngoại thiên ma bước vào tinh giới, cũng không thể đối toàn bộ tinh giới tạo thành uy hiếp. Dù sao, tinh giới chỉnh thể thực lực mặc dù yếu tại ma giới, nhưng cường giả đỉnh cao nhưng cũng không ít, dùng cái này lúc thế giới điểm kết nối cường độ, bất kỳ một cái nào nguyên thần cảnh tu sĩ liền đủ trấn áp hết thảy, làm cho vực ngoại thiên ma coi như thật bước vào tinh giới bên trong, cũng khó thoát hóa thành cho bụi vận rủi. Nhưng là, nay thế giới điểm kết nối chính ở vào không ngừng mở rộng bên trong, tự nhiên, có thể đặt chân tinh giới vực ngoại thiên ma thực lực, cũng sẽ không ngừng tăng cường. Một khi có nguyên thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma đặt chân tinh giới, kia ảnh hưởng cũng quá lớn. Quần quần không ngừng nguyên thần cảnh vực ngoại thiên ma, đủ để bất luận cái gì tiên pháp thế lực đau đầu. 3 năm, nhiều lắm là năm Nếu là trong lúc đó xảy ra biến cố gì thậm chí không cần 3 năm liền sẽ có nguyên thần cảnh vực ngoại thiên ma bước vào tinh giới bên trong kỳ thật đây cũng là vì cái gì và tượng tông sẽ như thế không kịp chờ đợi đem tư đồ trinh đẩy ra xem như thanh niên lãnh tụ nguyên nhân bởi vì bực này cường giả thanh niên chínhnh chiến là có thể hội tụ thiên hạ đại thế sẽ có vô tận tinh giới khí vận ra trị. đối với tiên pháp tu sĩ tương lai tu hành cơ duyên đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt mà bây giờ đây hết thảy đều bị đạo hữu ngăn cản, đồng thời giáng lâm tại đạo hữu trên đầu. Có lẽ, toàn bộ tinh giới hy vọng, thật đúng là phải rơi vào đạo hữu trên thân. Nếu là đạo hữu cố ý, ta nguyện ý lấy Thiên Linh Tông danh nghĩa, để cử đạo hữu vì thường khung vực thanh niên lãnh tụ, dẫn đầu thương khung vực bên trong, rất nhiều thanh niên tu sĩ, tỏa trấn tử thanh dãy núi, chấn thủ kia thế giới điểm kết nối. Chu cổ thông nói, cũng một mặt thưởng thức nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Hắn đúng là ở vào bản tâm, hy vọng có thể tiến cử Bạch Tử Nhạc Nhận hạ cái này trước vị. Lấy nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh, nhưng lại có cực cảnh cấp độ chiến lực, tiềm lực vô tận, chiến lực sóng lớn, tại hắn xem ra, không còn có bất luận kẻ nào so với hắn càng thêm thích hợp. Mặc dù Bạch Tử Nhạc không phải xuất thân từ hắn Thiên Linh Tông, nhưng đối phương bây giờ cùng Thiên Linh Tông quan hệ trong đó thân hòa, luôn luôn sự thật. Nếu là đối phương thật mượn nhờ vô thượng khí vận, trở thành tiên đạo đại năng cường giả, chưa chắc không thể che chở Hán Thiên Linh Tông một hai ba năm sau. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, Thời gian này, thế nhưng có chút cấp bách, sau đó ngay sau đó hắn lại lắp đầu, vội vàng nói, chu tông chủ hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là kia cái gọi là thanh niên lanh tụ, ta lại cũng không để ý. Có lẽ trở thành thanh niên lãnh tụ, quả thật có thể có vô thượng khí vận gia trì, tu hành sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng chúng ta tu sĩ, nghịch thiên mà đi, như thật muốn rơi xuống cần dựa vào vô thượng khí vận gia trì, mới có nắm chắc tinh dũng manh tiến, đặt chân cấp bậc cao hơn, ngược lại mất nguyên bản tìm đạo tìm kiếm chi tâm lại là ta chỗ không lấy. Ta càng muốn dựa vào mình cố gắng tu hành, một đường dẫm lên trời, leo lên cao phong. Thật là chí khí. Chu Cổ Thông nghe vậy giật mình, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, có lẽ chỉ có dạng này chí khí cao xa mới có thể tạo nên đạo hữu như vậy tuyệt thế yêu nghiệt thiên tư đi. Một bên Lạc Hoa tiên tử, Phạm Thanh Vũ bọn người, cũng là một mặt bội phục nhìn qua Bạch Tử Nhạc, sinh lòng ý sùng bái. Bỏ qua trở thành tiên đạo đại năng đường tắt cơ hội, gắng đạt tới lay sức một mình dẫm lên trời. Nịch cảnh tu hành, coi là thật để người bội phục Quá khen. Bạch tử nhạc mỉm cười, nhưng trong lòng có chút sắp nhiên. Hắn kỳ thật chỉ là không muốn phiền phức mà thôi. Về phân bằng vào sức một mình cố gắng tu hành, dẫm lên trời. Đơn thuần chỉ vì hắn có giao diện thuộc tính, căn bản không giống bình thường tu sĩ bình thường, cần đau khổ tiềm tu, hao phí thời gian dài năm tháng. Hắn chỉ cần hồn năng sung túc, tự nhiên là có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính chi lực, cấp tốc tăng lên thực lực cảnh giới trên thực tế Liền xem như giờ này khắc này, lấy hắn còn thừa lại 2 tỷ tả hữu hồn năng số lượng, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính, đem hắn tiên pháp cảnh giới trực tiếp tăng lên tới nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí là nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Chỉ là không khỏi quá mức kinh thế 2 tụ làm cho chung quanh tu sĩ phát giác dị dạng, hắn mới không có tiến hành tăng lên. Đúng rồi, đã ma giới bên trong, có hơn 20 cái phân thần cảnh tiên đạo đại năng, cái kia không biết chúng ta tinh giới. Tổng cộng có bao nhiêu vị phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả? Bạch Tử Nhạc ngược lại tò mò hỏi. Một cái cũng không có. Chu Cổ Thông lắc đầu, cười khổ nói ra, tinh giới tài nguyên đối với chúng ta nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói coi như sung túc, nhưng đối với phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả đến nói, liền lộ ra có chút thiếu thốn. Căn bản không giống ma giới, có thể có đầy đủ bảo vật, cung ứng phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả tu luyện tăng lên, lại tăng thêm tinh giới bản năng ý chí bài xích. Cho nên chúng ta tinh giới phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả bình thường sau khi đột phá, rất nhanh liền sẽ rời đi tinh giới, tiến về vực ngoại sao trời bên trong, thăm dò huyền bí. Có thể lưu tại bản địa, ít càng thêm ít. Mà lại nhiều lắm là chỉ có thể dừng lại thời gian ngàn năm, ngàn năm qua đi, liền tất nhiên sẽ bị tinh giới bài xích, khu trục mà đi. chương 834, phá thiên cấp đạo thuật. Ngàn năm về sau, liền sẽ bị khu trục sao. Bạch tử nhạc như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến kia long cung bên trong vực ngoại thiên ma, còn có chu cổ thông nói tới bảy đại chân tiên cường giả. Chẳng lẽ bọn chúng liền không nhận này thiên địa chói buộc sao? Có lẽ trong đó còn có cái gì nguyên do, chính là hắn không rõ ràng. Hắn thuận thế liền xét ra, chỉ là chu cổ thông thân phận địa vị thực lực mặc dù đều bất phạm, đối với bực này dính đến phân thần cảnh cấp độ đồ vật, hiểu rõ cũng không nhiều, cũng nói không nên lời như thế về sau. Đành phải suy đoán, kia vực ngoại thiên ma có lẽ là bởi vì trọng thương suy yếu, khí tức mê Lúc này mới tránh thoát tinh giới ý chí cảm ứng, về phần kia cực lớn chân tiên cường giả, thủ đoạn kinh thiên, thực lực siêu phàm, có khác thủ đoạn né qua cảm ứng, cũng là vô cùng có khả năng. Ngay sau đó, mắt thấy cơ hội khó được, Bạch Tử Nhạc cùng Chu Cổ Thông ở giữa, từ cung thừa cơ bắt đầu cùng ngồi đàm đạo, giảng giải riêng phần mình đối với thiên địa quy tắc một chút lý giải. Song phương đều cảm thấy có đại thu hoạch, đặc biệt là Bạch Tử Nhạc một chút quan điểm, bởi vì chính là trải qua giao diện thuộc tính trực tiếp tăng lên thu hoạch. Càng có tam đại phân thần cảnh cường giả truyền thừa bằng thân, nội tình dày, thậm chí càng cao hơn Chu Cổ Thông, rất nhiều quan điểm cùng lý giải, làm cho Chu Cổ Thông đều hai mắt tỏa sáng, cảm giác có chút tâm đắc, thập phần hưng phấn. Một bên Phạm Thanh Vũ, Lạc Hoa Tiên Tử, Thanh Tuyền Đạo Nhân bọn người, tự thân thực lực nội tình kỳ thật cũng không thấp, nhưng so sánh bạch tử nhạc cùng Chu Cổ Thông, lại kém rất nhiều, lúc này nghe được đạo âm, cũng là như si như say, cảm giác nguyên bản rất nhiều khó mà lý giải vấn đề, hoang Mang Lúc này đều chiếm được lý giải. Một chút nguyên bản bồi rối 10 năm mấy chục năm vấn đề, cũng bởi vậy một lần thông suốt, cảnh giới đều có chút tiến cảnh. Đặc biệt là Phạm Thanh Vũ, bản thân tư chất siêu phàm, thể chất đặc thù, trời sinh gián vào đại đạo. Lúc này nghe được đạo âm, đạo thể của minh, trên thân càng là tản mát ra dị sắc, có đạo thì cuốn quanh, tựa như thiên địa quy tắc, đều trực tiếp rót vào hắn trong đầu. Nguyên bản, nàng mặc dù ở vào thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng khoảng cách nội tình tích lũy đầy đủ. Trực tiếp ngưng kết kim đan còn kém bên trên một chút, cần thời gian nhất định rèn luyện, mà bây giờ, nàng không chỉ có nội tình tích lũy đầy đủ, cảnh giới viên mãn, càng là có niềm tin tuyệt đối, có thể đan thành nhất phẩm, nếu là có bảo vật gia trì, chưa chắc không thể nếm thử một phen, ngưng kết tử cực kim đan khả năng. Như thế, luận đạo trực tiếp tiến hành 3 ngày 3 đêm, cơ hồ mỗi người đều rất có ích lợi, từ cảm giác tiến cảnh kinh người. Đạo hưu đối với thiên địa đạo tắc lý giải, đối với đại đạo trình bày, coi là thật để ta mở rộng tầm mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hai chỗ nghe, thật đúng là khó có thể tưởng tượng, đạo hưu mới là một cái vừa vặn đột phá đến nguyên thần cảnh sơ kỳ người. Thật lâu, chu cổ thông vươn người đứng dậy, một mặt tán thường nói. chu tông chủ đại đạo lý giải, cũng mười phần khắc sâu, để ta thu hoạch to lớn. Lần này, có thể được đến chu tông chủ chỉ điểm, đồng dạng là vinh hạnh của ta. Bạch tử nhạc cũng khiêm tốn trả lời. Ha ha, bác minh đạo hưu khách khí. chu cổ thông cười lớn một tiếng. Sau đó hơi xúc động nói ra, thiên địa là một vùng tù lao, không có thể kiếm thoát vùng lao tù này, cuối cùng chỉ là cá trậu chim lồng, trong lưới cá, không được siêu thoát. Giải thích thế nào? Bạch tử nhạc hỏi. Không biết đạo hưu có hay không cảm giác được, nguồn gốc từ thiên địa một loại áp chế. Cảnh giới phương diện, đạo hưu bây giờ mới bất quá nguyên thần cảnh sơ kỳ, còn có đầy đủ lên cao không gian, có lẽ cảm thụ không sâu. Nhưng nếu là đạo hưu sức liều toàn lực đánh ra một ích, thì có thể cảm giác được, loại kia vô hình trói buộc Chu cổ thông nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nói: "Đem hết toàn lực đánh ra một kích." Bạch Tử Nhạc nghi hoặc, tại đột phá đến nguyên thần cảnh sơ kỳ về sau, cũng xác thực không có chân chính sức liệu toàn lực đánh ra một kích, vội vàng tâm niệm vừa động, bổ thiên thuật, đại đạo pháp tướng chờ rất nhiều thủ đoạn toàn bộ triển khai, sau đó khống chế phi kiếm sung ra. Trực tiếp lấy tâm kiếm chi thuật, đâm ra một kiếm. Ông, một kiếm này, nhanh chóng tuyệt luân, trực tiếp điểm tại hư không bên trong, tùy tiện liền đem hư không đâm xuyên. Sau đó huyễn một tiếng, hư không cách ngăn nháy mắt vỡ tan, liệt ra một mảng lớn lỗ thủng, mà tại lỗ thủng một bên khác, chính là không gian loạn lưu cảnh tượng. Quả nhiên cảm thấy một loại trói buộc, giống như toàn bộ thiên địa đều đang áp chế lực lượng của ta buộc phát đồng dạng. Bạch tử nhạc biến sắc. Lúc đầu lấy hắn đối với tự thân lực lượng trưởng khống, một kiếm này đâm ra, mặc dù tất nhiên có thể đầm xuyên hư không, đánh vỡ không gian khoảng cách, cũng không về phần làm cho lực lượng phân tán, dẫn tới một mảng lớn không gian sụp đổ. Sở dĩ như thế, Lại là bởi vì trong hư không, đột nhiên có một cố ức chế lực lượng, đang áp chế lây công kích của hắn uy lực. Tại cố này thiên địa ức chế phía dưới, hắn giống như cũng chỉ có thể đủ bột phát ra như vậy uy lực cường đại, không thể lại tăng thêm một phần. Đây chính là cực cảnh tu sĩ mới có thể cảm nhận được, thiên địa ràng buộc, đại đạo áp chế. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, vẫn là lực phòng ngự, tại thiên địa này áp chế dưới, đều nhiều lắm là có thể bột phát ra một cái nào đó cố định cấp độ. bình thường mà nói Bực này thiên địa áp chế, cũng chỉ có nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, mới có thể cảm thụ được. Nhưng đạo hưu chiến lược đồng dạng đạt đến cực cảnh cấp độ, tự nhiên cũng có được cảm thụ như vậy. Chu Cổ Thông giải thích nói. Nghe vậy, bạch tử nhạc ngơ ngác, giờ mới hiểu được tới, cực cảnh tu sĩ chân chính hàm nghĩa chỗ. Cái này cực cảnh, cũng không phải là chỉ một cái nào đó cảnh giới. Trên thực tế, liền xem như thân là cực cảnh tu sĩ Chu Cổ Thông, luận cảnh giới, cũng đồng dạng là nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, cực cảnh đặc biệt là chính là một cái nào đó lực lượng cấp độ. Là thiên điệu tán thành, có thể tiếp nhận tu sĩ đủ khả năng phát huy ra huy lực mạnh nhất. Coi như tu sĩ thực tế lực lượng vượt qua cực cảnh cấp độ, nhưng ở tinh giới lực lượng áp chế giới, cũng nhiều lắm là mới có thể buộc phát công kích như vậy cường độ. Vậy nên như thế nào mới có thể buộc phát ra siêu việt cực cảnh cấp độ lực lượng? Bạch tử nhạc nhịn không được truy vấn. Thiên điệu rằng buộc cấp chế, đối với bình thường tu sĩ, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đối với chân chính cực cảnh cường giả đến nói, lại quá mức biệt khuất. Bọn hắn càng muốn, chính là tiêu giao tự tại, là một cách già mình lực lượng hoàn toàn lộ ra, không nhận ảnh hưởng chút nào thoải mái. Loại này thiên địa ước chế, đối với bọn hắn đến nói, chính là một tầng khác loại gông xiềng Không có người nào, hy vọng trên thân có thể có một bộ gông xiềng ảnh hưởng tự thân thực lực. Rất khó. Chu cổ thông một mặt ngưng chọc nói, bình thường chỉ có hai loại phương pháp. Một, ngược lại là đơn giản, đột phá cảnh giới đạt tới phân thần cảnh, trở thành tiên đạo đại năng. Kể từ đó, cảnh giới siêu thoát, nguyên thần thủy biến, tự nhiên mà vậy có thể tránh thoát thiên địa chói buộc, đánh ra thoải mái lâm ly, cũng siêu việt nguyên thần cảnh cực hạn một kích. Mà đổi thành bên ngoài một loại, tương đối liền phức tạp một chút. Cần cực cảnh sĩ, đem kỹ nghệ thủ đoạn tăng lên tới cực hạn, sáng chế một môn hoàn toàn phù hợp bản thân, hoàn mỹ phát huy ra tự thân lực lượng ưu thế thủ đoạn. Môn này thủ đoạn, siêu việt đạo thuật vô thượng pháp, một kích già thường thường có có thể so với phân thần cảnh cấp độ lực lượng, lực có thể phá trời, đánh xuyên bầu trời, có thể nói phá thiên cấp bậc, càng bị người xương loại này thủ đoạn vì phá thiên cấp đạo thuật. Đột phá cảnh giới, đạt tới phân thần cảnh, trở thành tiên đạo đại năng. Hoặc là, chỉnh hợp tự thân, sáng chế một môn triệt để phù hợp tự thân phá thiên cấp đạo thuật. Bạch tử nhạc trong lòng máy đậu. Mặc kệ là đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, trở thành tiên đạo đại năng, vẫn là chỉnh hợp tự thân, Sáng chế một môn siêu việt đạo thuật vô thượng pháp cấp độ, phá thiên cấp đạo thuật, đều không phải một kiện đơn giản sự tình. Cần hao phí thời gian giải tinh lực không nói, cơ duyên ngộ tính, càng là thiếu một thứ cũng không được. Kêu bây giờ tiên pháp thế giới bên trong, nhưng có sáng chế phá thiên cấp đạo thuật tồn tại. Bạch tử nhạc theo sát lấy hỏi. Trước đó, hắn đã rõ ràng, bây giờ tinh giới bên trong, cũng không phân thần cảnh tiên đạo đại năng cứng, giả. Tự nhiên, đối với cái này phá thiên cấp đạo thuật, rất là tò mò. Cái này phá thiên cấp đạo thuật, kỳ thật tính toán ra, cũng là đạo thuật vô thượng pháp bên trong một loại. Chỉ bất quá, chỉ có sáng tạo công người bản thân mình, mới có thể hoàn mỹ phát huy ra tác dụng cùng nguy lực. Cho nên, chỉ là học tập tu hành, là căn bản khó mà làm được, đặt tới lực có thể phá trời trình độ. Trước mắt toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, cũng thực là có sáng chế ra phá thiên cấp đạo thuật, nhưng đánh ra siêu thoát thiên địa một kích tồn tại. Bọn hắn phân biệt là cựu tinh đạo cung cung chủ tôn bất thông, đại đạo thương Minh Triệu Vô Cực Ma Tông Giang và Lý, ba vị này chính là công nhận cực cảnh cường giả bên trong, nhưng đánh ra Phá Thiên một kích, buộc phát ra có thể so với phân thần cảnh đại năng tồn tại. So sánh cùng nhau, ta cùng Vạn Tượng Tông tông chủ tư Đồ Vũ lại kém một chút, cuối cùng không thể sánh chế, thuộc về mình Phá Thiên cấp đạo thuật. Chu Cổ Thông lắc đầu thở dài nói, lại có ba vị cường giả làm được điểm này. Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Trong lòng cũng rõ ràng, trong đó độ khó Giống như tư đồ vũ cùng Chu Cổ Thông, cái nào không phải ở vào nguyên thần cảnh đỉnh chi cảnh hàng trăm hàng ngàn năm tồn tại, thậm chí bọn hắn đặt chân cực cảnh cấp độ, cũng có trăm thời gian mấy chục năm. Nhưng coi như như thế, lại đều không thể sáng chế phá thiên cấp đạo thuật, liền có thể nghĩ mà biết độ khó. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, nếu là kia tư đổ vũ thật có thể làm được điểm này, trước đó độ kiếp uy hiếp, coi như mảy may không làm gì được hắn. Bất quá, cái này đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, với ta mà nói. Trong ngắn hạn cố nhiên khó mà làm được, nhưng chỉnh hợp tự thân, sang chế một môn độc thuộc về mình, lại có thể buộc phát ra hoàn mỹ, có thể siêu thoát thiên địa trói buộc phá thiên cấp đạo thuật, lại cũng không tính khó. Bạch Tử Nhạc đông nhiên nghĩ đến, mình trên người trọng bảo, Đại Đạo Chi Thư, chỉ cần năng lượng sung túc, hắn tự nhiên có thể mượn nhờ Đại Đạo Chi Thư, sang chế một môn độc thuộc về tự thân phá thiên cấp đạo thuật. Càng đừng nói, còn có giao diện thuộc tính cùng hồn năng phụ trợ. Một mảnh liên miên cự sơn bên trong, Một cái to lớn phi thuyền, vạch một cái mà qua, nhanh như thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này to lớn phi thuyền, toàn thân kim hoàng, ngoại hình tựa như một chiếc chèo thuyền, nhưng bên trong lại rất là khác biệt, không chỉ có lấy bình thường khoang tàu bông tàu, càng có từng cái tu hành mật thất, độc lập trong đó. Cái này phi thuyền, rõ ràng là Bạch Tử Nhạc hao tốn bảy vạn cực phẩm linh thạch, mới từ Thiên Linh Tông hối đoái mà đến Đại Hóa chi thuyền. Lúc này ở Đại Hóa chi thuyền phía trên, đang có từng vị tu sĩ xoay quanh mà ngồi. Bạch Tử Nhạc, Phạm Thanh Vũ, Khương Thái Huyền, còn có Trận Pháp Đại Sư Tĩnh Tâm cư sĩ, Thiên Linh Tông trưởng lão, Trận Pháp thực lực còn càng cao hơn Tĩnh Tâm cư sĩ Trận Pháp tông sư, Mạc Phàm chân tôn. Từ khi trận kia luận đạo qua đi một ngày, Bạch Tử Nhạc từ Thiên Linh Tông bên trong hối đoái rất nhiều bảo vật, liền từng cái đến hắn trong tay. Mà hắn cũng thực hiện hứa hẹn, đem món kia ma bảo chiến đao giao cho Thiên Linh Tông tông chủ, chú cổ thông trong tay. Mạc Phàm chân tôn không biết nơi đây khoảng cách kia Ngũ Phong Sơn, còn có bao nhiêu lộ trình. Đông nhiên, phi thuyền trên, bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, tựa như dẫn phát hư không xinh lôi, có một loại đại đạo đích thân tới hương vị tại trong đó. Về bác Minh Tông Chủ, lấy đại hóa chi thuyền tốc độ, nhiều lắm là lại có nửa ngày thời gian, liền có thể đến ngũ phong sơn. Mặc phàm chân tôn nhìn qua bạch tử nhạc đối mắt, con ngươi co rụt lại, cảm thấy trong đó khủng bố, vội vàng cẩn thận mở miệng. Hán đối với bạch tử nhạc, càng thêm kính sợ. Không chỉ có là bởi vì đối phương độ kiếp thành công vừa mới bước vào nguyên thần cảnh, liền có cực cảnh cấp độ chiến lực, càng bởi vì đối phương ban đầu ở lòng cung thời điểm, triển lộ ra phong độ tuyệt thế, vô thượng khí khái. Lúc trước trận chiến kia, cho hắn ấn tượng quá khắc sâu. Cái này đại hóa chi thuyền, quả nhiên không hổ là đương thời đứng đầu nhất phi thuyền một trong. Dạng này cực tốc chỉ là ngắn ngủi nửa ngày thời gian, chúng ta vậy mà liền đi dài như vậy khoảng cách, chính thức bước vào từ thanh dãy núi phía bắc khu vực. Thính tâm cư sĩ cảm thấy cũng là hoảng sợ. Cái này đại hóa chi thuyền Đối với nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đến nói, đều là đủ bảo mệnh trọng bảo. Tốc độ tự nhiên cực nhanh. Mạc Phàm chân tôn cười lạnh nói: "Trừ Bạch Tử Nhạc cùng Phạm Thanh Vũ, hắn đối với những người khác cũng sẽ không khách khí. Đặc biệt là biết tính tâm cư sĩ cùng hắn bình thường, chính là trận pháp sư, lại trận pháp thực lực không bằng hắn thời điểm." Về Phần Khương Thái Huyền thì là Demi thuận nhãn ngồi ở một bên, căn bản không dám phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nửa ngày sau, cũng thực là cực nhanh. Bạch Tử Nhạc gật đầu, Đối với đại hóa chi thuyền tốc độ, cũng là có chút hài lòng. Nếu là lấy chính hắn lúc đầu tốc độ, tự nhiên còn thắng qua đại hóa chi thuyền, nhưng liền xem như hắn, toàn lực đi đường tỉnh hùng dưới nếu là mang lên nhiều người như vậy, cũng chắc chắn cố hết sức, tốc độ đại giảm. Mà có đại hóa chi thuyền, không chỉ có tốc độ cực nhanh, có thể mang theo nhân số, cũng là rất nhiều. Tự nhiên lộ ra thuận tiện rất nhiều. Tử thanh dây núi, chính là một cái to lớn, liên miên chập trùng cơ hồ không có cuối cùng sơn mạch to lớn. Không chỉ có thiên linh tông tọa lạc trong đó, tiệu liền vạn tượng tông, kỳ thật khoảng cách trời thiên linh tông cũng không phải là quá xa, càng đừng nói trong đó còn có vô số cỡ nhỏ tông môn chiếm cứ trong đó. ma bạch tử nhạc lựa chọn ngũ phong sơn, thì là tại tử thanh dãy núi phương bắc khu vực, khoảng cách gần nhất tiên pháp tông môn, cũng có 3.000 giảm chi địa. Không chỉ có hơi có vẻ hoang vù, chung quanh càng là có trúng cường vấn quanh. Không nói ngũ phong sơn bản thân liền có uy hiếp, lục vĩ linh hầu, tại bốn phía Đồng dạng có có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ yêu thú chiếm cứ. Cho nên, cái này khai hoang, kỳ thật cũng là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Cũng may Bạch Tử Nhạc kẻ tài cao gan cũng lớn, thực lực sóng lớn, có thể trấn áp hết thảy, cũng không cần phải có cái này phương diện lo lắng. Bất quá, còn có nửa ngày, cũng không biết đủ là không đủ. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia trầm âm. Từ chu cổ thông trong miệng, hắn tưởng thật giải quá nhiều bí ẩn, càng rõ ràng rất nhiều chỉ có chân chính đạt đến một cái nào đó cấp độ mới có thể hiểu rõ bí mật. Thì như, chư tiên lâm thế, tinh giới đại kiếp, thì như, tinh giới các cường giả, phân thần cảnh đại năng tình huống. Lại tỷ như thiên địa giáng buộc, đại đạo áp chế. Chương 835, nguyên thần cảnh trung kỳ. Đặc biệt là này thiên địa giáng buộc, đại đạo áp chế, đối với hắn thực lực ảnh hưởng cực lớn. Bây giờ, hắn mới chỉ là vừa vận đem lực công kích tăng lên tới cực cảnh cấp độ, toàn lực đánh ra một kích thời điểm, liền cảm thấy kia rõ ràng đại đạo sức áp chế Nếu là tương lai hắn cảnh giới tăng lên, lực lượng tiêu thăng về sau, vẫn không thể nào đột phá loại này đại đạo áp chế đâu. Đây thật ra là một loại 10 phần có khả năng phát sinh sự tình. Bởi vì dựa theo Chu tông chủ nói, thiên địa này không xiển, đại đạo áp chế là một loại cảnh giới cấp độ áp chế, là một loại đối với thiên địa đạo tắc lý giải hoang mang. Nếu là tiên pháp cảnh giới không có đạt tới phân thần cảnh, kỹ nghệ cấp độ, đạo thuật thủ đoạn không có đột phá kia cực hạn giảng buộc, là căn bản không phá nổi thiên địa bên trong kia ở khắp mọi nơi, tầng tầng lớp lớp thiên địa quy tắc, đại đạo công xưởng. Ta tiên pháp cảnh giới tăng lên, cuối cùng cũng chỉ là từ nguyên thần cảnh sơ kỳ tăng lên tới nguyên thần cảnh trung kỳ, khoảng cách phân thần cảnh còn cần dài dàng rạc năm tháng, hoặc là nói, hải lượng hồn năng tiêu hao. Tại cảnh giới phương diện, cũng không có chân chính đạt tới phân thần cảnh cấp độ, đạt tới chỉ là lực lượng cấp độ. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng có phán đoán của mình. Cảnh giới cùng lực lượng là tương đối cùng tồn tại. Giữa hai bên Bởi vì đạo thuật thủ đoạn, hoặc là nội tình thâm hậu trình độ, sẽ cùng bình thường tu sĩ so sánh, trên lệnh cực lớn. Tỷ như bạch tử nhạc cảnh giới chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ, nhưng lực lượng lại đạt đến cực cảnh, là có khác với bình thường tu sĩ. Nhưng trên thực tế, cảnh giới chính là cảnh giới, nguyên thần cảnh sơ kỳ, thủy chung là nguyên thần cảnh sơ kỳ, đơn thuần cảnh giới, hắn nhưng thật ra là không bằng chu cổ thông, tư độ vũ, thậm chí còn không bằng nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ mạc Phạm chân Tôn Chỉ là có lẽ là bởi vì hắn sở tu công pháp chính là chính hắn sáng tạo, để hắn đối với thiên địa lý giải, đạo tác lĩnh mộ, còn có cảnh giới phương diện hiểu rõ, muốn so đối phương cao hơn một chút. Nhưng cái này đại biểu cho, hắn tu luyện cũng không có bình cảnh, thực tế lực lượng vận dụng, hoặc là nói, nguyên thần chi lực lực lượng kết cấu trở phương diện, cuối cùng không bằng chân chính đẳng cấp cao cảnh giới tu sĩ. Bất quá, cuối cùng vẫn là thử một lần đi. Liên để ta xem một chút, cảnh giới tăng lên, lực lượng tiêu thăng Phải chăng có thể đánh vỡ kia một tầng thiên áp chế, đại đạo phong tỏa? Bạch Tử Nhạc lòng dạ cũng là cực cao. Hắn tự tin, nếu là mình cảnh giới tăng lên về sau, nguyên thần chi lực trải qua thuế biến về sau, diễn pháp mà ra cảnh giới thuế biến, lực lượng tiêu thăng, đồng dạng có thể đánh vỡ tầng kia áp chế. Nghĩ đến nơi này, hắn ánh mắt có chút quét qua giao diện thuộc tính. Hồn năng số lượng, còn có 21 thứ hơn 3000 vật điểm, hẳn là đầy đủ để ta tiên pháp cảnh giới tăng lên một đoạn. Mạnh Tử Nhạc lập tức rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, kia thuộc về nguyên thần cảnh phương pháp tu luyện, đại nguyên thần chân điện phía trên. Tiêu hao 2 tỷ điểm hồn năng, có thể đem đại nguyên thần chân điện từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Đại nguyên thần chân điện từ nhập môn đến tiểu thành, kỳ thật chính là đem ta tiên pháp cảnh giới từ nguyên thần cảnh sơ kỳ, tăng lên tới nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, lại chỉ là sơ bộ bước vào nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, cần tiêu hao hồn năng số lượng liền đạt đến 2 tỷ nhiều. Nếu là đại thành viên mãn đâu? Cần tiêu hao hồn năng số lượng, lại nên sẽ kinh khủng cỡ nào? Bạch Tử Nhạc trên mặt ít có lộ ra một tia ngốc trệ chi sắc. Hắn đột nhiên nghĩ đến, bây giờ chính mình mới bất quá nguyên thần chi cảnh, nếu là tương lai, cảnh giới tiếp tục tăng lên về sau, đạt đến phân thần cảnh, thậm chí là phân thần cảnh về sau, như vậy hắn đột phá cần thiết tiêu hao, lại nên kinh khủng bậc nào? Đến lúc đó, thật có nhiều cường giả như vậy, địch nhân trở lấy hắn sát phạt sao? Mặc kệ, cái này chung quy là hạnh phúc phiền nhiễu. Thuộc tính này bảng đã đủ để ta so bình thường tu sĩ, nhiều vô số tạo hóa cùng khả năng tiết kiệm đại lượng tu hành năm tháng. Cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Càng đừng nói, chúng ta cũng không phải không thể tu luyện. Coi như chân chính tu hành thiên tư không bằng những cái kia siêu cấp thiên tài, nhưng tiên pháp tu sĩ đến cuối cùng, tài nguyên, nội tính, cơ duyên, thậm chí là phúc nguyên mới là trọng yếu nhất, bình thường tu hành thiên phú ngược lại không phải trọng yếu như thế. Bạch Tử Nhạc tâm tính cực dai, cho dù rõ ràng Đến tương lai, có lẽ mình mượn nhờ giao diện thuộc tính tăng lên cần thiết tốn hao thời gian lại càng dài, lại cũng không ngợi bài. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, bằng vào mình cố gắng tu hành, đồng dạng có thể đắc đạo siêu thoát, trèo lâm trí cao. Giao diện thuộc tính chỉ là phụ trợ, nếu là thật sự lấy cái này phụ trợ thủ đoạn, xem như tu hành căn bản, mà hưởng chú ý cố gắng của mình, mới là mất bản tâm, sẽ khiến đại đạo long đong, tiêu hao. Một phen minh ngộ về sau, bạch tử nhạc tâm tính càng thêm kiên định cuối cùng không chút do dự lựa chọn tiêu hao. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được tâm thần khẽ động, thể nội kim sắc nguyên thần chi lực cấp tốc lấy nguyên thần cảnh công pháp, đại nguyên thần chân điện lưu chuyển. Cái này đại nguyên thần chân điện chính là Bạch Tử Nhạc sáng lập ra, nguyên thần cùng nhục thân hỗ trợ lẫn nhau, có thể trung hướng tăng lên công pháp, dường như theo vô tận hồn năng tiêu hao, hắn nhục thân cùng nguyên thần lập tức bắt đầu tấn mãnh tăng lên. Không chỉ có nguyên thần kim quang không ngừng lớn mạnh, tiêu liên nhục thân cường độ, cấp độ sâu nhục thân hạng cũng không ngừng lớn mạnh. Đặc biệt là nhục thân hạt tại có nguyên thần chi lực ra chỉ tình hương dưới, dường như tỏa ra tiềm lực, có hóng ánh quang huy chẳng ra, trở nên cứng, cõi càng, có cường đại. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đợi cho nhục thân cùng nguyên thần đều tăng lên tới một cái nào đó cực hạn về sau. Vâng, giống như là giải khai gông siềng, mở ra tân sinh. Một cỗ đặc thù, xa so với trước đó cường thịnh hơn khí tức, không tự chủ được tản ra. Nguyên thần cảnh trung kỳ Bạch tử nhạc tâm thần chấn động cũng cảm thấy một chút mừng rỡ. Loại này cảnh giới đột phá, lực lượng tăng vọt cảm giác, quả thật làm cho người vô cùng say mê. Mà một bên, Mạc Phàm Chân Tôn bọn người dường như cũng cảm thấy Bạch Tử Nhạc khác biệt, tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn phía hắn. Cho dù Bạch Tử Nhạc tại đột phá trước đó, kỳ thật liền đã thi triển trọng lực gầm ảnh lĩnh vực tiến hành che chắn, nhưng đột phá khí cơ quá mạnh, vọt thẳng tản trọng lực gầm ảnh lĩnh vực phòng hộ, cuối cùng làm cho một tia khí tức tràn ra. Nguyên Thần cảnh trung kỳ. Bác Minh Tông chủ chẳng lẽ đã đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ sao? Mạc Phàm chân tôn ánh mắt dò dẫm, một mặt rung động hỏi. Những người khác cũng là kinh ngạc, mờ mịt. Bọn hắn giới hạn trong thực lực, lực cảm giác không bằng sớm đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong Mạc Phàm chân tôn nhẹ cảm, nhưng cũng xác thực cảm thấy bạch tử nhạc khí tức so với trước đó, có một cái to lớn tăng gọn. Nhưng đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ rồi. Không thể nào a? Cái này cũng quá nhanh a. Hắn vừa vận độ kiếp thành công, trở thành nguyên thần cảnh chân tu mới bao lâu thời gian. Làm sao có thể nhanh như vậy đã có chỗ đột phá. Trên thực tế, tiêu liền mạc phạm chân tôn cũng có chút hoài nghi, cho rằng trước đó hết thảy, đều là ảo giác. Chỉ là có chút tâm đắc mà thôi. Bạch tử nhạc nhàn nhạt giải thích một câu, cũng không nói thêm gì. Hắn hôm nay mặc dù không sợ mình thực lực biến hóa bị những người khác hiểu rõ. Dù sao, đã có cực cảnh thực lực hắn, không sợ bất luận kẻ nào, coi như đánh không lại, cũng có thể bước vào không gian loạn lưu bên trong đào thoát Nhưng trời sinh tính cẩn thận hắn, tự nhiên bảo lưu lấy một phần nhỏ tâm, không có chủ động thừa nhận mình đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ sự thật. Duy chỉ lấy trọng lực âm ảnh lĩnh vực hắn, trừ phi thực lực cảnh giới cao hơn hắn bên trên hai cái cấp độ trở lên, bằng không thì cũng rất khó nhìn thấu hắn chân thực cảnh giới. Nói, tâm hắn niệm khẽ động, một thanh phi kiếm liền từ hắn thể nội xông ra. Xuy. Phi kiếm diện hóa tâm kiếm chi thuật, hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đâm về phía hư không. Vành long Long Không gian khoảng cách vỡ vụn, một mảng lớn hư không nháy mắt sụp đổ, tạo thành một cái to lớn không gian loạn lưu. Lực lượng kinh khủng diễn sinh phá hư phía dưới, không gian loạn lưu lại từ đầu đến cuối duy trì lấy, thật lâu mới bị tinh giới đạo tắc chi lực chữa trị, bắt đầu khôi phục. Thật mạnh một kích. Một kích này cường độ giống như so trước đó tại Thiên Linh Hành cung thời điểm, đều mạnh hơn một mảng lớn. Khương Thái Huyền sợ hãi thán phục, hoa mắt thần mê, càng tâm trí hướng về. Một kích này, sát thực quá mạnh, cảm giác bên trên Giống như so trước đó kia vạn tượng tông tông chủ, cực cảnh cường giả tư đổ vũ toàn lực buộc phát một kích, đều muốn khủng bố một chút. Phạm thanh vũ cũng là gật đầu, sáng tỏ đôi mắt nhìn qua bạch tử nhạc, mười phần say mê. Xác thực như thế, coi là thật không nghĩ tới, bác minh tông chủ thực lực trong thời gian thật ngắn, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Theo ta được biết, tu sĩ thực lực sau khi đột phá, thường thường sẽ có một đoạn thực lực nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Tại khoảng thời gian này bên trong, tu sĩ thực lực là sẽ không ngừng tăng lên tăng cường Thẳng đến sau một khoảng thời gian mới có thể ổn định xuống tới chẳng lẽ đây mới là Bắc Minh tông chủ chân chính thực lực trước đó chẳng qua là không có tăng lên đến cực hạ. hạnĩnh tâm cư sĩ cũng là sợ hãi thán phục Bạch tử nhạc một cách này sức mạnh bùng lên quá kinh khủng coi như bọn hắn cảnh giới hơi thấp lực lượng trưởng khống không đủ cũng có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng cường độ trước sau chênh lệch dạng này thực lực tốc độ phát triển quá kinh khủng kinh khủng quả thực để người kinh dịạc Phàm chânônn thấp giọng thì Thảo Khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nghĩ hắn trước đó, còn tràn đầy tự tin, muốn tìm bạch tử nhà suối quẻ, vì thiên linh tông ra mặt. Bây giờ nhớ tới, coi là thật may mắn. Còn tốt ban đầu ở Long Cung thời điểm, hắn xem thời cơ được sớm, kịp thời đào tẩu, không phải tại chỗ liền muốn vỡn lạc. Còn tốt lần này gặp mặt bạch tử nhạc thời điểm, chính là cùng tông chủ chu cổ thông cùng một chỗ, không phải nếu là đối phương so đo, mình còn có mệnh tại. Còn tốt mình có trận pháp tông sư thân phận đã cùng đối phương biến chiến tranh thành tơ lửa, không phải nào có cơ hội, nhìn thấy đối phương cái này siêu phàm thoát tục thủ đoạn. Quả nhiên, chỉ là cùng Phạm Thanh Vũ, Khương Thái Huyền, Mạc Phạm Chân tôn đám người hưng phấn sợ hai thán phục khác biệt, Bạch Tử Nhạc lại là thở dài. Đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ ta, lực lượng so trước đó mạnh quá nhiều. Một kích toàn lực bạo phát đi ra huy lực, cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Nhưng cố lực lượng này, tại lao ra nháy mắt, kỳ thật liền đã bị thiên địa cảm ứng, từ đó sinh sinh áp chế. Một kích phía dưới, bạo phát đi ra uy thế mặc dù khủng bố, phá hư không gian khoảng cách phạm vì cũng so trước đó tăng lên vô số lần, liên miên một mảng lớn, nhưng đơn thuần cường độ công kích, kỳ thật vẫn là cực cảnh cấp độ, không, có một tơ một hào tăng trưởng. Cực cảnh cường độ công kích, yếu sao? Không có chút nào yếu. Nhưng Bạch Tử Nhạc tại Nguyên Thần cảnh sơ kỳ thời điểm, liền có thể buộc phát cực cảnh cấp độ lực lượng, bây giờ đều đã tăng lên tới Nguyên Thần cảnh trung kỳ, cường độ công kích nhưng vẫn là cực cảnh cấp độ, tự nhiên để hắn có chút đề Xem ra, cùng ta trước đó đoán bình thường, ta nhất định phải chỉnh hợp hết thảy, tại cảnh giới phương diện, hoặc là lực lượng phương diện, siêu thoát cực hạn mới có thể chân chính hoàn chỉnh bộc phát ra mình lực lượng. Bạch Tử Nhạc rõ ràng điểm này. Cảnh giới phương diện, hắn bây giờ mới vừa vặn đột phá đến Nguyên Thần cảnh trung kỳ, về sau còn có Nguyên Thần cảnh hậu kỳ, Nguyên Thần cảnh đỉnh phong, lại về sau mới là Phân Thần cảnh Tiên Đạo đại năng. Tăng lên gian nan không nói, cần hồn năng cũng quá nhiều, cần thế nhưng là trục cấp bậc hồn năng tiêu hao. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, hắn căn bản góp không ra như vậy nhiều hồn năng số lượng. Cho nên, hắn đủ khả năng nghĩ, cũng chỉ có tại lực lượng phương diện, cũng chính là kỹ nghệ thủ đoạn phương diện, đặt tới yêu cầu. Sáng chế một môn phá thiên cấp đạo thuật. Một môn độc thuộc về mình, có thể hoàn toàn chỉnh hợp tự thân lực lượng, phát huy ra mình hết thể ưu thế, đánh vỡ thiên địa giảng buộc, đại đạo áp chế thủ đoạn. Cái này tất nhiên là rất khó. Bởi vì bất luận cái gì một môn đạo thuật sáng chế, đều cần tu si thời gian dài tích lũy. Vô tận 5 tháng phòng đoán, còn có đối với Thiên Điệu Đại Đạo lý giải, Phá Thiên cấp đạo thuật, liền càng như thế, trọng yếu nhất, càng là muốn căn nguyên tại tự thân, lấy mình đạt tính, sáng tạo mà ra. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn sáng chế một môn độc thuộc về mình Phá Thiên cấp đạo thuật. Dù sao, liền xem như Tư Đồ Vũ, Chu Cổ Thông trở đạt ở vào cực cảnh cấp độ hàng trăm hàng ngàn năm năm tháng uy tín lâu năm cực cảnh cực, giả, đều không thể đem Phá Thiên cấp đạo thuật sáng chế, càng đừng nói là hắn. Nhưng đừng quên, hắn trên thân không chỉ có lấy giao diện thuộc tính, có thể mở ra ngộ đạo thời gian, còn có đại đạo chi thư, có thể thôi diễn hết thảy Tất nhiên có thể để cho hắn sáng chế phá thiên cấp đạo thuật hiệu suất tăng nhiều. Nghĩ đến nơi này, tâm hắn nghiệp khẽ động, mở ra ngộ đạo thời gian đồng thời, không khỏi lần nữa tế ra đại đạo chi thư. Đại đạo chi thư thôi động, mỗi một phút mỗi một giây, đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Trước đó, bạch tử nhạc sáng tạo công pháp đại nguyên thần chân điện. Cũng chính là bởi vì có thiên địa tưởng Thụy Giang Lâm, quần quận không ngừng tiến hành bổ sung, không phải mà lấy bạch tử nhạc tài lực, cũng khó có thể tiếp nhận, muốn bị tiêu hao sạch sẽ. Cái này lần này, hắn cần sáng chế thuộc về mình phá thiên cấp đạo thuật, cần mượn nhờ đại đạo chi thư lực lượng, tự nhiên cũng làm xong đại lượng tiêu hao linh thạch chuẩn bị. Ông, một đống lớn linh thạch, cấp tốc bị hắn từ Bắc Minh Động Thiên bên trong Na Nazi mà ra, ngay sau đó bị tâm hắn nghiệm khẽ động, trực tiếp nghiền nát tinh thuần mà nồng đậm năng lượng tinh khí nháy mắt tán ra, lập tức liền bị đại đạo chi thư thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, đại đạo chi thư phía trên, 3000 đại đạo lưu truyện, vô tận đạo tác hiện hóa, đều tại Bạch Tử Nhạc trước mắt có thể thấy rõ ràng. Lưu Liên một bên Khương Thái Hư, Phạm Thanh Vũ, tinh Tâm cư Sĩ, Mạc Phạm Chân Tôn bọn người, cũng tại thời khắc này, rõ ràng cảm thấy giữa thiên địa đạo tác, tại thời khắc này trở nên nồng hậu dày đặc vô cùng, cơ có thể thấy rõ ràng. Cơ duyên, cơ duyên. Giờ khác này, đối với bọn hắn đến nói, có thể xưng vô thượng cơ duyên. Là một trận vận may lớn. Phúc Như tâm đến bình thường, không có bất cứ người nào có can đảm chần chờ bọn hắn tất cả đều tập trung ý chí, nháy mắt tiến vào tu luyện bên trong, như đói như khát bình thường, hấp thu, tiêu hóa, cảm ứng đến thiên địa đạo tắc lực lượng cùng biến hóa. chương 836, lần thứ nhất sáng tạo pháp. Tại đem đại đạo chi thư tế ra về sau, bạch tử nhạc cũng không có ngừng, mà là một chút do dự, vây tay. Và anh, vừa không uy chấn, một đạo kim tháp tùy theo nổi lên. Côn lô kim tháp. Đây chính là thượng phẩm linh bảo, Côn lô kim tháp. Bạch Tử Nhạc tại đem Côn lô kim tháp tế ra đồng thời, quét mắt Phạm Thanh Vũ, Khương Thái Huyền, Tĩnh Tâm cư sĩ, mặc Phàm chân tôn bọn người một chút, đặc biệt là Phạm Thanh Vũ, một mặt điểm tĩnh, cũng chính như xi si như túy cảm ứng đến giữa thiên điệu đạo tắc hiển hóa, bắt đầu không ngừng tiềm tu tăng lên. Mà lại, thỉnh thoảng, tay nàng bên trên lật một cái, xuất hiện một cái bình ngọc, bình ngọc bên trong Càng có một đoàn đặc thù chân dịch, bị nàng lấy ra thu nạp, lấp vào thể nội. Bình ngọc này bên trong chân dịch, chính là bạch tử nhạc từ thiên linh tông tông chủ chu cổ thông trong tay hối đoái mà đến nguyệt hoa chân dịch. Cái này nguyệt hoa chân dịch, không chỉ có lây tinh khiết thể chất, vững chắc cảnh giới tác dụng, càng thoải mái thể sắc tinh thần, có thể gia tăng tu sĩ thể chất cùng nội tình, là thần minh cảnh tu sĩ đột phá trước đó, có thể dùng tới tốt nhất bảo vệ. Bạch Tử Nhạc lúc trước sở dĩ hối đoái chuyện này với hắn cũng không bao lớn tác dụng nguyện hoa chân dịch, vì chính là Phạm Thanh Vũ, muốn vì đối phương đánh xuống vô thượng căn cơ, tạo nên lại một cái tử cực kim đan. Mặc dù rất khó, nhưng hắn lại nguyện ý nếm thử một phen. Lúc này gặp hình, cuối cùng suy nghĩ khẽ động, đem bao quát Phạm Thanh Vũ ở bên trong sở hữu người, đều chuyển vào Côn Ngô Kim Tháp, sắp thực nói, là Côn Ngô Kim Tháp bên trong pháp tắc tu luyện thất bên trong. Pháp tác tu luyện thất đối với tu sĩ tu hành có cực hiệu. Đối với hắn sáng tạo công, thôi diễn phá thiên cấp đạo thuật, từ cũng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Lại là một đống lớn linh thạch đắp lên cho cười, phát tác tu luyện thất chính thức khởi động. Nhất thời, cái kia vốn là bị đại đạo tri thư ấn chiếu rõ ràng vô cùng đạo tắc chí lực, càng thêm rõ ràng mà nồng nặc. Nguyên bản phức tạp khó hiểu thiên địa huyền diệu, đại đạo huyền cơ, tại thời khắc này, đều rõ ràng tại sở hữu người trước mặt hiện lộ. Bạch Tử Nhạc cũng cơ hồ sau đó một khắc, liền đắm chìm trong đó, bắt đầu cẩn thận suy tư có quan hệ sáng tạo phá thiên cấp đạo thuật khả năng. Trên thực tế, đạo thuật vô thượng pháp chính là từng môn phá thiên cấp đạo thuật. Tỷ như Tâm kiếm chi thuật, Chân Long huyền giáp thuật, Cửu Lôi diệt thần ấn, thậm chí là Thuấn Tức Thiên Lý. Cái này một môn môn đạo thuật vô thượng pháp, kỳ thật đều được cho phá thiên cấp đạo thuật. Chỉ bất quá, những này đạo thuật chỉ có tại người sáng tạo mình trong tay mới có thể bộc phát ra cái kia có thể xương tạo hóa, cực cảnh siêu thoát lực lượng. Mà ta, coi như đem những này thủ đoạn tăng lên tới viên mãn, Tự thân huyệt khiếu nhóm lửa số lượng, đại đạo nội tính các loại, đủ khống chế những này thủ đoạn, phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng dù sao không phải mình sáng tạo chi thuật, khó mà đem ta tự thân ưu thế, hoàn chỉnh phát huy mà ra. Những này thủ đoạn, có lẽ là người khác phá thiên cấp đạo thuật, lại không phải ta phá thiên cấp đạo thuật. Pháp tác tu luyện thất bên trong, bạch tử nhạc trong lòng đột nhiên sinh ra một tiêu minh ngộ. Bởi vì những này thủ đoạn, sắc thực huy lực cực dai, vượt xa bình thường đạo thuật. Tại hắn xem ra Hắn tu hành mỗi một cái đạo thuật vô thượng pháp lực lượng đều 10 phần so lớn, hơn xa bình thường đạo thuật, có lẽ chính là lúc trước tâm kiếm chân tôn trở phân thần cảnh cường giả tại cực cảnh cấp độ thời điểm, sông mở thiên địa chói buộc, đại đạo áp chế phá thiên cấp đạo thuật. Chỉ bất quá, dạng này thủ đoạn, có lẽ đã đem tâm kiếm chân tôn bọn người tự thân lực lượng hoàn mỹ phát huy mà ra, lại cuối cùng không thể đem hắn toàn bộ lực lượng chết để triển lộ mà ra. Hắn nội tình, so với lúc trước tâm kiếm chân tôn trở phân thần cảnh cường giả, còn mạnh hơn rất nhiều. Tự nhiên mà vậy, hắn phá thiên cấp đạo thuật, sáng lập ra độ khó, cần thiết ẩn chứa lực lượng, cũng tất nhiên muốn càng thêm cường đại. Như vậy, ta phá thiên cấp đạo thuật, lại nên như thế nào sáng tạo đâu? Bạch tử nhạc trong lòng có trong nháy mắt mê mang. Bình thường đạo thuật, luôn luôn đều có đặc điểm, tỉ như tâm kiếm chi thuật, chính là tâm linh ngự kiếm, tâm chi sở trí, chí, chính là kiếm chỗ cùng. Chân long huyền giáp thuật, là lấy huyền giáp hóa long hình, gia trị bản thân, phòng ngự vô địch. Trong nháy mắt vượt qua nh Thì là tốc độ làm đầu, giảng cứu linh đục hợp nhất, thân dung thiên địa, tại trong chấp mắt vượt qua ngàn giảm cực tốc. Cựu lôi diệt thần ấn, càng là lấy lôi ấn hóa thành diệt thần chi thuật, lôi ấn đi tới, chính là nguyên thần vẫn diệt thời điểm. Còn có nguyên tử đại thần quang, cựu tuyệt thần kiếm, đều đều có đặc điểm, uy lực cực mạnh. So sánh phía dưới, hắn nếu là muốn sáng chế mình đạo thuật, liền nhất định phải bắt lấy một điểm, sau đó kết hợp mình đặc tính tiến hành sáng tạo. Ta đặc tính lại là như thế nào? lai nhục thân cùng nguyên thần hỗ trợ lẫn nhau, tương hô thành tựu, vẫn là đạo thể tự nhiên, kia vạn cổ không một kim sắc nguyên thần. Bạch Tử Nhạc trầm âm, sau đó rất nhanh nghĩ đến vạn tượng tông tông chủ, Tư đổ Vũ lúc trước đánh ra kia cực cảnh một kích. Một kích kia bên trong, không chỉ có ẩn chứa đạo thuật uy năng, còn có nguyên thần công kích thủ đoạn, hai bên kết hợp, không chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, mà lại đối tu sĩ uy hiếp cực lớn. Bởi vì bình thường phòng ngự thủ đoạn, coi như có thể phòng ngự đạo thuật công kích, nhưng đối mặt nguyên thần công kích Thường thường thúc thủ vô sách, coi như có thể ngăn trở nguyên thần công kích, tại đạo thuật công phạt phòng ngự phương diện, cũng thua chỉ kém em. Có thể hoàn toàn chống cự linh hồn cùng vật chất công kích phòng ngự chi thuật, có lẽ có, nhưng tuyệt đối thưa thất vô cùng, cũng mạnh mẽ vô cùng. Giống như Bạch tử nhạc chân long huyền giáp thuật, cũng nhiều lắm là đối với vật chất phòng ngự có cực hiệu, đối với nguyên thần phòng ngự, lại gần như tại không. Cái này thế nhưng là long tộc bí truyền đạo thuật vô thượng pháp, có thể nghĩ cái khác phòng ngự thủ đoạn, tất nhiên càng thêm thiếu tổn. Thế là, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền nghĩ đến, mình phải chăng cũng ý theo cái này một mạch suy nghĩ, kết hợp sáng chế mình phá thiên cấp đạo thuật. Trước đó, hắn kỳ thật liền từng có nếm thử, phát hiện mình nguyên thần công kích chi thuật, chỉ có tại thi triển ra lúc đầu pháp thuật, chân vũ đại thủ lớn thời điểm, mới có thể tương hỗ phù hợp thi triển mà ra. Bây giờ chân chính tiến hành sáng tạo công thời điểm, tỉ mị phân tích, lập tức liền phát hiện nguyên do trong đó. Tu sĩ nguyên thần là một cái mười phần kỳ diệu tồn tại. Thiên nhiên ẩn chứa đặc biệt Đồng thời độc thuộc về một người ba động. Nếu muốn ở bình thường vật chất công kích bên trong, gia trì nguyên thần công kích huyền diệu, nhất định phải đem cái này đặc thù ba động cùng vật chất công kích thủ đoạn phù hợp, như thế, giữa hai bên mới có thể tương hô ý tổn cộng sinh, phát huy ra tác dụng. Bạch Tử Nhạc kết hợp lấy chân vũ đại thủ ấn, cấp tốc liền có mạch suy nghĩ. Từng cái thiên điệu đạo tác, đạo thuật huyền diệu, tại hắn trong đầu cấp tốc hiện lên. Các loại kỳ tư diệu tưởng, vô tận vận dụng, càng dường như hơn tiện tay bóp lấy bình thường bị hắn thuần thục năm giữ. Cơ hội trong trước mắt, liền có một đạo pháp thuật bị hắn sáng chế. Bạch Tử Nhạc cũng không có một lần mà thôi, liền nghị trực tiếp sáng chế phá thiên cấp đạo thuật. Muốn thật như vậy dễ dàng, nhiều như vậy cực cảnh cường giả, liền sẽ không khốn đốn hàng trăm hàng ngàn năm. Cho nên, hắn trước từ đơn giản nhất pháp thuật bắt đầu. Lấy hắn nội tình, tăng thêm ngộ đạo thời gian, đại đạo chi thư, còn có pháp tắc tu luyện thất gia trì, luật dừng thuật sáng chế cực kỳ đơn giản. Tại đem pháp thuật sáng chế về sau, Hắn mới cấp tốc đem nguyên thần ba động phù hợp trong đó lần luậnợ từng chút từng chút phù hợp cái này kỳ thật cũng là một cái không ngừng tích lũy không ngừng nếm thử quá trình cần cực mạnh kiên nhẫn cùng vô số mải nước công phu cũng may lấy hắn thủ đoạn một khi phù hợp không thành qua trong dây lát liền có thể phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ kịp thời chuyển đổi mạch suy nghĩ lại một lần nữa bắt đầu nếm thử một hơi hai hơi ba hơi rất nhanh một đống linh thạch hao hết bạch tử nhạc lần nữa sách ra một đống Pháp thuật, thần thông, đại thần thông. Ma Bạch Tử Nhạc cũng một đường sáng chế các loại công phạt thủ đoạn. Thâm hậu nội tình, tăng thêm các loại phụ trợ thủ đoạn gia trì, để hắn tiến cảnh cực nhanh, thẳng đến công phạt thủ đoạn tăng lên tới đại thần thông thời điểm, mới trở nên khó khăn một chút. Nguyên thần ba động tới phù hợp thời điểm, thường thường lại bởi vì một cái nào đó nhỏ xíu nguyên năng biến hóa mà thoát ly mà ra. Nhưng Bạch Tử Nhạc cũng không sốt ruột, hắn đã sớm rõ ràng, cái này cần chính là lâu dài thử lỗi quá trình. Chỉ cần giai đoạn trước dàn khung dựng tốt, hậu kỳ mới có thể trở nên đơn giản rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn từ pháp thuật đến đại thần thông, kỳ thật liền đã tương đương với tiết kiệm được vô số tu sĩ gần trăm năm khổ công. Chờ một chút, giống như có chút không đúng. Đỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc nhướng mày. Đột nhiên cảm thấy mình sáng tạo chi pháp, cùng mình một tia không phù hợp chỗ. Cái này một tia không phù hợp, cũng không phải là cùng mình nguyên thần chi lực không phù hợp, càng không phải là nguyên thần ba động không phù hợp, mà là nhục thân Cương đại thể phách, cho hắn không có gì sánh kịp lực lượng, tự nhiên mà vậy, cũng ra đời một loại độc thuộc về lực lượng của thân thể, nhất cử nhất động ở giữa, đồng dạng ẩn chứa lớn lao huy năng. Lúc này, tại cái này tia không phù hợp, chính là bởi vì thân thể bên trong kia sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, mà đưa tới. Là, ta nhục thân cùng nguyên thần, chính là hỗ trợ lẫn nhau, nếu là sáng tạo ra công phạt thủ đoạn bên trong, cũng không có nhục thân vận dụng, liền căn bản khó mà phát huy ra thuộc về ta toàn lực một kích. cho nên ta phá thiên cấp đạo thuật, cũng tất nhiên là cùng tư đổ vũ khác biệt. Trong đó không chỉ có ẩn chứa đạo thuật bên trong vật chất công kích, nguyên thần công kích, càng cần hơn tăng thêm nhục thân thể phách công kích. Bạch Tử Nhạc trong lòng lóe lên một tia minh ngộ, rất nhanh biết nghe lời phải, lại một lần bắt đầu nếm thử. Một phút, 2 phút, 3 phút. Pháp thuật cấp bậc, thần thông cấp bậc, đại thần thông cấp bậc. Bạch Tử Nhạc không ngừng thử lỗi, gáp lên, có lẽ bởi vì là ba lực hợp nhất nguyên nhân, hiệu suất so với hắn trong tưởng tượng, chậm vô số lần có hơn vô số lần. Cái này phá thiên cấp đạo thuật muôn sáng chế, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc mở hai mắt ra, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Trước sau mấy canh giờ, Bạch Tử Nhạc hao phí đại lượng linh thạch, mượn nhờ đại đạo chi thư, pháp tác tu luyện thất, càng tiếp tục sử dụng ngộ đạo thời gian gia trì, lại cuối cùng không có chân chính đem phá thiên cấp đạo thuật sáng chế. Duy nhất để hắn cảm giác hài lòng chính là, hắn rốt cục triệt để đem môn này công pháp thủ đoạn, thôi diễn đến đạo thuật cấp độ Mặc dù cũng không có chân chính thành hình, nhưng chỉ ít, đã dựng tốt giàn khung, có được hình thức ban đầu. Môn này phá thiên cấp đạo thuật hình thức ban đầu, không chỉ có đồng thời ẩn chứa vật chất công kích, linh hồn nguyên thần công kích cùng nhục thân cương khí công kích, mà lại ba tương hợp, dường như đã dẫn phát một loại đặc thù biến hóa, tiến tới hóa ra một loại đặc thù biến lực. Bạch tử nhạc suy tư, cuối cùng trở nên trấn phấn. Cho dù hắn rõ ràng, cái này phá thiên cấp đạo thuật hình thức ban đầu, khoảng cách chân chính thành hình còn cần thời gian không ngắn tới suy đoán cùng sáng tạo, chí ít lấy tỷ lệ phần trăm tiến độ đến xem, bây giờ mới bất quá là 10% cấp độ, mà lại phía sau thôi diễn, sẽ trở nên càng thêm gian nan. Nhưng lại chân chính để hắn thấy được hy vọng thành công, không về phần giống trước đó như vậy, mờ mịt luôn cuống, không biết như thế nào tiến hành xuống một bước thôi diễn. Đáng tiếc, thời gian không đủ. Mà lại như vậy thời gian dài duy trì ngộ đạo thời gian, đại đạo chi thư cùng pháp tắc tu luyện thất vận chuyển, tiêu hao cũng quá lớn liền xem như ta đều có chút tiếp nhận không đủ. Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Mấy canh giờ thôi diễn sáng tạo công, đặc biệt là duy trì đại đạo chi thư cùng pháp tắc tu luyện thất, đều cần hải lượng năng lượng tiến hành gia trì, tiêu hao quá lớn, tựa như hang không đáy bình thường, coi như hắn một đường đi tới, tích lũy phong phú, linh thạch không ít, nhưng cũng có chút không chịu nổi. Lúc này mới sẽ tại linh thạch tiêu hao gần nửa về sau, dần dần dừng lại xuống tới. Bởi vì hắn rõ ràng Lấy hắn bây giờ linh thạch dự trữ, coi như toàn bộ hao hết, cũng căn bản không đủ để đem môn này phá thiên cấp đạo thuật triệt để thôi diễn mà ra. Có lẽ, chỉ có thể chờ đợi đến Hổ Sơn đại trận công thành về sau, mượn nhờ toàn bộ ngũ phẩm cao giai linh mạch linh khí chi lực, mới đủ lấy cung ứng đại đạo chi thư cùng pháp tắc tu luyện thất tiêu hao ha. Bạch Tử Nhạc tính toán, cũng là rõ ràng, người treo chống cùng linh mạch duy trì chênh lệch. Một tòa linh mạch thiên địa linh thạch, là cùng toàn bộ thiên địa đều kết hợp với nhau, linh mạch không suy Linh khí không thôi, số lượng dự trữ chi phong phú, vượt xa hắn một người. Tự nhiên mà vậy, có thể duy trì đại đạo chi thư cùng pháp tắc tu luyện thất tiếp tục tiêu hao Mà hắn cũng đoán chừng, tới lúc đó, mượn nhờ kia quần quần không ngừng năng lượng, tất nhiên có thể để cho hắn phá thiên cấp đạo thuật, không chút nào gián đoạn cấp tốc sáng tạo mà ra. Như thế, hắn cũng không nhất thời vội vã. Cho dù hắn bức thiết muốn tránh thoát thiên địa gông siềng, đại đạo áp chế, phát huy ra mình hoàn mỹ một kích. Nhưng lấy hắn thực lực Trong thời gian ngắn nhưng cũng không lo lắng có ai có thể uy hiếp được hắn. Coi như thật có không có mắt tìm tới cửa, cũng tất nhiên khó thoát hắn trấn áp thổ bạo. Mà theo Bạch Tử Nhạc Đình chỉ sáng tạo công, lâm vào khổ tu bên trong Phạm Thanh Vũ bọn người, cũng cuối cùng dần dần thanh tỉnh lại, lập tức trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên đều rất có thu hoạch, tiến độ không nhỏ. Cũng tỉ như Mạc Phàm chân tôn, kỳ thật đã sớm đạt đến Nguyên Thần cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ, lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước, đạt tới Nguyên Thần cảnh hậu kỳ chi cảnh. Nhưng cái này một bước, lại tựa như thiên trạm đồng dạng, sinh sinh khốn trụ hắn mấy trăm năm thời gian. Mà tại thời khắc này, lại bởi vì đại đạo chi thư diễn hóa thiên địa đạo tác, pháp tác tu luyện thất đặc thù tu hành hiệu quả tác dụng dưới, rốt cục có một tia bông lòng. Cho dù vẫn không có thể triệt để phá dai, bước vào nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, lại đã thấy hy vọng, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền đem tiền đến dai, trở thành nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Về phần tinh tâm cư sĩ cùng Khương Thái Huyền, Hai người thu hoạch cũng vô cùng lớn. Trong đó Tinh Tâm cư sĩ đã sớm đạt đến Kim Đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, lần này phúc nguyên dưỡng lâm thời điểm, mặc dù không thể lại làm đột phá, lại làm cho hắn kiên định đạo tâm, hiểu rõ đại đạo căn bản, đối với hắn tương lai độ kiếp nguyên thần chỗ tốt, coi là thật cực lớn. Tại hắn xem ra, lần này cơ duyên, chí ít có thể để cho hắn độ kiếp thành công tỷ lệ, sinh sinh ra tăng năm thành. Nếu là tích lũy một đoạn thời gian, độ kiếp thành công khả năng chắc chắn lớn hơn. Cái này đối với lúc đầu kỳ thật vô vọng nguyên thần hắn đến nói, sao mà cháu yếu. Càng làm cho hắn đối bạch tử nhạc, vô cùng cảm kích. chương 837, Đại địch xâm lấn. ma Khương Thái Huyền, thì là trong bốn người một cái duy nhất tiên pháp cảnh giới đạt được đột phá người. Hắn trong lòng mừng rỡ, tự nhiên khó nói lên lời. Lúc đầu, hắn liền ở vào kim Đan cảnh hậu kỳ chi cảnh, trải qua độ kiếp, mặc dù cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, để hắn nội tính so trước đó sâu hơn vô số lần nhưng cũng không có đem hắn tiên pháp cảnh giới đạt được tăng lên. Mà lần này, bởi vì Bạch Tử Nhạc Ngộ đạo sáng tạo pháp, lại trải qua từ pháp tắc tu luyện thất gia trì, cảnh giới lập tức bùng lỏng, thuận thế từ kim đan cảnh hậu kỳ, đột phá đến kim đan cảnh viên mãn chi cảnh. Độ kiếp mang đến nội tình, còn có sau khi đột phá thực lực tăng phúc, để niềm tin của hắn tăng nhiều, tự nhận tuyệt không yếu tại bất luận cái gì cùng cảnh tu sĩ, nhưng kim đan phong vương, địch nổi đại tông chân truyền. Ba người này có thu hoạch riêng. Tu hành đều chiếm được tiến cảnh. Nhưng nếu bàn về thu hoạch lớn nhất, kỳ thật vẫn là Phạm Thanh Vũ. Nàng cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng bởi vì thể chất đặc thù, trời sinh gián vào đại đạo nguyên nhân, là lấy nàng đối với giữa thiên điệu đạo tắc càng nộ, là muốn xa so với bình thường tu sĩ phải thâm hậu nhiều. Lần này Bạch Tử Nhạc sáng tạo công, mặc kệ là đại đạo chi thư vẫn là pháp tắc tu luyện thất, đều để được thiên điệu đạo tắc có vô cùng rõ ràng hiển lộ, tám nửa trong đó tình dưới, nàng thể chất càng là tới sinh ra một kia của mình có một loại đặc thù đạo tắc chi lực tràn vào nàng thể nội, để nàng trên thân đều nhiều một tia viên mãn thuần hậu chi ý. Kia là đạo thể đạt được tu bổ, thể chất đạt được tiến hóa, từ đó viên mãn tiêu chí. Nàng đạo thể đại thành viên mãn. Đạo thể viên mãn phía dưới, nàng tu vi mặc dù không có đạt được tiến cảnh, nhưng tùy theo mang tới chỗ tốt, cũng tuyệt đối là kinh người. Có được trời sinh đạo thể tu sĩ, vốn là thượng thiên sủng nhi, trời sinh làm cho thiên địa thân cận, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng, mà đạo thể đại thành viên mãn, Không chỉ có thể để nàng thể chất tăng nhiều, nội tình cùng tích lũy trở nên vô cùng thâm hậu, sau này tu hành tốc độ cũng đem càng kinh người hơn. Giờ này khác này, cho dù Phạm Thanh Vũ vẫn chỉ là thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng mặc kệ là khí thế vẫn là thực lực, đều đã không kém gì kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, có lẽ là đạo thể đại thành viên mãn duyên cớ, nàng trên thân kia lúc đầu mỗi giờ mỗi khắc đều tại hiển lộ đạo tắc khí tức, lúc này cũng triệt để biến mất ra. Cũng không phải là biến mất mà là bị nàng triệt để nắm giữ, có thể tùy ý khống chế hiền lộ. Đa tạ Bắc Minh tông chủ. Đại đạo tri ân, vô cùng cảm kích. Một đoàn người đều ngay lập tức đã nhận ra mình biến hóa trên người, đều kích động nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Khách khí, chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Bạch Tử Nhạc lúc đầu, cũng rõ ràng, đồng dạng cơ duyên, với hắn mà nói có lẽ rửa mặt bình thường, dù sao hắn nội tình cùng thực lực đều hơn xa qua vô số tu sĩ, nhưng đối với cái khác tu sĩ đến nói, coi như không nhất định Bọn hắn có thể có lớn như vậy tiến hóa cùng tăng lên, tự nhiên là bởi vì dạng này cơ duyên, đối với cái khác tu sĩ đến nói, là vô cùng thâm hậu trọng đại. Tạ ơn. Cái này thời điểm, Phạm Thanh Vũ cũng nhích tới gần, thấp giọng nói. Người trên người đạo tắc khí tức làm sao ẩn nấp biến mất. Người đạo thể viên mãn. Mặc phàm chân tôn dường như cái này thời điểm mới chú ý tới Phạm Thanh Vũ trên người khác biệt, kinh ngạc hỏi. Không sai, đạo thể bổ sung đầy đủ, triệt để viên mãn ta hiện tại Tuy thời đều có thể bắt đầu đột phá ngưng kết Kim Đan Phạm Thanh Vũ mỉm cười trong lòng cũng một trận mừng rỡ mà lại nàng còn có một câu chưa nói là nàng lúc này nếu là ngưng kết Kim Đan cơ hội là tất thành nhất phẩm Kim Đan mà lại càng có chí ít chắc chắn 8/10 có thể chứng đạo tử cực Kim Đan tử cực Kim Đan có thể xưng Kim đan bên trong hoàng giả đại biểu không chỉ có riêng là nội tình cùng thực lực càng là vô thượng tiềm lực lần này Bạch tử nhạc sáng tạo pháp cơ hội tất cả mọi người có đại thu hoạch Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng cảm thấy hài lòng. Dù sao, hắn sáng tạo pháp con đường cũng có chút thuận lợi, đã có phương hướng, bây giờ thiếu chỉ là năng lượng mà thôi. Đợi cho đem Ngũ Phong Sơn chiếm cứ, Hộ Sơn đại trận triệt để đứng lên thời điểm, tự nhiên mà vậy, liền có thể mượn nhờ linh mạch bên trong quần quần không ngừng linh khí tiến hành thôi diễn, hắn ngược lại không gấp. Mau nhìn, Ngũ Phong Sơn đến. Đỗng nhiên, Khương Thái Huyền trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, Sở Hữu người đưa mắt nhìn lại cũng chỉ mỗi ngày bên cạnh chỗ, năm đạo to lớn mây mù vùng núi đứng vững. Cái này năm đạo mây mù vùng núi, liền tựa như năm cái to lớn ngón tay bình thường, đứng xuôi tay, giống như nắm không phải nắm, cao thấp nhấp nô. Trung quanh bên trong, càng có bước hơi thiên địa linh khí tràn ra, tạo thành từng mảnh từng mảnh mê vụ. Một lần tình cờ, càng là tụ hợp thành vân, mây biến thành chim, sau đó theo nhỏ xíu tích tích âm thanh chuyển ra, càng có linh vũ vẩy xuống. Linh khí thành sương mù, linh khí biến chim, linh khí hóa mưa. Cái này có thể không không phải thiên địa linh khí, nồng hậu dày đặc đến cực hạn thời điểm, mới có biểu hiện. Quả nhiên không hổ là ngũ phẩm cao dai linh mạch, khí tượng này, chính là không tầm thường. Tinh tâm cư sĩ tán thưởng một tiếng, lộ ra một tiêu mê say. Nghĩ đến tiếp xuống, hắn liền đem tại cái này to lớn dãy núi bên trong bố trí trận pháp, hắn càng là cảm giác được hưng phấn. Ngũ phẩm cao dai linh mạch liền đã như thế khí tượng phi thường, cũng không biết kia trong truyền thuyết lục phẩm linh mạch, lại sẽ như thế nào. Một bên Khương Thái Huyền cũng mở miệng, du động nói: "Lục phẩm linh mạch, luận khí tượng, kỳ thật cùng ngũ phẩm cao giai linh mạch không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá ở hạch tâm chỗ, nhiều một tia tạo hóa, sẽ có tiên linh chi khí sinh ra." Cái này tiên linh chi khí, ẩn chứa vận may lớn, chỉ là một tia một sợi, liền có lớn lao tạo hóa, tháng qua linh khí nghìn lần vạn lần, chính là phân thần cảnh tiên đạo đại năng, mới có thể hấp thu luyện hóa bảo khí, nguyên thần cảnh tu sĩ mặc dù có thể hấp thu, lại muốn khó khăn rất nhiều. Đương nhiên Hấp thu về sau cho tốt, cũng phi thường to lớn, quanh năm suốt tháng xuống tới, là có thể gia tăng nhất định đột phá đến phân thần cảnh cơ hội. Đáng tiếc, tư chất của ta không cao, tại trong tông môn thực lực địa vị cũng tương đối dựa vào sau, tăng thêm trong tông môn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, đại đạo bảo thủ cần tiên linh chi khí mới có thể cung cấp nuôi dưỡng sống được, cho nên ta hàng năm cũng chỉ có hấp thu 30 sợi tiên linh chi khí mà thôi. Mạc Phàm chân Tôn nghe vậy, cười giải thích nói. hiển nhiên, trong miệng hắn mặc dù d Kỳ thật trong lòng vẫn là có chút thỏa mãn. Dù sao tiên linh chi khí, chỉ có lục phẩm linh mạch mới có thể sinh ra. Mà toàn bộ tinh giới, lục phẩm linh mạch cỡ nào thưa thớt. Yêu liên bọn hắn Thiên Linh Tông, cũng là hao tốn giá cả to lớn, vô tận tài nguyên mới sinh sinh đem cung cấp nuôi dưỡng, bồi dưỡng lên. Thiên Linh Tông nguyên bản linh mạch đẳng cấp, kỳ thật cũng bất quá ngũ phẩm cao dài mà thôi. Bạch Tử nhà kiên lặng gật đầu. Hắn đối với linh mạch phẩm cấp, vốn cũng không quá coi trọng, ngũ phẩm cao giai linh mạch đã đầy đủ cung ứng một đại tông môn tiêu hao. Lục phẩm linh mạch mặc dù càng thêm trân quý, nhưng lại cũng không phải là cần thiết. Hú hô, hắn sáng lập ra Bắc Minh tông, bây giờ còn ở vào sơ bộ giai đoạn phát triển, có thể xưng cỡ nhỏ tông môn, tòa này ngũ phẩm cao giai linh mạch đã đủ để cung ứng hàng trăm hàng ngàn năm phát triển. Nếu là tương lai có cần, lại đi tiêu hao tài nguyên tăng lên phẩm cấp cũng không muộn. Trừ thập đại tiên pháp thế lực riêng phần mình chiếm cứ một tòa bên ngoài, ngoại giới gần như không có khả năng có được. Giống. Vừa đúng lúc này, ở phía xa ngũ chỉ phong bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên giống to. Ngay sau đó, liên tiếp gầm rú thanh âm, tùy theo truyền ra. Xa xa, sở hữu người càng có thể nhìn thấy, tại ngũ chỉ phong bên trong, đang có từng đạo hình thể khổng lồ linh hầu, tại trong đó vượt qua, phát ra hương phấn chu lên. Những này linh hầu, toàn thân ngân sắc lông tơ thân hình cường tráng, ngón tay móng tay kéo dài, tựa như lưới dao bình thường, nhưng tùy tiện xuyên sơn liệt thạch. Vất quá bọn chúng trên thân kỳ lạ nhất, lại là phía sau của bọn nó, lại đều sinh trưởng hoặc nhiều hoặc ít cái đuôi. Trong đó nhiều, chừng 4-5 cái, ít cũng có 2 cái trở lên, có lẽ chỉ có một chút rõ ràng có thể nhìn ra, ở vào Hấu Sinh Kỳ Linh Hầu, trên thân mới chỉ sinh trưởng một hàng cái đuôi. Kia là linh hầu, nhiều đôi linh hầu. Cái đuôi nhiều ít quyết định bọn chúng tại tộc đàn bên trong địa vị cùng thực lực. Trừ Hấu Sinh Kỳ Linh Hầu chỉ có một hàng cái đuôi bên ngoài, Đại đa số nhiều đôi linh hầu cái đuôi đều tại hai cái trở lên. Trong đó hai nhóm cái đuôi, tương đương với chúng ta tu sĩ khai khiếu cảnh cấp độ, ba hàng thì là thần mình cảnh cấp độ, 4 nhóm liền tương đương với kim đan cảnh cấp độ, 5 hàng, chính là nguyên thần cảnh cấp độ. Mạc Phạm Trân Tôn nhìn qua xa xa linh hầu, mở miệng giới thiệu nói. Ta trước đó nghe nói, cái này nhiều đôi linh hầu bên trong, có một đầu lục vị linh hầu, vậy cái này lục vị linh hầu, chẳng phải là tương đương với phân thần cảnh đại năng cứng giả. Vừa đúng lúc này, Phạm Thanh Vũ Nhịn không được giật mình hỏi. Nàng thân là thiên linh tông đệ tử, cũng là nghe nói qua cái này ngũ phong sơn, biết trong đó có một đầu lục vị linh hầu. Lúc này nghe nói cái này 5 vị linh hầu liền có nguyên thần cảnh cấp độ thực lực, không khỏi có chút khẩn trưng lên. Dù sao bạch tử nhạc thực lực tuy mạnh, cũng nhiều lắm là chỉ là nguyên thần cực cảnh cấp độ, cũng không phải phân thần cảnh yêu thú đối thủ. Đó cũng không phải, cái này lục vị linh hầu, mặc dù thực lực muốn vượt xa năm đuôi linh hầu. Nhưng kỳ thật đồng dạng vẫn là nguyên thần cảnh cấp độ chỉ bất quá nó chính là bọn này nhiều đôi linh hầu Vương giả huyết mạch ra chỉ phía dưới, mới có thể thiên nhiên so cùng cảnh linh hầu nhiều hơn một hàng cái đôi. tòa này Linh Sơn bên trên lục Vĩ Linh Hầu Vương thực lực xác thực được cho cường đại không chỉ có cảnh giới đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ bản thân thực lực càng là cực mạnh tăng thêm đông đảo b 7 khỉ phụ trợ liền xem như nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng không dám trêu trọng chiếm cư xuống tới cần hao phí đại giới cực lớn Đây cũng là vì cái gì, toàn này linh mạch phẩm cấp không thấp, nhưng thủy trung Hoàng phế, không ai dám tại chiếm trước nguyên nhân. Mạc Phàm chân Tôn vội vàng giải thích một câu, sau đó nhìn phía bạch tử nhạc, nói ra, bác Minh Tông Chủ, chúng ta trước tiên cũng có thể tại nơi này chờ đợi một đoạn thời gian. Không cần mấy ngày, chúng ta thiên linh Tông liền sẽ có cường giả tới, đem những này nhiều đôi linh hầu cho thanh trừ sạch sẽ. Mặt khác, chúng ta trong Tông Môn Đông Đảo Trận Pháp Sư, thậm chí luyện khí sư, cũng sẽ hộ Tống mà đến. Tất nhiên, có thể trong thời gian ngắn nhất, dựa theo ngài yêu cầu, đem Hồ Sơn đại trận cho bố trí. Không sao, chỉ là một đám bầy khỉ, ngược lại là khó không được ta." Bạch Tử Nhạc cười cười, lập tức phóng lên tận trời, cấp tốc hướng về nơi xa Ngũ Phong Sơn bay thẳng mà đi. Tử thanh dãy núi bên trong, linh mạch vô số, nhưng linh mạch phẩm cấp có thể đạt tới ngũ phẩm trở lên, kỳ thật cũng cực ít. Mà lại loại cấp bậc này linh mạch, phúc địa, thường thường cũng đều bị một chút cường đại tông môn, hoặc là đỉnh giai đại yêu chiếm cứ. Chân chính vô chủ ngũ phẩm linh mạch là cực ít mà tại cái này tử thanh dãy núi bên trong ngũ Phong Sơn đối với bất luận cái gì tiên pháp thế lực bất luận cái gì yêu thú đến nói đều được cho đỉnh tiêm Phúc địa thuộc về mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ dẫn phát đại chiến khởi xướng tranh đoạn chỉ là gần ngàn năm đến nhiều đôi Linh hầu b đặc biệt là ra đời lục Vĩ Linh hầu Vương nhiều đôi Linh hầu b xuất hiện cuối cùng khiến cho thuộc về trở nên không có tranh luận cũng đã có mấy trăm năm Không có cường giả có can đảm tới khiêu khích tranh đoạn. Còn tốt, lao thư ta anh mình, xuất hành như gió, ẩn nấp thủ đoạn cực dai, xuất nhập cũng mười phần cẩn thận, không phải làm sao có thể tại cái này Lục Vĩ Linh Hầu Vương chiếm lĩnh hạ, tại cái này Ngũ Phong Sơn bên trong bình yên tiềm tu mấy trăm năm. Tại Ngũ Phong Sơn ở giữa một tòa sơn phong dưới mặt đất trong nham động, một vị một thân hắc bảo, hắc bảo sau lưng lộ ra một cây thật dài cái đuôi, con mắt quay tròn truyện, trên khỏe miệng còn có ba phiếc lông dài thân ảnh. Trên mặt lộ ra một tia vẻ đắc ý. Nó xác thực 10 phần đắc ý. Bình thường yêu thú, muốn tại có chủ linh mạch bên trong sinh tồn, là 10 phần trật vật sự tỉnh Tất nhiên cần tiến hành một phen to lớn tranh đoạt mới được. Mà nó, lại chiếm cứ tại cái này ngũ phẩm cao dài linh mạch bên trong, linh khí sung túc, tài nguyên không thiếu, tu hành có thể nói thuận lợi, tự nhiên hết sức cao hứng. Mặc dù không thể hào phóng thừa nhận, cái này ngũ phong sơn thuộc về mình chi phối, nhưng nó lại không thèm để ý chút nào. Thân là một đầu vừa vặn đặt chân nguyên thần cảnh cấp độ chuột yêu, nó đã thỏa mãn. Nó còn hy vọng, có thể tại nơi đây lại ở lại cái hàng trăm hàng ngàn năm, tích lũy trưởng thành đâu, có lẽ tương lai, chưa chắc không thể chân chính vào ở nơi đây, trở thành cái này ngũ phong sơn chân chính chủ nhân. Nghĩ đến đắc ý chỗ, nó càng là hưng phấn chuyển động cái đuôi cũng có chút tại một khối bên trên cự nham hất lên. Oanh long long, trắng xóa hoàn toàn hòn đá vẩy xuống, nó thuận thế cuốn lên một khối màu trắng hòn đá, miệng một trường. Lộ ra trên dưới bốn khỏa cứng rắn răng, xoát xoát xoát bắt đầu nuốt trưởng. Rất nhanh, nó trên mặt liền lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Cái này màu trắng hòn đá, lại rõ ràng là một khối to lớn linh thạch khối, phẩm cấp cũng là không thấp, đạt đến trung phẩm cấp độ, chỗ cốt lòi nhất, càng là đạt đến thượng phẩm, có thể nói là nó thích nhất mài răng vật. Vâng! Vâng! Vâng! Đông nhiên, nó cảm giác được một tia chấn động, trong nhăm động, càng là có từng khối linh thạch trôi hoa đá Bởi vì cái này chấn động chi lực, cấp tốc rủ xuống. Chuyện như vậy, nó kia linh động ánh mắt bên trong, không khỏi lóe lên một kia nghi hoặc. Nó đối với mình lực lượng không chế là 10 phần tự tin, kia vẫy đôi một cái, nhiều lắm là chỉ có thể đánh xuống một khối nhỏ linh thạch khối, căn bản sẽ không dẫn phát như thế lớn chấn động, thậm chí dẫn tới cái này hàng sụp đổ. Giống. Mơ hồ trong đó, nó nghe được ngoại giới truyền đến một đạo kinh sợ tiếng gào thét. Giống. Giống. Giống. Từng tiếng linh hầu cầm thét Bén nhọn mà trói thai, liên tiếp phía dưới, làm cho trong nham động đều phát ra rung động dữ dội thanh âm. Là đám kia nhiều đôi linh hầu. Cho đến lúc này, nó mới hiểu được tới, cố này chấn động, cũng không phải là mình bố trí, mà là ngoại giới kia nhiều đôi linh hầu đang làm ấm ý. Mà nhiều như vậy nhiều đôi linh hầu cùng một chỗ phát ra gầm thét, trong đó thậm chí không thiếu năm đôi linh hầu thanh âm. Cái này 5 vị linh hầu, thế nhưng là tương đương với nguyên thần cảnh cấp độ đại yêu, toàn bộ ngũ phong sơn bên trong. 5 đuôi linh hầu số lượng chừng 10 vị nhiều, lúc này cơ hồ toàn bộ điều động, chẳng lẽ là gặp cái gì đại địch sâm lấn. chương 838, Cự Phủ. Nghĩ đến nơi này, Lao Thư kia linh động hai mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia hương phấn, vội vàng nhẹ nhàng ngảy lên, thân hình lóe lên, liền sông lên hơn 10 cao lớn này sau đó xúc cốt biến hình, hóa thành một nắm đấm lớn nhỏ kim sát chuột, thuận một cái lỗ nhỏ, trực tiếp chui ra ngoài. Nó tại cái này ngũ phong sơn mặc dù dễ chịu nhưng đối với một mực tại trên đầu nó làm mưa làm gió nhiều đôi linh hầu, nhưng nhìn không quá quen, đã sớm nghĩ đến về sau có cơ hội, muốn ráo hấn một phen. Lúc này mắt thấy có ngoại địch sầm lấn, đối đám kia nhiều đôi linh hầu xuất thủ, nó tự nhiên hứng thú tăng nhiều, muốn nhìn cái náo nhiệt. Lao thư biến thành kim chuột vừa mới đi ra hang động, quen một tiếng. Một đạo thân ảnh khổng lồ liền hung hang rơi đập xuống đến, đạo này thân thể cả thân thể cơ hồ vỡ vụn, năm hàng cái đuôi tứ tán ra chèn ép một khối tảng đá đều bốn băng nát thành năm ảnh. Là năm đuôi linh hầu, hơn nữa còn là thực lực tại năm đuôi linh hầu bên trong đều được cho cường đại, đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ ngô thông linh hầu. Nhưng lúc này, nó giống như là... Chết rồi. Lao thư có chút ngộ, cẩn thận tới gần về sau, rất nhanh xác nhận, mình cái này trưởng kỳ hàng xóm, nô thông linh hầu, chết rồi. Nó có một nháy mắt thương cảm, dù sao giữa hai bên cũng có được mấy trăm năm hàng xóm giao tình. Bất quá rất nhanh. Nó liền trở nên vui sướng lên, gia hỏa này chết tốt lắm à, nó nhớ tới hơn 100 năm trước, mình lại một lần không cẩn thận hiện lộ thân hình bị đối phương phát hiện một màn, nếu không phải nó xem thời cơ được nhanh, sẽ phải bị đối phương xé sát. Giống, một tiếng kinh thiên nộ hống truyền ra, ngay sau đó cũng chỉ thấy một đạo toàn thân kim hoàng, phía sau sinh trưởng trọn vẹn 6 liệt cái đuôi linh hầu chất phát mà ra. Cùng lúc đó, hàng trăm hàng ngàn đầu linh hầu, tất cả đều lộ ra hung tàn vô cùng thần sắc, khi thế chất trồng. Cấp tốc hướng về nơi xa lơ lửng một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, nhào tới. Ngay cả lục vĩ linh hầu vương đều xuất động. Còn có nhiều như vậy chí ít tại tam vĩ trở lên nhiều đôi linh hầu. Nhớ kỹ lần trước, làm cho nhiều đôi linh hầu bấy như thế chấn động, tựa như là độc giao ác long đột kích thời điểm. Muốn biết kia độc giao ác long thế nhưng là nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu vương, liền xem như nó, tại đối mặt nhiều đôi linh hầu bấy thời điểm, cũng là bị thiệt lớn, thê mỏng mà về Cái này nhân loại. Vậy mà có thể gây nên nhiều đuôi linh hầu bầy như vậy chấn động, chẳng lẽ lại là một vị nguyên thần cảnh cường già tối đỉnh. Lao thư kinh nghi, tiểu xảo linh động đôi mắt lại trừng được lao đại. Không, không đúng, cái này nhân loại, cũng chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ. Nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh. Dạng này tiên pháp cảnh giới, liền dám xông vào nhập cái này ngũ phong sơn hạch tâm chi địa, cùng nhiều đuôi linh hầu bầy tranh phong. Bất quá rất nhanh, nó mặt chuột chính là biến đổi. Quan sát được Bạch Tử Nhạc Tiên Pháp khí tức cường độ cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt, lập tức càng thêm kinh ngạc. Dạng này thực lực liền dám sông vào nhiều đôi linh hồn bẫy linh địa, tìm chết hay sao? Cái này nhiều đôi linh hầu, mặc dù thích gan linh quả linh đảo, càng có hơn lấy cực tốt bồi dưỡng linh đảo thủ đoạn, nhưng tương tự mười phần hung tàn, nhưng sẽ sát hổ báo, nuốt huyết nục, sát tính cực lớn, càng có hơn liên hợp tác chiến chí lực, sức chiến đấu lực phá hoại đều cực mạnh, một cái mới bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ nhân tộc tu sĩ. Đứng đắn nó no có chút thất vọng thời điểm, nó đột nhiên liền gặp kia nhân tộc tu sĩ vây tay, tiện tay đánh ra một kiếm. Một kiếm ra, tựa như phong vân biến sắc, nhanh đến mức cực hạn. Oen! Vô số chính phát ra khủng bố gào thét nhiều đôi linh hầu, bao quát những cái kia năm đôi linh hầu, lục vị linh hồn vương. Thân thể liền bỗng nhiên dừng lại, giống như là bị ổn định ở hư không bên trong. Soát soát soát soát. Sau đó, theo từng đạo nhỏ xíu tiếng vang truyền ra, tất cả nhiều đôi linh hầu huyết nục liền nháy mắt vỡ tan. Hóa thành khối vụn, trong đó càng bao gồm kia tá đầu năm đuôi linh hầu cùng đầu kia thực lực đã khủng bố vô cùng đặt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ lục Vĩ Linh hầu Vương và anh và anh, và anh. vô tận huyết nục rủ xuống đầy trời huyết thủy càng là tùy theo vậy ra, đổ vào tại cây cối bùi cỏ núi phát ra nóng rực tinh khí khí tước có chút cỏ cây dường như khó mà tiếp nhận trong đó mãnh liệt năng lượng bị sinh sinh thiếu đốt chết héo. những ngày linh hầu mỗi một cái đều thực lực không yếu liền xem như một giọt máu tươi, đều ẩn chứa khổng lồ năng lượng, tự nhiên không phải bình thường có cây có thể tiếp nhận. Cái này? Cái này sao có thể? Lao thư con mắt trừng được lao đại, một mặt khó có thể tin. Kêu nhân loại chỉ là một kiếm da, nó thậm chí căn bản đều không thể nhìn thấy kia kiếm quang hình ảnh, lại liền làm cho nhiều đôi linh hầu bấy toàn bộ đoàn hàn diện, không có một đầu còn sống. Nó toàn bộ đều dọa phát sợ. Đây là như thế nào rung động chẳng diện? Căn bản khó có thể tưởng tượng. Để nó ký ức khắc sâu, căng cả đời đều khó mà quên được. Vị này xuất thủ nhân tộc tu sĩ, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc. Bọn này nhiều đôi linh hầu, lâu dài chiếm cứ tại cái này ngũ phong sơn bên trong, sớm đã đem nơi này xem như mình lánh địa, xem bất luận cái gì bước vào nơi đây dị loại, xem như kiểu địch. La lấy, Bạch Tử Nhạc vừa vận hiện lộ thân hình, từng đầu nhiều đôi linh hầu liền điên cuồng xuất thủ, đối với hắn tiến hành công đánh giết phạt. Tại hắn thuận thế chém giết vài đầu nhiều đôi linh hầu dự định tiến hành trấn nhiếp về sau, kêu bầy khỉ thật giống như điên rồi bình thường, liều mạng gọi về, che giả măng mọc liền có vô số nhiều đôi linh hầu vào tới, trong đó thậm chí bao gồm đầu kia lục vĩ linh hầu vương. Mắt thấy ở đây, bạch tử nhạc tử cũng sẽ không khách khí, một kiếm bay ra. Đạo thuật vô thượng pháp, tâm kiếm chi thuật hiện lên. Chỉ là một kích, liền đem cơ hồ tất cả nhiều đôi linh hầu, đều chu sát. Đối với cái này, bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi Trong phần là nhạt. Hắn hôm nay mặc dù bởi vì thiên địa áp chế, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra cực cảnh cấp độ một kích, nhưng cái này cực cảnh cấp độ một kích lại đã là đương thời mạnh nhất, cao cấp nhất cấp độ công kích, đừng nói bọn này nhiều đôi linh hầu mạnh nhất mới bất quá nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ lục vị linh hầu, coi như kia lục vị linh hầu thực lực đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, cuối cùng cũng khó thoát hắn một kiếm này. Một kiếm chém giết 1300 đầu nhiều đôi linh hồn, mặc dù những này nhiều đôi linh hồn thực lực đều có mạnh yếu nhưng cũng cho ta hồn năng tăng mạnh một mảng lớn, một lần nữa có được 500 triệu số lượng. Bạch tử nhạc ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính, trong lòng cũng là cảm thấy hài lòng. 500 triệu hồn năng, mặc dù không bằng hắn đỉnh phong thời điểm, nhưng đã để hắn nguyên bản thiếu thốn hồn năng số lượng, tăng mạnh một mảng lớn. Cũng làm cho hắn nội tình, lực lượng, càng thêm sung túc. Không hổ là Bắc Minh Tông Chủ, vốn cho rằng muốn giải quyết bọn này nhiều đuôi linh hầu, tất nhiên không thể thiếu một trận ác chiến. Ai biết tại Bắc Minh tông chủ trong tay Lại như vậy tùy tiện liền đem đông đảo nhiều đuôi linh hầu giải quyết. Cũng đúng lúc này, Mạc Phàm chân tôn mấy người cũng là vội vàng bay tới, lập tức sợ hãi thán nói: "Cho dù đã sớm đoán được, lấy tông chủ thực lực đối phương bọn này nhiều đuôi linh hầu không khó, không nghĩ tới lại nhẹ nhàng như vậy." Khương Thái Huyền cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Một kiếm kia, đồng dạng kinh diễm đến hắn. Cho dù hắn đã tử rất nhiều phương diện, khía cạnh hiểu rõ đến Bạch Tử Nhạc tuổi tác, kỳ thật so với hắn nhỏ quá nhiều, nhưng tiên pháp thế giới, cường giả vi tôn, Cái này căn bản không làm trái hắn đối với Bạch Tử Nhạc vô hạn sùng bái chi tâm. Một kiếm này, ngược lại là tính không được cái gì. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt lắc đầu. Một kiếm này, mặc dù cường đại, kỳ thật hắn chỉ là sử xuất một thành dư lực mà thôi. Dù sao coi như hắn sử xuất toàn lực, cũng chỉ có thể đạt tới cực cảnh cấp độ, uy lực trên lệnh không lớn, kể từ đó, hắn tự nhiên rõ ràng nên lựa chọn như thế nào. Bây giờ xem ra, hiệu quả không tệ. Bác Minh tông chủ, đón lấy đến liền giao cho chúng ta đi. Bố trí trận pháp, chính cần đối với toàn bộ ngũ phong sơn tiến hành một phen quan trắc cùng giải. Thuận tay, cũng có thể đem còn lại nhiều đôi linh hầu giải quyết. Sau đó, tinh tâm cư sĩ mỉm cười, nói. Trước đó bạch tử nhạc một kích, đã gần như đem toàn bộ ngũ phong sơn bên trong kim đan cảnh trở lên nhiều đôi linh hầu, đều tru sát. Cũng bởi vậy, hắn mới có lực lượng nói ra những lời ấy. Chỉ, ít chỉ cần không phải nguyên thần cảnh trở lên tồn tại, lấy hắn thực lực, cũng đủ để ứng phó. Không đội. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, nói ra, không đem một chút đạo trích khu trục sạch sẽ, ta lại há có thể yên tâm đạo hữu tại nơi này loạt động. Nói, hắn ánh mắt quét qua, nhìn phía phía dưới một bụi cỏ bên trong. Không tốt, bị phát hiện. Lao thư toàn thân một cái cơ linh, quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người chạy trốn, tốc độ coi là thật đạt đến chính nó đủ khả năng đạt tới đỉnh phong. Tại nó xem ra, bạch tử nhạc quá kinh khủng. kia bị nó vô số lần chửi mắng. Nhưng lại cường đại vô cùng hàng xóm nhiều đôi linh hầu đều bị tùy tiện tru sát đồ diện nó căn bản không cho rằng mình một khi bị bắt, liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ là, cho dù tốc độ của nó nhanh chóng, cực tốc hạ thân như huyến ảnh, tự tin liền xem như nguyên thần cảnh hậu kỳ lục vĩ linh hầu vương cũng khó có thể tại thời gian ngắn đuổi kịp mình, nhưng ở bạch tử nhạc trong mắt, nó kia đủ tự ngạo tốc độ, lại có vẻ như vậy buồn cười. Hắn chỉ là có chút một điểm, một đoàn linh quang liền đã bắn ra suy suy suy. Trong chốc lát, nó thân hình chính là cứng đở, toàn bộ đứng yên ở nguyên địa, không thể động đậy. Ngay sau đó bạch tử nhạc đưa tay tìm tòi, lập tức liền có một cái trong suốt không gian vào đầu chụp xuống, đem nó toàn bộ vây ở nguyên địa. Tha mạng, tiền bối tha mạng. Ta chỉ là một giới chuốt yêu, đối tiền bối bọn người căn bản không có chút nào huy hiếp. Tiền bối nếu là thả ta, ta tuyệt đối không nói hai lời, đi xa vặn dặm, tuyệt không quấy rời các tiền bối mảy may, lại không dám tiết lộ các tiền bối tung tích cùng tin tức Lão thư hoảng sợ gào thét lớn, kim sắc chuột khắp khuôn mặt là tê lương. Cầu sinh dục ngược lại là rất mạnh. Phạm Thanh Vũ khẽ cười một tiếng, không khỏi nói: "Cầu sinh dục là rất mạnh. Bất quá, nhất làm cho ta ngoại ý muốn chính là, cái này lại còn là một đầu hiếm có tầm bảo bảo chuột, trời sinh đối với bảo vật vô cùng nhạy cảm. Tục chuyên phàm là có tầm bảo linh chuột xuất hiện địa phương, xung quanh liền tất nhiên có trọng bảo tồn tại." Một bên Mạc Phàm chân tôn nhìn xem không gian kia bên trong kim chuột, không khỏi vừa cười vừa nói: Tầm bảo linh chuột. Người chung quanh ngay vậy, trước mắt đều là sáng lên. Người có biết, cái này ngũ phong sơn bên trong, có cái gì trọng bảo tồn tại? Khương Thái Huyền Càng là không kịp chờ đợi hỏi. Trọng bảo. Lao thư mặt chuột biến đổi, sợi dâu đều run lên ba run, liền vội vàng lắc đầu như buồn trồn, nói ra, không có trọng bảo, không có trọng bảo. Xem ra cái này tầm bảo linh chuột, không thành thật lắm à. Phạm Thanh Vũ chế nhạo nhìn qua bạch tử nhạc, nói. Những người khác. Cái nào không phải nhân tinh, tự nhiên có thể tùy tiện từ đối phương trên nét mặt nhìn ra, đối phương tất nhiên là nói hoang. Nói ra trọng bảo hạ lạc, có lẽ còn có một con đường sống, vàng không, cũng chỉ có một con đường chết. Bạch tử nhạc cũng là nhịn không được mở miệng nói ra. Cho dù hắn cũng không cho rằng, cái này tầm bảo linh chuột thật có thể tìm tới cái gì trọng bảo, nhưng cũng không ngại thử một lần. Trọng bảo, trong bảo sát thực có. Lao thư cổ co rụt lại, chuột trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ hào não. Hiện nhiên là đang hối hận, hối hận mình nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Nhưng mạng nhỏ vi thượng, nó căn bản không dám cam đoan, nếu là mình không chút nào thổ lộ, có hay không còn có thể có đường sống tại. Mau nói, ở đâu? Những người khác lập tức chân phấn. Tâm bảo tham vật, thu hoạch được cơ duyên. Cơ hồ có thể nói là mỗi một cái tu sĩ, đều mười phần hướng tới. Tiên pháp thế giới bên trong, cũng có được quá nhiều người, bởi vì ta nhất thời cơ duyên bảo vật, từ đây nhất phi trùng tiên, siêu phàm thoát tủ. Bọn hắn mặc dù thực lực đều 10 phần cường đại, qua lâu rồi bởi vì bảo quật khởi thời cơ, nhưng cũng 10 phần hy vọng có thể có cơ duyên, thu hoạch được trọng bảo truyền thừa, nếu không được, cũng có thể nhiều một phen để tài nói chuyện cùng kinh lịch. Ngay tại cái này ngũ phong sơn chủ phong đá núi bên trong, có một cái cự phủ. Cái này cự phủ 10 phần cường đại, trong đó giống như là có ý thức tự chủ bình thường, phàm là có tu sĩ tới gần, đều sẽ bắn ra phong mang tiến hành công kích. Lao thư ta trước sau thử trăm lần. Gần nhất một lần cũng chỉ đi tới cự phủ trăm mét bên trong. Tâm bảo Linh chuột liền nói, trong mắt càng là lẻ lên một kia kiên kỵ. Kia cự phủ phát ra phong mang, cho dù là bây giờ nghĩ lên, nó cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cự phủ. Có được ý thức tự chủ. Sở hữu người nghe vậy đều là chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh bảo. Cái này cái gọi là trọng bảo, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Linh bảo. Bởi vì chỉ có Linh bảo, mới có thể có ý thức tự chủ mà lại có thể chủ động thi triển uy năng, chống cự tu sĩ tới gần. Mà lấy cái này tầm bảo linh chuột thực lực, nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ chuột yêu, vậy mà đều không thể tới gần kia cự phủ trăm mét bên trong, có thể nghĩ, cái này cự phủ phần cấp, coi như tại linh bảo bên trong, đều tính không được yếu. Coi như không phải thượng phẩm linh bảo, cũng tuyệt đối có hạ phẩm đỉnh phong, thậm chí là trung phẩm linh bảo cấp độ. Dẫn đường đi." Bạch Tử Nhạc chỉ tay một cái, lập tức gấn mở tầm bảo linh chuột trên người trói buộc. Thật cũng không sợ đối phương ở trước mặt mình đào tẩu. Lấy tốc độ của hắn cùng thực lực, đừng nói cái này tầm bảo linh chuột mới bất quá nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, liền xem như nguyên thần cảnh trung hậu kỳ, thậm chí đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, hắn cũng có lòng tin tại một hơi bên trong đem đối phương cầm nã chém giết. Kia tầm bảo linh chuột dường như cũng biết điểm ấy, nhu thuận mà cung kính lên tiếng, lập tức mang theo Bạch Tử Nhạc bọn người, cấp tốc hướng về một tòa trên đỉnh núi cao bay thẳng mà đi. Tòa này cao phong chính là Ngũ Sơn bên trong. Là hùng vị nhất đứng vững, cũng là cao nhất một tòa. Khí thế bằng bạc, tựa như nhưng kình thiên bình thường, xuyên thẳng đám mây. Tại tâm bảo Linh Chuột dẫn đầu hạ, đám người bọn họ đầu tiên là bay đến giữa sườn núi, sau đó ngay tại một cái chỉ có lớn bằng cánh tay cửa hang bên trong, dừng lại xuống tới. Kế cự phủ, ngay tại hang động này xâm nhập ngàn mét khu vực. Tâm bảo Linh Chuột liền nói, không có cái khác cửa hang sao. Khương Thái Huyền trên mặt tối đen, hỏi, dạng này động khẩu lớn nhỏ. Bọn hắn như thế nào đi vào? Lớn nhỏ như ý thần thông mặc dù cũng không phức tạp, nhưng cũng không phải là người nào đều trở về học tập. Dù sao cái này một môn thần thông, đối với tu sĩ chiến lực tăng phúc cũng không lớn. Mà Khương Thái Huyền, liền vừa lúc chính là chưa từng học qua cái này một môn thần thông tu sĩ, căn bản khó mà thông qua cánh tay kia phẩm chất hữu động. chương 839, Linh Bảo thuộc về. Không có. Mảnh này ngọn núi, sâu ngàn mét, độ cứng kinh người, cái lỗ nhỏ này cũng là ta bỏ ra gần nửa năm mới từng chút từng chút móc ra. Tâm Bảo Linh chuột lắc đầu nói: Ngay vậy, Khương Thái Huyền không phục, vội vàng sử xuất pháp bảo, hung hăng một kích." anh, Một đạo trầm lắng thanh âm vang lên, ngọn núi nổ tung một cái lỗ nhỏ, trước sau lại cũng chỉ có 3m. Đây là Hắc xích Ma Thạch, trời sinh độ cứng kinh người, đao kiếm khó phá, đồng thời còn có cấm phong nguyên thần giọ sét tác dụng, bằng vào ta nguyên thần cường độ, cũng nhiều lắm là có thể xâm nhập 5m, liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Lúc này, tinh tâm cư sĩ giống như là phát hiện cái gì, biến sắc, vội vàng mở miệng nói ra. Ngay vậy, những người khác nhau nhau thăm dò, bắt đầu khu động linh hồn chi lực xâm nhập. Ta chỉ có thể thăm dò vào 2 mét khu vực. Phạm Thanh Vũ đầu tiên mở miệng, nàng nội tình ru sâu, tiềm lực kinh người, nhưng bây giờ dù sao mới thần mình cảnh đỉnh phong chi cảnh, linh hồn cường độ là trong mọi người yếu nhất. Cảnh giới đã đạt đến kim đàn cảnh đỉnh phong tinh tâm cư sĩ đều chỉ có thể xâm nhập 5 m hắn có thể dò xét đến 2m kỳ thật đã là hết sức kinh người. 7m. Khương Thái Huyền trên mặt tối đen, bất đắc dĩ nói, hắn vốn cho là mình trải qua thiên kiếp tẩy lễ, nội tình thâm hậu, tăng thêm bây giờ cảnh giới cũng đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong, có phong vương trở lên chiến lược, thăm dò vào khu vực tất nhiên hơn xa Tĩnh Tâm cư sĩ, kết quả lại chỉ nhiều 2m, để hắn cũng 10 phần bất đắc dĩ. Ta cũng chỉ có thể thăm dò vào 15m. Mạc phàm chân tôn sắc mặt đồng dạng khó coi, 15m, có thể tính không nhiều lắm xa khoảng cách. Đặc biệt là tại Khương Thái Huyền đều có 7 mét tình hùng dưới, hắn cảnh giới so đối phương cao nhiều như vậy, linh hồn đều chuyển hóa thành nguyên thần, lại chỉ đạt tới đối phương một lần. Mặc dù, trong đó chưa chắc không có lấy càng là xâm nhập, cái này hát xích mặc thạch cấm linh cường độ càng cao nguyên nhân, nhưng cũng để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Ta ngược lại là càng sâu một chút, đạt đến 80 mét. Thấy những người khác nhìn phía mình, bạch tử nhạc lắp đầu. Những người khác lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Muốn biết bạch tử nhạc cảnh giới nhưng so sánh mạc phạm chân tôn con thấp, kết quả lại có thể thăm dò vào 80 m nhiều nhất. Bất quá nghĩ đến đối phương thực lực, bọn hắn ngược lại là hoàng nhiên. Vậy chúng ta làm sao đi vào? Khương Thái Huyền không khỏi bất đắc dĩ hỏi. Không sao. Bạch tử nhạc lại nhàn nhạt lấp đầu, với tay, liền đem sở hữu người đều thu nhập con ngô kim thắp bên trong. Sau đó tâm niệm vừa động, con ngô kim thắp cực hạn thu nhỏ, giống như bụi bằng bình thường, trực tiếp liền thuận huyệt động kia, bay thẳng mà đi Bảo vật này, bảo vật này đẳng cấp lại so kia cự phủ còn cao. Lao thư chính có chút đắc ý, nó mặc dù bị bắt, nhưng cũng hy vọng có thể nhìn thấy Bạch Tử Nhạc bọn người kinh ngạc. Ai biết trong chớp mắt liền được thu vào cái này không hiểu bảo vật nội bộ, lập tức toàn thân một cái cơ linh, ngộp. Làm tâm bảo linh chuột, nó đối với bảo vật bảo quang linh giác cảm ứng là vô cùng kinh người. Đây là nó bản năng thiên phú, cũng là nó có thể tại tinh giới bị vô số tu sĩ tôn sùng nguyên nhân. Trước đó Bạch tử nhạc không có đem bảo vật này sử xuất thời điểm, bởi vì đã nhận chủ linh khí từ ẩn nguyên nhân cho nên hắn mới không có phát giác chỉ là bản năng cảm giác được hắn trên thân hẳn là ẩn chứa trọng bảo nhưng lúc này cái này nhất trọng bảo chân chính hiện lộ mà ra, đồng thời chính nó cũng còn ở vào trọng bảo bên trong nó lập tức cảm thấy khác biệt so sánh phía dưới, càng là phát hiện cái này kim tháp đúng là so nó trước đó chỗ phát hiện cự phủ, phẩm cấp còn cao lập tức bị chấn trụ đó là đương nhiên Cái này côn lô kim tháp, thế nhưng là thượng phẩm linh bảo." Khương Thái Huyền một mặt đắc ý trả lời. "Thượng phẩm linh bảo." Lao Thư ngơ ngác, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt, lập tức trở nên càng thêm kính sợ, có thể thúc đẩy thượng phẩm linh bảo, lại trọng yếu nhất chính là còn có thể để thượng phẩm linh bảo nhận chủ, loại tồn tại này, cỡ nào kinh thế, cũng khó trách nó sẽ như vậy tùy tiện bị phát hiện, đồng thời nhẹ nhóm bị trói buộc. Nguyên bản, nó còn có tìm tới cơ hội, cấp tốc chạy trốn ý nghĩ, bây giờ lại thật không dám bởi vì nó minh bạch, mình căn bản trốn không thoát, mà lại nếu là thật có dị động, tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi, vẫn là cơ hội cực lớn. Hang động tinh mịch, ở giữa càng là có mấy cái đừng rẽ, rất nhiều cả bẫy, trên dưới trái phải, càng có rất nhiều tử lộ. Đều là tầm bảo linh chuột lúc đầu bày, để phòng vạn nhất thủ đoạn. Trước sau bỏ ra mười mấy phút, Bạch Tử Nhạc một nhóm người rốt cục xuyên qua, sau đó xuất hiện ở một cái to lớn hang bên trong. Coi như tại không gian này bên trong, ta thần thức dò xét phạm vi cũng không có chút nào gia tăng. Khương Thái Huyền cảm khái một câu, ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình, nhìn phía hang chỗ sâu. Một đoàn đù quang ẩn ẩn hiện lộ, mà tại ưu quang chiếu xa chỗ, là một mảnh vách đá, trên vách đá dường như có người chuyên môn hội chế một chút màu đồ, giống như là ghi chép cái gì. Một đoàn người không khỏi tiến lên, bắt đầu cẩn thận quan sát. Cái này tựa như là thời kỳ thượng cổ, viễn cổ nhân tộc lưu lại một chút hình ảnh ghi chép. Từ hình ảnh ghi chép bên trên nhìn, tựa như là một cái nhân tộc bộ lạc Nguyên bản cuộc sống yên tĩnh tại nơi này, an lông ở lỗ, đi săn mà sống, kết quả đột nhiên có một đầu thần ma xâm nhập bọn hắn bộ lạc, trải qua một phen chém giết, bộ lạc cơ hồ tộc diện, kia bộ lạc thủ lĩnh dường như bỏ ra giá cả to lớn, tiến vào một cái bí địa, sau đó từ bí địa trung tướng một cây bứa to mang ra ngoài, cuối cùng mượn nhờ cự phủ, đem kia thần ma cho chém giết. Tinh tâm cư sĩ trong miệng nói, kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái này cự phủ chính là kia thủ lĩnh mang ra kia một thanh. Kia thủ lĩnh như mạ uống máu bộ dáng, có thể mạnh bao nhiêu thực lực. Lại có thể thôi động linh bảo. Khương Thái Huyền cũng không khỏi hỏi. Từ trước đó tầm bảo linh chuột trong miệng, bọn hắn đã đại khái đánh giá ra kia cự phủ phẩm cấp, chính là linh bảo cấp độ. Mà linh bảo muốn khu động, nhưng tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Chỉ là hộ thể bảo quang, cũng không phải là bình thường tu sĩ đủ khả năng ngăn cản. Tầm bảo linh chuột sức chiến đấu mặc dù không nhất định mạnh cỡ nào, nhưng là thật sự nguyên thần cảnh sơ kỳ đại yêu, lại đều khó mà tới gần linh bảo cự phủ. Liền có thể nghĩ mà biết độ khó. Kết quả, từ hình ảnh bên trên nhìn, một cái kia bộ lạc thủ lĩnh lại có thể thôi động cự phủ, phát huy ra siêu cường chiến lược, tự nhiên để hắn kinh ngạc. Ai nói, kia nhân tộc bộ lạc người thực lực, liền yếu. Nếu như ngươi chú ý tới bọn hắn trước đó săn giết con mồi liền sẽ biết, bọn hắn đều là cái gì kinh khủng tồn tại. Kia trong đó, thế nhưng là có cự giang hổ, nhiều sừng thú, máu đen cự mãng, đại địa bạo hùng, tam đầu giao long. Chờ gì thú Kia cự răng hổ, nhiều sừng thú, đại địa bạo hùng, đều là thượng cổ dị chủng, lực lớn vô cùng, thực lực mạnh mẽ, một khi trưởng thành, yếu nhất đều có kim đan cảnh cấp độ thực lực. Còn có kia máu đen cự mãng, nếu như ngươi tỉ mị lời nói, liền có thể nhìn thấy kia máu đen cự mãng trên người có chín đầu vân trắng, kia thế nhưng là huyết mạch đã thuế biến 9 lần tồn tại, có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, tùy thời đều có thể tiến thêm một bước, đặt tới nguyên thần cảnh. Về phần kia tam đầu giao long, liền mạnh hơn chính là trời sinh biến dị thần thú, không kém gì chân long tồn tại, tuyệt đối có nguyên thần cảnh cấp độ chiến lược. Nhiều như vậy mạnh mẽ đại yêu đều là cái này nhân tộc bộ lạc khẩu phần lương thực, có thể nghĩ bọn hắn cá thể thực lực tuyệt đối không kém. Mà bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh tự nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ, nói không chừng liền có nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lược, có thể hàng phục linh bảo, phát huy ra linh bảo tác dụng cũng là mười phần có khả năng sự tình. Một bên Mạc Phàm chân tôn thân là nguyên thần cảnh tu sĩ, Kiến thức tự nhiên càng nguyên bác hơn, vội vàng mở miệng phản bác. Ngay vậy, Khương Thái huyền biến sắc, lúc này mới phát hiện mình là mình kiến thức nông cạn. Ta càng muốn biết đến, lại là kia thủ lĩnh chỗ tiến vào bí địa, đến cùng ra sao chỗ. Trong đó đã có thể có linh bảo cự phủ xuất hiện, như vậy liền tất nhiên còn có những bảo vật khác. Bạch tử nhạc lại nhàn nhạt nói một câu, nhìn phía kia tầm bảo linh chuột Hắn cũng không cho rằng, đối phương khi nhìn đến cái này mưu toan về sau, sẽ không không đối cái này bí địa cảm thấy hương thú. Dù sao tầm bảo linh chuột, lòng hiếu kỳ trời sinh cực mạnh, đối với bảo vật càng là nhạy cảm, tăng thêm thiên phú cực dai, muốn nói nhất dễ dàng tìm tới cái này bí địa nơi ở, vẫn thật là chỉ có đối phương. Cái này bí địa, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Kỳ thật ngay tại cái này sơn phong trên đỉnh núi, nhưng vị trí cụ thể, căn bản tìm không thấy. Nó giấu ở một cái không biết không gian bên trong, không có đặc thù bảo vật, hoặc là trực tiếp biết không gian tiêu điểm, là căn bản đi vào không được. Có lẽ... Tại cái nào đó đặc biệt thời gian, nó mới có chỗ hiển lộ đi, nhưng ta ở nơi này mấy trăm năm, nhưng cũng một lần đều không có cảm giác được có cái gì không gian ba động Chỉ là bằng vào ta thiên phú, mơ hồ cảm thấy, nhất là tới gần vị trí của nó chỗ. Tâm Bảo Linh chuột cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì? Cái này một bí địa chỗ, ngược lại là có chút giống kia long cung chi địa, đều là giấu ở không gian khoảng cách bên ngoài sâu trong hư không. Nếu như không phải đặc biệt thời gian hoặc là có bảo vật gì dẫn dắt, căn bản không phát hiện được, càng không nói đến tiến vào. Coi như thực lực đạt đến Nguyên Thần cảnh đỉnh phong, thậm chí cực cảnh cấp độ, chân thân bước vào hư không loạn lưu bên trong tiến hành dò xét, nhưng ước vạn buổi 밤, vô tận sao trời, tại bí điệu bản thể ẩn tàng, linh quang không hiện tình huống dưới, căn bản tìm không thấy nó vị trí cụ thể, càng không nói đến tiến vào trong đó, thu hoạch được bí điệu bên trong bảo vật. Có lẽ, làm ta cảnh giới đột phá đến phân thần cảnh cấp độ Hoặc là đối với không gian nhất đạo tu luyện đạt tới trình độ nhất định, liền có thể có chỗ phát giáp đi. Bạch tử nhạc kiên lặng nghĩ đến, cũng là không nổi. Chỉ cần hắn tông môn tại nơi đây tạo dựng lên, như vậy mặc kệ cái này một bí địa sẽ tại cái gì thời điểm xuất hiện, đều tất nhiên sẽ về thuộc về hắn, hoặc là hắn sáng lập tông môn. Vượt qua hình ảnh, một đoàn người rất nhanh liền thấy được một cái tế đàn bên trên, đứng vững một cây bừa to. kia cự phủ, chỉ là bừa thân, liền có dài khoảng 3 trượng, toàn thân bích thanh. Nhận quang lại có chút tái đi, trên đó càng có một cây to dài cả búa, màu đỏ sẩm, trừng dài 10 trượng. Toàn bộ cự phủ, coi là thật hùng vĩ mà to lớn, tràn đầy một loại không lời bạ khí. Mơ hồ trong đó, càng là có từng đạo nhỏ xíu ưu quang tràn ra. Cái này thời điểm bọn hắn mới phát hiện, trước đó bọn hắn nhìn thấy ưu quang, chính là từ cái này cự phủ phía trên tràn ra. Cái này cự phủ, quả nhiên là linh bảo. Hơn nữa còn là trung phẩm linh bảo. Khương Thái huyền sợ hai giống không kịp chờ đợi tiến lên. Ông cơ hồ tại hắn đến gần sau một khắc, cự phủ phía trên linh quang đại thịnh, lập tức liền có một cỗ cường đại áp bách chi lực, hàng lâm xuống. Áp lực kinh khủng, cơ hồ trong chốc lát liền đem hắn ép tới nằm xuống dưới. Hắc hắc, áp lực này, càng là hướng phía trước lại càng lớn, lao thư ta nguyên thần cảnh sơ kỳ thực lực, gần nhất đều mới đi tới 100m khu vực, càng đừng nói ngươi một cái kim đan cảnh tiểu tu. Tâm bảo linh chuột cười to, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đây là linh bảo huy áp tinh thần ý chí càng mạnh sức chống cự liền càng mạnh lấy cái này Linh bảo huy áp cường độ đừng nói là nguyên thần cảnh sơ kỳ liền xem như nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể đi đến nó phụ cận nói mặc Phàm chân tôn ánh mắt dị dạng nhìn bạch tử nhạc một chút ám sấn dạng này biến thái ngoại trừ coi như bạch tử nhạc tiên pháp cảnh giới so với hắn còn thấp hắn trong lòng cũng tin tưởng đối phương tất nhiên có thể đi đến cái này cự phủ phụ cận đem cái này cự phủ khí Linh khuất phục cầm xuống Nghĩ đến nơi này, hắn coi là thật cảm khái vô hạ, có lẽ đây chính là khí vận chi tử, phúc duyên thâm hậu người đi, không phải vì sao cái này Ngũ Phong Sơn tại nơi này đứng vững vô số năm, đều không ai nghĩ tới đoạt lấy nơi đây, xem như sân môn, vì sao đám kia nhiều đuôi linh hầu chiếm cư nơi đây mấy ngàn năm, lại đều không thể phát hiện cái này linh bảo cự phủ, mà đối phương mới vừa vận dáng lâm, liền mượn tầm bảo linh chuột, tìm được nơi đây. Hắn trong lòng, ngược lại chưa chắc không hề động qua tham nghiệm, muốn báo cho tông môn Tông chủ. Nhưng nghĩ tới bạch tử nhạc thực lực, hắn liền thật sâu bất lực, cũng đem kia một kia tham nghiệm, triệt để nghiền nát. Đặc biệt là bạch tử nhạc trước đó đánh ra một cách kia, lực phá hoại mặc dù vẫn là cực cảnh cấp độ, nhưng phạm vi trí lớn, hắn đoán chừng coi như bọn hắn tông chủ đều đánh không ra. Nói cách khác, nếu là đối phương có thể xông phá đại đạo áp chế, chân thực chiến lực là muốn thắng qua bọn hắn tông chủ chu cổ thông, loại tồn tại này quá kinh khủng, tăng thêm bọn hắn tông chủ lúc trước cũng cô đối với hắn điểm Hắn tự nhiên không dám vọng động. Các ngươi đều có thể thử một chút. Linh bảo có Linh, nếu là đạt được Linh bảo khí Linh nhìn chúng, coi như chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng là có thể đi tới gần, đem cái này cự phủ cầm lên. Bạch tử nhạc cười cười, mở miệng nói ra. Tông chủ ý là. Thính tâm cư sĩ trong lòng hơi động. kia nếu như ta cũng hữu duyên, cái này Linh bảo thuộc về. Mặc phàm chân tôn trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi có thể tự lấy đi. Bạch tử nhạ Ánh mắt lại có chút nhìn phía Phạm Thanh Vũ. Linh bảo có linh, linh bảo ở giữa, càng là có thể giao lưu. Cái này cự phủ ý thức mặc dù không có côn nô kim tháp khí linh như vậy linh động, nhưng lại đã có sơ bộ trí tuệ. Giờ này khắc này, hắn sở dĩ sẽ như thế mở miệng, lại là bởi vì côn Ngô khí linh đã tại ngay lập tức liền nói cho hắn, cái này cự phủ khí linh, nhìn chúng Phạm Thanh Vũ, muốn nhận nàng làm chủ. Nếu như thế, hắn tự nhiên nguyện ý cổ vũ mấy người, để bọn hắn đi nếm thử một phen. Bất quá ngấm lại cũng bình thường. Phạm Thanh Vũ Thiên Tư vốn là được xưng tụng tuyệt thế, kế hoạch càng là vượt xa Bạch Tử Nhạc chính mình. Lại tăng thêm bây giờ đạo thể đại thành viên mãn, nhất cử nhất động ở giữa dẫn động thiên địa đại đạo, 10 phần bất phàm, có thể xưng đại đạo con trai, thiên địa sủng nhi. Kia cự phủ khí linh sẽ đối nàng có chỗ ưu ái, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Tốt. Vậy chúng ta liền nếm thử một phen." Mạc Phàm chân tôn đại hỉ, hít sâu một hơi, vội vàng cẩn thận dậm chân tiến lên. Trong lòng đã cất một phần chờ mong. Chương 840: Tự động nhận chủ. Mà Khương Thái Huyền lại chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, một mặt hề bại. Trước đó một phen nếm thử đã chứng minh kia cự phủ khí linh đối với hắn cũng không tán thành, kia linh bảo uy áp, thế nhưng là hoàn chỉnh rơi vào hắn trên thân, càng trực tiếp để hắn ngã sấp trên mặt đất, đầy bùi đất. Tự nhiên, cảm xúc cũng không quá cao. Mạc Phàm Chân Tôn chậm rãi tiến lên, cơ hồ sau đó một khắc, liền bước vào linh bảo phạm vi ba phủ. Ông Trong trước mắt, cự phủ linh quang đại thịnh ở giữa, một cỗ kinh khủng uy áp chi lực liền rủ xuống xuống đến, không chỉ có tác dụng tại hắn trên thân, càng tác dụng tại tinh thần của hắn bên trong. Hừ. Mạc Phàm chân tôn sắc mặt ngưng lại, hừ lạnh một tiếng, lại là chống đỡ lại tới. Cái này cự phủ khí linh uy áp chi lực, đối với khương thái huyền tác dụng có lẽ rất lớn, nhưng hắn chính là nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, nguyên thần trải qua lôi kiếp tẩy lễ, khác biệt bình thường, sức thừa nhận tự nhiên vượt xa đối phương. Là lấy tại cố này áp lực đống nhiên dáng lâm thời điểm, thần sát hắn không thay đổi, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. 1 mét, 2 m 3 m Kia cố khí linh uy áp chi lực dáng lâm phạm vi chừng 300 m nhiều, nhưng mặc phạm chân tôn một đường hướng về phía trước, cơ hồ không có chút nào dừng lại bình thường. Rất nhanh liền vượt qua 100 m 200 m sau đó siêu việt tầm bảo linh chuột cực hạn, khoảng cách kia linh bảo cự phủ, chỉ còn lại có 100 mét khoảng cách. Thật mạnh uy áp chi lực. cỗ này áp lực. Thật giống như một cái nguyên thần cực cảnh cứng giả, đem chính mình toàn bộ khí thế tảng ra, gắt gao nhằm vào ta bình thường, để ta mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Mặc phàm chân tôn cảm khái, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc. Dạng này huy áp cường độ, liền xem như hắn cũng cảm giác có chút khó mà tiếp nhận. Cũng may tâm hắn trạng thái coi như bình ổn, cũng biết muốn thu hoạch được linh bảo, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng, là lấy từ đầu đến cuối duy trì lấy nguyên thần chi lực lưu chuyển, liều mạng chống cự cô huy áp này 80m 60 m 40 m hắn càng đến gần, uy áp cường độ thì càng khủng bố. Giờ khắc này, hắn thật giống như cảm giác toàn bộ thế giới đều tại cùng hắn đối nghịch bình thường, càng đến gần, kia cỗ uy áp cường độ lại càng lớn, để hắn mỗi một bước đều cảm giác bước đi liên tục khó khăn. Cho ta xông lên A. Mạc Phàm chân tôn gầm thét, chiến lược toàn bộ triển khai, các loại thủ đoạn toàn bộ gia trì bản thân, rất nhanh lại đi tới hơn 20 m nhưng đến lúc này, hắn cũng cơ hồ kiệt lực, bước chân tập tếm. Cơ hồ là lấy di chuyển thân thể tiến lên. Hô hô, quá khó, coi như bằng vào ta thực lực, ta nguyên thần cường độ, cũng nhiều lắm là chỉ có thể tới gần đến 20m khu vực, lại gần, liền căn bản không thể ra sức. Mạc Phàm chân tôn kịch liệt thở hào hẹn, phi tốc từ linh bảo vị trí khu vực lui ra, sắc mặt có chút khó coi. Mà lại, tâm ta bên trong có một cỗ trực giác, nếu là ta thật bước vào kia linh bảo 10m bên trong, kia cự phủ sẽ còn tự động kích phát hộ thể huyền quang, có thể đối ta tạo thành to lớn uy hiếp. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi lắp đầu. Nếu là đem hết toàn lực, hắn chưa chắc không thể tới gần đến kia Linh Bảo cự phủ bên cạnh, thậm chí chân chính nắm chặt Linh Bảo bản thể, đối nó tiến hành luyện hóa. Nhưng là, Linh Bảo có Linh, nếu là không nguyện ý nhận thức làm chủ, là sẽ phát ra kịch liệt phản kháng. Hắn đoán chừng nếu là mình tới gần cự phủ 10 mét bên trong, kia cự phủ khí Linh thậm chí sẽ dẫn động bản thể, phát ra lôi đình một kích. Mà trung phẩm Linh Bảo lôi đình một kích, coi như không có tu sĩ tiến hành khu động Cũng là mạnh mẽ vô cùng, căn bản không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận. Cũng bởi vậy, tại kia cố trong cõi u minh nguy cơ phía dưới, hắn mới cuối cùng từ bỏ, lui xuống tới. Ta đi thử một chút đi. Thính tâm cư sĩ thấy hình, ám buông lỏng một hơi, vội vàng nói. Hắn cũng rõ ràng, Linh Bảo có Linh, nếu là có thể đạt được đối phương tán thành, coi như phạm nhân đều có thể đem Linh Bảo luyện hóa tiến hành khu động. Cứ việc, hắn phi thường minh bạch, kia là một cái mười phần xa vời khả năng. Yêu liên liền mạc phàm chân tôn đều không thể thành công, hắn thành công tỷ lệ đem thấp hơn. Nhưng cơ hội phía trước, hắn không thử một chút, như thế nào lại cam tâm. Thế là, cũng liền bước lên phía trước, cổ động khí thế, bắt đầu tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước. Đem so sánh mạc phàm chân tôn, hắn thực lực lại yếu rất nhiều, chỉ đi tới chừng 90 thước, liền lực có thua, thở hồng hộp lui xuống tới. cỗ này linh bảo huy áp sắc thực quá mạnh, căn bản không phải chúng ta đủ khả năng thăm dò. Tĩnh Tâm cư sĩ bất đắc dĩ cười một tiếng, ngược lại là cũng không thất vọng. Hắn đã sớm biết, mình thu hoạch được linh bảo hy vọng không lớn, tự nhiên tâm tư liền bình tĩnh rất nhiều. Tại hắn xem ra, hiện trường cũng chỉ có Bắc Minh đạo nhân Bạch Tử Nhạc mới có lấy niềm tin tuyệt đối, hằng phục cái này linh bảo đi. Ta vừa rồi chỉ là chưa chuẩn bị xong, ta thử lại một chút. Ta tuyệt không tin ta đi khoảng cách, còn không sánh bằng Tĩnh Tâm đạo hữu. Mắt thấy tính Tâm cư sĩ lại cũng trọn vẹn xâm nhập 90m khoảng cách, Khương Thái Huyền trên mặt có chút nhịn không được rồi lớn tiếng thì thầm. Lúc trước hắn, xác thực không có dự liệu được Linh Bảo lại đột nhiên buộc phát uy áp chí lực, không phải hắn cũng không về phần tại vừa vặn bước vào Linh Bảo phạm vi bao phủ bên trong, liền bị oanh nằm xuống tới. Đó lấy, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm áp lực dẫm chân tiến lên. Lần này, hắn có thể nói là kìm nén một nguồn kình, là lấy tại ngay từ đầu liền chiến lực toàn bộ triển khai, khi thế tăng lên tới đỉnh phòng, liều mạng ngăn cản kia cố uy áp chí lực. Một bước, hai bước, ba bước. 1m, 2m, 3 mét. Rất nhanh liền đi tới 100 mét khoảng cách, sau đó tại vượt qua 100 mét về sau, mới trở nên khó khăn. Cuối cùng, hắn đi tới 190 m mới rốt cục không thể tiếp tục được nữa, trở về trở về. Ta cứ nói đi, băng vào ta thực lực, tuyệt không có khả năng chỉ có thể đi ra một bước. 190 mét, so tĩnh tâm đạo hữu nhưng nhiều đi còn nhiều gấp đôi. Khương Thái Huyền có chút thở hào hẹn sau đó hơi có vẻ đắc ý nói. Thấy hình... Tâm Bảo Linh chuột lao thư cũng không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Muốn biết, liền xem như nó, lúc trước đem hết toàn lực cũng chỉ đi hơn 200 m gần so với Khương Thái Huyền nhiều đi hơn 10 m khoảng cách. Nhưng đừng quên, hai người bọn họ người, một cái đã đạt đến nguyên thần cảnh sơ kỳ, mà đổi thành một cái, mới bất quá kim Đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, thực lực cảnh giới trinh lệnh, có thể xương to lớn. Xem ra, trong chúng ta, cũng chỉ có Bắc Minh Tông Chủ, mới có thể chân chính thu hoạch được cái này Linh Bảo. Mạc Phàm Chân Tôn cái này thời điểm nhìn phía Bạch Tử Nhạc, cảm khái nói: "Kia là đương nhiên, Bác Minh tiền bối thế, nhưng là cực cảnh cứng, giả, chỉ là trung phẩm linh bảo uy áp, có lẽ có thể trở ngại chúng ta, nhưng tuyệt ngăn không được tiền bối." Khương Thái Huyền vội vàng một mặt cùng có vinh nghiên trả lời. Từ khi Bạch Tử Nhạc ban đầu ở lúc độ kiếp cứu hắn, hắn tiểu hạ định quyết tâm, lập thể hiệu chung, lấy đối phương an toàn trên hết là xem. Bây giờ Mạc Phàm Chân Tôn đối Bạch Tử Nhạc tán dương, hắn tử cũng trong lòng cao hứng, ngự khí tự hào. Thanh Vũ, ngươi cũng đi thử một chút đi. Bạch tử nhạc cười nhìn qua một bên Phạm Thanh Vũ, nói. Ta, ta không được. Yêu liên mạc phàm sư thuốc cùng tĩnh tâm cư sĩ, Khương Đạo Hữu đều dựa vào không cần được, ta liền càng không được. Phạm Thanh Vũ nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng khoát tay nói. Thử một lần, có lẽ cái này linh bảo, liền nhìn chúng ngươi đây. Bạch tử nhạc cười nhạt nói. Cái này sao có thể? Phạm Thanh Vũ liền vội vàng lắp đầu, sau đó nghĩ nghĩ, cuối cùng thỏa hiệp gắt giọng ngươi chính là muốn nhìn ta ra sâu a Sau đó đưa tay mở ra, một đoàn tiên liên bị hắn tế ra, bàn hàng tại đỉnh đầu nàng, trên thân càng là lưu quang bốn phía, tựa như tiên tử lâm trần. Ông! Ông! Ông! Ngay sau đó, thiên địa đột biến, giống như có tiên Phật tấu nhạc, thần ma gõ trống, càng có từng đầu thiên địa đạo tác, hiện lộ mà ra, như dây nhỏ bình thường, rõ ràng hiện lên ở trước mặt mọi người. Đạo thể tự nhiên, đạo tác hiển hóa, Đây là phạm thanh vũ đạo thể đại thành viên mãn về sau, tiến hành một lần triệt để biểu hiện ra. Lại đưa tới thiên điệu dị tượng, để đại đạo hợp minh. Sau đó, nàng mới cẩn thận bước ra thứ một bước, ngay sau đó là bước thứ hai, thứ ba bước. Một tiếng ngoài ý muốn, cơ hồ lập tức ngay tại nàng trên mặt hiện hiện. Nhẹ nhóm. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm Không có uy áp ráng lâm không có gánh nặng tới người. Nàng thật giống như đi tại hồi hương trên đường nhỏ, nhẹ nhõm mà tự nhiên. Sau đó rất nhanh. Nàng liền vượt qua tính tâm cư sĩ trước đó đi qua 90 m khoảng cách, tiếp tục hướng phía trước, đặt đến 100 m Cái này, làm sao có thể? Chẳng lẽ linh hồn của nàng sức thừa nhận, so với chúng ta càng mạnh? Tính tâm cư sĩ bọn người sợ ngây người, một mặt khó có thể tin. Mấy người bọn họ, thực lực yếu nhất đều có kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, từng cái không nói chiến lực vô song, cũng tuyệt đối so vẫn chỉ là thần mình cảnh đỉnh phong phạm thanh vũ mạnh vô số lần. Kết quả? Đối phương cùng nhau đi tới vô cùng nhẹ nhõm không nói, càng rất nhanh liền siêu việt tĩnh tâm cư sĩ, đi tới 100m bên ngoài. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Mấy người thực lực cực mạnh, tư duy vận chuyển tốc độ cực nhanh, cơ hồ sau một khắc, liền ẩn ẩn có suy đoán. Linh bảo nhận chủ. Chẳng lẽ Phạm Thanh Vũ sở dĩ một đường nhẹ nhõm, là bởi vì cái này linh bảo đã sớm hạ quyết tâm, muốn nhận nàng làm chủ duyên cớ. Bác Minh tiền bối, ngài đã sớm biết hay sao? Khương Thái huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Một bên mạc phàm chân tôn cũng là lộ ra vẻ ân cần, hiển nhiên cũng muốn biết đáp án. Bạch tử nhạc cười không nói, mà cái này thời điểm phạm thanh vũ coi như ngu ngốc đến mấy, cũng biết cái gì, trên mặt vội vàng lộ ra kinh ngạc vẻ vui thích. Bất quá rất nhanh, nàng bước chân lại là dừng lại, lại chậm rãi trở về trở về. Thế nào? Bạch tử nhạc thấy hình, vội vàng đón tiến lên, hỏi. Cái này linh bảo, vốn là hẳn là thuộc về ngươi, ta cũng không nên. Phạm thanh vũ lắt đầu, nói. Người ta ở giữa, cần được chia như vậy thanh sao? Bạch tử nhạc đứng mẩy, lại là nói ra, thú hổ, cái này linh bảo có linh, lựa chọn ai làm làm chủ nhân của mình, cũng là tự do của bọn nó. Bây giờ, cái này cự phủ khí linh hiển nhiên là nhận định người, tự nhiên cũng chỉ có người, mới có thể đem cái này cự phủ triệt để luyện hóa, bộc phát ra huy lượt tới. Nhưng, Phạm Thanh Vũ đang muốn nhiều lời, lại bị bạch tử nhạc vội vàng đánh gãy, nói, tốt, đừng thế nhưng là... Cái này Linh bảo có Linh, tự động gây chủ vốn là bọn chúng bản năng, càng đừng nói cái này cự phủ khí Linh đã sơ bộ đã thức tỉnh trí tuệ, tại phát giác được Thanh Vũ ngơi đạo thể tự nhiên, khí tượng ngàn vạn tình hùng dưới, tự nhiên rõ ràng lựa chọn như thế nào. Nhưng cái này Linh bảo là có hay không muốn nhận ta làm chủ, còn không nhất định đâu. Nếu là ở giữa có biến cố gì hoặc là nguy hiểm. Phạm Thanh Vũ vẫn là có chút chân chờ nói. Không có cái gì nguy hiểm. Bạch tử nhạc cười lắc đầu, bất quá nghĩ, nghĩ lại nói ra, nếu ngươi thật lo lắng, ta sẽ một mực đi theo phía sau ngươi, một khi chuyện không thể làm hoặc là xuất hiện biến cố gì, ta đều sẽ ngay lập tức xuất thủ. Ngay vậy, nàng mới nhu thuận gật đầu, lại một lần nữa hướng về linh bảo cự phủ chỗ phương hướng đi đến. Mà Bạch Tử Nhạc, thì thần sắc lạnh nhạt đi theo sau lưng. Một bước, hai bước, ba bước. Cùng Phạm Thanh Vũ nhẹ nhõm khác biệt, Bạch Tử Nhạc đồng dạng cảm thấy một cỗ uy áp chi lực. Cho dù cỗ uy áp này chi lực, lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới đến xem, căn bản tính không được cái gì, 100 bước, 120 bước, 150 bước. Bạch Tử Nhạc nhìn qua sắc mặt thông dong, giống như kia cô uy áp chi lực, căn bản không ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Cái này kỳ thật cũng bình thường. Hắn cảnh giới tuy thấp, nguyên thần cảnh trung kỳ, còn không bằng nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong mạc phàm chân tôn, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới, cực cảnh cường giả thực lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem kia một cỗ linh bảo uy áp ngăn cản bên ngoài. Càng đứng nói, hắn nhưng là đương thế có Linh hồn viên mãn thông thấu, nguyên thần trải qua thủy biến, triệt để chuyển hóa thành kim sắc tu sĩ, đối với uy áp chi lực chống cự liền mạnh hơn. Cho nên, đem so sánh Phạm Thành Vũ nhẹ nhõm, Bạch Tử Nhạc cũng vẫn luôn 10 phần thông dong. 200m, 230m, 260m. Rất nhanh, hai người liền phân biệt bước vào khoảng cách cự phủ chỉ có 50m khu vực. Kia cố uy áp chi lực, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất bình thường, liền xem như Bạch Tử Nhạc cũng có chút cảm thấy có chút khó chịu. Đứng đắn hắn dự định sử xuất một chút thủ đoạn thời điểm, hắn trên người côn Ngô Kim Tháp đột nhiên hơi chấn động một chút, liền nhanh chóng đem kia bao phủ thiên địa uy áp chi lực cho ngăn cản ra ngoài. Thế là hai người thuận lợi tới gần đến kia cự phủ phụ cận 10 mét bên trong. Ông. Đương nhiên, cự phủ linh bảo bên trong, một đạo lưu quang hiện lên, cấp tốc liền có một đạo lưu quang xung ra. Cái này lưu quang, rõ ràng là cự phủ linh bảo ý thức hoạt tâm, một khi đem cái này ý thức hoạt tâm luyện hóa, Như vậy cơ hội lập tức liền có thể đem cái này linh bảo nằm giữ, điều khiển như cánh tay bình thường, phát huy ra tác dụng cực lớn. Cái này, Phạm Thanh Vũ có chút chần trở, nhìn qua bạch tử nhạc, nhanh lên luyện hóa đi. Chớ vì ta lo lắng, ta đã có một kiện linh bảo, không kém món này. Nếu là thật sự cần linh bảo, ta lúc trước liền sẽ không đem món kia ma bảo chiến đào trao đổi cho các ngươi tông chủ chu cổ thông. Càng đừng nói, bằng vào ta thủ đoạn, có hay không linh bảo, kỳ thật khác nhau không lớn. Bạch Tử Nhạc trấn an nói: "Vậy được rồi." Phạm Thanh Vũ do dự một chút, trong thần sắc rất nhanh trở nên kiên định xuống tới, sau đó trong lòng hơi động, đem một đoàn linh hồn ấn ký điểm ra, rơi vào cái này linh bảo ý thức hoạch tâm phía trên. Cơ hội trong chốc lát, Phạm Thanh Vũ liền cảm giác được, mình cùng kia cự phủ ở giữa, sinh ra một cô tâm huyết tương liền cảm giác. Tựa như chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, liền có thể đem toàn bộ linh bảo cự phủ thôi động, buộc phát ra uy lực khủng bố tới. Cho đến lúc này, Phạm Thành Vũ mới giống như là phản ứng lại bình thường, hơi kinh ngạc mà hỏi: "Ta cái này liền đem cái này linh bảo cự phủ cho luyện hóa rồi?" Thuận lợi có chút khó tin. Không sai, luyện hóa. Người bây giờ đã có thể tự do thôi động cái này cự phủ, đem lấy đi." Bạch Tử Nhạc cười giải thích nói: "Cái này linh bảo tự động nhận chủ, cùng tu si thông qua tâm huyết tế luyện, hoặc là cái khắc cường ngạnh thủ đoạn luyện hóa, là hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại căn bản không cần đặc thù thi pháp thủ đoạn." chỉ là tâm niệm ngự thần, liền có thể bộc phát ra uy lực. Chương 841, bảy trận. Bạch Tử Nhạc bởi vì từng có một lần kinh lịch, cho nên mười phần rõ ràng điểm này. Mà Phạm Thanh Vũ cho dù trước đó không có nắm giữ qua linh bảo, nhưng lúc này cũng rất nhanh xuyên thấu qua cự phủ khí linh, hiểu được một chút tình huống, vây tay, kia cự phủ phía trên linh quang đại thịnh, lập tức cấp tốc thu nhỏ, biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bố nhỏ, sau đó bị nàng cầm tại trong tay. Cái này linh bảo chính là trung phẩm linh bảo. Tên là hình thiên phủ, nhưng thế thiên hành phạt, huy lực cực mạnh. Ta hiện tại thực lực cảnh giới còn rất thấp, chỉ có thể miễn cưỡng tôi động, nhưng công phạt chi huy, liền đã có thể so với kim đan phong vương cường giả một kích toàn lực. Nếu là ta đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ, thậm chí có thể bằng vào cái này hình thiên phủ, đánh vỡ thiên địa áp chế, bột phát ra siêu việt cực cảnh cấp độ một kích. Phạm Thanh Vũ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, có chút hưng phần nói. Cái này huy lực của Linh Bảo, quả thật làm cho nàng chấn kinh sinh sinh để chiến lực của nàng tăng vọt mấy cái cấp độ không chỉ mà lại cái này còn không phải cái này hình thiên phủ toàn bộ uy lực, chỉ là bởi vì nàng thực lực chế ước, chỉ có thể bộc phát ra cấp độ này một kích, nếu là nàng đạt đến nguyên thần cảnh, thậm chí có khả năng bộc phát ra siêu việt cực cảnh một kích, kia nếu là nàng thực lực mạnh hơn đâu. Cái này hình thiên phủ cực hạn uy lực, nên cỡ nào cường đại. Tất cả mọi người có chút giật mình, Mạc Phàm chân tôn càng là một mặt trịnh trọng, nhịn không được hỏi, cái này hình thiên phủ có thể đánh vỡ đại đạo áp chế, để nguyên thần cảnh tu sĩ buộc phát ra siêu việt cực cảnh cấp độ một kích. Cực cảnh chính là tinh giới phong tỏa, đại đạo áp chế, coi như lại hạ người kinh tài tuyệt diễm, chỉ cần không có đột phá đến phân thần cảnh, hoặc là sáng chế phá thiên cấp đạo thuật, liền căn bản đánh không ra kia siêu thoát cực hạn một kích. Tỷ như Bạch Tử Nhạc, sớm tại nguyên thần cảnh sơ kỳ thời điểm, liền có thể buộc phát ra cực cảnh một kích, đến tinh giới đỉnh phong, nhưng bây giờ hắn đã đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, coi như lực phá hoại Phạm vi công kích, thậm chí tốc độ công kích đều mạnh hơn rất nhiều, nhưng thực tế bạo phát đi ra huy lực, nhưng vẫn là cực cảnh cấp độ. Đây chính là bị thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế nguyên nhân. Thế nhưng là cái này hình thiên phủ, lại có thể trợ tu sĩ đánh vỡ kia một tầng phong tỏa, tự nhiên để hắn chấn kinh. Không sai. Hình thiên khí linh là nói như vậy. Phạm thanh vũ liền vội vàng gật đầu nói. Đây chính là tính công kích linh bảo, cùng phụ trợ tính linh bảo khác biệt. Tính công kích linh bảo, ẩn chứa chính là phá hư Hủy diệt tính đạo tắc chi lực, công kích bên trong, thiên nhiên có thể phá nát hết thảy. Mà phụ trợ tính linh bảo, thì là phụ trợ làm chủ, ẩn chứa đạo tắc chi lực cũng là phụ trợ tăng phúc làm chủ, sức công phạt không mạnh, tự nhiên đối với đánh vỡ thiên địa phong tỏa, tác dụng không lớn. Cái này hình thiên phủ, chính là tính công kích linh bảo, lại ẩn chứa đạo tắc, tương đối lợi hại rất nhiều, lúc này mới có thể đánh vỡ không gian phong tỏa, đại đạo áp chế. Mà đây cũng là vì cái gì, rất nhiều cực cảnh giả Như vậy khát vọng có được linh bảo nguyên nhân, bởi vì chỉ có mượn nhờ linh bảo chi lực, bọn hắn mới có thể đánh vỡ thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế, đánh ra vượt qua cực cảnh cấp độ một kích. Bạch Tử Nhạc thông qua côn lô kim tháp khí linh, hiểu được điểm này, thuận thế giải thích nói. Những người khác lúc này mới chật hiểu, lộ ra nhưng chi sắc. Cũng chân chính đối với linh bảo tác dụng, có một phen khác hiểu rõ. Linh bảo bị phạm thành vũ thu nhập thể nội, toàn bộ hang bên trong, trừ cái kia tế đàn bên ngoài, liền lại không có cái khác thế là một đoàn người rất nhanh đường cũ trở về. Tiên bối, đã linh bảo các ngươi cũng đã lấy được, hiện tại có thể bỏ qua cho ta đi." Tâm bảo linh chuột lão thư rụt cổ một cái, thận trọng nhìn qua Bạch Tử Nhạc, hỏi: "Như ngươi mong muốn, ngươi có thể đi." Bạch Tử Nhạc có chút chơ mặt, lập tức bật cười lớn, nói: "Bác minh tiền bối, Bác minh tông chủ, Khương Thái Huyền, Tinh Tâm cư sĩ Khẩn trương, Tiểu liền Mạc Phàm chân tôn cũng là há to miệng, muốn mở miệng. Một đầu tâm bảo linh chuột lại thực lực đạt đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ tầm bảo linh chuột, giá trị có thể nói cực cao. Trời sinh tìm kiếm bảo vật năng lực cực mạnh, một khi thu phục mang tới chỗ tốt nhưng quá lớn. Tỷ như lần này Phạm Thanh Vũ đạt được linh bảo, nếu không phải cái này tầm bảo linh chuột, đoán chừng tiếp qua hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, cũng không có ai có thể phát hiện. Từ đó có thể biết giá trị. Như vậy không duyên cớ bỏ mặc đối phương rời đi, cơ hội tương đương với trực tiếp thả đi một tòa bảo sơn a, tự nhiên để bọn hắn đại cảm giác đáng tiếc. Coi như cái này kỳ thật cùng bọn hắn quan hệ không lớn, nhưng cũng thay bạch tử nhạc cảm giác đau lòng. Không sao. Bạch tử nhạc khoát khoát tay nói. Cái này tầm bảo linh chuột giá trị, sắc thực cực cao, không chỉ có thực lực không yếu, canh sáng phú dị bẩm, chính là tầm bảo tham vật cực dai giúp đỡ, nếu là có thể giữ ở bên người, chỗ tốt cực lớn, tương đương với thu hoạch một đại bảo núi. Chỉ là, đối phương cùng hắn cũng không có cái gì thu hận, một đường cũng còn nhu thuận, càng đem linh bảo chỗ cùng bí cảnh vị trí cho ở cáo gia Hắn tự nhiên sẽ không lại đi khó xử. Tạ tiền bối, tạ ơn tiền bối. Lao thư đại hỉ, liền vội vàng không người đi số lễ, lúc này mới bước chân nhanh chóng, phi tốc rời xa, một bên chạy còn một bên quay đầu, sợ bạch tử nhạc đổi ý, lại đem nó bắt lấy về. Thẳng đến song phương khoảng cách vượt qua vạn mét về sau, nó mới đưa tốc độ của mình bộ phát đến cực hạ, nhanh như chớp, cấp tốc rời xa mà đi. Tốt, nhiều đuôi linh hầu huy hiếp đã giải quyết, toàn độ ngũ phong sơn bên trên cũng không có cái gì cường đại đại yêu tồn tại. Tiếp xuống, chúng ta liền bắt đầu đo đạc lực lượng, bố trí trận pháp đi." Nói, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, thần thức trực tiếp tản mắt ra. Mên ngông quần quật ở giữa, chung quanh một khu vực lớn, liền đều ở vào hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong, ở vào cái này khu vực bên trong hết thảy, mặc kệ là yêu thú sinh vật, kỳ hoa dị thảo, vẫn là lòng đất bên trong lực lượng linh mạnh phun trào, đều ở vào hắn trưởng khống bên trong. Bạch Tử Nhạc đồng dạng là một cái trận pháp sư, Đối với trận pháp vận dụng cùng giải, đồng dạng không kém, vì tăng tốc bố trí trận pháp, hắn cũng là quyết định tự mình động thủ. "Tốt, bắt đầu đi." Ngũ Phong Sơn nhưng không nhỏ, tăng thêm lâu giải hoang phế không có quản lý, mặc dù linh mạch phẩm cấp không thấp, nhưng lực lượng đã sớm có chút nhiễu loạn, chính cần chúng ta trải vớt một phen. Tĩnh Tâm cư sĩ cùng Mạc Phàm chân tôn nhau nhau gật đầu, lập tức xông về nơi khác, đồng dạng bắt đầu đo đạc. Đã muốn tham dự 7 trận, như vậy ta nguyên bản tam phẩm trận pháp sư thực lực, cũng quá thấp cần tăng lên một đợt mới được. Bạch tử nhạc tại trải vốt trận pháp đồng thời, cũng yên lặng chầm tư. Lập tức tâm niệm vừa động, rơi vào môn kia ngoài ý muốn lấy được trận đạo truyền thừa, đại vu trận điện phía trên. Trước đó, hán kỳ thật liền hao tốn một chút thời gian, đối cái này đại vu trận điện tiến hành một phen tu luyện cùng nghiên cứu, sớm đã đem chi tu luyện đến chưa nhập môn 87% trình độ. Lúc này toàn bộ tâm thần chìm vào trong đó, lại một lần nữa mượn nhờ ngộ đạo thời gian, đại đạo chi thư. Côn ngô kim thắp bên trong pháp tắc tu luyện thất, còn có hắn kim sắc linh hồn mạnh mẽ đặc tính bắt đầu tu hành, tiến độ càng thêm kinh người. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chỉ là ngắn ngủi hơn trăm hơi thở thời gian, hắn vậy mà liền đem môn này trận đạo truyền thừa, cho tu luyện nhập môn. Cái này đại vu trận điện, thế nhưng là có thể so với cực cảnh cường giả truyền thừa trận đạo điện tịch. Đã bây giờ ta đã đem chi tu luyện tới nhập môn, vậy liền nhìn xem, môn này trận đạo truyền thừa, đến cùng có thể đem ta trận pháp thực lực tăng lên tới trình độ nào đi. Bạch Tử Nhạc trong lòng chờ mong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 80 triệu điểm hồn năng, có thể đem trận đạo truyền thừa đại vũ trận điện từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Trận này đạo truyền thừa, tiêu hao hồn năng mặc dù không ít, nhưng so sánh đồng dạng cảnh giới cần thiết tiêu phí thời gian cùng tinh lực, nhưng lại có lời quá nhiều, hắn tự nhiên sẽ không để ý. Ông. Trong chớp mắt, Vô số có quan hệ đại vụ trận điển, các loại có quan hệ trận pháp nhất đạo tri thức, thậm chí còn có rất nhiều trận đồ tin tức, trận đạo lý giải, lực lượng trải vớt, địa thế quan sát, trận pháp bố trí, trận kỳ trận bàn luyện chế chờ một chút các mặt, vô số có quan hệ trận pháp nhất đạo tin tức, ngay tại hắn trong đầu nhanh chóng chảy xuôi. Sau đó trong thời gian thật ngắn, liền bị hắn hấp thu chuyển hóa, triệt để hòa làm một thể. Tựa như đã tạo thành bản năng bình thường, để hắn đối với trận đạo phương diện hiểu rõ rồi theo đạt đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ, tứ phẩm trận pháp sư, hơn nữa còn là tứ phẩm cao giai trận pháp sư, đã vượt qua tính tâm cư sĩ trận đạo thực lực. Vâng vào ta hiện tại trận pháp thực lực, lại đi trải vốt lực lượng, quan sát linh mạch linh khí đi hướng, quả thực dễ dàng quá nhiều, đủ tiết kiệm thời gian dài. Bất quá, còn chưa đủ. Bạch Tử Nhạc mường rỡ, tứ phẩm cao giai trận pháp sư, tại tiên pháp thế giới địa vị đã cơ cao, có thể xưng trận pháp đại sư, tại bất luận tông môn gì Đều có dơ chân nặng nhẹ địa vị, 10 phần thụ kính trọng. Nhưng hắn nhưng lại không vừa lòng. Tốn hào 480 triệu điểm hồn năng, có thể đem trận đạo chuyển thừa đại vũ trận điển từ tiểu thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch tử nhạc tại lựa chọn tăng lên đồng thời, vô số có quan hệ trận đạo tin tức, liền rót vào hắn trong đầu. Mà hắn cũng giống như chân kinh lịch mấy ngàn trên vạn năm khổ tu bình thường, đem toàn bộ đại vũ trận điển triệt để lý giải, rõ ràng trong lòng, hoàn toàn lĩnh đồng thời trọng yếu nhất chính là hắn trận đạo thực lực, bởi vậy đạt được tăng lên trên diện rộng. Ngũ phẩm cao giai đỉnh phong. Bây giờ, ta trận pháp thực lực đã đạt đến ngũ phẩm cao giai đỉnh phong cấp độ. Chỉ kém lâm môn một ước, liền có thể tiến thêm một bước, đạt tới lục phẩm cấp độ. Tứ phẩm trận pháp sư, nhưng được xưng trận pháp đại sư, ngũ phẩm trận pháp sư, lại nhưng được xưng trận đạo tông sư, mà lục phẩm lại bị gọi trận đạo chi thần, đương thời gần như không tồn tại. Chỉ ít tinh giới bên trong, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào đem trận đạo thực lực tăng lên tới lục phẩm. Như thế, có thể nghĩ trong đó chân quý trình độ. Mặt khác, cùng là trận pháp tông sư, trận đạo thực lực cũng có thể ngày đêm khác biệt. Tỷ như Mạc Phạm Trân Tôn, mặc dù đồng dạng cũng là trận đạo tông sư, nhưng chỉ là ngũ phẩm sơ dai trận pháp sư, so sánh ta cái này ngũ phẩm cao dai đỉnh phong trận pháp sư, lại kém mấy lần không chỉ. Cái này trong đó, không chỉ có riêng là bảy trận thủ pháp phương diện, đo đạc trải vớt lực lượng, nhìn sông núi dòng sông xu thế, đối với trận pháp vận dụng cùng lý giải trận kỳ trận bàn luyện chế thủ đoạn. Các mặt đều siêu việt nhiều lắm. Sau đó, Bạch Tử Nhạc lại đi đo đạc thổ địa, trải vớt lực lượng, tốc độ coi là thật nhanh quá nhiều. Chỉ là thần thức phất một cái, suy nghĩ hiện lên, địa khí trải qua hắn trải vớt, liền trở nên bình ổn có thứ tự. Sau đó hắn thân hình lóe lên, đi tới một cái khác phương hướng, lần nữa bắt đầu động tác. Sau nửa giờ, nguyên bản chí ít cần 3 ngày thời gian mới có thể đo đạc hoàn tất ngũ phong sơn, liền bị hắn quét sạch một lần. Sau đó Hắn liền bắt đầu trực tiếp liền trận pháp, bắt đầu bố trí. Cũng may Bạch Tử Nhạc đối với cái này sớm có đoán trước, vật liệu chuẩn bị sung túc, mặc dù một chút trận kỳ, trận bàn bởi vì cần luyện chế lại một lần, tương đối khan hiếm, nhưng tương tự có thể để hắn trước tiến hành đơn giản một chút bố trí. Cựu truyền tinh thần linh hóa trận cùng Cựu Tuyệt Hộ Sơn đại trận đều chính là thượng cổ kỳ trận, uy lực vô tận. Mà lại hai môn đại trận đều 10 phần phù hợp, có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu, một khi hoàn thành, uy lực mạnh Chưa hẳn liền yếu lục phẩm kinh thế đại trợn. Bất quá, ta cái này một tòa Ngũ Phong Sơn linh địa địa thế hoàn cảnh, không bàn mà hợp thiên địa ngũ hành, nếu là bố trí một độ ngũ hành trận pháp, lấy 5 đại tiên phong làm cơ sở, lại càng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng nếu nghĩ tăng thêm một môn ngũ hành trận pháp, nhất định phải cùng nguyên bản cựu chuyển tinh thần linh hóa trận cùng cựu Tuyệt Hộ Sơn đại trận phù hợp, cái này lại không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bạch Tử Nhạc kết hợp toàn bộ Ngũ Phong Sơn linh địa, yên lặng tự hỏi, rất nhanh nhãn tỉnh sáng lên có. Đại ngũ hành tiên linh chuyển hóa đại trận. Môn này trận pháp, liền có thể dựa vào ngũ phong sơn thế núi, tăng phúc linh mạch ưu thế, chuyển hóa thiên địa linh khí vì ngũ hành tiên linh chi khí, tới tiêu văn vận, làm cho trận pháp bao phủ chỗ, đều có nồng đậm ngũ hành tiên linh chi khí lan tràn, càng có thể cùng mặt khác hai môn đại trận phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp một thể. Nếu là trận pháp chân chính thành hình, ba trận hợp nhất phía dưới, thậm chí có thể làm cho triệt để tấn thăng, hóa thành lục phẩm tuyệt thế đại trận. Đến lúc đó Tất nhiên có thể khiến cho ta chỗ này sân môn, cố rơi vững chắc, vạn cổ trường tồn. Bạch tử nhạc trong lòng có chút kích động. Đây cũng là hắn trở thành ngũ phẩm cao dài trận pháp tông sư về sau, trận đạo tri thức phong phú vô cùng, mới có thể nghĩ đến cái này một thích hợp trận pháp. Không phải, liền cần từng cái từng cái đi dò xét, đi phù hợp, hao phí thời gian không nói, trận pháp thành hình về sau hiệu quả, cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Lục phẩm tuyệt thế đại trận, cũng không phải tốt như vậy bố trí. Vấn đề duy nhất. Chính là bố trí dạng này ba trận hợp nhất lục phẩm tuyệt thế đại trận, cần chuẩn bị trận cơ vật liệu, nhiều lắm. Nguyên bản 2 tòa đại trận, liền cần 123,600 nhiều cái trận cơ, tăng thêm cái này đại ngũ hình tiên linh chuyển hóa đại trận, trận cơ số lượng tăng mạnh một mảng lớn, trực tiếp liền tiêu thăng đến 20 và cái. Bạch tử nhạc không khỏi khẽ như mày. Trận này cơ, mới là một tòa trận pháp chân chính thành hình căn bản. Mà luyện chế trận cơ, là cần thời gian. Dựa vào hắn một người. Coi như hắn ngũ phẩm cao dai trận đạo tông sư thực lực, luyện chế trận cơ tốc độ vô cùng nhanh chóng, cũng không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Cũng may, còn có tính tâm cư sĩ cùng mạc phàm chân tôn. Bọn hắn trận đạo thực lực không yếu, mà lại trên thân cất giấu trận cơ vật liệu, hoặc là đã sớm luyện chế tốt trận cơ nhưng không ít. Càng đừng nói, thiên linh tông bên trong, cũng rất nhanh sẽ có một nhóm trận pháp sư cùng luyện khí sư sắp đến. Tin tưởng đến lúc đó, luyện chế trận cơ tốc độ sẽ càng nhanh Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, ám bông lỏng một hơi. Thiên linh tông làm đương thời thập đại tiên pháp thế lực một trong, càng là thương khung vực số một số 2 siêu cấp tông môn, nội tình là 10 phần thâm hậu, chữ bị trận cơ số lượng, cũng tất nhiên rất nhiều. là lấy, hán ngược lại là không có quá mức lo lắng. chương 842, Lục Phẩm Đại Trần Thành, Phạm Thanh Vũ đột phá. Ngày thứ hai, mên ngông quần quần ở giữa, một đám tu sĩ bay thẳng mà tới. Cầm đầu. Chính là cùng Bạch Tử Nhạc từng có gặp mặt một lần Thiên Linh Tông trưởng Lão, Thanh Tuyền Đạo Nhân. Trừ cái đó ra, thì là một đám tính ra hàng trăm trận pháp sư cùng luyện khí sư, phân biệt từ tứ phẩm cao dai trận pháp sư Trương mãi Thăng cùng tứ phẩm cao dai luyện khí sư Trung Nghiêu Dẫn Đầu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, vì thủ hộ nơi đây an toàn, Thiên Linh Tông còn đập hơn 10 vị thực lực mạnh mẽ tu sĩ, chấn thủ 4 phía. Từ đó có thể biết, Thiên Linh Tông đối với Bạch Tử Nhạc coi trọng, Bắc Minh Tông chủ Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lần này, chúng ta tông chủ vừa về tới tông môn, đầu tiên liền đạo Hưu trước đó đề nghị tiến hành sai khiến, không chỉ có đem Thiên Linh Tông bên trong cơ hồ tất cả thanh nhàn, thậm chí rất nhiều trên tay còn có nhiệm vụ trận pháp sư cùng luyện khí sư đều cho phái tới, còn đem Bắc Minh tông chủ bảy trận cần thiết rất nhiều vật liệu, toàn bộ kéo tới. Đủ khiến Bắc Minh tông chủ thuận lợi đem cái này hộ sơn đại trận cho bố trí ra. Thanh Tuyền đạo nhân nhìn qua Bạch Tử Nhạc, cười lớn nói: Đa tạ chu tông chủ, còn có thanh tuyển đạo hữu. Bạch tử nhạc liền vội vàng không người hành lễ, một mặt cảm kích nói. Đúng rồi, cái này ngũ phong sơn, thế nhưng là có không ít nhiều đôi linh hầu, lần này ta tới, cũng là vì trợ giúp đạo hữu, đem này một đám nhiều đôi linh hầu cho đuổi ra ngoài, làm sao? Thanh tuyển đạo nhân nhìn qua cách đó không xa ngũ phong sơn, không khỏi hơi kinh ngạc, theo sát bạch tử nhạc sau lưng Khương Thái Huyền nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra đắc ý cùng vẻ tự hào, nói ra. Cái này không nhọc tiền bối phi tâm, kia một đám nhiều đuôi linh hầu, mặc kệ là bốn đôi năm đuôi vẫn là lục vị linh hầu, đã tất cả đều bị chúng ta tông chủ cho giết. Chúng ta tông chủ, trước sau coi như chỉ ra một chiêu mà thôi. Khương Thái huyền khoe khoang chi sắc, không lời nào có thể diễn tả được. Đương nhiên, hắn cũng là thông minh, không có gặp đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ tầm bảo linh chuột, đồng thời mượn nhờ tầm bảo linh chuột tìm được một kiện trung phẩm linh bảo sự tình cho để lộ ra đi. Không phải một khi tin tức tiết lộ Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thế tất sẽ dẫn phát chấn động. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bạch tử nhạc trước đó cũng đối giờ phút này ý tiến hành cảnh cáo, tin tưởng mạc phạm chân tôn, cũng sẽ không tùy ý tướng tin tức như vậy cho để lộ ra đi. Một chiêu liền giết. Thanh tuyển đạo nhân khẽ giật mình, kinh ngạc bên trong, không khỏi nhìn bạch tử nhạc một chút, sau đó rất nhanh liền lộ ra vẻ thoải mái, cười khổ nói, như thế bình thường, lấy bác minh tông chủ thực lực, đừng nói là lục vị linh hầu, tiêu liền thất Vĩ linh hầu. Đoán chừng cũng khó có thể tiếp nhận một chiêu đi. Hắn nhưng rõ ràng Bạch Tử Nhạc thực lực chính là có thể cùng bọn hắn tông chủ địch nổi tồn tại, tự nhiên sẽ không hoài nghi gì. Theo Thanh tuyển đạo nhân dẫn đầu Thiên Linh Tông đông đạo trận pháp sư, luyện khí sư đến, toàn độ Ngũ Phong Sơn bố trí trận pháp tốc độ, lập tức trở nên cấp tốc mấy phần. Một đám người, tại Mạc Phàm chân tôn chủ tính trung hạ, không ngừng luyện chế trận kỳ trận cơ, sau đó tại Bạch Tử Nhạc chỉ điểm, tính tâm cư sĩ dùng cái này bố trí, cấp tốc bắt đầu bày trận. Cũng chính là đến lúc này, một đám người mới phát hiện, Bạch Tử Nhạc trận đạo thực lực, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn mạnh mẽ vô số lần. Đặc biệt là Mạc Phàm chân tôn, vốn cho là mình ngũ phẩm sơ dai trận pháp tông sư thực lực, tại toàn bộ thương khung vực đều là số 1 số 2, lần này bố trí trận pháp, cũng tất nhiên hẳn là từ hắn chủ trì mới đúng. Nhưng theo cùng Bạch Tử Nhạc tiếp xúc, đặc biệt là đối phương tiện tay hiển lộ trận pháp thủ đoạn, thuận miệng nói ra trận đạo lý giải, đều tinh diệu tuyệt luân, vượt qua tưởng tượng của hắn. Cũng lập tức để hắn hiểu được, đối phương trận đạo thực lực, so với hắn còn muốn càng mạnh, càng kinh khủng. Là lấy, tâm hắn duyệt tâm phục khẩu phục, đối với bạch tử nhạc phân phó, lại không đưa rót. Thời gian trôi qua. Chấp mắt chính là 3 tháng trôi qua. Tại trong khoảng thời gian này, toàn bộ ngũ phong sơn một mực ở vào bận rộn bên trong. Vì để cho được 7 trận tiến độ càng nhanh, cũng vì làm cho đệ tử có thể mượn nhờ lần này 7 trận thu hoạch được trưởng thành cùng rèn luyện. Bạch Tử Nhạc càng đem Bắc Minh Động Thiên bên trong Bắc Minh Tông đệ tử toàn bộ triệu hoán mà ra, phân phối cho từng cái Thiên Linh Tông trận pháp sư cùng luyện khí sư, tiến hành học tập cùng rèn luyện. Mà bởi vì Bạch Tử Nhạc trận đạo thực lực, tăng thêm cực cảnh cường giả vô thượng uy nghiêm, Thiên Linh Tông đông đảo đệ tử cũng không dám lãnh đạm, mặc dù không về phần dốc túi tương thụ, nhưng cũng sẽ không keo kiệt đối với Bắc Minh Tông đệ tử chỉ điểm. Như thế, sau 3 tháng, theo Bạch Tử Nhạc cùng từng cái trận pháp sư không ngừng bố trí song thiên, Một cái tiếp theo một cái trận kỳ trận bán không ngừng rơi xuống, toàn bộ đại trận, rốt cục hướng tới hoàn thiện. Cái cuối cùng trận kỳ vị trí, hẳn là nơi này. Bạch tử nhạc tính toán toàn bộ đại trận xu thế, cùng toàn bộ linh mạch địa khí phù hợp với nhau, thuận tay một điểm, liền đem một cái trận kỳ không được tự nhiên một cái nào đó sâu trong hư không. Thiên địa, nháy mắt trở nên tĩnh mịch, sâu trong lòng đất lực lượng, tựa như đều trở nên vô cùng thông suốt. Như thế, cái này cựu chuyển tinh thần linh hóa trận Cửu Tuyệt Hộ Sơn đại trận cùng Đại Ngũ Hình Tiên Linh chuyển hóa đại trận, 3 trận hợp nhất, liền rốt cục muốn bị ta bố trí xong. Bây giờ chỉ kém một bước, chỉ cần lại đem trận nhãn buông xuống, cái này ba trận hợp một trận pháp liền có thể lập tức khởi động. Đến lúc đó, Thụ Linh, Phòng Ngự, Diệt đề, các loại thủ đoạn tế xuất, tin tưởng liền xem như phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả đến đây, muốn phá trận cũng phải phí chút sức lực. Nếu như trong trận pháp có người thao tác thủ hộ, thậm chí còn có đem loại kia tồn tại h xinh, xinh chém giết khả năng Bạch tử nhạc thân hình lơ lửng tại nửa không trung, hài lòng nhìn xem ngũ phong Sơn Linh điệu các nơi bị mình bày ra trận pháp lấy hắn trận đạo thực lực bố trí ngũ phẩm đại trận tương đối đơn giản rất nhiều nhưng dạng này ba trận hợp nhất có thể so với lục phẩm trận pháp liền xem như hắn cũng là hao phí thời gian giải cùng tinh lực cũng làm cho hắn thu hoạch cực lớn không chỉ có triệt để vững chắc ngũ phẩm cao dài trận pháp sư thực lực càng là bởi vậy tiến thêm một bước nhìn trộm đến lục phẩm trận pháp sư một tiaiền Dirệu Như thế tiếp tục, coi như không có đẳng cấp cao hơn trận đạo truyền thừa, hắn cũng tự tin, mình có thể tại tốn hao thời gian nhất định tình hương dưới, làm cho mình trận đạo thực lực tấn thăng, hóa thành lục phẩm trận pháp sư. Đương nhiên, trừ bạch tử nhạc bên ngoài, cái khác trận pháp sư tiến bộ cũng vô cùng to lớn. Mạc Phạm Trân Tôn, vốn là ngũ phẩm sơ dai trận pháp sư thực lực, trải qua lần này bố trí trận pháp, tăng thêm bạch tử nhạc thường xuyên trị điểm, hắn đã co năm chắc, tại mấy năm bên trong, tiến thêm một bước đạt tới ngũ phẩm trung giai trận pháp sư cấp độ. Đừng nhìn chỉ là một cái tiểu đẳng cấp cấp độ tấn thăng, nhưng muốn biết trận pháp sư, đặc biệt là đạt đến ngũ phẩm cấp độ trận pháp sư, mỗi một lần tăng lên đều là vô cùng chật vấn. Hắn có thể có tiến thêm một bước khả năng, đã là ngập trời cơ duyên, cũng càng để hắn vô cùng hưng phấn. Mà trừ hắn ra, thính tâm cư sĩ tiến bộ lớn hơn. Lại trực tiếp tổng tứ phẩm cao giai trận pháp sư, trực tiếp tấn thăng, đạt đến ngũ phẩm sơ giai cấp độ, nhảy lên từ trận pháp đại sư biến thành trận pháp tông sư. Cũng bởi vậy, tại Bạch Tử Nhạc Hiển lộ ra một tia ý nguyện phía dưới, hắn biết nghe lời phải, trực tiếp gia nhập Bạch Tử Nhạc sáng tạo Bắc Minh Tông, trở thành Bắc Minh Tông cái thứ nhất trận đạo tông sư. Mặt khác Thiên Linh Tông cũng có không ít trận pháp sư bởi vậy đạt được tấn thăng, trận đạo thực lực lớn nhiều đến đến tăng cường. Lần này bảy trận, đối với tất cả trận pháp sư đến nói, đều được cho một cái to lớn kỳ ngộ, cơ hồ mỗi người đều bởi vậy đạt được trưởng thành. Yưu liên Bạch Tử Nhạc sáng tạo Bắc Minh Tông bên trong, Cũng có một người hiển lộ ra siêu phàm trận đạo thiên phú, trong khoảng thời gian ngắn liền từ một cái đối trận pháp nhất đạo nhất khiếu bất thông người, trực tiếp tấn thăng làm nhị phẩm sơ dai trận pháp sư, tiềm lực kinh người. Bây giờ, đã bị tinh tâm cư sĩ thu làm đồ đệ, từ hắn chuyên môn dạy bảo. Bắt đầu đi, tiến hành cuối cùng một bước. Ngay sau đó, bạch tử nhạc xoay tay một cái, lập tức liền đem một viên màu đen viên trâu lấy ra. Cái này màu đen viên Châu rõ ràng là bạch tử nhạc lúc đầu đạt được động thiên loại pháp bảo bác Minh động thiên Cái này Bắc Minh Động Thiên, đối với bây giờ bạch tử nhạc đến nói, tác dụng đã không phải là lớn như vậy, nhưng là một đại trận trận nhãn, nhưng cũng là 10 phần thích hợp. Dù sao, nó phẩm cấp trải qua hắn tế luyện, vô số linh mạch bổ sung, đã đạt đến 10 phần cao thâm trình độ, đủ để xem như một trận chi nhãn, trấn áp toàn bộ đại trận. Mà lại, cái này Bắc Minh Động Thiên bên trong, còn có chân long thi thể tỏa chấn, có chân long khí che chở, có lẽ còn có thể làm cả đại trận, phát huy ra không tưởng tượng được biến hóa đâu. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lập tức đưa tay nhấn một cái, liền đem Bắc Minh động thiên đặt ở toàn bộ trận pháp trung tâm trận nhãn vị trí. Ông, trận pháp sơ thành, thiên địa bản sắc. Toàn bộ Ngũ Phong Sơn linh điệu đột nhiên không gió mà bay. Vô tận thiên địa linh khí, cấp tốc chuyển động, giữa thiên địa bỗng nhiên tỏ khắp ra vô tận quan mang, từng đạo trận kỳ, trận bản, toàn bộ nối liền với nhau, đem phương Viên Mây trong phạm vi, toàn bộ bao vào. Giờ này khắc này, từ bên ngoài nhìn, Ngũ Phong Sơn linh điệu tựa như bỗng biến mất bình thường để người căn bản không thể nhìn trộm bên trong hư thực. Sau đó, Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm giác được có một tia từng sợi không hiểu khí tức từ Cửu Thiên tri Thượng trực tiếp xuống đến, trực tiếp vẩy vào trận pháp phía trên. Chính là Cửu Thiên tri Thượng, tinh giới bên ngoài sao trời tri lực bị tụ lại dẫn dắt xuống tới. Ba trận hợp nhất đại trận lưu chuyển, vô tận sao trời tri lực cấp tốc chuyển hóa thành vô tận sinh cơ lực lượng, huy sái tại toàn bộ Ngũ Phong Sơn linh địa bên trong. Chỉ là trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được Ngũ Phong Sơn bên trong vốn là nồng đậm thiên địa linh khí, lại tùy theo trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Nguyên bản tỏ khắp ở trung quanh thiên địa linh khí, nếu là lấy linh thạch tính toán, toàn bộ cộng lại hẳn là có 700 vạn thượng phẩm linh thạch tả hữu, nhưng theo sao trời chi lực rủ xuống, vô tận linh năng chuyển hóa phía dưới, tỏ khắp ở trung quanh thiên địa linh khí năng lượng, liền tùy theo tiêu thăng, đặt đến 800 vạn thượng phẩm linh thạch, 900 vạn thượng phẩm linh thạch, sau đó thẳng lên 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc Bạch Tử Nhạc đều có thể cảm giác được quanh mình thiên địa linh khí đang trở nên nồng đậm. Ngũ Phong Sơn linh địa bên trong hoa cỏ cây cối, các loại sinh vật cũng theo linh khí gia tăng, sinh trưởng càng thêm tràn đầy, càng thêm sinh cơ bừng bừng. Giữa thiên địa, càng cũng bởi vậy, sinh ra một tia dị tượng. Có tường thủy chi quang ẩn ẩn chảy xuống, có linh khí hội tụ thành mây đen, hình thành mưa móc rơi xuống, mưa kia nước, rõ ràng là nồng đậm tới cực điểm linh khí, hóa thành thiên địa linh thủy. Càng có linh khí hoa điểu, tại trong hư không bay lượn, Trên nền đất, càng là có linh tuyển phun ra, thuận thế chạy xuôi mà xuống, thoải mái vật vật. Từng cái thú nhỏ, vui sướng giữa khu rừng chạy, phun ra nuốt vào lấy linh khí, hướng linh tuyển, đang hưởng thụ lấy cái này từng sợi mặc dù nhỏ bé, nhưng lại thật sự tưởng thụy chi quang chiếu xạ trong bất chi bất giác liền được trưởng thành tiến hóa, trở nên càng thêm cường tráng mà cường đại. Vô số tu sĩ, không câu nệ thế là thiên linh tông đệ tử, vẫn là Bắc minh tông đệ tử, giờ khác này cũng không khỏi đắm chìm trong bất thình đại trận tạo ra Tạo hóa tân sinh biến hóa bên trong, không hiểu đạt được cảng ngộ, tất cả đều ngay lập tức đắm chìm trong tu luyện bên trong. Đây là một trận tạo hóa, là một cái có thể để trời sinh vạn vật, đều cực cảnh thăng hoa, lại làm đột phá đặc thú thời cơ. Từng vị tu sĩ, bởi vậy cảnh giới buông lỏng, tu vi đạt được đột phá, từng vị tu sĩ, trên mặt đều toát ra minh ngộ chi sát, càng có từng vị tu sĩ, trải qua linh khí xâm nhập, tường thụy dáng lâm, thể chất tăng nhiều, đã thức tỉnh đặc thù năng lực. Vâng. Vâng. Vâng, từng đạo tu sĩ đột phá động tính, liên tiếp văng lên, làm cho linh khí chung quanh, nhiều loạn bên trong, đều càng lộ vẻ hoạt tính. Là thời điểm, ba tháng tích lũy cùng lắng đọng, để ta nội tỉnh cũng biến thành vô cùng hùng hậu, cũng nên thời điểm tiến hành đột phá. Phạm Thanh Vũ sáng tỏ đôi mắt, hiện lộ ra một tia ánh sáng, sau đó tại vô tận lình quang chiếu xuống, chính thức bắt đầu đột phá. Không nghĩ tới, đại trận này hoàn thành thời điểm, sẽ có lớn như vậy động tính càng làm cho nhiều như vậy đệ tử đạt được chỗ tốt, coi là thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hộ Sơn đại trận thành hình, biến thành vậy mà là chân chính lục phẩm tuyệt thế đại trận, mà ta cũng theo đó có thể chính thức nắm giữ toàn bộ Ngũ Phong Sơn linh mạch, mượn nhờ linh mạch bên trong vô tận dư thừa thiên địa linh khí, thôi diễn phá thiên cấp đạo thuật. Bạch Tử Nhạc ngồi xếp bằng hư không, cảm nhận được linh mạch phía trên, từng vị tu sĩ tình trạng, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Ngay sau đó, hắn thuận thế một điểm khống chế đại trận, duy trì lấy từng vị tu sĩ xung quanh, hiện đầy nồng đậm mà dư thừa linh khí. Làm toàn bộ lục phẩm tuyệt thế đại trận bảy trận người, hắn đối với toàn bộ đại trận trường khống đã đạt đến một cái vô cùng cao thâm trình độ, khống chế trong trận linh khí phân bộ, từ cũng là mười phần sự tình đơn giản. Đương nhiên, hắn đồng dạng chú ý tới, lúc này Phạm Thanh Vũ đã ở vào đột phá thời khắc mấu chốt. càng là phân ra gần như 1/3 thiên địa linh khí cùng gần nửa tưởng thụy chi khí, tuân hướng nàng trung quanh. Toàn lực trợ nàng tiến hành đột phá. Cái này tu sĩ đột phá, chính là mười phần tùy tâm quá trình, ngoại nhân là khó mà tiến hành bao lớn trợ rút. Cho nên bạch tử nhạc có thể làm cũng không nhiều. Nhưng linh khí này cùng tường thụy chi khí tràn vào, cũng tuyệt đối có thể để cho Phạm Thanh Vũ đột phá, càng thêm thuận lợi, sau khi đột phá lấy được chỗ tốt, cũng tất nhiên lớn hơn. Sau đó, hắn mới đưa còn lại thiên địa linh khí, đều tràn vào, đều rót vào hắn côn ngâu kim tháp bên trong, tràn vào bị hắn tế ra đại đạo chi thư bên trong Ông, ông, ông. Vô tận thiên địa linh khí rót vào phía dưới, cô nô kim thác bên trong pháp tắc tu luyện thất cấp tốc chấn động, hào phóng quang hoa, có vô số thiên địa đạo tắc hiện hiện ra, mà đại đạo chi thư cũng theo linh khí bổ sung kích phát, phát ra lấp lánh chi quang. Bạch tử nhạc không trần chờ, tại mở ra ngộ đạo thời gian đồng thời, cấp tốc đem tâm thần đắm chìm bên trong. Quả nhiên, ta sáng tạo phá thiên cấp đạo thuật, lần nữa bắt đầu cấp tốc thôi diễn. Mặc dù vẫn là lộ ra có chút chậm trễ, Nhưng tiến độ khả quan. Bạch tử nhạc trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. chương 843, nhặt lại sát tâm. 10%, 11%, 12%. Bạch tử nhạc tự sáng tạo phá thiên cấp đạo thuật, tiến độ chậm rãi tăng lên, mà cũng tại cái này sáng tạo pháp quá trình bên trong. Bạch tử nhạc cũng cơ hồ mỗi thời mỗi khác, đều chiếm được tiến bộ, kia vô tận đạo tắt hình rượu, các loại chân pháp vận dụng, đặc biệt là hắn tại trận pháp nhất đạo nâng lên lên tới ngũ phẩm cao dai về sau. Để hắn đối với thiên địa quy tắc vận chuyển huyền liền diệu có một cái cấp độ khác, cũng càng cao thâm hơn lý giải. Bởi vậy, cũng làm cho hắn đối với sáng tạo pháp có càng thêm hoàn thiện ý nghĩ, trong bất chi bất giác, đem từng cái đạo tắc huyền liền diệu, lấy bảy trận phương thức tiến hành chỉnh hợp. Mỗi một cái đạo tắc huyền diệu, đại đạo phù văn, đều rất giống từng cái trận cơ bình thường, bị hắn chặt chẽ không chế, từng cái nối liền với nhau, không ngừng thúc đẩy phía dưới, diễn sinh ra vô tận biến hóa, vô tận uy năng. Mà đổi thành một bên lại có bạch tử nhạc khống chế linh lực gia trì, hơn phân nửa tường thụy chi khí mãnh liệt mà vào. Đặc biệt là cái này tường thụy chi khí, chính là đại trận thành hình về sau, từ hư vô thiên điệu bên trong, tụ lại mà đến, cũng không phải là thiên điệu được tặng, mà là đại trận chuyển hóa về sau, tự nhiên mà vậy hiện lên tạo hóa, có thể nói là vô cùng vô thận, gần như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đàn sinh. Nếu là phân tán ra đến, tự nhiên mỏng manh vô cùng, mặc dù có thể khiến ngũ phong sơn đông đảo sinh linh đều chiếm được chỗ tốt nhưng cũng không có đặc biệt biểu hiện. Nhưng lúc này bị tụ lại mà đến, toàn bộ hội tụ tại Phạm Thanh Vũ bên người, bị nàng hấp thu, lập tức liền để nàng thu được vô tận chỗ tốt, để nàng tại đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, có vô tận tạo hóa cùng tiến cảnh. Tam phẩm kim đan, nhị phẩm kim đan, nhất phẩm kim đan. Nàng toàn lực vận chuyển công pháp, không ngừng áp xúc, tinh luyện kim đan, tăng lên ngưng kết kim đan phẩm chất. Vô tận thiên địa linh khí bị nàng hấp thu, tại đạo thể đại thành viên mãn ra trì phía dưới, càng có tường thuệ chi khí phụ trợ, để nàng như có thần trợ bình thường, rất nhanh liền đem kim đan áp xúc đến cực hạn. Sau đó theo thân thể chấn động, nàng trên kim đan, nháy mắt liền có một chút tử mang hiện hiện. Tử cực kim đan, đây là tử cực kim đan thành tiêu chí. Phạm Thanh Vũ đôi mắt bên trong, toát ra rõ ràng mừng rỡ vẻ kích động, cũng không dám có chút thư giãn, lần nữa đem tâm thần đắm chìm trong đó. Chỉ là kim đan bên trong một điểm tử, mặc dù đồng dạng làm nàng kinh hỉ hài lòng, nhưng lại không thể để cho nàng thỏa mãn. Bởi vì nàng cảm thấy mình còn có dư lực, vô tận tưởng thụy chi khí ra trì, cũng làm cho nàng ngấm sinh cảm kích đồng thời, có càng lớn chí hướng. Thế là nàng cưỡng để một hơi, lần nữa điên cùng vận chuyển công pháp, áp xúc kim đan. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Nhất thời, nàng trên kim đan điểm này tự sắc, tựa như là choáng mở bình thường, càng lúc càng lớn, dần dần đem mặt khác địa phương bổ khuyết. Đến cực hạn sao. Cuối cùng chỉ có thể đem tử cực kim đan, tăng lên tới bao trùm đến 8 thành tả hữu đón lấy đến liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Phạm Thanh Vũ sắc mặt có chút có chút khó coi, càng có chút không cam lòng. Trải qua bạch tử nhạc kể rõ, nàng đã biết, đối phương chấu ngưng kết tử cực kim đan, chính là thuần thúy, hoàn mỹ tử cực kim đan, tử xác bao trùm toàn bộ kim đan, đồng thời kim đan cái đầu, cũng vô cùng to lớn, mên ngông quần quần ở giữa, tựa như một cái phong ốc. Mà nàng đâu? Không chỉ có ngưng kết kim đan lớn nhỏ, thấp hơn nhiều bạch tử nhạc, Chỗ ngưng kết tử cực kim đan cũng chỉ chiếm cứ toàn bộ kim đan tám thành, cứ việc cái này tám thành, kỳ thật đã siêu việt từ xưa đến nay vô số tu sĩ, càng vượt qua tư đổ trình vô số lần, nhưng vẫn là để nàng có chút tiên đối. Muốn biết, nàng thể chất đặc thù chính là trời sinh đạo thể, bây giờ càng đã đại thành, kế hoạch là vượt xa bạch tử nhạc. Không, không được. Ta không thể như vậy an tại hiện trạng. Bạch đại ca tuy mạnh, nhưng ta phạm thanh vũ, lại không thể chỉ xem như hắn phụ thuộc. giống trước đó như vậy Tự thân vận mệnh không thể nắm giữ tại mình trong tay tình huống, ta cũng không tiếp tục nghĩ tao ngộ. Phạm Thanh Vũ bản có chút buông xuống đôi mắt bỗng nhiên nở rộ qua mang, lập tức lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Ngay tại cái này trong chốc lát, hắn đúng là đem lúc đầu sắp ngưng kết kim đan, cấp tốc nhảy tản ra, khiến cho kia lúc đầu ngưng thực vô cùng, thuần túy vô cùng tử cực kim đan, cấp tốc chuyển hóa, tạo thành một cô đặc thù màu mực. Cựu chuyển kim đan quyết, phá rồi lại lập, tại đem kim đan vỡ vụn về sau, lần nữa y theo công pháp đặc tính Một lần nữa ngưng kết. Cửu chuyển về sau, tất nhiên có thể đèm chỗ ngưng kết kim đan tiến thêm một bước, tăng lên một cái cấp độ. Phạm Thanh Vũ trong đầu yên lặng lẽ lên Cửu chuyển kim đan quyết thi pháp rượu dụng. Cái này một công pháp, kỳ thật tính không được cỡ nào tinh diệu, tại Thiên Linh Tông bên trong cũng không phải là cái gì bí mật, cơ hội gần bán thần mình cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại kết đan trước đó đều sẽ đem hồi đoái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà môn này công pháp, kỳ thật cũng phần lớn đều là Thiên Linh Tông tu sĩ Ngưng kết kim đan thời điểm, không hài lòng mình chấu ngưng kết kim đan, mới bất đắc dĩ tu hành lựa chọn. So nếu như là một vị tu sĩ, tại có nhất định tỷ lệ ngưng kết tam phẩm kim đan tình hùng dưới, lại đan thành tứ phẩm, liền sẽ lựa chọn vỡ vụn kim đan, một lần nữa ngưng kết. Đến lúc đó, liền có nhất định tỷ lệ, tiến thêm một bước, đan thành tam phẩm. Nhưng người trên thực tế, càng là loại này công pháp, phong hiểm cũng càng cao. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, là vô cùng có khả năng tu vi tận tán. Cả đời khó mà lần nữa ngưng kết kim đan. Mà lại, coi như hết thể thuận lợi, lần nữa ngưng kết kim đan, cũng không nhất định có thể để cho tu sĩ hài lòng. Nhưng giờ khắc này, Phạm Thanh Vũ vẫn là không chút do dự thoái đan trùng tu, lại một lần nữa bắt đầu ngưng kết kim đan. Cho dù, nàng phi thường rõ ràng, coi như hắn thi triển ra cựu chuyển kim đan quyết, cũng rất khó làm cho mình kim đan, chuyển hóa thành hoàn mỹ tử cực kim đan. Ông! Ông! Ông! cựu quyết điên vận chuyển Kia lúc đầu vỡ vụn kim đan, cung theo đó cấp tốc tụ lại, lần nữa bắt đầu áp súc. Tam phẩm kim đan, nhị phẩm kim đan, nhất phẩm kim đan. Cựu chuyển kim đan quyết mỗi một lần chuyển động, Phạm Thanh Vũ Châu ngưng kết kim đan phẩm chất liền tùy theo tiêu thăng một đoạn. Thứ năm chuyển thời điểm, trên kim đan liền đã choáng mở một đạo tử quang, sau đó thứ sáu chuyển, thứ 7 chuyển, thứ 8 chuyển. Tử sắc bao trùn khu vực dần dần làm sâu sắc, 50%, 60%, 70% sau đó rất nhanh đạt đến 80%. Tám thành khu vực. Phạm Thanh Vũ hưng phấn, sau đó tiếp tục. Thứ 9 chuyển qua về sau, tử sắc bao trùn khu vực tăng mạnh một đoạn, đạt đến 9 thành. 9 thành, còn chưa đủ. Phạm Thanh Vũ một chút do dự, thần sắc ngưng lại, lần nữa vỡ vụn kim đan. Đạo thể viên mãn, tăng thêm trung quanh vô tận thiên địa linh khí, vô số tưởng thụy chi khí gia trì, để nàng lực lượng cũng 10 phần sung túc, là nên mới sẽ như vậy lớn mật quả quyết. Nhất chuyển, hai chuy Tâm phẩm kim đan, nhị phẩm kim đan, nhất phẩm kim đan. Rốt cục, khi cửu chuyển kim đan quyết bị nàng thi chuyển đến thứ 9 chuyển máy mắt, trong cơ thể nàng kim đan cũng chấn động mạnh một cái, rốt cục triệt để ngưng kết, hóa thành một viên to bằng vải nước, thuần túy từ sắc. từ cực kim đan. Hoàn mỹ cấp độ tử cực kim đan. Phạm Thanh Vũ trên mặt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Trước sau hai lần cô độc ném một cái, toái đan ngưng đan, cuối cùng để nàng thành công. Chân chính ngưng kết ra Hoàn Mỹ Tử Cực Kim Đan. Hoàn Mỹ Tử Cực Kim Đan đan thành, Phạm Thanh Vũ khí tức cũng theo đó đại biến, trở nên càng thêm xuất trần, càng thêm mỹ lệ, tựa như cửu thiên thần nữ hạ phàm, nhất cử nhất động ở giữa, có dị tượng hiện lộ, đại đạo rủ xuống. Nàng tâm niệm vừa động, mới đưa cái này một kia dị tượng thu liễm, vội vàng nhìn phía Bạch Tử Nhạc phương hướng, liền vừa mới bắt gặp đối phương, kia mỉm cười thần sắc. Như thế nào? Bạch Tử Nhạc thấy đối phương thần sắc nhẹ nhõm, trong lòng cũng ấm buông lòng một hơi. Không khỏi mỉm cười hỏi. Coi như không sai, thuận lợi kết đan. Nói, nàng cố ý dừng một chút, nói, đan thành, tử cực kim đan. Mà lại là hoàn mỹ tử cực kim đan. Bạch tử nhạc nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra vui mừng ngoài ý muốn chi sắc, vội vàng hưng phần nói, quá tốt rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật thành công. Hắn đã sớm biết, Phạm Thanh Vũ đừng nhìn bình thường buồn bực không lên tiếng, nhưng lòng dạ cực cao. Tuyệt sẽ không thỏa mãn với vẹn vẹn nhất phẩm kim đan cấp độ. Mà lấy nàng thể chất cùng tích lũy, có thể đan thành tử cực kim đan, hắn kỳ thật không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng hoàn mỹ tử cực kim đan, lại coi là thật để hắn cũng có chút chấn kinh. Càng rõ ràng, đối phương xa so với hắn tưởng tượng chúng càng quật cường, cũng càng mạnh hơn. Lục phẩm hộ sơn đại trận thành công bố trí mà thành, vô tận thiên địa linh khí tụ lại phía dưới, cũng làm cho ngũ phong sơn cơ hồ mỗi một ngày đều có biến hóa. Các loại kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo tranh nhau sinh ra liền xem như phổ thông linh mục, cũng biến thành cứng cấp hơn thẳng tắp, các loại sinh vật cũng đều tùy theo đạt được tiến hóa. Mà cái này thời điểm, Bắc Minh Tông Đông Đảo đệ tử cũng bị Bạch Tử Nhạc toàn bộ triệu hoán mà ra, bắt đầu xây dựng rầm rộ, kiến tạo từng cái tiên phủ đại điện, đối với toàn bộ tông môn các nơi, tiến hành tương ứng bố trí. Lấy tu sĩ thủ đoạn, tăng thêm Bạch Tử Nhạc trước đó tranh đoạt rất nhiều hải yêu cung điện, trong lòng cung vô số tiên gia vật liệu, cơ hội rất nhanh, từng tòa đại điện tùy theo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tráng lệ tri tượng, làm cho Thiên Linh Tông Đông đảo đệ tử đều một trận ghé mắt. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Ngũ Phong Sơn liền đã thay đổi bộ dáng, không chỉ có xuất hiện từng cái tiên linh thêm đá, càng thêm ra hơn mấy trăm tòa cung điện, vô số cái phòng ốc động phủ. Tại Ngũ Phong Sơn các nơi, càng là quy hoạch ra một mảng lớn linh điện, trải qua Thiên Linh Tông đệ tử chỉ điểm, còn mở ra một chỗ ngự thú vườn, một chỗ cỡ lớn linh quả vườn, mà khác đáng nhắc tới chính là, Ngũ Sơn bên trong, càng phát hiện mấy cái cỡ lớn linh quảng Một khi khai thác, coi như không có bạch tử nhạc bổ khuyết, cũng đủ để tông môn thuận lợi phát triển, giàu có. Hết thảy, đều tại có đầu không sợi thô tiến hành. Đại trận thành hình về sau, thiên linh tông một đám tu sĩ, tại tiếp tục ngây người hai tháng sau, cũng lần lượt rời đi. Tới cùng nhau rời đi, còn có Phạm Thanh Vũ. Đột phá đến kim đan cảnh về sau, nàng chỗ tu luyện đến tiếp sau công pháp, đồng dạng cần từ thiên linh tông bên trong hối đoái mà ra. Bạch tử nhạc vốn định giúp nàng tiến hành thôi diễn, b Bởi vì Phạm Thanh Vũ trừ công pháp bên ngoài, còn cần đem còn ở vào bế quan bên trong Triệu Linh Nhi cùng nhau mang đến. Nghĩ đến đã lâu không gặp mặt Triệu Linh Nhi, Bạch Tử Nhạc Tử cũng rất nhiều cảm hoài, cũng không có kiên trì. Có Thanh Truyền đạo nhân cùng Mạc Phạm Trần Tôn hai vị Thiên Linh Tông cường giả đỉnh cao một đường hộ tống, hắn cũng là không lo lắng Phạm Thanh Vũ an ủi. Càng đừng nói, Phạm Thanh Vũ trên thân, nhưng còn có một kiện hộ thân linh bảo. Cầm trong tay trung phẩm linh bảo hình thiên phù nàng, lấy hoàn mỹ tử cực kim đang thực lực toàn lực xuất thủ. Độ bộ pháp có thể so với nửa bước Nguyên Thần cảnh thực lực, mặc dù không nhất định có thể đối Nguyên Thần cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp, nhưng nếu là thật có Nguyên Thần cảnh tu sĩ xuất thủ, hình Thiên phủ khí linh tử cũng sẽ liều mạng xuất thủ, toàn lực bộc phát, phát ra kia gần như có thể phá thiên một kích. Gần 2 tháng, mượn nhờ Ngũ Phong Sơn bên trong dư thừa linh khí năng lượng, không ngừng thôi diễn sáng tạo pháp, Tam môn kia phá thiên cấp đạo thuật, rốt cục bị thôi diễn đến cực hạn, chỉ kém một bước, liền đem triệt để thành hình, sinh sôi tạo hóa. Gần 2 tháng Bệnh tử nhạc chỉ chợt có lộ diện, đại đa số tâm tư đều đặt ở sáng tạo pháp phía trên. Mà trải qua gần 2 tháng tôi diễn, hắn sáng tạo pháp tiến độ mặc dù chậm chạp, nhưng kỳ thật sớm tại nửa tháng trước đó, liền đã đạt đến cực hạn, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể cực cảnh thăng hoa, triệt để thành hình. Chỉ là, chính là cái này lâm môn một cước, lại tựa như thiên trạm bình thường, hoành hăng ở trước mặt của hắn, để hắn từ đầu đến cuối không thể thành công. Quả nhiên, cái này phá thiên cấp đạo thuật cũng không phải là như vậy dễ dàng sáng lập ra. Bây giờ ta các hạng tôi diễn đều đã đạt đến cực hạn, nhưng thủy chung không thể thành hình, hiển nhiên là còn thiếu sót cái gì. Bạch Tử Nhạc có chút trầm âm, tự hỏi nguyên do trong đó. Tích lũy, nội tình, hắn tự nhận là mình tuyệt đối không kém, chí ít sẽ không thua bất luận cái gì cực cảnh cường giả. Mà sáng tạo pháp cần thời gian, bởi vì ngộ đạo thời gian, đại đạo chi thư, pháp tác tu luyện thất, thậm chí còn có tưởng thụy chi khí gia trì. Kỳ thật đủ để triệt tiêu vô số cực cảnh cường giả tốn hao hàng trăm hàng ngàn năm năm tháng. Như vậy, ta chiến lệnh cũng chỉ có cảnh giới. Chẳng lẽ là bởi vì ta tiên pháp cảnh giới, cũng không có đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong nguyên nhân. Bạch Tử Nhạc sắc mặt có chút có chút khó coi. Hắn bây giờ tiên pháp cảnh giới kỳ thật không thấp, đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, riêng lấy cảnh giới mà nói, đủ để tại bất luận cái gì siêu cấp tông môn bên trong, đứng hàng trưởng lao ghế, trưởng một phương cương vực, một lời có thể đổi ức vạn người vận mệnh. Nhưng cái này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để để hắn, sang chế vậy nhưng đánh vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa một kích. Không, không đúng. Cảnh giới không là vấn đề, phá thiên cấp đạo thuật, cuối cùng, vẫn là đạo thuật, là đạo thuật vô thượng pháp. Nếu là lấy cảnh giới mà nói, ta căn bản không có khả năng đem tâm kiếm chi thuật, trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm, chân long huyền giáp thuật cùng cựu lôi diệt thần ấn cái này mấy môn đạo thuật vô thượng pháp tu luyện tới viên mãn cấp độ. Cho nên, ta trinh lệnh. Kỳ thật cũng không phải là nguyên thần cảnh giới, mà là Bạch Tử Nhạc rất nhanh lắc đầu, trên mặt đột nhiên nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Cảnh giới đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, 10 phần trọng yếu, chính là tu hành chi cơ, đại đạo căn nguyên. Nhưng cảnh giới cũng không đại biểu cho thực lực. Đặc biệt là Bạch Tử Nhạc, vượt cấp mà chiến, nghịch cảnh phát tiên, chính là dựa mặt bình thường sự tình, chỗ dựa vào, trừ cảnh giới nội tình bên ngoài, trọng yếu nhất nhưng thật ra là kia một môn môn đạo thuật. Về tổng về nguyên phía dưới, Tự nhiên minh bạch, mình kiên quyết, tuyệt không vẹn vẹn cảnh giới. Càng là một loại tinh thần, tinh khí thần. Ta bây giờ sáng tạo ra phá thiên cấp đạo thuật, chính là một môn công phạt bí thuật, nhưng mặc kệ là bất luận cái gì sát phạt bí thuật, đều ẩn chứa một cỗ lớn lao sát cơ. Cái này sát cơ, kỳ thật chính là tinh khí thần. Như tu sĩ mình không có sát nghiệm, không có sát tâm, lại làm sao có thể chân chính đem cần có phá thiên cấp đạo thuật sáng tạo mà ra. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia minh ngộ. Hắn năm gần đây Mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng khi thật thiếu khuyết lúc đầu loại kia thiên hạ không gì không thể giết người sát tâm. Cho nên, hắn muốn nhặt lại sát tâm. chương 844, tiền vẫn chi địa Nhặt lại sát tâm, cũng không phải là nói, cần buông ra ác nghiệm, không cố kỵ gì, trắng trận sát phạt. kia coi như tương đương với nhập ma, đương nhiên không phải lựa chọn của hắn. Nhặt lại sát tâm, đồng dạng cũng là một loại hàng phục sát tâm quá trình, là sát phạt quả đoán, là giết mình cho rằng người đang chết. Càng là một loại hồng trần luyện tâm, một loại trong chiến đấu thăng hoa quá trình. Cho nên, ta cần một trận đại chiến, một trận thoải mái lâm ly, không, cố kỵ gì một trận chiến. Cần đem mình lực lượng hoàn chỉnh phát tiết ra. Bạch Tử Nhạc Minh bạch mình thiếu hụt. Trước đó lúc độ kiếp, hắn mặc dù giết đến thống khoái, vẫn lạc tại hắn trong tay cường giả cũng không ít, nhưng phần lớn đều là mượn thiên kiếp chi lực, ngược lại hắn tự thân lực lượng cũng không có lớn bao nhiêu biểu hiện ra. Tự nhiên khó mà gây nên hắn tâm linh bên trên xúc động. Sắt Tâm không có triệt để phóng thích, càng không nói đến hàng phục. Nhưng là, bình ổn năm tháng, vô địch xâm phạm, sao là sắt rơm? Bạch Tử Nhạc nhíu mày. Hắn thực lực quá mạnh, bình thường tu sĩ căn bản không dám trêu chọc, ưu liền vốn muốn, muốn đối với hắn đánh giết Thiên Linh Tông, cũng kịp thời túi đầu, muốn cùng hắn kết giao, càng đừng nói thế lực khác. Ngược lại là Cửu Tinh Đạo Cung, thế lực siêu phàm, ổn thỏa tinh giới trước 3 liệt kê, cùng hắn thù hận càng sửa chữa càng sâu, bây giờ lại còn không có một cái kết quả. Ông. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc cảm giác được túi trữ vật bên trong đưa tin phủ hơi chấn động một chút. Đôi mắt khẽ động, vội vàng lấy ra. Là Phó Vân Phàm. Cái này Phó Vân Phàm, chính là tại Long cung bên trong, trước hết tính tâm cư sĩ cùng Khương Thái Huyền một bước bị hắn lôi kéo cực giả, càng lai ít có nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Trước đó, Bạch Tử Nhạc vốn định để hắn tìm kiếm thích hợp linh địa, xem như hắn bắc Minh tông sơn muôn chỗ. Bây giờ cái này linh địa đã bị hắn trước một bước chọn tốt. Hữu Liên Hồ Sơn đại trận đều đã hoàn thành, hết thảy đều đã tiến vào quỹ đạo, tự nhiên không cần lại đi tìm kiếm, lúc trước, hắn đã từng lưu lại tin nhắn, để đối phương có thể tùy thời trở về Ngũ Phong Sơn Bắc Minh Tông. Chỉ là bây giờ gần như nửa năm trôi qua, nhưng vẫn không có đáp lại, cũng không thấy hắn chân thân đến Ngũ Phong Sơn, không nghĩ tới lúc này rốt cục có tin tức. Phó Vân phòng gặp qua tông chủ, đưa tin hư ảnh bên trong, Phó Vân phòng thân hình hiện lộ, trên mặt càng lộ ra rõ ràng vẻ cung kính. Hắn cũng không nghĩ tới Tại hắn biến mất trong khoảng thời gian này, bệnh tử nhạc lại náo động lên lớn như vậy động tĩnh. Một mình độ kiếp, lừa giết vô số cường giả, càng làm cho hơn cực cảnh cường giả, Vạn Tượng Tông tông chủ trục xuất tại không gian loạn lưu bên trong, đến nay đều không thể, cũng không dám trở về tinh giới. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn càng bị cho rằng chính là công nhận cực cảnh cường giả, đứng ở đương thời thập đại cực cảnh cường giả liệt kê, xếp hạng còn tại Vạn Tượng Tông tông chủ, từ đổ vũ phía trên. Cái này từng nhóm sự tích Coi là thật để hắn lần đầu nghe thấy thời điểm, đều có chút trận mắt hốt mộm. Cho dù hắn đã sớm rõ ràng, đối phương thực lực sóng lớn, nhưng ngạnh kháng vực ngoại thiên ma, nhưng cũng không nghi tới, đối phương còn có kinh người như vậy biểu hiện. Chuyện gì? Bạch tử nhạc nhàn nhạt hỏi. Tông chủ, khoảng thời gian này, bởi vì một trận ngoài uy muốn, đệ tử ngoài uy muốn cuốn vào một chỗ thái cổ chiến trường bên trong. Cái này thái cổ chiến trường, nguyên khí nhiêu loạn, đại đạo đục ngầu, căn bản đưa tin tin tức. Lúc này mới mấy tháng chưa cho tông chủ hồi âm. Bây giờ mới từ thái cổ chiến trường đi ra, không kịp chờ đợi liền cùng tông chủ liên hệ. Phó Vân Phạm thấy hình, bận điệu trả lời. Thái cổ chiến trường. Bạch tử nhạc sững sở, hơi kinh ngạc mà hỏi. Không sai, cái này thái cổ chiến trường, chính là vạn năm trước bảy đại chân tiên cường giả sau đại chiến lưu lại xuống tới chiến trường. Chiến trường này phạm vi cực lớn, càng hung hiểm vô cùng, coi như nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh bước vào trong đó đều có vẫn lạc nguy hiểm Nhưng tương tự, bên trong bảo vật rất nhiều, có thể tại loại kia hoàn cảnh bên trong sinh tồn xuống tới, liền xem như một gốc không đáng chú ý cỏ dại, cầm ở bên ngoài đều gọi được thiên tài địa bảo. Càng Đừng nói, bên trong còn có vô số viễn cổ đại chiến thời điểm lưu lại pháp bảo. Kim đan chi bảo, nguyên thần chi bảo, thậm chí còn có linh bảo, cùng chân tiên sau khi ngã xuống lưu lại trọng bảo. Cũng bởi vậy, cơ hội hàng năm đều sẽ có tu sĩ vì những bảo vật này xâm nhập trong đó. Phó Vân Phàm liền nói: Bạch tử nhạc gật đầu. hắn tự nhiên biết thái cổ chiến trường, chính là vạn năm trước, chân tiên lâm thế, đại chiến buộc phát để lại chiến trường, trừ có chân tiên vẫn lạc sau còn sót lại trọng bảo bên ngoài, lúc trước hoang cổ vực hai đại siêu cấp tiên tông rất nhiều chuyển thừa, bảo vật, kỳ thật cũng phần lớn đều tại thái cổ chiến trường bên trong. Vạn năm qua, thái cổ bên trong chiến trường bị phát hiện linh bảo số lượng, cũng không dưới tại 5 ngón tay chi thuật, bởi vậy hấp dẫn vô số cường giả đỉnh cao, xâm nhập trong đó tiến hành thăm dò. Điều liên đoạn thời gian trước bị hắn chém giết đinh thần lão quái, chính là bởi vì ở tại thái cổ chiến trường gần trăm năm thời gian mới có thể bị ngoại giới suy đoán, đối phương đã vẫn lạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Phó Vân Phàm một đoạn thời gian không gặp, đúng là bởi vì tiến vào thái cổ chiến trường bên trong. Thái cổ chiến trường, nguy hiểm trung điệp, lần này ta tiến vào trong đó, kỳ thật cũng là bắt nguồn từ một trận ngoài ý mớn. Lúc trước ta vốn định mượn nhờ trong long cung truyền tống trận rời đi, ai biết trên đường phát hiện, truyền tống trận một chỗ khác đã hư hao. Không gian truyền vị, lần nữa hồi thần thời điểm, liền phát hiện ta bị truyền tống đến thái cổ chiến trường bên trong. Phó Vân Phàm giải thích nói, Long cung truyền tống trận nhưng cũng không an toàn. Bạch Tử Nhạc gật đầu nói, hắn lúc trước truyền tống thời điểm, thế nhưng xảy ra ngoài ý muốn. Nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ, cưỡng ép mở ra không gian khoảng cách, tiến vào tinh giới bên trong, cũng khó có thể dự liệu được mình sẽ bị truyền tống đến cái gì địa phương. Có lẽ, liền sẽ như Phó Vân Phàm bình thường trực tiếp tiến vào thái cổ chiến trường bên trong, không may một điểm, thì có khả năng xâm nhập cái nào đó tuyệt địa, thậm chí trực tiếp lọt vào cái nào đó khủng bố cự thú bụng bên trong, chưa xuất sư đã chết. Đúng vậy, ta lúc trước liền bị truyền tống đến thái cổ chiến trường bên trong, mà lại là tới gần trung tâm chiến trường vị trí, ở giữa kinh lịch nguy hiểm vô số, trong đó sinh tử đại kiếp cũng không dưới tại 10 lần, lúc này mới lại hao tốn thời gian nửa năm, miễn cương từ chiến trường bên trong đi ra. Bất quá chính là lần này kinh lịch để ta phát hiện một kiện bí bảo. Kia bí bảo chính là một cái ngọc Như Ý, ngọc Như Ý bên trên có hào quang bảy màu, trói lọi, tuyệt đối là một kiện linh bảo, mà lại tại linh bảo cấp độ phẩm cấp đều không thấp. Bất quá, toàn bộ linh bảo ở vào một chỗ tuyệt sát đại trận bên trong, càng có bảy bộ khôi lỗi thủ hộ, cái này bảy bộ khôi lỗi, yếu nhất một cái, thực lực đều không kém gì ta, bằng vào ta thực lực, căn bản bất lực. Cho nên, muốn mời tông chủ đồng loạt ra tay, đem kia linh tranh đoạt xuống tới. Phó Vân Phàm ngữ khí chỉnh trọng nói: "Linh bảo cấp độ ngọc như ý." Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, hắn đối với linh bảo tự nhiên là cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn khẩn yếu nhất, kỳ thật vẫn là hắn sáng tạo phá thiên cấp đạo thuật sự tình, như không tất yếu, hắn thật không muốn bởi vậy chậm chế cái gì. Bất quá nghĩ đến thái cổ chiến trường, hắn trong lòng lại là khế động, ngược lại thật sự là cảm thấy cái này đồng dạng là một cái 10 phần thích hợp hắn nhặt lại sát tâm, sau đó hàng phục sắt tâm chỗ. Bởi vì Thái cổ chiến trường bên trong, cường giả vô số, không chỉ có thương khung vực tu sĩ, càng có thiên ma vực, chân pháp vực nhóm cường giả tại trong đó xông xáo còn có yếu thú, dị thú, man tộc cường giả ẩn hiện, sát phạt không đoạn, không quan hệ đúng sai. Mà lại, thái cổ chiến trường, chính là ở vào hoang cổ vực phạm vi, trong đó càng ẩn dấu đi vạn năm trước, bảy đại chân tiên đại chiến bí mật. Có thể dẫn tới bảy đại chân tiên cường giả ra tay đánh nhau, có thể nghĩ, bí mật chi lớn, nếu là bảo vật cũng tất nhiên chân quý vô cùng, siêu thoát hết thảy, có thể để vô số người xu thế chi như phụ. Bạch Tử Nhạc mặc dù cũng không phải là tình thế bắt buộc, nhưng cũng không khỏi lên một chút hứng thú. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bây giờ hắn đã trốn đi hoang cổ vực mấy năm lâu, cũng là hơi nhớ nhung hoang cổ vực phong cảnh, nếu là có khả năng, hắn cũng chưa hẳn không có trở lại hoang cổ vực, nhìn lên một cái ý nghĩ. Cho nên, Bạch Tử Nhạc cuối cùng vẫn là quyết định đi đến một khi. Về phần thái cổ chiến trường nguy hiểm, Hắn ngược lại cũng không lo lắng. Cực cảnh tu sĩ, đại biểu cho thế nhưng là tinh giới đỉnh phong, mặc dù chưa chắc nhưng tại thái cổ trong chiến trường tung hoành vô địch, nghiền ép các cường giả, nhưng cũng đủ để hắn bảo mệnh năng lực đại tăng, chí ít tinh cấp bên trong có thể thương tổn hắn tồn tại, cực ít. Càng đừng nói, hắn trên thân nhưng cũng có linh bảo hộ thân. Từ khi hắn tiên pháp cảnh giới đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ về sau, toàn lực thúc đẩy côn lô kim tháp đủ khả năng buộc phát lực lượng, thế nhưng tùy theo tăng vọt một mạng lớn. Đặc biệt là sức phòng ngự, hắn đoán chừng liền xem như phân thần cảnh cứng, giả, cũng cần phí chút sức lực mới có thể đánh vỡ. Về phân sức công phạt, cái này côn ngô kim tháp dù sao không phải công kích loại linh bảo, coi như xuyên thấu qua côn ngô kim thắp nhưng bộc phát ra kinh khủng uy năng, lại cũng chỉ là cực cảnh cấp độ, chỉ là tác động đến phạm vi càng rộng mà thôi. Mà cái này, kỳ thật cũng là vì cái gì, hắn bức thiết hy vọng sáng chế phá thiên cấp đạo thuật nguyên nhân. Đã quyết định, Bạch Tử Nhạc liền sẽ không chần chờ. Đem Bác Minh Tông rất nhiều sự vật, giao cho Khương Thái Huyền bọn người xử lý, lại đem lúc đầu thu hoạch tất cả bảo vật phân phát xuống dưới, tin tưởng lấy lục phẩm tuyệt thế đại trận thủ hộ, coi như cực cảnh cường giả xâm phạm cũng ăn không được xong đi, lúc này mới yên tâm rời đi. Khu sử đại hóa chi thuyền dọc theo hư không phi hành, Bạch Tử Nhạc tự thân lại ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận lật xem có quan hệ thái cổ chiến trường một chút tin tức. Lấy hắn bây giờ thực lực địa vị, mặc kệ là mượn nhờ Thiên Linh Tông vẫn là Huyền Sơn, đều có thể thu hoạch được hắn cần có tin tức. Đặc biệt là Thanh Huyền Sơn vốn cho rằng lúc trước cự tuyệt Thanh Huyền Sơn Sơn chủ mời đối phương sẽ bởi vậy đối với hắn ghi hận hạn chế hắn sử dụng cái này Thanh Huyền Sơn lệnh không nghĩ tới hắn không chỉ có không có bị hạn chế Thanh Huyền Sơn Sơn chủ càng là chuyên môn mônệt thân đối với hắn tiến hành xin lỗi càng mở ra ra rất nhiều bảo vật cho hắn tiến hành hối đoái trong đó một loại tên là Hy Linh tinh Hoa, nhưng tăng trưởng tu sĩ linh hồn cường độ chữa trị linh hồn tổn thương bảo vật để hắn cũng không khỏi tâm động nhịn không được nhiều đổi một chút Đương nhiên, hắn đối với Thanh Huyền Sơn Sơn chủ đủ loại lấy lòng, cũng tịnh không ngoài ý muốn. Bây giờ hắn đã đã nắm giữ như vậy mạnh mẽ thủ đoạn, cực cảnh cường giả thực lực, mặc kệ Thanh Huyền Sơn Sơn chủ lại làm sao không nguyện, cũng căn bản không dám đắc tội hắn. Không phải, một khi Bạch Tử Nhạc tức giận, cực cảnh cường giả trả thù, hắn Thanh Huyền Sơn coi như chính là tinh giới thứ hai đại sát tay tổ chức, thế nhưng chịu không được. Thái cổ chiến trường, chính là vạn năm trước, bảy vị chân tiên cường giả bộ phát kinh thế sau đại chiến, mới dần dần hình thành rơi một trạm, đánh cho tinh giới rung chuyển, hoang cổ vực lục trầm, tách rời băng tích, cơ hồ hủy hết, mà lại còn có chân tiên cường giả vẫn lạc trong đó. Chân tiên cường giả, công tham tạo hóa, trên thân ẩn chứa vô tận đạo tắc lực lượng, tiên vẫn về sau, đại đạo hiển lộ, thiên địa thương xót, có vô cùng tiên linh chi khí tiêu tán mà ra. Cũng bởi vậy, ra đời tạo hóa, các loại kỳ chân dị bảo, tranh nhau xuất thế. Lại tăng thêm chân tiên cường giả trên thân tất nhiên tồn tại linh bảo, tự nhiên dẫn tới vô số tu sĩ tranh nhau tiến về che giả mang mọc. Vạn năm qua, có vô số tu sĩ tại trong đó thu được cơ duyên, hoặc là đạt được cái nào đó bí bảo, hoặc là đạt được một ít truyền thừa, hoặc là nuốt ăn một loại nào đó trời địa linh quả, thực lực cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn liền đều có một cái biên độ lớn tăng lên. Nhưng là, đồng dạng có vô số tu sĩ, chôn xương tha hương, vĩnh viên vẫn lạc tại thái cổ chiến trường bên trong. Bạch tử nhạc yên lặng chầm ngâm, đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Càng là bảo vật đông đảo chi địa, Tất nhiên mức độ nguy hiểm cũng càng cao. Càng đừng nói, trừ ác liệt hoàn cảnh bên ngoài, giữa các tu sĩ xung đột, sát phạt kỳ thật càng nhiều, tự nhiên càng hẳn là cẩn thận từng ly từng tí. Có thể nói, thái cổ chiến trường bên trong, mặc dù có không ít chính là bởi vì vạn năm trước để lại công sát đại trận cho chém giết, nhưng càng nhiều, nhưng thật ra là vẫn lạc tại đồng bạn chờ nhân loại tu sĩ trong tay. Từ trên tư liệu biểu hiện, toàn bộ thái cổ chiến trường chia làm 3 cái nguy hiểm đẳng cấp. Phân biệt là khu vực bên ngoài, Khu vực trung tâm cùng tiên vẫn chi địa ba cái. Trong đó khu vực bên ngoài, kim đan cảnh tu sĩ như tiến, có nhất định tỷ lệ thu hoạch được nhưng tăng cường thực lực, tăng lên tự thân tiềm lực bảo vận, đối rất nhiều tự biết tiềm lực vô vọng, thực lực thời gian dài khó mà tiến thêm kim đan cảnh tu sĩ, sức hấp dẫn cực lớn. Mà khu vực trung tâm, tương đối liền nguy hiểm rất nhiều, chỉ có nguyên thần cảnh tu sĩ mới dám đặt chân trong đó, nhưng coi như như thế, nguy hiểm hệ số đồng dạng cực cao. Thỉnh thoảng liền có nguyên thần cảnh cường giả vẫn lạc trong đó tin tức truyền ra. Đương nhiên, càng là nguy hiểm, trong đó khả năng thu hoạch chỗ tốt lại càng lớn, không chỉ có lấy đông đảo giá trị tác dụng đều hết sức kinh người thiên tài địa bảo, càng có rất nhiều nguyên thần chi bảo, không biết bởi vì vì có gì, tản mát các nơi, cách một đoạn thời gian, thậm chí còn có linh bảo hiếm thế, dẫn tới vô số tu sĩ điên cuồng xuất thủ tranh đoạn. Về phần tiên vẫn chi địa, tên như ý nghĩa, chính là kia hư hư thực thực chân tiên vẫn lạc địa phương không chỉ có lấy hạch tâm trận pháp bộ kiện, nhưng Lặng Yên không một tiếng động ở giữa giết người, càng có tiên sát khí xâm nhập bốn phía, nhiễm vân vân, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Tục truyền lúc đầu có cực cảnh cường giả nhiễm cái này một tiên sát khí, hao phí trăm năm đều không thể triệt để khu trục sạch sẽ, ngược lại ảnh hưởng tới con đường, cả đời vô vọng phân thần chi cảnh. Đương nhiên tới đối đầu, tiên vẫn chi địa, tục truyền là tất nhiên có linh bảo tồn tại. Thậm chí, tiêu liền bảy đại chân tiên cường giả tranh đoạt kia một kiện trong truyền thuyết tiến bảo Cũng đồng dạng ở vào tiên vẫn chi địa bên trong, cũng không có chân chính bị ai cầm đi. Bạch tử nhạc lật xem có quan hệ thái cổ chiến trường ghi chép cùng tin tức, trên mặt hiện ra như nghĩ tới cái gì. Khu vực bên ngoài, khu vực trung tâm cùng tiên vẫn khu vực. Với hắn mà nói, chân chính nguy hiểm, chỉ có tiên vẫn khu vực, bởi vì nơi đó, có thể uy hiếp được cực cảnh cường giả khủng bố sát trận cùng tiên sát khí. Về phần kia trong truyền thuyết tiên bảo, hắn kỳ thật cũng không tin tưởng, sẽ ở vào kia tiên vẫn chi địa bên trong. bởi vì Hắn biết, bảy đại chân tiên cường giả đại chiến, có người vẫn lạc, có người thụ thương, tất nhiên cũng sẽ có thắng lợi người, cái này thắng lợi một phương, Tuyệt sẽ không tùy ý kia tiên bảo, thất lạc ở bên ngoài, khẳng định đã bị lấy đi. Trư Chư Phi. Chương 845, khôi phục long mạch phương pháp. Trư Phi, kia một trận đại chiến, đánh cho bảy bại câu thương, khiến đối phương căn bản bất lực mang đi tiên bảo. Chỉ là, điều này có thể sao? Bạch Tử Nhạc lắc đầu, cũng không tin tưởng. Đặc biệt là hắn rõ ràng Tại hoang cổ vực thập vạn đại sơn bên ngoài, có một tòa bao phủ thiên địa bên ngoài đại trận cách ngăn, đại trận kia cách ngăn, khí tức không hiện, phạm vi bao phủ càng vô cùng to lớn, lại có thể đem thập vạn đại sơn bên trong vô số thần mình cảnh trở lên đại yêu, sinh sinh ngăn trở, có thể nghĩ mạnh mẽ. Liền xem như lúc này, bạch tử nhạc trận đạo thực lực kinh người, đạt đến ngũ phẩm cao dài cấp độ, càng mơ hồ nhỏ ngó lục phẩm trận pháp sư một kia huyền liền diệu, cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, có thể đem loại kia đại trận bố trí mà ra Đại trận kia hiển nhiên là cực cảnh phía trên phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng cường giả bố trí mà thành lại vị kia đại năng cường giả trận pháp thực lực cực cao chí ít tại lục phẩm trở lên mà toàn bộ tinh giới bên trong nhưng từ không nghe nói có ai trận đạo thực lực đặt tới qua lục phẩm cho nên kia một tòa đại trận vô cùng có khả năng liền xuất từ kia bảy vị chân tiên cấp Cường giả một trong hơn nữa còn là kia một trận sau đại chiến bố trí mà thành Bạch tử nhạc phán đoán ánh mắt phức tạp Cho dù kia một tòa đại trận xác thực cho hoang cổ vực còn thừa nhân loại cực lớn trợ rút chí ít làm cho hoang cổ vực người miễn đi thập vạn đại Sơn hoặc là cái khác các nơi yêu thú xâm nhập cùng tổn thương không về phần triệt để diệt tuyệt nhưng bảy đại chân tiên đại chiến đem hoang cổ vực sinhh sinhh đánh chìm cũng là sự thật muốn biết hoang cổ vực cường Thịnh thời điểm nhưng không kém chút nào thường khu vực tục càng có phân thần cảnh tiên đạo đại năng tồn tại tòa chấn mà bây giờ đâu mấy đại tiên Pháp Tôngônn mạnh nhất mới bất quá thần mình cảnh cấp độ Linh khí mỏng manh, tu sĩ tàn lụi, có thể xưng tiên pháp hoang mạc chi địa. Làm từ hoang cổ vực xuất thân tu sĩ, nếu có thể, ta cũng nhất định phải vì đó làm những gì. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến lúc trước, mặt trời mới mọc đạo tông tông chủ tại hắn rời đi thời điểm, từng nói với hắn, loại kia khát vọng làm cho hoang cổ vực có thể đánh vỡ phong tỏa, không về phần giống bây giờ bình thường xưng là lồng giam chi địa, có thể tái nhập đỉnh phong tha thiết chờ đợi cùng hy vọng, để hắn bây giờ nghĩ đến đều một trận động dung. Hoang cổ vực tu sĩ Tuyệt vọng quá lâu, đại đạo vô hạn, không thể truy đổi. Cái này đối với khát vọng siêu thoát, nghịch thiên tu hành tu sĩ đến nói, quá bất đắc dĩ, cũng quá bi khuất. Cũng bởi vậy, Thiên Linh Tông 30 năm một lần vơ vét thiên tài, mấy như bị mất hoang cổ vực tương lai tiềm lực cử động, ngược lại là một cơ hội lớn kỳ ngộ, để vô số tu sĩ sinh lòng chờ mong. Muốn đem hoang cổ vực tái nhập thế giới, đầu tiên liền nhất định phải đem kia lồng giam phong tỏa giải quyết. Cương Phong hẻm núi, vùng biển vô tận, Thập Vạn Đại Sơn, ba khu tuyệt địa nhất định phải mở ra một chỗ ra vào thông đạo. Mặt khắc trọng yếu nhất vẫn là cần đem nơi đây thiên địa linh khí nồng độ tăng lên. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nhúc đích, nhịn không được lại lấy ra đưa tin lệnh bài, nguyên thần chi lực khẽ nhúc đích, lập tức bắt đầu đưa tin. Rất nhanh, đưa tin lệnh bài tính cả, trong hư không lập tức nổi lên Thiên Linh Tông tông chủ, Chu Cổ Thông thân ảnh. Đây là lần trước hai người gặp mặt thời điểm, tương hố lưu lại vạn giặm đưa tin lệnh bài, có thể tùy thời tùy chỗ tương hỗ tiến hành liên hệ. Ừm. Bác Minh Tông Chủ Không biết Bắc Minh Đạo Hữu tìm ta chuyện gì? Chu Cổ Thông Ngoại ý muốn những mày, lập tức hỏi. Chu Tông Chủ Có kiện sự tình, muốn hướng Chu Tông Chủ hỏi thăm một phen. Bạch Tử Nhạc cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng, sau đó cũng không đợi đối phương hỏi, trực tiếp nói ra. Chu Tông Chủ hẳn là biết, ta xuất thân từ Hoàng Cổ Vực, mặc dù tự biết năng lực có hạn, nhưng cũng muốn vì Hoang Cổ Vực làm những gì. Cho nên muốn nghe ngóng một phen, như thế nào mới có thể đủ để Hoàng Cổ Vực? Lần nữa khôi phục sinh cơ, linh khí khôi phục đến đỉnh phong thời điểm. Mặt khác, nên như thế nào làm mới có thể đả thông hoang cổ vực lồng giam, khiến cho trong đó tu sĩ có thể tự do ra vào, đến thương khung vực, hoặc là càng rộng lớn hơn khu vực bên trong. hắn biết, thiên linh tông chính là vạn năm qua, duy nhất có tu sĩ ra vào hoang cổ vực tông môn. Đối với hoang cổ vực mười phần hiểu rõ, là lấy muốn nói có ai có thể trả lời vấn đề của Hán, liền chỉ có thiên linh tông vô số cứng giả. Bác Minh tông chủ, quả nhiên không phải người thường, lòng mang nguyên bác, càng khiến người ta bội phục. Chu Cổ Thông nghe vậy, đầu tiên là tán thưởng một câu, lập tức trên mặt nghiêm một chút, nói ra, bất quá, muốn như đạo hữu tưởng tượng, để hoang cổ vực lần nữa khôi phục sinh cơ, linh khí khôi phục, lại cũng không là như vậy dễ dàng. Bởi vì, linh mạch suy kiệt. Hoang cổ vực đỉnh phong thời điểm, không kém gì thường cung vực, linh mạch số lượng, phẩm cấp, kỳ thật đều không kém gì thường cung vực. Nhưng vạn năm trước một trận đại chiến, Cơ hồ đem thương khung vực hơn phân nửa linh mạch đánh nát, làm cho hoang cổ vực chìm trong linh mạch hoặc là đoạn tuyệt, hoặc là yên lặng, đã không còn thiên địa linh khí tiêu tán mà ra. Đây mới là hoang cổ vực tiên pháp con đường, trở nên gian nan như vậy nguyên nhân. Nhưng muốn đem cái này đoạn tuyệt, yên lặng linh mạch khôi phục. Vậy liền chỉ có một loại phương pháp, kích hoạt hoang cổ vực lòng đất long mạch, làm cho hoang cổ vực rất nhiều linh mạch một lần nữa khôi phục. Long đất long mạch. Bạch Tử Nhạc khẽ giật mình. Bác Minh đạo hữu hẳn là rõ ràng. Toàn bộ tinh giới chia làm bốn cái cương vực, thương khung vực, chân pháp vực, thiên ma vực cùng hoàng cổ vực. Cái này cương vực phân chia, nhưng cũng không phải là y theo lớn nhỏ hoặc là thế lực mà đến, kỳ thật y theo, chính là lòng đất long mạch. Tứ đại cương vực, phân biệt liền có 4 đầu long mạch. Tỷ như thương khung vực, nếu là có tu sĩ nhưng khuy thiên dò xét ngọn nguồn, liền có thể phát hiện, toàn bộ thương khung vực bên trong rất nhiều linh địa, cuối cùng kỳ thật đều bám vào một đầu long mạch phía trên. Long mạch vững vàng, thậm chí khỏe mạnh thành Tự nhiên thương khung vực linh khí không thôi, nhưng quần quật không ngừng bồi dưỡng được vô số tu sĩ. Nhưng hoang cổ vực bên trong long mạch, bởi vì vạn năm trước đó một trận đại chiến, lại gần như vỡ tan, bị thương cực nặng, cho nên long mạch điếc lặng, bắt đầu khô kiệt lâm vào ngủ say. Tự nhiên mà vậy, hoang cổ vực bên trong rất nhiều linh mạch liền sẽ tùy theo hàng giai, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cũng theo đó đại giảm, thậm chí tiểu liền giữa thiên địa đại đạo đều bởi vậy long đong, không còn rõ ràng. Đối với tiên pháp tu sĩ trực tiếp ảnh hưởng chính là Thành đạo khó hơn, đột phá càng gian nan rất nhiều. Cho nên Bắc minh đạo Hữu có thể từ hoang cổ vực bên trong sông ra đến, ta là 10 phần bội phục Nói, Chu Cổ Thông vẫn không quên tán thưởng một phen, dường như 10 phần bội phục Vậy nên như thế nào mới có thể đủ đem long mạch một lần nữa kích hoạt khôi phục Bạch tử nhạc vội vàng truy vấn. Hai loại phương pháp. Một loại, chính là lấy đại thần thông, đại thủ đoạn, di sơn đảo hải, sửa đổi đại nguyên, đem toàn bộ hoang cổ vực bên trong rất nhiều đứt gãy long mạch ngăn chặn lực lượng nguyên năng, từng cái tiến hành khơi thông, như thế, địa khí hợp nhất, long mạch tụ tiếp, tự nhiên mà vậy, toàn bộ hoang cổ vực long mạch liền sẽ khôi phục từ đây linh khí phun trào, tạo hóa sinh diễn, tu sĩ tu hành tử cũng sẽ tùy theo một đường thông thuận, đản sinh ra kim đang cảnh, nguyên thần cảnh, thậm chí là phân thần. Cảnh cương giả, mà loại thứ hai, nói nơi này, chu cổ thông dừng một chút, nghĩ đến độ khó, tăng thêm rõ ràng bạch tử nhạc không phải loại kia lô mãng điên của người, mới rốt cục mở miệng Nói ra, cái này loại thứ hai, chính là chặt đứt những giới khắc vực long mạch, trồng vào hoang cổ vực long mạch bên trong. Như thế, hoang cổ vực long mạch trải qua cái khắc long mạch tục tiếp bổ sung, tự nhiên cũng có thể một lần nữa khôi phục tái sinh tạo hóa. Bất quá loại này phương pháp, chính là đoạn tuyệt những giới khắc vực, bổ sung tự thân giới vực phương pháp, ảnh hưởng quá mức sâu xa, một khi xuất thủ, toàn bộ giới vực đều đem coi như là cựu địch, không chết không thôi. Đương nhiên, có thể làm được điểm này. Yếu nhất đều là phân thần cảnh trở lên tiên đạo đại năng, bình thường tu sĩ, nhưng gánh không được chặt đứt Long Mạch, từ đó đưa tới thiên địa thần phạt, đại đạo đổi giết. Hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là trải vớt lực lượng, chữa trị Long Mạch, mà loại thứ hai thì là chạm những giới khắc vực Long Mạch, khôi phục hoàng, cổ vực Long Mạch. Bạch tử nhạc nghe vậy, sắc mặt biến hóa, cũng cảm thấy trong đó gian nan. Cái này loại thứ nhất phương pháp, mặc dù một hắn thực lực, quả thật có thể làm được, nhưng trong đó cần thiết tốn hao thời gian tuyệt đối là to lớn vô cùng. Muốn biết, trước đó bố trí hộ sơn đại trận thời điểm, hắn chỉ là trải vớt ngũ phong sơn linh mạch địa khí, liền hao tốn mấy ngày, càng đừng nói là toàn bộ hoang cổ vực, viên bác vô cùng địa giới, hắn đoán chừng mình coi như tốn hao ngàn năm năm tháng, cũng khó có thể thành công. Chí ít lấy hắn lúc này thực lực cảnh giới, tuyệt khó làm đến. Mà loại thứ hai, từ không cần nhiều lời, có thể làm được điểm này, không có chỗ nào mà không phải là thủ đoạn ngập trời. Thực lực cảnh giới đều mạnh mẽ đến cực điểm phân thần cảnh trở lên tiên đạo đại năng cực, giả, liền xem như nguyên thần cực cảnh tu sĩ, cũng căn bản làm không được. Lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ thực lực, từ cũng không thể làm đến. Đừng nói là chặt đứt long mạch, Tiêu liền nắm giữ khu thiên triệt địa thủ đoạn, tham dò tới lòng đất long mạch xác thực vị trí, hắn đều khó mà làm được, càng đừng nói thật đem chặt đứt. Đương nhiên, coi như thật có thể làm được, hắn cũng sẽ mười phần thận trọng, tuyệt sẽ không coi là thật điên cuồng như vậy. Bởi vì, ảnh hưởng quá lớn hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới ước vạn nhân tộc, sinh linh đồ thán, từ đây vận mệnh nhiều thăng trởm, so sánh cùng nhau, đại đạo phản vệ, thiên địa thần phạt, thậm chí là cương vực bên trong quần tu coi là tử địch, đều tính không được cái gì. Bạch Tử Nhạc mặc dù không tính từ bi người, nhưng cũng tuyệt sẽ không bởi vì bản thân chi tư, đi điên cuồng như vậy sự tỉnh. Quả nhiên, muốn khiến hoang cổ vực linh khí khôi phục, khôi phục lại vạn năm trước đỉnh phong, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không có triệt để nhũ chí Hắn bây giờ, mới bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, thực lực cảnh giới đều tương đối yếu kém, muốn làm được điểm này tự nhiên rất khó. Nhưng hắn tin tưởng, đợi cho hắn tu vi cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh định phong, thậm chí tiến thêm một bước, đặt chân phân thần cảnh cấp độ, tự nhiên mà vậy, rất nhiều vào lúc này xem ra không thể nào vấn đề, đều tương nên lưới đao mà giải. Mà hắn cũng tự tin, dựa vào hắn thủ đoạn cùng giao diện thuộc tính đặc thu năng lực, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn, để cho mình thực lực cảnh giới lại làm tăng lên Đột phá đến nguyên thần cảnh, thậm chí tiến thêm một bước tăng lên tới phân thần cảnh, cũng không phải là không thể sự tình. Kỳ thật, cái này khôi phục long mạch, là giải quyết hoang cổ vực vấn đề căn bản. Nhưng theo ta được biết, bây giờ hoang cổ vực may mắn còn sống sót sinh linh số lượng, nhưng thật ra là cực ít. Phần lớn đều hội tụ tại hoang cổ vực trung tâm chỗ. Cho nên, đạo hữu hoàn toàn trước tiên có thể đem cái này hoang cổ vực vị trí trung tâm thiên địa linh khí nồng độ gia tăng là được rồi. Mà muốn làm được điểm ấy, ngược lại là đơn giản chỉ cần đem bao phủ tại hoang cổ vực 4 phía đại trận cách ngăn, đánh phá vỡ đến là được rồi. Như thế, ngoại giới thiên địa linh khí liền sẽ tùy theo chạy ngược tiến vào hoang cổ vực bên trong, hình thành một mảnh linh lực triều tịch, có thể tự diễn sinh rất nhiều tạo hóa. Đương nhiên, đại giới cũng là có. Kêu hoang cổ vực 4 phía đại trận cách ngăn, có thể là chư tiên chiến trường bên trong, người thắng lợi sau cùng lưu lại, cơ hội cùng toàn bộ hoang cổ vực liên tiếp cùng một chỗ, liền xem như ta ra tay, đoán chừng đều khó mà đánh vỡ Ngược lại rất có thể tao ngộ phản vệ, mà lại trừ cái đó ra, đại trận này nếu như thật bị đánh nát, cố nhiên tại xung quanh sẽ có vô số linh khí rót ngược vào, hình thành linh khí triều tịch, làm cho vô số người được lợi. Nhưng cũng bởi vậy, sẽ đem thập vạn đại sơn, hoặc là vùng biển vô tận bên trong rất nhiều hải yêu, đại yêu hấp dẫn mà tới. Bây giờ hoang cổ vực có thể ngăn cản không ngừng những tồn tại này xâm lấn, sẽ xảy ra linh đồ thán, lòng tốt làm chuyện xấu. Nói, Chu cổ thông cũng không khỏi thở dài. Đây đúng là một cái tốt ý nghĩ, mặc dù có một chút tệ nạn Bạch tử nhạc ánh mắt loại ra, trong đầu nghĩ đến đường giải quyết, trong miệng nhưng cũng vội vàng nói lời cảm tạ, trinh trọng nói, đa tạ chu tông chủ giải hoặc Không sao, những chuyện này, coi như ta không nói, bằng đạo hưu thực lực, cũng có thể tùy tiện hỏi thăm đến, tính không được cái gì. chu cổ thông khoát khoát tay, cũng không giành công. Ngay sau đó, bạch tử nhạc lại hỏi thăm một phen có quan hệ hoang cổ vực sự tình, tỉ như thập vạn đại sơn bên ngoài đại trận cách ngăn. Cương phong hẻm núi bên trong kịch liệt cương phong, còn có vùng biển vô tận bên trong đặc thù mà quỷ dị hoàn cảnh. Mặc dù có một số việc, liền xem như Chu Cổ Thông hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng cũng làm cho Bạch Tử Nhạc có đại thu hoạch, cũng bởi vậy đối với Hoang Cổ vực rất nhiều sự vật, có hiểu rõ nhất định. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc mới có ý riêng nói ra, không biết Chu đạo hữu đối với Thái Cổ chiến trường, có cái gì hiểu rõ. Thái Cổ chiến trường? Ngươi muốn tiến vào Thái Cổ chiến trường? Chu Cổ Thông khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi. Muốn giải quyết cái này hoang cổ vực vấn đề, tự nhiên quấn không ra cái này thái cổ chiến trường. Bạch tử nhạc cười cười, có ý riêng nói. Đây cũng là. Chu cổ thông gật đầu, sau đó mày nhăn lại, nói ra, cái này thái cổ chiến trường, tuyệt đối được cho một chỗ hiểm địa, tuyệt địa. Coi như đối với người ta như vậy cực cảnh cường giả đều là như thế. Khu vực bên ngoài cùng khu vực trung tâm coi như bỏ qua, mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng nghĩ đến lấy đạo hữu thực lực, giải quyết không khó. Nhưng trọng yếu nhất tiên vẫn chi địa, có đại khủng bố cùng đại nguy cơ, cực cảnh cường giả tiến vào trong đó, đều có vẫn lạc phong hiểm, kêu cơ hổ không có gì bất xâm tiên sát khí, càng làm cho bất luận cái gì tu sĩ cũng nhức đầu tồn tại. Cho nên, mặc dù tất cả mọi người mười phần rõ ràng, kêu tiên vẫn chi địa bên trong tất nhiên có linh bảo, thậm chí còn có vẫn lạc chân tiên để lại cho bảo, nhưng cũng cơ hổ không có ai dám tại bước vào trong đó. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, đã từng có tu sĩ tại tới gần tiên vẫn chi địa phụ cận. Nhìn thoáng qua gặp được một vị người mặc cổ phát trường báo tu sĩ. Kia tu sĩ, ngoại hình kỳ lạ, khí chất khác hẳn với chúng ta tinh giới cường giả, khí tức minh ngông, tiên sát khí trùng tiên, tuyệt đối là nguyên thần cảnh phía trên phân thần cảnh tồn tại. Vô cùng có khả năng chính là lúc trước bảy đại chân tiên cường giả một trong. Nói, chu cổ thông dừng một chút, mới tiếp tục nói ra, kia chân tiên cường, giả, thế nhưng là có thể đem một tòa cương vực đều xinh xinh đánh nát tồn tại, mà lại là địch là bạn còn chưa biết được, một khi tao ngộ. Quá hung hiểm. Nếu là có thể nói, ta vẫn là khuyên đạo hữu không cần tùy tiện mạo hiểm mới là. Chương 846: Quen biết cũ. Phân Thần cảnh cường giả vốn là mạnh mẽ vô song, công tham tạo hóa, nhưng đánh phá thiên địa gầm xiển, đại đạo áp chế, phát huy ra siêu thoát hết thể một kích, cực cảnh cường giả đối mặt cấp độ này công kích, căn bản không thể ngăn cản, sẽ bị nháy mắt trọng thương, thậm chí trực tiếp vỡ lạc. Mà kia vạn năm trước chân tiên cấp cường giả, yếu nhất đều là phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ tồn tại có thể đem tinh giới giới vực đều xinh xinh đánh lục trầm đừng nói bạch tử nhạc bây giờ mới là cực cảnh cấp độ, coi như thật đột phá đến phân thần cảnh sơ kỳ, trở thành tiên đạo đại năng, cũng chưa chắc có thể so sánh. Một khi tao ngộ, vẫn lạc phong hiểm cực lớn. Là lấy, tại nghe được chu cổ thông nhắc nhở về sau, hắn trong lòng run lên, vội vàng trịnh trọng gật đầu, nói, đa tạ cáo tri ta sẽ cẩn thận. Lại, cũng không có từ bỏ bước vào thái cổ chiến trường ý nghĩ cố nhiên Như quả nhiên là chân tiên cấp cường giả xuất hiện, định bạn không rõ tình huống dưới, tất nhiên sinh tử khó liệu. Nhưng thành như lúc trước hắn nói, hắn muốn để hoang cổ vực linh khí khôi phục, liền tuyệt đối không vòng qua được cái này thái cổ chiến trường, nhất định phải đi tới một lần. Coi như không thể làm chân giải quyết vấn đề gì, cũng nhất định phải đối toàn bộ thái cổ chiến trường có sự hiểu biết nhất định. Về phần kia chân tiên cấp cường giả, từ nhiều năm như vậy, đều không có nghe nói có ai vẫn lạc tại chân tiên cấp cường giả trong tay đến xem loại kia tồn tại nghĩ đến là sẽ không tùy tiện động thủ. Coi như thật là xui xẻo động phải, có lẽ chưa chắc không phải một cái cơ duyên. Bạch Tử Nhạc lạc quan nghĩ đến, sâu trong đáy lòng kỳ thật cũng có chút kiêng kỵ. Hắn tự nhiên sẽ không thật tin tưởng, gặp loại kia tồn tại, liền thật có thể thu hoạch được cơ duyên, nhưng cũng rõ ràng, kia chân tiên cấp cường giả lưu lại tinh giới, tất nhiên là có nguyên do. Hoặc là bởi vì kia trong truyền thuyết tiên bảo, mới từ đầu đến cuối bồi hồi. Hoặc là, cùng kia vực ngoại thiên ma bình thường bị trọng thương, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, hoặc là căn bản không thể rời đi. Bạch Tử Nhạc cũng không tin tưởng, kia bảy đại chân tiên cấp cường giả đối tinh giới tạo thành lớn như vậy phá hư, coi là thật có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếp xuống, Bạch Tử Nhạc lái đại hóa chi thuyền, một đường lao vùng vút, cấp tốc hướng về Phó Vân Phàm chỗ phương hướng mà đi. Đại hóa chi thuyền chính là Thiên Linh Tông bên trong đều ít có phi hành loại trọng bảo, tốc độ kinh người, tốc độ cao nhất phía dưới, có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ Tốc độ như vậy, dùng phong chỉ điện thể đều không đủ lấy hình dung. Chỉ là một cái thoáng ở giữa, chính là gần trăm dặm khoảng cách trôi qua, ngàn vạn phong cảnh, liền tựa như xem qua mây khói bình thường, dù coi như là kìm đàn cảnh tu sĩ đều căn bản không kịp thấy rõ, liền đã biến mất tại trước mắt. Gào ào tiếng vang, cuốn lên khí lưu, tạo thành từng đạo mãnh liệt mà mãnh liệt của phong. Cơn lốc quét động, phong vân gào thét, hoặc là tạo thành một đạo cuồng phong, hoặc là lật lên khí lãng, hình thành từng tầng từng tầng đám mây. Sét. Đám mây trùng điệp ở giữa, gây nên khí tượng, phong lôi ma sát, hình thành mây đen, phích lịch một tiếng, lôi điện sẽ qua. Một trận tí tách nước mưa, lại bởi vậy liền cái này của phong, cùng với sấm sét, càng quét mà xuống. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở một chỗ trên đỉnh núi. Phó văn phàm gặp qua tông chủ. Một đoạn thời gian không gặp, tông chủ phong thái càng hơn trước kia, khi thế kinh thiên, nuốt vạn dặm như hổ, có một thiên hạ. Chỉ chốc lát sau, Một vị hơi có vẻ già mua lại nhìn tiên phong đạo cốt lao giả hiện thân tựa như tia chớp vào tới chính là tại lòng cung bên trong chủ động đầu nhập mà đến phó V vân Phàm trừ phó Vân Phàm bên ngoài bên cạnh hắn còn có hai thân ảnh trong đó một vị chính là thân hình h hung tráng trên mặt tóc mai san sanắt tên lô mãng có một cây trường côn chừng trong mắt nhìn xem bạch tử nhạc thẩn ẩn, ẩn lẽ lên một tia nghi hoặc một vị khác thì là một cái cao đến một người trên thân hiện đầy màu tuyết trắng lông tơ hồ ly cái này hồ ly Bạch tử nhạc khẽ giật mình, có chút quen mắt ta. Tốt, ngươi cái này công phu ninh hót, ngược lại là thành thạo. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, nhìn phía kia đại hán cùng cái này hồ ly đại yêu, nói, không biết hai vị này đạo hữu là. Mặc kệ là tiên pháp tu sĩ, dị tộc, vẫn là yêu thú. Một khi đạt đến kim đàn cảnh cấp độ, kỳ thật đã đã vượt ra chủng tộc hạn chế, có giao hữu rộng khắp hàng người, từ cung có thể tới lẫn nhau xương đạo hữu, kết xuống hữu nghị. Là lấy. Cho dù cái này Bạch Hồ rõ ràng chính là cường giả yêu tộc, hắn nhưng cũng không có trực tiếp kêu đánh tiêu giết, mà là lấy đạo hưu tương xứng. Đặc biệt là kia Bạch Hồ, nếu là không có nhớ lầm, hắn cùng đối phương, thế nhưng là từng có gặp mặt một lần. Lúc trước hắn vẫn là khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh thời điểm, vì sông ra hoang cổ vực lồng giam, từng vượt qua thập vạn đại sơn, tại trong lúc đó, vừa lúc đụng phải một đóa nguyên thần hoa nở rộ, kia thời điểm, trừ rất nhiều thần minh cảnh, kim đan cảnh đại yêu bên ngoài hắn còn chứng kiến hai cái nguyên thần cảnh yêu tổ. Trong đó trừ một đầu cự ứng bên ngoài, còn có một con bạch hồ. Mà kia bạch hồ, nếu là hắn nhớ không lầm, cũng không chính là trước mắt cái này một cái. Vị này, chính là phí bằng đạo Hữu chính là thiên hạu ít có thể tu một mạch tu sĩ, tuy chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng thực lực lại không yếu tại bất luận một vị nào nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nếu là sự xuất hắn tự thân sáng tạo kinh thiên quân pháp, thậm chí nhưng đánh phá không gian cách ngăn Bộ phát ra có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong một kích, thực lực cực mạnh. Mà vị này thì là thập vạn đại sơn thanh niên Sơn Tâu Ngọc Đạo Hữu, Tâu Ngọc Đạo Hữu xuất thân yêu tộc bên trong hồ vương nhất tộc, thực lực đồng dạng hết sức kinh người, không gần như chỉ ở nguyên thần công kích huyền diệu kinh người, hơn nữa còn nắm giữ cường đại đến cực điểm huyền thuật thủ đoạn, cùng cảnh giới tu sĩ, cơ hồ không thể ngăn cản, tùy tiện liền sẽ lâm vào đối phương sở thiết hoàn cảnh bên trong, từ đó mất đi sức phản kháng, mặc kệ xâm lược. Lần này Nếu không có lấy hai vị này đạo hưu tương trợ, bằng vào ta thực lực cùng thủ đoạn, coi như sẽ không vẫn lạc, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn từ thái cổ chiến trường bên trong an toàn rời khỏi. Phó Vân Phàm nghe vậy, vội vàng giới thiệu nói, đối hai người thực lực có chút tán thành, cũng mười phần cảm kích. Thái cổ chiến trường bên trong, nguy hiểm trung điệp, càng nắm chắc hơn chi không hết đại trận chống chất. Lúc trước đinh thần lao quái, chính là sông sáo thái cổ chiến trường, mới bị khốn ở một chỗ đại trận bên trong trăm năm thời gian về sau trải qua vạn tượng tông cường giả xuất thủ, mới thoát thân mà ra. Muốn biết, đinh thần lão quái thế nhưng là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, tiêu liền hắn đều sinh sinh bị nhốt trăm năm, liền có thể nghĩ mà biết thái cổ chiến trường hung hiểm. Phó Vân Phàm tao ngộ, mặc dù cùng kia đinh thần lão quái không vô tướng cùng, nhưng cũng rõ ràng trong đó hung hiểm chỗ. Phí bằng đạo hưu ngươi tốt. Bạch Tử nhạc nhẹ gật đầu, đầu tiên hướng về tên Lô Mãng Bộ giáng phí bằng chào hỏi. Gặp qua Bắc Minh tông chủ, Bác Minh Tông Chủ gần nhất thanh danh, có thể nói cực lớn, làm cho ta đều là như sấm bên thai, thường có nghe thấy. Chỉ là không biết, Bác Minh Tông Chủ chân thực thực lực, đến cùng như thế nào. Phí bằng hai mắt quét bạch tử nhạc một chút, nhịn không được mở miệng nói ra, hiển nhiên cũng không phải là như vậy chịu phục Bạch tử nhạc cười cười, cũng không trả lời. Hán biết, mình thanh danh dù lớn, nhưng tiên pháp tu sĩ, ai lại sẽ thừa nhận mình yếu. Ngoại giới truyền lại rộng, cuối cùng không bằng mình tận mắt nhìn thấy. Và lại Cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, Bạch Tử Nhạc thực lực tuy mạnh, nhưng phần lớn ỉ vào đều là linh bảo chi lợi, chân chính thực lực như thế nào, nhưng cũng chưa biết. Cái này phí bằng chính là thiên hạ ít có thể tu, càng có thể lấy nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, bộc phát ra có thể so với nguyên thần đỉnh phong cấp độ uy lực, đủ được xương tụng kinh thế, tự nhiên tâm cao khí ngạo, có chút không phụ. Phí bằng đạo hữu. Phó Vân Phàm khẽ như mày, vội vàng nhắc nhở. Hắn là rõ ràng Bạch Tử Nhạc thực lực, càng cận mắt hơn gặp qua đối phương xuất thủ co như không nghỉ vào linh bảo chi lợi, tại kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm, liền đủ buộc phát ra có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Bây giờ hắn tiên pháp cảnh giới cực cảnh thăng hoa, lần nữa tiêu thăng, đạt đến nguyên thần cảnh chi cảnh, tất nhiên thực lực sẽ trên phạm vi lớn bạo tăng, là thật có khả năng có cực cảnh cấp độ thực lực. Hắn cũng không cho rằng phí bằng có thể là đối phương đối thủ. Khiêu khích, chỉ là tự rước lấy nục mà thôi. Phí bằng dù sao với hắn có ân, hắn tự nhiên không muốn để cho hắn mất mặt. Bác Minh đạo Hữu chúng ta hẳn không phải là lần thứ nhất gặp mặt ta. Cái này thời điểm, hồ tộc yêu vương Tâu Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua bạch tử nhạc, có chút kinh nghi bất định hỏi. Ngay vậy, bạch tử nhạc cười, gật đầu nói, xác thực không phải lần đầu tiên gặp mặt. Mấy năm trước, thập vạn đại sơn bên trong, nguyên thần hoa nở rộ thời điểm, ta từng xa xa gặp qua đạo hưu một mặt, lúc trước đạo Hữu phong thái, ta đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt đâu. Là ngươi. Ngươi chính là lúc trước nhân tộc kia tiểu tử Làm sao có thể? Trước đây sau mới bất quá mấy năm thời gian, kia thời điểm ngươi mới bất quá vừa vặn đột phá đến thần mình cảnh sơ kỳ cấp độ A. Làm sao có thể trong thời gian thật ngắn, liền đạt đến bây giờ như vậy mạnh mẽ trình độ? Tâu Ngọc thân thể chấn động, một mặt khó có thể tin. Tiên Pháp tu sĩ, mặc kệ là yêu tộc vẫn là nhân tộc, chí nhớ cỡ nào kinh người. Trước đó, nàng kỳ thật liền ẩn ẩn có một chút hoài nghi, chỉ là bởi vì bạch tử nhạc trước sau thực lực sai biệt quá lớn, mới khiến cho nàng nhất thời không dám tin Mà lúc này, nghe được đối phương chính miệng thừa nhận, sự rung động trong lòng nàng lại lớn hơn, cũng càng thêm cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là ngắn ngủi mấy năm thời gian, lúc trước nàng tiện tay liền có thể nghiền chết, thậm chí chỉ là một cái ánh mắt liền có thể khiến đối phương thần hồn tịch diệt nhân tộc tiểu tử, bây giờ nhảy lên ở giữa, liền đạt đến kinh khủng như vậy trình độ. Đặt đến liền xem như nàng, đều cần chỉnh trọng đối mặt, thậm chí là ngưỡng mộ trình độ. Muốn biết, thần minh cảnh sơ kỳ đến nguyên thần cảnh sơ kỳ Ở giữa thế nhưng là có hai cái đại cảnh giới trên lệnh. Lấy nàng mấy ngàn năm tu hành năm tháng, nghe qua, thấy qua thiên tài cỡ nào nhiều. Nhưng cũng căn bản chưa từng nghe thấy có ai, sẽ như thế kinh tài tuyệt diễm, kinh thế thoát tục May mắn mà thôi. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, cười cười nói ra, còn được cảm tạ đạo hữu lúc trước gần không giết đâu. Hắn lúc này, tự nhiên rõ ràng, lúc trước Tâu Ngọc là tuyệt đối phát hiện hắn tồn tại, chỉ là chưa từng để ý, cũng chưa từng xuất thủ mà thôi. Không dám, không dám. Bác Minh Tông chủ gãy sát Tâu Ngọc. Tâu Ngọc đôi mắt bên trong hiện ra một tia xấu hổ, có chút sợ hay nói. Nếu là sớm biết bạch tử nhạc sẽ trưởng thành đến bây giờ như vậy có thể xưng nhân tộc cự phách bình thường tồn tại, ra ngoài tư tâm, nàng có lẽ thật đúng là sẽ ra tay, sớm bóc chết, nhưng bây giờ, nàng không chút nào tâm tư cũng không dám dâng lên. Bởi vì, làm hồ vương nhất tộc xuất thân nàng, trời sinh linh giác nghệ cảm, là có thể rõ ràng cảm giác được bạch tử nhạc kinh khủng. Loại kia khủng bố. Để nàng hơi tới gần đều cảm giác kinh dị, đó là một loại coi như đối mặt hồ tộc vương giả, đồng dạng có cực cảnh thực lực tô khuê đại yêu đều không có sợ hãi. Tự nhiên rõ ràng, đối phương thực lực có lẽ so với nàng trong tưởng tượng, còn muốn càng thêm cường đại. Tốt, nói một chút các người phát hiện. Bạch tử nhạc cũng chưa từng có tại truy đến cùng, tiếp lấy một mặt tùy ý hỏi. Tông chủ, ta có thể vững tin, lần này chúng ta phát hiện ngọc như ý, tuyệt đối là linh bảo cấp độ, mà lại không phải đơn giản hạ phẩm linh bảo có thể là trung phẩm linh bảo, thậm chí cao hơn. Bởi vì kêu bảo hộ linh bảo mấy cái khối lỗi, thực lực đều quá mạnh, yếu nhất một cái, thực lực đều không dưới lao đạo ta. Ta cùng phí bằng đạo hữu, tâu Ngọc đạo hưu ba người liên thủ, thực lực mạnh, coi như nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể chiến thắng, lại căn bản bất lực, ngược lại hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần bị thương. Đương nhiên, chỉ là như thế, chúng ta cũng khó có thể đánh giá ra kia linh bảo phẩm cấp, nhưng khi ba người chúng ta vọt tới linh bảo phụ cận thời điểm, Đột nhiên có một đạo kinh thiên sát trận bắn ra. Kêu kinh thiên sát trận, uy lực khủng bố vô cùng, một lần vô ý, đoán chừng nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể bị lừa giết. kia linh bảo khí linh, có thể dẫn động như vậy cường đại đại trận bảo vệ, liền có thể nghĩ mà biết linh tính, cũng không phải hạ phẩm linh bảo đủ khả năng có. Phó vân phàm nghe vậy, vội vàng giải thích nói. Bạch tử nhạc gật đầu, linh bảo có linh, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng linh bảo linh tính mạnh yếu hay không? cũng cùng linh bảo phẩm cấp có quan hệ. Tỷ như Bạch Tử Nhạc Côn Ngô Kim Tháp, còn có trong Long cung ký ức chuyện thừa điện, đều là thượng phẩm linh bảo, cho nên linh bảo khí linh đều đủ diện hóa hình người, tự do giao lưu, linh trí kỳ thật đã cùng thường nhân không khác. Mà Phạm Thanh Vũ lấy được kia trung phẩm linh bảo hình thiên phủ, mặc dù khí linh ý thức cũng có chút thanh tỉnh, giao lưu không ngại, lại căn bản không thể lấy hóa thân tình thế, xuất hiện ở những người khác trước mặt. Về phần hạ phẩm linh bảo, khí linh càng là non nốt, chỉ có thể cùng chủ nhân giao lưu lại căn bản làm không được tự chủ khôi phục, phát huy ra linh bảo bản thân huy lực. Mà theo Phó Vân Phàm nói, Kiếm Ngọc Như Ý có thể dẫn phát kinh thế đại trận lừa giết cường địch, như vậy liền tất nhiên biểu thị đối phương đã có ý thức tự chủ, nhưng tiếp quản đại trợ, đồng thời tự chủ khôi phục, bộc phát ra huy lực năng lực. Tự nhiên không phải đơn giản hạ phẩm linh bảo có thể so bì. Cùng lúc đó, hắn cũng mới hiểu được, lần này phát hiện linh bảo, cũng không vẹn vẹn Phó Vân Phàm một người, mà là ba người song thời điểm cùng nhau phát hiện, tự nhiên mà vậy Cái này linh bảo thuộc về, còn đem có nhất định tranh luận. Cái này linh bảo cực kỳ trân quý, như Bác Minh tông chủ thật có thực lực, ngăn trở kia bảy đại khối lỗi, cũng ngăn trở kia kinh thế sát trận, kia linh bảo ngọc như ý, chúng ta tất nhiên là không có tư cách, cũng không dám nhúng chạm. Nhưng chúng ta làm bảo vật người phát hiện một trong, tự nhiên cũng cần được hưởng nhất định chiến lợi phẩm. Cho nên, chúng ta hy vọng Bác Minh tông chủ năng đủ tận khả năng không phá hư kia bảy đại khối lỗi, giữ lại kia kinh thế sát trận kiện. Đem những bảo vật này xem như chiến lợi phẩm, phân phối cho chúng ta. Cũng đúng lúc này, Tâu Ngọc đúng lúc đó đưa ra yêu cầu, mở miệng nói ra. Tông chủ, đây cũng là chúng ta ngay từ đầu thương lượng xong Một bên phó vân phạm hội vàng nói. Đúng rồi, chúng ta còn cần Bắc minh Tông chủ một cái hứa hẹn. Đó chính là tại thái cổ trong chiến trường, không thể đối với chúng ta bất kỳ người nào xuất thủ, cần thiết thời điểm còn cần bảo hộ chúng ta, bảo đảm an toàn của chúng ta. Ngay sau đó... Đâu Ngọc giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: "Chương 847, Kinh Thiên Quân Pháp. Linh bảo chân quý, không thể nghi ngờ. Bất luận kẻ nào gặp, đều sẽ động tâm, muốnưu đoạn. Nhưng bọn hắn có tự mình hiểu lấy, rõ ràng tại có Bạch Tử Nhạc dạng này hư hư thực thực cực cảnh cường giả xuất thủ tình huống giới, bọn hắn căn bản không có khả năng thu hoạch được món kia linh bảo. Cho nên, lùi lại mà cầu việc khác, đem chú ý đánh vào kia bảy đại khôi lỗi cùng kinh thế sát trận phía trên. Cái này hai đại bảo vật" Mặc dù tất nhiên không cách nào cùng Linh Bảo Ngọc như ý đánh đồng, lại đồng dạng là giá trị kinh người trọng bảo, một khi thu được, mặc kệ là làm làm đòn sát thủ hoặc là xem như trọng yếu hộ thân thủ đoạn, đều đủ phát huy ra kinh người tác dụng cực lớn. Bất quá, bảo vật tuy tốt, bọn hắn lại đồng dạng có chút lo lắng. Lo lắng Bạch Tử Nhạc lên tham nghiệm. Bọn hắn cùng Bạch Tử Nhạc, nhưng cũng không có mảy may giao tình, cũng không hiểu rõ, mà đối phương thực lực nhưng lại mạnh hơn bọn họ một mảng lớn, mặc kệ là vì an toàn của mình Vẫn là vẹn vẹn vì an tâm, bọn hắn đương nhiên phải sớm phòng bị một hai. Tự nhiên như thế, mà lại tại đủ khả năng tình huống giới, ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn, không về phần để các ngươi tùy tiện bị cướp. Bạch Tử nhạc nhẹ gật đầu, lý giải Tô Ngọc đám người lo lắng, cũng tĩnh lơ đễnh. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề, đều là chúng ta có thể thuận lợi thông qua đánh vỡ kia 7 đại khôi lỗi phong tỏa, xông vào tuyệt thế sát trận bên trong điều kiện tiên quyết. Nếu là Bắc Minh tông chủ thực lực không đủ, hoặc là xuất lực không nhiều, Vậy cái này một fan phân phối tử cũng coi như thôi. Hết thảy, đều các phẩm bản sự. Tóm lại, lần này, ai xuất lực nhiều nhất, như vậy món kia Linh Bảo Ngọc như ý liền về ai? Phí bằng đối với bạch tử nhạc thực lực, vẫn là có chút hoài nghi. Một cái vừa vặn đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ người, coi như lại thiên tài, lại có thể mạnh bao nhiêu. Hắn là tuyệt đối không tin, đối phương thực lực đã đạt đến cực cảnh cấp độ. Tự nhiên như thế, bạch tử nhạc mỉm cười, không nói thêm gì. Một bên phó vân phàm thấy hình, trong lòng càng có chút bất đắc dĩ, hắn đã dự liệu được, phí bằng bọn người chân chính kiến thức đến bạch tử nhạc thực lực thời điểm, kia chấn kinh cùng xấu hổ biểu lộ. Vậy thì tốt, chúng ta xuất phát, tiến vào thái cổ chiến trường bên trong. Mắt thấy một đám người đại khái thỏa đàm, tâu ngọc trong lòng buông lỏng, lập tức mở miệng, liền muốn khởi hành. Những người khác tự nhiên không có dị nghị, rất nhanh một nhóm bốn đến đêm khuya, liền hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại cái này liền Lúc này bạch tử nhạc bọn người chỗ, vốn là khoảng cách thái cổ chiến trường không xa. Một đoàn người coi như không có phi hành hết tốc lực, nhưng bọn hắn ba người một yêu, mỗi người thực lực đều tại nguyên thần cảnh trở lên, lại yếu nhất đều có nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, tự nhiên tốc độ kinh người. Sau nửa canh giờ, một đoàn người xuất hiện ở một mảnh liên miên hư không đều rất giống bị phong tỏa, vạn mèo địa phương. Chính là đã có vạn năm lâu thái cổ chiến trường. Từ xa nhìn lại, Địa thái cổ chiến trường thật giống như cùng toàn bộ thiên địa đều cắt rời bình thường, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy rõ ràng khác nhau. Yếu liên trên mặt đất cũng là hắn bên này càng thêm rậm rạp một chút, khỏe mạnh trưởng thành, mà đổi thành một bên lại trống rỗng, chỉ có quái thạch san sát, có cây thưa thất mà phát hoảng, hoàn toàn hoang lương rách nát cảnh tượng. Thứ nơi này đi vào chính là thái cổ chiến trường. Cái này thái cổ chiến trường bên trong, đại đạo pháp tắc không hiện, nguyên khí nhiễu loạn, các loại công sát hỗn địch đại trận rất nhiều. Càng thỉnh thoảng sẽ có không gian khe hở, sát khí triều tịch càng quét. Không chỉ có đưa tin loại pháp bảo không thể vận dụng, tiểu liền tu sĩ tốc độ cũng phải đại thụ ảnh hưởng. Một cái sơ sẩy là cực dễ dàng lâm vào sát trận bên trong, hoặc là vừa lúc đụng vào vết nứt không gian. Phó Vân phàm nói, một mặt thận trọng giải thích nói. Bạch Tử Nhạc gật đầu. Đại đạo không hiện, nguyên khí nhiễu loạn, tự nhiên đưa tin pháp bảo không thể vận dụng. Nói cách khác, một khi tiến vào thái cổ chiến trường bên trong, Hắn liền cơ hội cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, chỉ có từ thái cổ chiến trường bên trong thành công đi ra, đưa tin pháp bảo mới có thể lần nữa vận dụng. Cũng tỉ như kia đinh thần lao quái, vây ở thái cổ chiến trường trăm năm, bởi vì không thể đưa tin, ngoại giới đều cho là hắn đã vỡ lạc. Thẳng đến lần trước tư đồ trinh độ kiếp, mới lần thứ nhất xuất hiện. Bất quá, hắn thực lực tuy mạnh, cũng muốn mượn lần này tư đồ trinh độ kiếp, chết để tuyên cáo mình trở về, chỉ là đáng tiếc, hắn đắc tội bạch tử nhạc, chưa xuất sư đã chết Cuối cùng đành phải ôm hận mà kết thúc, sinh sinh vẫn lạc. Mà phó vân phàm trước đó, kỳ thật cũng là như thế. Chính là bởi vì thân ở Thái Cổ Chiến Trường, mới không cách nào cùng bạch tử nhạc liên hệ, mất tích nửa năm lâu. Về phần trong đó nguy hiểm, tự nhiên cũng rất nhiều. Mặc kệ là các loại vây giết đại trận, vẫn là kia ở khắp mọi nơi, lại khó lòng phòng bị vết nước không gian cùng linh sát triều tịch đối với tu sĩ uy hiếp đều là cực lớn. Một khi vô ý, liền có vẫn lạc phong hiểm. Tiến đến. Tâu Ngọc gầm nhẹ một tiếng, lông cáo có chút dựng thẳng lên, lộ ra so trước đó khẩn trương rất nhiều, trên thân càng không tự chủ được tản mát ra một đoàn hộ thể hoàng quang, đưa nàng toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Thái cổ bên trong chiến trường, nguy hiểm có thể nói là ở khắp mọi nơi. Cho nên nàng biểu hiện càng cẩn thận. Bạch tử nhạc tại tiến vào thái cổ chiến trường ngáy mắt, cũng cảm thấy chung quanh nơi này hoàn cảnh khác biệt. Đại đạo không hiện, nguyên khí hỗn loạn, tựa như mỗi giờ mỗi khắc đều có một cỗ đặc thù lực lượng đè xuống cách trở để hắn thần thức dò xét, cũng hơi nhận lấy ảnh hưởng. Giống như là nhớ ra cái gì đó, Bạch Tử Nhạc nhíu mày ở giữa, tiện tay đấm ra một quyền. Oanh long long. Thiên địa trấn minh, hư không nhảy hãm, cũng không có triệt để sụp đổ ra, như có một cỗ đặc thù lực lượng chống đỡ lấy thiên địa, làm cho không có bị hắn đánh nát. Quả nhiên, cái này thái cổ chiến trường bên trong, mặc dù xác thực thuộc về hoang cổ vực, nhưng bởi vì vạn năm trước một trận chiến, tăng thêm nơi này đặc thù hoàn cảnh biến hóa, đã phát sinh cải biến rất lớn. Tiên địa vững chắc trình độ, cũng phải so ngoại giới, mạnh hơn rất nhiều. Ta một quyền này, coi như không có sử dụng nguyên thần chi lực, chỉ là vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân chi lực, nhưng cũng có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Đủ đánh vỡ không gian khoảng cách, đánh nát hư không. Nhưng ở nơi này, cũng không có đem đánh nát. Bạch Tử Nhạc trầm âm, trên mặt lộ ra một tia trầm âm. Đây vẫn chỉ là thái cổ trong chiến trường khu vực bên ngoài, chí ít cần có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong nhị đẳng cấp độ lực lượng mới có thể đem không gian khoảng cách đánh nát, nhìn thấy không gian loạn lưu. Kia nếu là ở giữa khu vực, hoặc là tiên vẫn chi địa khu vực, lại đổi như thế nào? Phải chăng cần mạnh hơn, nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng, hoặc là cực cảnh cấp độ lực lượng. Thậm chí, phân thần cảnh. Một quyền này, mà tại Bạch Tử Nhạc đem một quyền này vung ra nháy mắt, tâu Ngọc cùng phí bằng sắc mặt liền đều là biến đổi. Uy lực của một quyền này cực mạnh, mặc dù xa chưa đạt tới cực cảnh cấp độ, lại đã thắng qua hai người một kích toàn lực rất nhiều. Đặc biệt là phí bằng, trong lòng rung động, càng là khó nói lên lời. Hắn căn bản không có từ bạch tử nhạc một quyền này bên trong, cảm nhận được mảy may nguyên thần chi lực ba động, mà lại một quyển kia đánh ra thời điểm, loại kia bằng bạc khí huyết tựa như giang hà xung quanh mà ra thời điểm, chỗ hình thành cường kình lực lượng, hắn quá quen thuộc. Đó chính là thể tu cường giả công kích thời điểm tiêu chí. Thể tu, cái này Bắc minh tông chủ, chẳng lẽ cùng ta bình thường, cũng là thể tu hay sao? Hắn trong lòng chấn động, nhìn không được hỏi âm thanh cũng không phải là ta chỉ là công pháp đặc thủ, nhục thân tương đối mạnh mẽ một chút mà thôi." Bạch Tử Nhạc lắc đầu, phủ nhận nói: "Đại Nguyên Thần Chân điện, chính là hắn sáng tạo ra hoàn mỹ cấp bậc nguyên thần cảnh công pháp, nguyên thần cùng nhục thân kiêm tu, giữa hai bên càng có thể hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng thúc đẩy. Cũng bởi vậy, hắn nhục thân cường độ mới có thể kinh người như thế. đem so sánh nhục thân công phạt thủ đoạn, hắn càng am hiểu, tự nhiên là nguyên thần công phạt chi thuật, mặc kệ là nguyên thần đại thần quang, Cửu Tuyệt thần kiếm. Tầm kiếm chi thuật đều xem như nguyên thần công kích đạo thuật càng có thể phát huy ra hắn mạnh mẽ chiến lược về phần nhục thân phương diện hắn chỉ có thể y theo bản năng đánh ra thuần túy lực lượng công kích mà thôi nhiều lắm là cũng chính là nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ Tam đẳng, đệ nhị đẳng cấp độ so với đạo thuật huyền Diệu đủ khả năng đạt tới cực cảnh cấp độ coi như kém qua xa nhục thân tương đối mạnh mẽ một chút còn mà thôi phí bằng trận mắt hốt mồn lừa gạt ai đây hắn nhưng là chân chính thể tu cường giả càng là một vị đem nhục thân tu luyện đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ tồn tại. Đối với tu sĩ nhục thân cường độ hiểu rõ, tháng qua vô số người, tại bạch tử nhạc đánh ra một kích kia thời điểm, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được hắn nhục thân bên trong đến cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Kia là một cỗ, bàng bạc đến kinh người, càng hơn xa hơn qua mình vô số lần thuần túy nhục thân lực lượng. Bất quá, bác minh tông chủ, giống như xác thực không phải thể tu. Một kích kia, mặc dù cường đại, Nhưng cũng không có đem Bắc minh tông chủ trên người nụ thân lực lượng hoàn chỉnh phát huy ra, lộ ra 10 phần thô giáp, 10 thành lực lượng, nhiều lắm là chỉ phát huy ra 7 thành, khoảng trừng 3 phần sức mạnh, bị sinh sinh lãng phí. Ngay sau đó, phí bằng lại rất nhanh lắp đầu, mở miệng nói ra. Làm thể tu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, bạch tử nhạc một kích kia vi lực tuy mạnh, nhưng lực lượng vận dụng phương diện, so sánh mình cái này chân chính thể tu kém rất nhiều. Sở dĩ có thể buộc phát ra cái kia có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ lực lượng, bằng vào chỉ là thuần túy nhục thân chi lực. Nếu là có thể đem cố lực lượng này hoàn chỉnh vận dụng lời nói, chí ít có thể để cho một kích này bí lực, lần nữa tăng phúc một mạng lớn. Còn nếu là nắm giữ một ít nhục thân thần thông, hoặc là nhục thân bí thuật, tất nhiên có thể để cho bạch tử nhạc công kích, lần nữa biên độ lớn tăng lên, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Chỉ là, chính vì vậy, phí bằng mới chính thức hiểu được Mình trước đó đối Bạch Tử Nhạc chất vấn, là bực nào buồn cười. Bạch Tử Nhạc nhục thể cùng Nguyên Thần Kiếm tu, tại bây giờ cảnh giới còn xa không bằng tình huống của mình Hạ, chỉ lấy nục thân cường độ tính toán, liền vượt xa mình, như vậy hắn chiến lực toàn bộ triển thai, thi triển ra đạo thuật huyền diệu thời điểm, lại nên cỡ nào cường đại. Cực cảnh cấp độ. Bạch Tử Nhạc thực lực, tất nhiên là đạt đến cực cảnh cấp độ. Kia như thế nào mới có thể đủ đem nhục thân lực lượng hoàn mỹ phát huy ra? Bạch Tử Nhạc trong lòng hây động, không khỏi mở miệng hỏi: Cái gọi là ba người đi tất có thời ta coi như phí bằng thực lực xa không bằng hắn nhưng ở nhục thân tu hành một đạo bên trên đặc biệt là nhục thân lực lượng khai phát vận dụng phương diện đối phương mới được xương tụng người trong nghề Đúng rồi đây là ta một lần tình cờ lấy được một phần nhục thể phương pháp tu hành ta nghĩ đối với phí đạo Hưu hẳn là cũng có một chút trợ rút liền tặng cùng đạo Hữu Bạch tử nhạc tự nhiên biết tu sĩ tu hành kiêng kỵ chỗ xoay tay một cái thuận tay một đạo chuyển thừa bia đã liền bị hắn lấy ra Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem cái này chuyển thừa bia đá đưa cho Phí Bằng. Cái này, cái này quá quý giá. Vô công bất thủ lộc. Phí Bằng ánh mắt nhìn phía kia chuyển thừa bia đá, liền rốt cuộc khó mà dịch chuyển khỏi, thật lâu mới cung kính nói lời cảm tạng, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt tràn đầy rung động cùng khâm phục. Trân Long Huyền Giáp Thuật. Làm thể tu một mạch ít có tu luyện tới nguyên thần cảnh cấp độ tu sĩ, hắn là biết cái này Trân Long Huyền Giáp Thuật lai lịch, càng biết nó chân quý chỗ. Hắn không nghĩ tới Bạch tử nhạc đưa cho ra, lại sẽ là trong truyền thuyết độc thuộc về chân long nhất tộc, liền có thể xem như phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp, lại có thể để tu sĩ nhục thân lực lượng trên phạm vi lớn ra tăng pháp môn. Nghĩ đến bạch tử nhạc nhục thân cường độ, hắn không khỏi hoảng nhiên. Có lẽ, bạch tử nhạc nhục thân cường độ sở dĩ kinh khủng như vậy, chính là bởi vì cái này chân long huyền giáp thuật nguyên nhân. Không sao, cầm đi đi. Bạch tử nhạc cười cười, không thèm để ý chút nào nói. Cái gọi là bỏ được bỏ được, tất nhiên là trước có bỏ lại có được. Cái này chân long huyền giáp thuật mặc dù chân quý, nhưng với hắn mà nói, kỳ thật tính không được cái gì. Hắn đối với đạo thuật ngoại truyện, cũng không có cái gì kiên kỵ. Hắn muốn có được đối phương chỉ điểm, nắm giữ nhục thân vận dụng chi đạo, không lấy ra chút đồ vật, làm sao có thể thành. Một bên phó vân phàm, tâu ngọc thấy hình, đều là một mặt ngơ ngác, ghen tị. Căn bản không nghĩ tới, bạch tử nhạc cứ như vậy tùy tiện đem một môn đạo thuật vô thượng pháp cho đưa ra ngoài. Cái này chân long huyền Giáp thuật Đối ta tu hành sắc thực vô cùng có trợ rút, như thế liền đạt. Phí bằng do dự một chút, cuối cùng mở miệng, sau đó cũng không dám chần chờ, xoay tay một cái cũng đem một cái truyền thừa bia đá lấy ra ngoài, đưa cho Bạch Tử Nhạc, nói ra, đây là ta chỗ tu hành cựu cựu quy nhất huyền công, trong đó đối với nhục thân tu hành, nhục thể vận dụng chi đạo, đều có tỉ mỉ mà rõ ràng rằng giải. Mặc dù luận chân quý trình độ, có lẽ do so không lên chân long huyền giáp thuật, nhưng cũng là ta đủ khả năng xuất ra chân quý nhất truyền thừa. Đúng, phía trên còn ghi chép lấy một bộ côn pháp loại nhục thân bí thuật, tên là Kinh Thiên Côn Pháp. Đối ngoại ta nói là chính ta sáng tạo, kỳ thật chính là ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, ngoại ý muốn đoạt được một môn côn pháp truyền thừa, có lẽ là bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân kia truyền thừa bia đá đều có một phần nhỏ sụp đổ, cho nên ta lấy được truyền thừa cũng không hoàn thiện, chỉ có trước mặt Kinh Thiên 72 côn, Kinh Thiên 36 côn, Kinh Thiên 18 côn thi triển chi pháp. Về phần đến tiếp sau Kinh Thiên 9 côn Kinh thiên ba côn cùng sau cùng kinh thiên một côn, thì đều có không chọn vẹn. Ta căn cứ trong đó một chút không chọn vẹn chi pháp ghi chép cùng mình lý giải, bỏ ra tới trăm năm thời gian, cũng chỉ đem kinh thiên chín côn cho thôi diễn ra, về phần đến tiếp sau kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn, thì từ đầu đến cuối như trong xương nhìn hoa, không cách nào sáng chế. Bất quá coi như như thế, làm ta thi triển ra kinh thiên chín côn thời điểm, cũng liền đủ đem lực lượng của ta lần nữa bộc phát đặt tới có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực cấp độ, có thể nói sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc Cho nên ta tin tưởng, nếu là bộ này côn pháp hoàn chỉnh, có đến tiếp sau kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn phương pháp tu hành, là tuyệt đối không kém gì chân long huyền giáp thuật. Phí bằng nói, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ tự tin, càng có một chút tiếng đối. Nếu không phải là như thế, hắn há lại sẽ bỏ được, đem bộ này côn pháp truyền thừa cho ra. chương 849, tu bổ hoàn thiện. Kinh Thiên Côn Pháp. Thi triển ra Kinh Thiên 9 côn tình hung dưới, liền có thể để phí bằng bộ phát ra có thể so với nguyên thần cảnh định phong cấp độ chiến lực. Kia nếu là hoàn chỉnh Kinh Thiên ba côn cùng mạnh nhất Kinh Thiên một côn đâu. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, không khỏi ngơ ngác. Những người khác trên mặt cũng lộ ra rõ ràng chấn kinh chi sắc. Dạng này côn pháp, sắp thực được xương tụng Kinh Thiên chi danh. Nói một tiếng không kém gì Chân Long Huyền Giáp thuật, coi là thật không quá đáng chút nào, thậm chí thậm chí Bạch Tử Nhạc gần ẩn có loại trực giác Môn này côn pháp, không hề chỉ là không kém gì chân long huyền giáp thuật đơn giản như vậy. Bởi vì, cái này phí bằng tại thi triển ra kinh thiên 9 côn tình hung dưới, liền có thể đem hắn thực lực khoảng cách tăng lên hai cái cấp độ, buộc phát ra có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, cho dù chỉ là khó khăn lắm đặt tới, nhiều lắm là tương đương với nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ, nhưng cũng hết sức kinh người. Càng đừng nói, tại phía trên, còn có kinh thiên ba côn cùng mạnh nhất kinh thiên một côn. Nếu như có thể đem kinh thiên 3 côn cùng kinh thiên 1 côn thi triển mà ra, kia đối với hắn chiến lược tăng lên, sẽ cỡ nào kinh người. Nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng, vẫn là cực cảnh. Thậm chí đánh vỡ thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế, có thể so với phân thần cảnh cấp độ. Đáng tiếc, môn này truyền thừa, bởi vì thời gian 5 tháng, hoặc là những nhân tố khác, không trọn vẹn, chỉ có chỉ có kinh thiên 72 côn, 36 côn, 18 côn, 9 côn trở thi triển chi pháp tự liền kinh thiên 9 côn cũng đều chỉ là phí bằng bù đắp, về phần đến tiếp sau Kinh Thiên Ba Côn, Kinh Thiên Một Côn, càng chỉ còn lại có phòng đoán. Đa tạo phí đạo Hữu Bạch tử nhạc tiếp nhận truyền thừa bia đá, thần thức quét qua, đầu tiên liền nhìn phía kia Kinh Thiên Côn Pháp, quả nhiên đã nhận ra trong đó tinh diệu, đặc biệt là không chọn vẹn chi pháp bên trong, ẩn ẩn lộ ra đối với Kinh Thiên Ba Côn cùng Kinh Thiên Một Côn miêu tả, càng là hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá thông qua truyền thừa bia đá. Hắn cũng phát hiện môn này kinh thiên côn pháp cùng hắn trong tưởng tượng cái khác đạo thuật chỗ khác biệt. Cái này kinh thiên côn pháp, chính là ít có nhục thân bí thuật, có thể hay không thi triển, hoàn toàn cùng tu sĩ nhục thân cường độ có quan hệ. Tỷ như kinh thiên côn pháp bên trong kinh thiên 72 côn, liền yêu cầu tu sĩ có ít nhất có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ nhục thân tu vi, mới có thể thi triển. Nếu là nhục thân cường độ không đủ, liền căn bản thi triển không ra môn này côn pháp tinh diệu cùng nguy lực. Mà kinh thiên 36 côn Thi liền cần nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ nhục thân cường độ, kinh thiên 18 côn thì là nguyên thần cảnh trung kỳ. Về phần kinh thiên 9 côn, ít nhất phải nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ nhục thân cường độ mới có thể phát huy ra tinh diệu. Phí bằng Sở Dĩ có thể lấy nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ nhục thân cường độ sử xuất một chiêu này, chứ cái này kinh thiên 9 côn chính là hắn tu bổ về sau sáng chế, có thể ở một mức độ nào đó làm dịu cái này phương diện áp lực bên ngoài, càng cùng hắn có một môn trong thời gian ngắn kích phát nhục thân cường độ bí thuật có quan hệ. Hai bên kết hợp mới có thể để hắn buộc phát ra nhất định phải nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ nhục thân cường độ, mới có thể thi triển một kích. Cái này đến tiếp sau trong bí thuật, cũng không có có quan hệ kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn miêu tả. Nhưng dùng cái này suy tính, từ trước đến nay thi triển kinh thiên ba côn, thì nhất định phải tu sĩ nhục thân thân cường độ, đạt tới có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ mới được. Như vậy kinh thiên một côn đâu? Là cực cảnh cấp độ, vẫn là tiến thêm một bước phân thần cảnh. Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi nhăn lại, cực cảnh cấp độ, nếu như kế hoạch, kỳ thật vẫn là nguyên thần cảnh định phong. Bởi vì thể tu cường giả thưa thớt, truyền thừa càng thêm thưa thớt, là lấy hắn căn bản không rõ ràng, là có hay không có thể tu có thể làm được, đem nhục thân tu luyện đến nguyên thần cực cảnh cấp độ. Có lẽ có, có lẽ, đây chỉ là phỏng đoán. Chí ít muốn thi triển ra kia kinh thiên một côn, tuyệt đối sẽ so với hắn trong tưởng tượng, càng thêm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn có thể đem cái này kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn đều cho bù đắp nói đến vẫn là ta chiếm tiện nghi đâu Cái này chân Long huyền Giáp thuật nhưng tuyệt đối có thể để cho ta nhục thân cường độ lần nữa tăng lên một cái cấp độ tin tưởng bước vào nguyên thần cảnh hậu kỳ đã không khó phí bằng cười lớn một tiếng lại là một mặt thỏa mãn ngâm lại cũng là bình thường Bạch tử nhạc đưa cho ra thế nhưng là hoàn chỉnh Long tộc bí chuyển chân Long Huyền Giáp thuật đối với nhục thân khai phát hiệu quả là vô cùng kinh người có thể xương thể tu trong mắt vô thượng chi luyện thể Pháp môn với phấn hắn cho ra suy cho cùng luyện thể thuật Tương đối mà nói kỳ thật phổ thông, chí ít luận chuyển thừa đẳng cấp đến nói, yếu chí ít 3 cấp độ, mà môn kia Kinh Thiên quân Pháp, có lẽ luận phần cấp, lại không chút nào yếu tại Chân Long Huyền Giáp Thuật, nhưng dù sao đã không trọn vẹn, không phải hoàn chỉnh chi pháp, nhiều lắm là chỉ có thể thi triển ra Kinh Thiên chính Côn, tự nhiên xa xa không thể cùng Chân Long Huyền Giáp Thuật tương đệ tịch luận. Chúc mừng phế đạo hữu, cái này Chân Long Huyền Giáp Thuật, không chỉ có riêng là nhục thân phương pháp tu hành, càng là đương thời hiếm, có phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp, một khi tu luyện có thành tựu Phí đạo hữu lực phòng ngự, đoán chừng coi như đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, đều khó mà tùy tiện phá vỡ. Cái này thời điểm, một bên Hồ Vương Tâu Ngọc cũng không khỏi một mặt hâm mộ nói, đáng tiếc nàng Hồ Vương nhất tộc truyền thừa, từ trước đến nay thủ hộ cực kỳ nghiêm mật, không được tư truyền, không phải nó thật đúng là giống đem Hồ Vương bí truyền, thông linh thần thuật xuất ra, cùng Bạch Tử Nhạc trao đổi một phen. Cái này tất cả đều là Bắc Minh tông chủ khí quyển, không phải ta gì về phần có vận khí như vậy cùng cơ duyên. Phí bằng cười ha ha một tiếng, nói. Lần này giao dịch, để hắn vô cùng thỏa mãn, thậm chí còn vượt qua hắn đối với lần này tầm bảo chi hành chờ mong. kia là, chúng ta tông chủ, từ trước đến nay đều khí quyển vô cùng, bực này truyền thừa, cũng sẽ không bị để vào mắt. Phó Vân Phàm cũng càng là phụ hòa nói. Hắn đối với phí bằng thu hoạch được chân long huyền giáp thuật truyền thừa, kỳ thật cũng có chút ghen tị, nhưng cũng không ghen ghét. Bởi vì, hắn thế nhưng là thật sự thuộc về Bắc minh tông người. Bây giờ mặc dù không có thu hoạch được truyền thừa, nhưng đây chẳng qua là bởi vì hắn vừa vận gia nhập, lại tại cái này thái cổ chiến trường khốn trụ nửa năm duyên cớ, tin tưởng một khi chân chính tiến vào Bắc Minh tông, các loại truyền thừa bí pháp, tin tưởng tất nhiên không ít. Mà lại trọng yếu nhất chính là pháp tắc tu luyện thất. Kia thế nhưng là có khả năng để hắn tiến thêm một bước, đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí tấn thăng phân thần cảnh cấp độ trọng bảo, so sánh cùng nhau, một chút truyền thừa ngược lại tính không được cái gì. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Bạch tử nhạc thấy mấy người tán thưởng, chỉ là khoát khoát tay, đề nghị. Một đoàn người tự nhiên biết nghe lời phải, lần nữa bắt đầu đi đường. Bọn hắn cũng sẽ không quên, mục tiêu của bọn họ chuyến này. Thái cổ chiến trường, cho dù chỉ là khu vực bên ngoài, kỳ thật cũng 10 phần hung hiểm, trừ các loại sát trận vết nước không gian chờ hung hiểm bên ngoài, cường đại hung thú cũng 10 phần không ít. Đám hung thú này, đều là thái cổ trong chiến trường, vốn là tồn tại yêu thú những vật này. Nhiễu loạn nguyên khí cùng sát khí ngất trời trời đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, mặc dù để bọn chúng thực lực mức độ lớn tăng lên, nhưng cũng bởi vậy để bọn chúng linh trí nhận lấy ảnh hưởng, biến thành chỉ biết khát máu chém giết bản năng tồn tại. Giống Thú giống kinh thiên, Bạch Tử Nhạc một đoàn người xuất hiện, rất dễ dàng liền đưa tới một đám hung thú chú ý, tại một đầu kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ hung thú dẫn đầu hạ, 7, 8 đầu thực lực yếu kém hung thú bay thẳng mà tới. Khu vực bên ngoài hung thú, thực lực lớn nhiều yếu kém, tính nguy hiểm cũng tiểu. Bác Minh tông chủ yên tâm, đều giao cho chúng ta chính là Phí bằng thụ bạch tử nhạc đại lễ, tâm tình cực dai, cao giọng hét lên một tiếng, liền nền đón tiếp lấy Trong tay trưởng côn vung lên Ông Chọn vẹn 72 đạo côn ảnh, cấp tốc càn quét mà xuống Bành Bành Bành Cơ hồ mỗi con hung thú, đều tiếp nhận chí ít 5 đạo côn ảnh Đặc biệt là đầu lĩnh kia một đầu Chọn vẹn 20 đạo côn ảnh đánh xuống phía dưới Cơ hồ trong chốc lát liền khiến cho bọn này hung thú Hóa thành một bài thịt nát, sinh cơ đoạn diệt. Đây chính là Kinh Thiên 72 Côn A. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, trong đầu cấp tốc lẽ lên có quan hệ Kinh Thiên Côn Pháp phương pháp tu hành, hai bên xác minh lẫn nhau, tâm thần bên trong, không hiểu liền có một tia xúc động. Trong lòng càng là mô phỏng vận dụng lấy Kinh Thiên Côn Pháp một tia huyền diệu, lập tức liền cảm giác được mình đối với tự thân nhục thể khống chế cường độ, tăng mạnh, rất nhanh liền từ nguyên bản 7 thành, tăng lên tới 8 thành, 9 thành, 10 thành. cùng lúc đó cũng làm cho hắn đối với kinh thiên côn pháp lý giải, tấn bánh gia tăng 40%, 50%, 60%. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, lại trực tiếp liền đem cái này kinh thiên côn pháp bên trong kinh thiên 72 Côn, triệt để lĩnh ngộ, có thể thuận lợi thi triển mà ra. Kinh thiên 72 cuốn có thể thi triển mà ra, há không chứng minh ta đã đem môn này bị thuật, cho tu luyện nhập môn." Bạch Tử Nhạc trong lòng nghĩ như vậy, vội vàng nhìn phía giao diện thuộc tính. Quả nhiên liền gặp được, kinh thiên cuốn pháp Kinh thiên 72 côn đã nhập môn chữ. Cái này kinh thiên côn pháp quả nhiên khác biệt bình thường, vậy mà mảnh chia mấy cái bí thuật, dùng cái này tiến dần lên, mỗi một cái bí thuật đại thành viên mãn, đều là kế tiếp bí thuật nhập môn. Tỷ như cái này kinh thiên 72 côn, đại thành viên mãn về sau, kỳ thật mới là tiếp theo cửa bí thuật, kinh thiên 36 côn nhập môn, cứ thế mà suy ra. Bạch tử nhạc đối với mình có thể nhanh như vậy đem kinh thiên 72 côn nhập môn, cũng không ngoài ý muốn Lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới Bất luận cái gì bí thuật, trong mắt hắn kỳ thật đều tương đối đơn giản, càng đừng nói kinh thiên 72 côn nhưng lấy tinh diệu trình độ tính toán, đỉnh bao lớn thần thông cấp độ, tự nhiên rất dễ dàng liền bị hắn lý giải nhập môn. Ngược lại là xuyên thấu qua giao diện thuộc tính bên trên kinh thiên 72 côn đã nhập một chữ, để hắn đối với cái này kinh thiên côn pháp cường đại, càng có hơn một cái rõ ràng hiểu rõ. Muốn biết hắn nhưng đồng dạng tu luyện qua tiến dai bí thuật, chính là được từ nguyên tử chân quân nguyên từ đại thiết cắt cùng nguyên từ đại thần quang Giữa hai bên tiến dai về sau huy lực, thế nhưng là có ngày đêm khác biệt. Mà cái này kinh thiên quân pháp, lại có chừng 5 lần tiến dai, coi như mỗi một lần tiến dai tăng phúc, cũng không bằng nguyên từ đại thiết cắt cùng nguyên từ đại thần quang như vậy to lớn, nhưng mỗi một lần tiến dai về sau huy lực, tăng mạnh một mảng lớn sát thực thật sự. Mặc kệ là bí thuật huyền diệu trình độ, vẫn là thi triển về sau huy lực, cũng đều vượt xa bình thường tiến dai bí thuật. Đã đã nhập môn, cũng là không giả chậm trễ cái gì, trực tiếp liền đem chi tăng lên đi Một đoàn người tiếp tục thận trọng hướng về thái cổ chiến trường chỗ sâu mà đi, mà bạch tử nhạc tâm tư thì càng nhiều đặt ở bảng thuộc tính của mình phía trên. Mắt thấy kinh thiên 72 côn nhập môn, mà lại mình hồn năng số lượng, trải qua gần như nửa năm tích xúc, cho dù mỗi ngày gia tăng không nhiều, nhưng góc gió thành báo tình hùng dưới, cũng đã có 900 triệu nhiều một chút, hẳn là đầy đủ hắn tăng lên một đợt. Tiêu hao 80 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên 72 côn tử nhập môn tăng lên tới viên mãn. Tăng lên Đối với chút tiêu hao này, Bạch Tử Nhạc ngược lại cũng không đau lòng. Hắn càng trong khi hơn nợ, kỳ thật vẫn là kinh thiên côn pháp bên trong kinh thiên chính côn, kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn uy lực cùng huyền bí. Cái này bí thuật không được đầy đủ, đối với những người khác đến nói, có lẽ là khó mà giải quyết to lớn nan đề, nhưng tại Bạch Tử Nhạc xem ra, tả hữu bất quá là nhiều tốn hao một chút hồn năng vấn đề. Sớm tại hắn tu hành lúc đầu, luyện võ thời điểm, hắn liền mượn nhờ qua giao diện thuộc tính bù đắp qua đi tục phương pháp tu luyện. Cái này kinh thiên côn pháp mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng chắc hẳn cũng có thể bị giao diện thuộc tính cho thuận lợi thôi diễn ra. 80 triệu điện hồn năng tiêu hao hầu như không còn ngáy mắt, trong chốc lát, liền có một đại cổ có quan hệ kinh thiên 72 côn thi triển tri chi pháp, huyền diệu tại bạch tử nhạc trong đầu hiện lên. Mà hắn cũng giống như trải qua mấy chục trên trăm năm chăm chỉ không ngừng khổ tu bình thường, trực tiếp đem môn này đục thân bí thuật, tu luyện đến viên mãn cấp độ. Viên mãn cấp độ kinh thiên 72 côn, uy lực so với nguyên tử cựu tuyệt thần kiếm, cũng đều phải mạnh lên một đoạn. Bạch tử nhạc yên lặng so sánh, rất nhanh liền lần nữa nhìn phía giao diện thủ tính. Quả nhiên gặp được kinh thiên 36 con đã nhập môn chữ Tiêu hao 160 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên 36 con từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tiêu hao 320 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên 18 con từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch tử nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên. Nhất thời Vô số có quan hệ kinh thiên 36 côn cùng kinh thiên 18 côn tin tức ngay tại hắn trong đầu hiện lên hắn bắp thịt cả người run run ở giữa càng giống là trong thời gian thật ngắn liền đem cái này hai môn côn pháp tu luyện vô số 5 tháng bình thường tạo thành nhất là bản năng cơ bắp ký ức mà hắn nhục thân cường độ nhưng vượt xa phí bằng mấy lần không ngừng có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong thể tu tại phân biệt vận dụng hồn năng đem tăng lên tới viên mãn về sau tự nhiên nhẹ nhóm đem cái này hai môn lục thân bí thuật nắm giữ nhưng thuần thuộc vận dụng xuống, chính là kinh thiên 9 côn. Bạch tử nhạc trong đầu hiện ra kinh thiên 9 côn phương pháp tu luyện. Bởi vì phân biệt đem trước mặt kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn cùng kinh thiên 18 côn tu luyện đến viên mãn cấp độ, là lấy hắn đối với kinh thiên côn pháp lý giải, trình độ nào đó đến nói, thậm chí tháng qua nắm giữ môn này bí thuật đã đạt đến gần ngàn năm phí bằng. Là lấy, hắn rất tùy tiện liền phát hiện cái này kinh thiên 9 côn chỗ không ổn. Trước đó, phí bằng cũng đã nói cái này kinh thiên Pháp Phía trước ba thức đều tương đương hoàn thiện, nhưng trực tiếp tu luyện thi triển, nhưng cái này kinh thiên 9 côn, kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn, lại bởi vì thời gian năm tháng, hoặc là nguyên nhân khác, hư hại hơn phân nửa, chỉ có lẽ kẻ một điểm ghi chép. Cho nên, cái này kinh thiên 9 côn, kỳ thật chính là phí bằng tu bổ hoàn thiện về sau pháp. Chỉ là, phí bằng mặc dù chính là tinh giới ít có thể tu cứng giả, tại thể tu một đạo bên trên thành tiểu cơ cao, nhưng dù sao không bằng sáng chế cái này kinh thiên côn pháp tồn tại co như tại nguyên do bí pháp bên trên tiến hành tu bổ, cũng từ đầu đến cuối khó mà chân chính lý giải tinh túy trong đó. Cho nên, hắn sở tu bổ kinh thiên chiến quân, cũng không phải là hoàn chỉnh chi pháp, cũng không hoàn thiện. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền minh bạch trong đó chỗ không ổn nguyên do, càng cơ hồ trong chốc lát, nghĩ đến mượn nhờ giao diện thuộc tính tới chữa trị. Chương 850: Phát giác tung tích. Sơ tại Bạch Tử Nhạc tu hành lúc đầu, hắn liền mượn nhờ giao diện thuộc tính lưu hóa chi năng, chữa trị qua không trọn vẹn chi pháp. Cho dù cái này kinh thiên côn pháp, luận phẩm cấp, so sánh hắn lúc đầu ưu hóa chữa trị công pháp bí thuật, mạnh vô số lần, cũng tinh diệu vô số lần, nhưng hắn tin tưởng lấy giao diện thuộc tính cường đại, tất nhiên có thể làm được điểm này. tả hữu, bất quá là tốn hao hồn năng nhiều ít vấn đề. Mà hồn năng, tại bạch tử nhạc xem ra mặc dù chân quý, nhưng nếu là để mà tăng lên mình thực lực, hắn cũng sẽ không có mảy may keo kiệt. Tốn hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên chín côn ưu hóa Quả nhiên có thể ưu hóa xong thiện, mà lại tốn hao hồn năng số lượng, cũng so ta tưởng tượng bên trong thấp rất nhiều. Bất quá đây cũng là bình thường, cái này kinh thiên chính côn, kỳ thật đã một môn hoàn chỉnh lục thân bí thuật, mặc dù luận uy lực, có lẽ so nguyên bản bí thuật kém một chút, càng không bằng nguyên bản tinh diệu, nhưng dù sao chính là thể tu cường giả phí bằng căn cứ nguyên bản chi pháp bù đắp bí thuật, đồng dạng cường đại, cũng tương đối hoàn thiện, thi triển về sau, chí ít có nguyên bản tám thành trở lên uy lực. tự nhiên mà vậy Chữa trị cần tiêu hao hồn năng số lượng, cũng không phải là khủng bố như vậy. Bạch tử nhạc trong lòng giật mình đồng thời, cũng rất nhanh nhẹ nhàng thở ra. 100 triệu điểm hồn năng tuy nhiều, nhưng ở hắn xem ra, so sánh bản đầy đủ kinh thiên chín côn đến nói, liền không coi là cái gì. Mà cái này hoàn toàn mới hoàn chỉnh kinh thiên chín côn, nghĩ đến cũng tất nhiên sẽ so trải qua phí bằng sáng tạo ra kinh thiên chín côn càng thêm tinh diệu, cũng càng thêm cường đại. Yêu hóa. Không chần chờ, bạch tử nhạc rất nhanh lựa chọn ưu hóa Nhất thời, bạch tử nhạc trong đầu thanh minh, sau đó sau đó một khắc, liền có vô số có quan hệ kinh thiên chín côn thi triển chi pháp, tại hắn trong đầu hiện lên, phân tích, lý giải, gây dựng lại, bổ sung. Lại đến sau cùng thành hình. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn giống như là trải qua viễn cổ thời đại, vị kia sáng chế kinh thiên côn pháp vô thượng cường giả sáng tạo công tội trình bình thường, đơn giản má mau lẹ, đem cái này kinh thiên chín côn cho xong ra. Nguyên lai like đây mới thực sự là hoàn chỉnh kinh thiên chín côn. Cùng kinh thiên 18 côn so sánh, không chỉ có càng thêm tinh diệu, đánh ra thời điểm, điệp ra phía dưới, uy lực cũng càng vì khủng bố. Một côn ra, hình thành 9 đạo côn ảnh, cái này chín đạo côn ảnh, nhưng phân tán đánh ra, càng có thể trùng điệp thi triển, một côn trồng lên một côn, uy lực cũng theo đó tăng lên, đặt đến một cái kinh khủng hơn trình độ. Bạch tử nhạc vốn là rõ ràng, cái này kinh thiên côn pháp, chính là lấy một côn hóa vạn côn, vạn côn phân tán hợp nhất vì 72 côn, 36 côn. 18 côn, 9 côn, 3 côn, 1 côn Pháp môn. Kinh thiên 9 côn bên trong mỗi một côn, vốn là trải qua 4 lần côn ảnh lực lượng dung hợp, một lần nữa theo thứ tự nhập ra, uy lực tự nhiên hết sức kinh người. Hắn đoán chừng, môn này kinh thiên 9 côn nếu là bị hắn tăng lên tới viên mãn, lại từ chính hắn thi triển mà ra, dựa vào hắn bây giờ nhục thân lực lượng, tất nhiên có thể dùng chi bột phát ra có thể so với nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ lực lượng. Nguyên thần cực cảnh, thế nhưng là một cái ngưỡng cửa co như hắn nhục thân lực lượng có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong thể tu, nhưng muốn buộc phát ra có thể so với cực cảnh cấp độ một kích, cũng tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Làm sao biết vô số khôn đốn nguyên thần cảnh đỉnh phong vô số năm tu sĩ, muốn buộc phát ra cực cảnh một kích, đều vô cùng gian nan, thậm chí cả đời đều chỉ có thể dừng bước ở đây, càng đừng nói là thể tu cường giả. Bạch Tử Nhạc nhưng bằng cái này kinh thiên chín côn liền đạt tới cực cảnh, đồng dạng có thể nghĩ một côn này pháp tinh diệu cùng cường đại. Trong điếu nhất chính là kinh thiên chín côn cũng không phải là môn này côn pháp uy lực cực hạn Tại phía trên, còn có kinh thiên ba côn cùng mạnh nhất kinh thiên một côn. Bạch tử nhạc lần nữa suy nghĩ, đối với cái này đến tiếp sau phương pháp tu luyện, không khỏi có càng nhiều mong đợi hơn. Bất quá, cái này kinh thiên 9 côn bổ sung đầy đủ về sau, ta hồn năng cũng còn thừa không nhiều lắm, chỉ còn lại có 270 triệu điểm, đã không đủ để đem cái này kinh thiên chín côn, tăng lên viên mãn. Bạch tử nhạc quét mắt giao diện thuộc tính, thầm than một hơi cuối cùng không có tiếp tục tăng lên. Mà tại khoảng thời gian này, Phó Vân Phàm, phí bằng mấy người cũng đều lần lượt xuất thủ, phân biệt giải quyết một đám hung thú, lại hoàn toàn không biết, chỉ là tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc tại thể tu một đạo phía trên, liền đã phát sinh thủy biến, không chỉ có hoàn toàn nắm giữ mình nhục thân chi lực, càng đem vừa mới vào tay kinh thiên côn pháp, tu luyện đến vô cùng cao thâm tình trạng. Luận đối với kinh thiên côn pháp nắm giữ cùng thi triển về sau uy lực, hắn thậm chí còn thắng qua phí bằng. Cẩn thận phía trước có một khe hở không gian Hồ yêu Vương Tâu Ngọc đột nhiên cao giọng nhắc nhở phí bằng nghe vậy vội vàng thuận tay vung ra một côn suy một tiếng côn ảnh tiêu tán lập tức một đạo thật dài cơ hồ vượt ngang mảng lớn không gian khu vực vết nước không gian gianm khắp nơi bình thường hình hằng tại sở hữu người trước mặt cái này hoang cổ vực trong chiến trường là khó dây dưa nhất để người khó lòng phòng bị chính là nảy vết nước không gian nếu không có nắm giữ cường đại Linh nhan bí thuật hoặc là siêu phạm lực cảm giác Căn bản không phát hiện được này vết nước không gian tồn tại, khả năng trong bất chi bất giác, liền sẽ thụ trọng thương. Phí bằng trong lòng run lên, sắc mặt có chút có chút khó coi nói. Hắn chính là thể tu, sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng ở cảm giác phương diện, lại cứ thấp, là lấy đối với cái này ẩn dấu vết nước không gian căm thủ đến tận sương thủy. Này vết nước không gian, vốn là dấu ở không gian chỗ sâu, mắt thường không thể gặp, chỉ có đem lực cảm giác tăng lên tới nhưng chạm đến thiên địa bản chất trình độ, mới có thể có chỗ phát giác cũng chính là Tô đạo Hưu Thiên Phú dị bẩm, thông linh thần thuật tinh diệu vô cùng, không phải chúng ta một nhóm muốn thuận lợi xâm nhập, cần phải khó khăn rất nhiều. Phó Vân Phàm cũng không khỏi mở miệng nói ra. Tại cảm giác phương diện, hắn đồng dạng cũng không ám hiểu. Giao đạo Hưu quá khen rồi, tại chân thần trước mặt, ta lại sao dám dành công. Bằng vào ta năng lực, cũng chỉ tại cái này khu vực bên ngoài có thể phát huy ra một chút tác dụng, thật đến khu vực trung tâm, đoán chừng còn được Bắc Minh tông chủ xuất mã mới được. Nói Tâu Ngọc không tự chủ được nhìn Bạch Tử Nhạc một chút. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, biết Tâu Ngọc mơ hồ có chút ý do xét, cũng không thèm để ý. Lấy hắn đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cùng lý giải, lại tăng thêm kim hồn đặc tính, tự nhiên cũng có thể tùy tiện phát giác được này vết nước không gian tồn tại, nhưng hắn tin tưởng Tâu Ngọc bọn người có thể an toàn ra vào, tự nhiên cũng có năng lực giải quyết bực này vấn đề. Một ngày sau đó, một mảnh đặc thù không gian ba động, đồng nhiên dáng lâm tại trong lòng mọi người không hiểu ở giữa Sở hữu người liền cảm giác được giữa thiên địa thiên địa linh khí mặc dù nồng đầm do người, nhưng lại tràn đầy cuồng bạo chi khí, chỉ là một chút hấp thu, lại đều để người cảm thấy có chút nói nhói. Cẩn thận, chúng ta đã tiến vào khu vực trung tâm. Cái này khu vực trung tâm, linh khí càng thêm táo bạo, hung thu thực lực cũng tương ứng tăng lên rất nhiều. Tiểu liên vết nước không gian cùng tuyệt sát đại trận số lượng, cũng theo đó tăng vọng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, trong này tâm khu vực, trừ những này đã biết hung hiểm bên ngoài, nhất là nguy hiểm, vẫn là Thợ săn. Phí bằng một mặt chỉnh chọc nói. Thợ săn. Bạch tử nhạc sững sở. Cái này thợ săn, chính là chiếm cứ tại thái cổ chiến trường bên trong từng cái nguyên thần cảnh cường giả Mọi người đều biết, thái cổ chiến trường bên trong bảo vật vô số, đặc thù thiên địa hoàn cảnh tạo nên hạ, mỗi cách một đoạn thời gian càng là có ngày dị bảo sinh ra. Cũng bởi vậy, tinh dối các nơi, sẽ có lâm vào càn cối, tự biết vô vọng đại đạo tu sĩ, sẽ mạo hiểm bước vào nơi đây, chính là hy vọng có thể nhiều đến một đại cơ duyên. Nhưng ở thái cổ chiến trường bên trong, bảo vật tuy nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể có thu hoạch. Cho nên có chút cường giả không cam lòng phía dưới, liền sẽ đối cái khác tu sĩ động thủ, giết người đoạn bảo, cướp đoạt cơ duyên. Phí bằng giải thích một câu, mở miệng nói ra. Thì ra là thế. Bạch tử nhạc gật đầu, ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình, bất động thanh sắc ở giữa, liền phát hiện tại bọn hắn phải làm chỗ cái nào đó sâu trong hư không, đang có một vị tu sĩ cẩn thận ẩn giấu đi. Hiển nhiên. Hắn chính là phó vân Phàm bọn người nói tới thợ săn. Lúc này hắn chờ ở bạch tử nhạc đám người phải qua chỗ, tùy thời nổi lên xuất thủ. Là kiểu tinh đạo cung tôn miếu tôn giả, nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh thực lực, cực kỳ am hiểu ám sát chi thuật, ẩn nấp thủ đoạn càng là vô cùng cao siêu. Theo ta được biết, hắn là tại 70 năm trước, bước vào thái cổ chiến trường, bây giờ xem ra, lại là vẫn luôn tại săn giết cái khác đồng đạo, giành cơ duyên. Bạch tử nhạc sớm tại trước đó Liên đối toàn bộ tinh giới một chút nguyên thần cảnh cứng giả từng có tương đối ký càng hiểu rõ lúc này so sánh mặt mũi của đối phương thủ đoạn cơ hội lập tức liền phán đoán tới thân phận của người này trong đầu cũng theo đó lẽ lên hắn một chút tin tức kiểu tinh đạo cung làm thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ càng càng am hiểu ám sát tri thuật mà cái này tôn miêu chính là kiểu tinh đạo cung bên trong cường giả hiếm có không chỉ có tiên pháp cảnh giới cực cao cao đặt có nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ ẩn nấp thủ đoạn càng là mạnh đáng sợ Trực tiếp để hắn ẩn thân tại không gian khoảng cách bên trong, nếu không phải đối với thiên địa không gian vô cùng hiểu rõ tu sĩ, coi như giò xét thủ đoạn cao minh vô cùng, cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Tỷ như Tâu Ngọc, tại thái cổ chiến trường khu vực trung tâm, tự nhiên lộ ra cẩn thận từng ly từng tí đem giò xét chi lực tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn là không thể phát giác được mảy may vết tích, liền có thể nghĩ mà biết. Cũng chính là bạch tử nhạc cảnh giới không yếu, đối với thiên địa đạo tắc cảm ngộ càng là vô cùng tinh thâm mà lại trọng yếu nhất chính là hắn nguyên thần, chính là lại có hồn hồng tơ vàng cùng hắn linh hồn thuế biến dung hợp mà thành, trời sinh có đặc thù huyền diệu, nhưng nhìn thiên địa vật pháp, nhìn vạn vật thủy triều lên xuống, tự nhiên cũng có thể tùy tiện nhìn ra, cái này tôn nguyêu cho ẩn thân. Tổng cộng 4 vị nguyên thần cảnh tu sĩ. Mạnh nhất là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ Phó Vân Phàm, cái này Phó Vân Phàm xuất thân từ Lưu Vân Tông, nhưng cái này Lưu Vân Tông chính là tiểu tông tiểu phái, tại mấy trăm năm trước liền đã rã thừa tương đối yếu kém. Nghĩ đến thực lực có hạn. Sau đó là kia thể tu cường giả phí bằng, cái này phí bằng thực lực cũng không thể coi thường, tục truyền kia kinh thiên côn pháp lai lịch mười phần không đơn giản, một khi hoàn toàn bộ phát, coi như ta thu thập cũng sẽ có điểm khó giải quyết. Về phần kia hồ vương nhất tộc xuất thân Tâu Ngọc, chính diện chém giết tuyệt đối yếu kém vô cùng, mặc dù huyện thuật tương đối khó quấn, nhưng đối ta huy hiếp không lớn. Cuối cùng thì là kia nhân tộc tu sĩ, hiển nhiên là khoảng thời gian này tân tấn nguyên thần cảnh cứng giả, khí thế cũng không Phàm Nhưng nhiều nhất mới bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, tiện tay liền có thể bị ta chấn ác. Tôn Miêu rất cẩn thận, càng 10 phần cẩn thận. Sớm phát hiện Bạch Tử Nhạc một đoàn người tung tích thời điểm, cũng lập tức so sánh tư liệu, bắt đầu phán đoán đoàn người này thân phận cùng thực lực. Hắn sở dĩ có thể nhiều lần thành công, một đường trưởng thành là cựu tinh đạo cung số một số hai ám sắt cường giả, chính là dựa vào hắn phần này cẩn thận. Bốn người này, một cái nguyên thần cảnh hậu kỳ, ba cái nguyên thần cảnh trung độ Mặc dù ta đối với xa lạ kia tu sĩ giải không nhiều, nhưng một cái nguyên thần cảnh trung kỳ, hơn nữa còn chỉ là vừa mới bước vào nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ tu sĩ, nghĩ đến không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến, đối ta ảnh hưởng cũng rất là khác biệt. Cho nên, lần này ta có thể đọc thủ. Tôn Miễu cẩn thận tính toán, rất nhanh liền có phán đoán. Làm thợ săn, hắn không thiếu khuyết kiên nhẫn, như thái cổ chiến trường bực này địa phương, cần kiên nhẫn liền mạnh hơn. Bạch tử nhạc đám người tiên pháp cảnh giới còn có cựu tinh đạo cùng bên trong miêu tả từng cái cường giả thực lực thủ đoạn, rốt cục để hắn hạ quyết tâm. Vạn mét, 9000 ngàn mét, 8 mét. Một nhóm 4 người cẩn thận đến gần, Tâu Ngọc đi đầu dẫn đầu, ngay sau đó là Phó Vân Phàm cùng phí bằng, cuối cùng mới là Bạch Tử Nhạc. Rốt cục, Tâu Ngọc từ hắn bên người vô chi vô giác ở giữa, vượt qua trôi qua. Sau đó là Phó Vân Phàm cùng phí bằng. Coi như Tôn Miếu có 5 chắc 10 phần, tại phí bằng bọn người từ bên cạnh hắn đi ngang qua thời điểm. Có thể trong nháy mắt xuất thủ, đem mấy người bắt giết, hình thành chiến quả, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, trong bốn người vị kia không biết cường giả, cuối cùng để tâm hắn có lo lắng. Đúng vậy, coi như đại chiếm ưu thế, tôn miếu tự thân còn có bảy thành trở lên năm chắc tình hương dưới, hắn vẫn là lựa chọn cẩn thận. Cũng theo đó, đem ngay lập tức xuất thủ mục tiêu, rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Mặc kệ người này, có cái gì chỗ kỳ diệu. Hắn đều muốn cam đoan tại ngay lập tức đem công kích huynh tả tại hắn trên thân, trực tiếp đem chém giết, giải quyết một đại huy hiếp. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bạch tử nhạc nhích tới gần, vô chi vô giác bình thường, theo sắt cầm đầu tâu ngọc bộ pháp. Ngay tại lúc này, tôn miễu vừa đúng lúc này gầm nhẹ, thân hình khẽ động ở giữa, đang muốn từ hư không cách ngăn chỗ sâu, chỗ hết tài năng. Ngay tại lúc này, bạch tử nhạc đôi mắt tỏa sáng, giờ khác này đồng dạng khẽ quát một tiếng, xoay tay một cái Một cây trường côn tùy theo hiện hiện. Cái này trường côn chính là lúc trước hắn trinh chiến chiến lợi phẩm một trong, chính là trung phẩm nguyên thần chi bảo, bị hắn thuận tay lấy ra, sau đó vào đầu một côn vung ra. Một côn này vung ra nháy mắt, tinh không phấn chấn, thái cổ chiến trường khu vực trung tâm kia nhiễu loạn nguyên khí, đều tùy theo phát ra nổ đùng, trọn vẹn 18 đạo côn ảnh càng là trùng điệp vung ra. Bành! Bành! Bành! Từng đạo tiếng vang, tại buộc phát ra trước đó, kia từng đạo côn ảnh lại đã trước một bước thăm dò vào hư không cách ngăn chỗ sâu, hung hăng đánh vào tôn miêu trên thân. Cái gì? Tôn miêu trừng mắt, trận mắt hốt mồm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền phát hiện tung tích của ta? Hắn căn bản không dám tin tưởng. Muốn biết hắn ẩn nấp thủ đoạn, chính là hắn nhất là đắc ý bí thuật thủ đoạn, coi như cực cảnh cứng, giả, cũng rất khó tại hắn đứng im bất động tình hùng dưới, phát hiện đến tung tích của hắn. Kết quả lúc này Lại bị một cái mới vào nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, cho tham dò đến. Ngay sau đó, hắn trong lòng chính là nổi giận. Coi như phát hiện lại như thế nào. Một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, Đến cùng có cỡ nào tự tin, lại có can đảm cùng mình đối công. chương 851, cựu tinh đạo cung cùng chủ tôn bất thông. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện, Cái này nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ sử xuất cuốn pháp, Không có chút nào nguyên thần ba đậu. Điều này đại biểu lấy cái gì? Há không đại biểu cho, đối phương sử dụng, chính là ít có thể tu thủ đoạn. Thể tu thủ đoạn. Tôn miễu cười lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy xem thường chi sắc. Thể tu trong mắt hắn, có thể hướng đến đều là không ra gì tồn tại, từ xưa đến nay, nhưng từng nghe qua có thể tu thành đạo, tiến dai phân thần cảnh sao. Cơ hồ không có. Coi như đối phương lúc này thi chuyển ra, có mấy phần tinh diệu, lại thế nào khả năng để hắn động dung. càng đừng nói, hắn tiên pháp cảnh giới nhưng vượt xa đối phương. nghĩ đến nơi này Tôn miếu trong tay phi đao lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, tự thân bàn tay lại có chút rối ra, trưởng ấn quét ngang. Cưỡng. Phi đao tại trong chốc lát liền cùng bạch tử nhạc trường côn đụng vào nhau, sau đó nháy mắt bắn bay, ngay sau đó bạch tử nhạc côn ảnh dư lực không giảm, hung hăng đập vào hắn trưởng ấn phía trên, như tồi khô lạp hủ bình thường, trưởng ấn vỡ tan, côn ảnh lập tức đập vào hắn trên thân. Vâng. Tôn miếu chân tôn thân hình nháy mắt bay ngược mà ra. Một côn này, chính là kinh thiên côn Lấy bạch tử nhạc nhục thân cường độ sử xuất viên mãn cấp độ kinh thiên 18 côn, uy lực kinh thiên, cho dù mỗi một đạo côn ảnh uy lực cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường đại, chỉ tương đương với nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cường giả một kích toàn lực, nhưng trọn vẹn 18 đạo côn ảnh đập ra, nhưng cũng hết sức kinh người. Nếu không phải tôn miêu chân chính hai đạo công kích ngăn cản, tăng thêm nó trên thân còn có phòng ngự đạo bảo, chỉ này một kích, liền có thể đem hắn trọng thương. Cái gì? Có người đánh lén? là cựu tinh đạo cung tôn miểu chân tôn. Cho đến lúc này, Tông Ngọc, Phó Vân Phạm bọn người kinh hãi, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Đặc biệt là đi đầu Tông Ngọc, càng là mồ hôi lạnh dòng dòng rơi thẳng. Làm người đầu lĩnh, từ trước đến nay đối với mình lực cảm giác 10 phần tự tin, nhưng lại mảy may không thể phát giác được tôn miểu chân tôn tung tích, đồng thời càng làm cho nàng hoảng sợ là chính mình mới mới vừa từ tôn miểu chân tôn trước mặt đi qua, trước sau khoảng cách chỉ có trăm mét. 100 mét khoảng cách. Đối với nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói, coi là thật tiện tay có thể đến, có thể nói là gần trong căn thức. Mà lấy tôn miểu chân tôn thủ đoạn, như đối phương lúc ấy xuất thủ, bọn hắn không có người nào dám nói, mình có thể đào thoát một kiếp, tất cả đều muốn bị nháy mắt chém giết. Nghĩ đến nhóm người mình mới tại quỷ môn quan bên trên đi một lượng, ba người mồ hôi lạnh nháy mắt liền rơi xuống xuống tới, càng vô cùng may mắn. Còn tốt, còn tốt tôn miểu chân tôn mục tiêu cũng không phải là bọn hắn còn tốt bọn hắn một nhóm bên trong có Bắc Minh tông chủ bọn hắn nhìn xem Bắc Minh tông chủ xuất thủ một quân già không chỉ có xinh sinhh đem tôn miệu chân tôn bức bách mà ra càng đem công kích của đối phương đánh nát đem hắn đánh bay trong lòng liền vô cùng hương phấn cùng kính nghệ Bắc Minh tông chủ thế nhưng là cực cảnh cơ giả ra tay với hắn cái này tôn miệu chân tôn quả nhiên là muốn chết tôn miệu chân tôn ở tại thái cổ chiến trường đã hơn 70 năm có lẽ căn bản không rõ ràng Bắc Minh tông chủ thân phận cùng thực lực cũng nói không chừng Không phải, coi như hắn to gan, đoán chừng cũng không dám đối Bắc Minh tông chủ xuất thủ. Cũng là bình thường, ai có thể nghĩ tới tông chủ mới bất quá nguyên thần cảnh sơ? Hả? Trung kỳ? Tông chủ đã đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ rồi. Phó Vân Phàm đang muốn phụ họa, muốn cảm thán Bạch Tử Nhạc cảnh giới tuy thấp, thực lực lại mạnh sự thực đáng sợ, lại bỗng phát hiện, Bạch Tử Nhạc cảnh giới vậy mà đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Lập tức chấn kinh lên tiếng. Những người khác trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ động dung. Bình thường thời điểm, nếu không phải tận lực gió xét, ngoại nhân là rất khó phát giác được cùng cảnh tu sĩ thực lực cảnh giới, bọn hắn trước đó cũng bản năng coi là, bạch tử nhạc mới bất quá nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh. Không nghĩ tới lúc này nhìn xem đối phương xuất thủ, tiên pháp khí tức hiện lộ phía dưới, mới minh ngộ đối phương đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ sự thật. Nghĩ đến đối phương mới cấp đột phá đến nguyên thần cảnh sơ kỳ không lâu, mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chờ một chút, không biết các ngươi chú ý tới không có. Bác Minh đạo hưu vừa rồi sử xuất, tựa như là thể tu bí thuật, kinh thiên quân pháp. Đông nhiên, Hồ yêu vương tâu ngọc nghẹn ngào hô to, dường như có chút không dám tin tưởng. Nếu là nhớ không lầm, bạch tử nhạc thu hoạch được cái này thể tu bí thuật kinh thiên quân pháp truyền thừa, trước sau mới thời gian một ngày a Chỉ là một ngày, liền đem bí thuật như vậy nắm giữ. Đúng là thể tu bí thuật, kinh thiên quân pháp. Mà lại, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói Bắc Minh tông làm chủ gia kinh thiên quân pháp. Đặc biệt là cái này kinh thiên mười tăng côn, lại so ta lúc thi triển, còn muốn tinh diệu cường đại mấy phần. Phí bằng lúc này cũng khiếp sợ cơ hồ chết lặng, mang theo một tiêu mê mang ngự khi nói. Hán biết, bác Minh Tông chủ năng có như vậy lớn như vậy thanh danh, lấy vừa vạn độ kiếp tấn thăng làm nguyên thần cảnh sơ kỳ thân thể, liền được công nhận vì cực cảnh cường giả một trong, tất nhiên thiên tư kinh thế, siêu phàm thoát tục có thể xưng tiên pháp thế giới vạn cổ nàn tìm yêu nghiệt. Nhưng cũng căn bản không nghĩ tới. Đối phương chỉ là vừa mới tiếp xúc kia kinh thiên quân pháp, hắn thậm chí đều không có nhìn thấy đối phương phân tâm tu luyện, chỉ là nhìn một chút. Kết quả, đến lúc này, không chỉ có trực tiếp đem cái này một thể tu vô thượng diệu thuật hoàn chỉnh lĩnh nộ, càng có thể tùy tiện thi triển đi ra, mặc kệ là tinh diệu trình độ vẫn là huy lực, đều hơn xa với hắn. Hắn lập tức mê mang, bị đả kích không nhẹ. Chẳng lẽ hắn đối với cái này kinh thiên quân pháp mấy trăm gần ngàn năm khổ tu cùng lĩnh nộ, đều là một chuyện cười. Đối với phí bằng sợ hai thán phục bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc tự nhiên không thể nào hiểu rõ, đương nhiên coi như biết được, cũng không thèm để ý. Đối phương hiểu lầm hắn thiên tư kinh thế, có 102 đương đại, hắn ngược lại vui thấy kỳ thành, giao diện thuộc tính bí mật, có khả năng, hắn tất nhiên là hy vọng, mãi mãi cũng chỉ chôn ở chính hắn trong lòng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được. Một côn đem tôn miếu đập bay về sau, Bạch Tử Nhạc cũng không chần chễ, xuất thủ lần nữa. Hắn thân hình lóe lên, chân đạp hư không, hùng hổ khí huyết Bay lên ở giữa, nồng đậm tựa như hỏa vân búc lên, nắm chắc trường côn, tại hắn khí huyết lôi kéo dưới, run không ngừng, càng bắn ra từng tia từng sợi khí huyết cương khí. Ông! Ông! Ông! Đồng nhiên, trường côn vung ra, vạn đạo côn ảnh càn quét mà xuống. Kinh thiên 72 côn. Kinh thiên 36 côn. Kinh thiên 18 côn. Sau đó bạch tử nhạc lại thuận thế đem kinh thiên 9 côn thi triển mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc liền đem Kinh Thiên Côn Pháp hoàn toàn hiển lộ mà ra, giữa cả thiên địa đều rất giống bị côn ảnh càn quét bình thường, đem thiên địa đóng phòng, hư không nổ đùng, côn ảnh vị trí trung tâm, thậm chí đều bị chèn ép tựa như hỗn độn bình thường, bạo ngược nguyên khí hóa thành giới tử. Như thế khả năng, người đến cùng là ai? Tinh giới bên trong, cái gì thời điểm xuất hiện qua lại xuất hiện người như thế cường đại thể tu. Tôn Miêu giống to, sắc mặt trong chốc lát trở nên vô cùng tái nhợt. Bạch Tử Nhạc công kích quá dày đặc, Một côn tiếp lấy một côn, liên miên bất tuyệt bình thường, mà lại một côn mạnh hơn một côn, mỗi một côn đều rất giống có thể đem thiên địa sụp đổ bình thường. Cho dù hắn thực lực kinh thiên, có rất nhiều phòng ngự bảo mệnh chi thuật, nhưng cũng cảm thấy một tia tuyệt vọng. Trọng yếu nhất chính là, hắn kia lúc đầu bị hắn coi là át chủ bài ẩn thân đảo mệnh chi pháp, tại cái này côn hành áp bách phía dưới, căn bản thi triển không ra, càng khó có thể hơn giấu vào không gian chỗ sâu, thoát khốn mà ra. Thế là, hắn chỉ có thể ngạch háng Càn khôn bắt quái che đậy, chân pháp áo giáp, đại quang minh hộ thuẫn. Từng kiện phòng ngự pháp bảo bị hắn sử xuất, sau đó liền bị bạch tử nhạc côn ảnh đập trúng, cấp tốc vỡ tan. Vâng! Vâng! Vâng! Từng đạo côn ảnh nện xuống, một côn mạnh hơn một côn, cơ hổ mỗi một côn, nếu là tại cái khác địa phương, đều có thể đem không gian khoảng cách đánh xuyên qua, lộ ra hư không loạn lưu cảnh tượng, rơi vào tôn miêu trên thân, càng là lớn hắn thân hình rung động, cho dù có rất nhiều phòng ngự thủ đoạn hộ thể Nhưng kình lực xuyên thấu phía dưới cũng hắn khó mà tiếp nhận, bị thương nặng. Yêu Liên Nguyên Thần phía trên đều ẩn ẩn nổi lên một tia khé hở, hiển nhiên không kiên trì được bao lâu thời gian. "Đạo Hưu, Đạo Hưu tha mạng, lao tôn ta chính là Cửu Tinh Đạo Cung địa chủ, càng là Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ Tôn bác Thông tộc, thuốc. Đạo Hưu nếu là có thể tha ta một mạng, ta nguyện ý xuất ra trọng bảo đem tặng, càng lấy tâm ma phát tệ, không mượn nhờ Cửu Tinh Đạo Cung đối Đạo Hưu xuất thủ. Mong rằng Đạo Hưu xem ở chúng ta Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ Cực cảnh tu si tôn bác thông trên mặt ngũi, bỏ qua ta một ngựa. Cảm thấy tự thân tình huống, trốn lại trốn không thoát, kháng cũng gánh không được, đặc biệt là ở phía xa còn có tâu ngọc, phó vân phàm cùng phí bằng 3 người nhìn chằm chằm, tôn miểu chân tôn thật luôn cuống, vội vang mở miệng cầu xin tha thứ, một bộ chịu thua bộ ráng. Cựu tinh đạo cung cung chủ, tại thập đại cực cảnh cường giả bên trong, đều có thể xếp tại trước ba liệt kê tôn bác thông tộc thúc Bạch tử nhạc ngữ khí không hiểu mà hỏi. Đúng, trên thực tế Chúng ta cung chủ sớm tại hơn trăm năm trước, liền tự sáng chế phá thiên cấp đạo thuật, phá vỡ thiên địa áp chế đại đạo phong tỏa, bây giờ trăm năm trôi qua, hắn nội tỉnh càng sâu, thực lực tự nhiên tiến thêm một bước. Đoán chừng coi như vấn đỉnh đương thời thứ nhất, cũng không phải việc khó. Tôn Miếu tâm thần bâng lãng, vội vàng mở miệng giải thích, trong giọng nói càng là mang theo một tia vẻ đắc ý. Tôn Bất Thông, thế nhưng là đương đại cường giả tuyệt thế, thiên tư xuất chúng, siêu phàm thoát tủ, sớm tại nguyên thần cảnh trung kỳ thời điểm, Liên tục có đối đầu Nguyên Thần cảnh đỉnh phong chi cảnh vạn trọng sơn sơn chủ chiến tích, mà tại Nguyên Thần cảnh hậu kỳ thời điểm, liền triển lộ ra siêu phàm chiến lược, nhưng cùng 9 đại cực cảnh cường giả tranh phong, được công nhận là thứ 10 đại cực cảnh cường giả. Bây giờ Tôn Bắc Thông thực lực đạt đến Nguyên Thần cảnh đỉnh phong, càng sáng chế ra phá thiên cấp đạo thuật, phá vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa, chiến lực càng thêm kinh thiên, đủ tại rất nhiều cực cảnh cường giả bên trong xứng hùng, có vấn đỉnh đệ nhất khả năng. Tin tưởng bất luận kẻ nào nghe được cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ cho mấy phần chuốt tình mọn. Thật sao? Kia cựu tinh đạo cùng cùng Tôn Bác Thông Uy kia ta. Đáng tiếc, ta không quan tâm. Người đang chết vẫn là phải chết. Bạch Tử Nhạc lại rất nhanh cười lạnh, trong tay côn ảnh không ngừng, Kinh Thiên côn pháp không ngừng oanh ra, diễn hóa xuất từng đạo ngừng tụ thành thực chất côn ảnh cương mang. Oanh, oanh, oanh. Không. Tôn Miêu sắc mặt đại biến, trước người phòng ngự linh quang rốt cuộc không có thể ngăn ở cái kia liên miên không dứt công kích ầm vang vỡ vụn, lập tức liền bị Bạch Tử Nhạc trưởng côn đập vào trên đầu, chết để hóa thành tí nát, nguyên thần đều không thể chạy ra, liền hoàn toàn chết đi. Quả nhiên, thực lực càng mạnh, sau khi ngã xuống hồn năng gia tăng thì càng nhiều. Cái này Tôn Miếu thực lực không yếu, cảnh giới càng đã sớm hơn đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, lúc này sau khi ngã xuống, đem đến cho ta hồn năng số lượng liền đạt đến 7000 và nhiều, tuyệt tính không được ít. Bạch Tử Nhạc Yên lặng quét mắt giao diện thuộc tính, lộ ra vẻ hài lòng. Như thế Hắn hồn năng lại lần nữa tăng mạnh một đoạn, đạt đến hơn 4 tỷ điểm, tin tưởng không cần bao lâu thời gian, liền có thể để hắn đem Kinh Thiên 9 Côn cũng tăng lên viên mãn. Viên mãn thời điểm Kinh Thiên 9 Côn, lấy hắn thực lực thi triển, nhưng tất nhiên có thể siêu thoát cực hạn, đạt tới cực cảnh cấp độ. Nghĩ đến nơi này, hắn lại càng tăng mong đợi. Muốn biết, hắn nhưng là chân chính hồn thể đồng tu tu sĩ, nguyên bản đạo thuật thủ đoạn mặc dù kinh người, sớm đã đạt đến cực cảnh cấp độ, nhưng ở thể tu phương diện, lại rõ ràng yếu kém rất nhiều chỉ có một thân khủng bố đến cực hạn nhục thân lực lượng, lại căn bản không biết vận dụng. Lần này thái cổ chiến trường chuyến đi, đạt được phí bằng thể tu công pháp và kinh thiên côn pháp truyền thụ, với hắn mà nói, thực sự là một cái to lớn cơ duyên, không chỉ có để hắn đem tự thân nhược điểm triệt để bổ đủ, càng khiến cho hắn đối với mình sắp sáng lập ra lịch thiên cấp đạo thuật, có cấp độ càng sâu lý giải cùng ý nghĩ. Tin tưởng không cần bao lâu thời gian, hắn liền có thể phá vỡ kia trong cõi u minh giằng buộc, triệt để đem môn kiêng nghịch thiên cấp đạo thuật sáng chế. Sau đó, bạch tử nhạc vung tay lên, liền đem tôn miễu chân tôn túi chữ vật cùng rất nhiều bảo vật thu hồi. Hơi quét qua, đối phương bảo vật giá trị, liền hiểu rõ tại tâm. Nguyên thần chi bảo từ không cần phải nhắc tới, tôn miễu tại Thái cổ chiến trường hơn 70 năm, san giết cùng cảnh cường giả rất nhiều, toàn bộ bị hắn thu vào trong chữ vật đại, là lấy chỉ là nguyên thần chi bảo, hắn liền phát hiện không dưới hơn 20 kiện, trong đó cực phẩm nguyên thần chi bảo 3 kiện, thượng phẩm nguyên thần chi bảo 7 kiện, trung phẩm nguyên thần chi bảo 9 kiện còn lại đều là hạ phẩm nguyên thần chi bảo. Trừ cái đó ra, thái cổ chiến trường bên trong xuất hiện các loại thiên tài địa bảo, một chút tại sát trận, hoặc là hiểm điệu bên trong hiển lộ ra phát bảo, cũng đều rất nhiều, trong đó không thiếu giá trị, coi như đối bạch tử nhạc đều có nhất định tăng thêm chi vật. Lại tăng thêm cái khác tạp vật, linh thạch, thậm chí còn có mấy môn trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong truyền thừa. Sơ lược đoán chừng, để bạch tử nhạc đều một trận động dung. Tất cả bảo vật giá trị tổng lượng Tổng cộng đến 270 vạn cực phẩm linh thạch trình độ. Lúc trước, ta món kia ma bảo chiến đao cũng mới bất quá đổi 120 vạn cực phẩm linh thạch, há không tương đương với ta lần này thu hoạch, có thể so với hai kiện linh bảo." Bạch Tử Nhạc nói thầm, cũng có chút hưng phấn. Coi như chính hắn cũng không có dự liệu được mình thu hoạch lần này sẽ như thế lớn. Mặc dù linh bảo có tiền mà không mua được, nhưng nhiều như vậy bảo vật, nhưng cũng tuyệt đối có thể để hắn cùng phía sau hắn Bắc Minh tông nội tỉnh tăng nhiều. Bắc Minh tông chủ Cái này Tôn Miếu cũng không phải nhân vật đơn giản, không nói hắn Cửu Tinh Đạo Cung điện chủ thân phận, phía sau hắn Cửu Cung Đạo Cung cung chủ Tôn Bắc Thông, càng là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, tục truyền quả thật có vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ thực lực. Nếu là bị hắn phát hiện, Tôn Miếu chết tại Bắc Minh tông chủ trong tay. Mặc dù không rõ ràng kia Tôn Miếu cùng Tôn Bắc Thông đến cùng phải trang xuất thân nhất tộc, nhưng Tôn Miếu chính là Cửu Tinh Đạo Cung điện chủ, tại Cửu Tinh Đạo Cung bên trong địa vị đủ xếp tại trước ba lượt kê. Tôn cung chủ về công về tự đều tất nhiên muốn vì hắn chết, lấy một cái công đạo. Có chút trần chờ ở giữa, phí bằng không khỏi có chút lo lắng nhắc nhở. Tôn Bác Thông thực lực quá mạnh, cơ hồ được xương tụng đương thời thứ nhất. Hắn mặc dù tán thành Bạch Tử Nhạc thực lực, nhưng cũng không cho rằng mới vừa vặn bước vào cực cảnh cấp độ Bạch Tử Nhạc sẽ là đối phương đối thủ. Chương 852: Giết. Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ Tôn Bác Thông, thanh danh quá v vượng. Chính là Bạch Tử Nhạc trước đó, công nhận nhất là kinh tài tuyệt diễm, thiên tư siêu phàm hạng người. Mà lại càng là tiên pháp thế giới bên trong, Duy Ba phá vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa tồn tại, nhưng bộ phát ra siêu việt cực cảnh, có thể so với phân thần lực lượng kinh khủng, không thể không khiến người kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tông chủ, cái này Tôn bác Thông thực lực, sắp thực mạnh mẽ siêu phàm, tại cực cảnh cường giả bên trong, đều có thể xưng hùng, chính là tông chủ trước đó, công nhận thiên tư mạnh nhất hạ người, vạn cổ không một, tiềm lực càng là mạnh đáng sợ. Yêu liên thập đại cực cảnh cường giả bên trong, Đều có vài vị cứng, giả, từng công nhận biểu thị, kia tôn bác thông chính là bọn hắn thập đại cực cảnh cường giả bên trong, ít có có trở thành tiên đạo đại năng, Tuấn thăng phân thần cảnh khả năng tồn tại. Bây giờ tông chủ chém giết hắn tộc thúc, mà lại tôn miếu vẫn là cựu tinh đạo cung bên trong thực lực thấp đều có thể xếp tại trước ba liệt kê tồn tại, nói không chừng, hắn thực sẽ tự mình tìm tới cửa, cùng tôn chủ giao thủ. Phó vân phàm sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, lo lắng nói, mặc dù bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng Bạch Tử Nhạc đồng dạng có cực cảnh tư lực, vì đương thời mạnh nhất một nhóm nhỏ người một trong. Nhưng lại không có ai cho rằng Bạch Tử Nhạc sẽ là Tôn Bác Thông đối thủ. Giữa hai bên chênh lệch, thực khó mà đạo lý mà tính toán. Dù sao, cực cảnh tu sĩ, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra cực cảnh cấp độ lực lượng, mà Tôn Bác Thông lại có thể đánh vỡ thiên địa áp chế, buộc phát ra hơn xa cực cảnh cấp độ một kích. Kia là thiên địa huyền diệu chiến lệnh, càng là lực lượng phương diện khác biệt, như thiên địa hồng bình thường, cho dù có linh bảo bản thân cũng khó có thể cải biến. Và lại nói, coi như Bạch Tử Nhạc có linh bảo bản thân, chẳng lẽ Tôn bác Thông không có sao? Kia Tôn Bắc Thông nhưng là đương thế thứ nhất tổ chức sát thủ, Cửu Tinh Đạo cùng cung chủ, nội tình chi sâu, thậm chí còn tại Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông phía trên, linh bảo nhưng tuyệt đối không thiếu, trong đó kia sát hoàng bút, diệt vận sách, Trảm Linh kim đao, đều là tại tinh giới bên trong tạo thành uy danh hiển hách linh bảo, luận uy lực, luận linh bảo phẩm cấp đều không yếu, coi như không đạt được thượng phẩm linh cấp độ Thế nhưng chí ít đều là trung phẩm linh bảo, để người kính sợ. Càng đừng nói, cái này còn không phải cửu tinh đạo cung nội tình toàn bộ, thượng phẩm linh bảo, kêu cửu tinh đạo cung nhưng cũng là có. Chỉ là bình thường ít có vận dụng mà thôi. Không sao, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Chớ nói kêu tôn bác thông không tại nơi này, coi như tôn bác thông ở trước mặt, ta nên giết hắn vẫn là giết hắn, ai có thể ngăn. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, cũng không thèm để ý. Hắn xác thực cũng không lo lắng. Có lẽ Viên Tôn bác Thông lúc này thực lực sẽ mạnh hơn hắn, nội tình càng sâu, nhưng cũng là cực cảnh cấp độ, đối phương muốn bại hắn dễ dàng, nhưng thật muốn tính mạng hắn, lại không phải sự tình đơn giản như vậy. Đánh không lại, hắn còn không thể trốn rồi. Lại nói, côn lô kim thắc mặc dù chỉ là một kiện phụ trợ linh bảo, nhưng cường đại phẩm cấp, giao phó cường đại sức phòng ngự, chỉ này một điểm, liền đủ để hắn hộ thân chi năng tăng nhiều. Duy nhất cần lo lắng, ngược lại là nguyên thần phòng ngự. Nhưng hắn tin tưởng, mình tại kim đan cảnh thời điểm liền có thể ngăn trở cực cảnh cứng, giả, vạn tượng tông tông chủ tư đổ vũ nguyên thần công kích, bây giờ đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ, so sánh ngăn trở kia tôn bác thông, cũng không khó. Những người khác nghe vậy, mặc dù chấn kinh tại bạch tử nhạc lực lượng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Sau đó rất nhanh, một đoàn người tu chỉnh ở giữa, lại lần nữa đi đường. Chỉ là bởi vì có tôn miệu chân tôn sự tình, một đoàn người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí lên, tốc độ cũng tương đối chậm dần. Sợ lần nữa xuất hiện một lần thợ săn tập sát sự tình. Bởi vì lần tiếp theo, kia săn giết người cũng không thấy sẽ giống tôn miễu bình thường, ngu xuẩn đem mục tiêu thứ nhất đặt ở bạch tử nhạc trên thân. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tôn miễu chân tôn thực lực tuy mạnh, nhưng ở cái này thái cổ chiến trường bên trong, lại tính không được mạnh nhất. Trong đó một ít tồn tại, thế nhưng là có cùng cực cảnh cường giả tranh phong chiến tích. Như côn bằng yêu vương, 5 năm tôn giả, phệ hỏa ma tôn, chính là công nhận cực cảnh phía dưới mạnh nhất một nhóm tồn tại Bây giờ đều tại cái này thái cổ chiến trường bên trong, tìm kiếm cơ duyên, chính là hy vọng có thể tiến thêm một bước, đưa thân vào cực cảnh cấp độ. Tôn miểu chân tôn tới so sánh, nhiều lắm là chỉ có thể xếp tại cái thứ hai cầu thang mà thôi. Càng đừng nói, trong này tâm vị trí hung thú, thực lực cũng cảng vì khủng bố. Như thế, lại là qua nửa ngày. Một đoàn người cũng không có lần nữa tao ngộ chặn giết, trên thực tế, cho dù có thợ săn trước một bước phát hiện bọn hắn, tại so sánh song phương thực lực sai biệt về sau cũng sẽ bất động thanh sắc thối lui. Thái cổ chiến trường bên trong, phần lớn người đều là đơn độc hành động, tại thực lực không có chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có can đảm đối bọn hắn bốn người xuất thủ. Bất quá, mặc dù lại không có thợ săn xuất hiện, nhưng mấy người vẫn là tuần tự tao ngộ mấy lần nguy hiểm. Trong đó một lần, chính là thượng cổ còn sót lại giết người đại trận, đại trận tại phát động trước đó, vô thanh vô tước, vô hình vô chết, đợi cho mấy người tiến vào một khu vực nào đó nháy mắt lại đột nhiên bộc phát, vô tận kiếm quang, đao mang, mưa tên. Cấp tốc cuốn tới, uy lực kinh người, coi như nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ tùy tiện tao ngộ, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Cũng may Bạch Tử Nhạc thân là ngũ phẩm cao dài trận pháp tông sư, nhãn lực kinh người, coi như bởi vì nơi đây đặc thù hoàn cảnh, cùng vô tận nhiễu loạn nguyên khí che giấu phía dưới, cũng không có ngay lập tức phát giác, nhưng lấy hắn đối với trận pháp khí cơ biến hóa, trận đạo xu thế hiểu rõ, coi như xâm nhập trong trận, muốn đi ra cũng nhẹ nhõm vô cùng. Hắn dẫn theo mấy người, cơ hội không có gặp được cái gì nguy hiểm, liền nhẹ nhõm từ đại trận bên trong đi ra, miễn đi một nạn. Bất quá, về sau đối mặt mấy đợt hung thú công kích, lại đều cần bọn hắn tự mình động thủ chân áp, mặc dù đại bộ phận đều từ phó vân phàm, phí bằng bọn người xuất thủ, nhưng một chút thực lực quá cường đại, đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ hung thú, cũng không phải là mấy người bọn họ đủ khả năng ứng phó được, cuối cùng vẫn là Bạch Tử Nhạc xuất thủ mới đem giải quyết. Cũng bởi vậy, ngược lại để được phó văn phàm, phí bằng Tâu Ngọc 3 người đối với bạch tử nhạc thực lực thủ đoạn càng thêm bội phục rất nhiều, đặc biệt là bạch tử nhạc tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ, coi là thật để mấy người giật nảy mình, đối với chuyến này năm chắc lớn hơn rất nhiều. Muốn biết, bọn hắn thấy Linh Bảo, nhưng chính là tại một tòa tuyệt sát đại trận vị trí trung tâm. Trước đó bọn hắn chỉ muốn dựa vào thực lực ngành kháng, mặc dù có năm chắc nhất định, nhưng thất bại tỷ lệ lại lớn hơn. Mà bây giờ, lại chưa chắc không thể nhiều một loại lựa chọn. Tông chủ bước qua phía trước tòa kia Sơn Hà chính là chúng ta mục tiêu của chuyến này. Chỗ này địa phương, bởi vì 10 phần tới gần tiên vẫn chi địa, tăng thêm vẫn luôn có một đám hung thú, song đầu bảo Long Thú chiếm cứ, là đến nay người cực ít. Phó Vân Phàm nhìn qua xa xa đỉnh núi, mừng rỡ, vội vàng mở miệng nói ra. vất quá, kia Linh Bảo sở dĩ thẳng đến lúc này mới bị chúng ta phát hiện, hẳn là cũng cùng kia Linh Bảo một mực ở vào tuyệt sát đại trận bên trong, lại đại trận ẩn nấp tại hư không chỗ sâu có quan hệ. Chỉ là không biết vì cái gì. Chỗ này đại trận tại gần đây hiển lộ ra, mới bị chúng ta mấy người cho phát hiện. Phí bằng ngay sau đó mở miệng nói ra. Nếu là ta không có đoán sai, đại trận này hiển lộ, có lẽ liền cùng năm gần đây, tinh giới đại kiếp giáng lâm có quan hệ. Tinh giới đại kiếp giáng lâm, tục chuyên ở vào không biết không gian vượt ngoại thiên ma thế giới ma giới, dần dần cùng tinh giới tại ta nhất thời không trùng điệp, tương hỗ thẩm thấu ảnh hưởng, tự nhiên đưa tới tinh giới bên trong rất nhiều biến hóa. Chỗ này giấu ở chỗ tối tuyệt sát đại trận chính là bởi vì cái này một thời cơ biến hóa, mới dần dần hiển lộ mà ra. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, loại này thiên cổ không có đại biến, đối với tinh giới ảnh hưởng tuyệt không về phần như thế. Tin tưởng từ cổ trí kim, những cái kia lúc đầu bị giấu ở hư không các nơi vô số tuyệt thế đại trận, động thiên không gian, còn có bám vào tinh giới phía trên tiểu thế giới, đều sẽ dần dần hiển lộ, triệt để dáng lâm mà tới.